chương 1184, như ngươi chứng kiến thấy, chương 1184, như ngươi chứng kiến thấy. Các ngươi đây là? Thánh Diễm Ma chủ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc lúc, cả người cũng bối rối. Nhất là Nguyễn Ngọc kia rõ ràng thay đổi đối tóc, cùng với toàn thân trên dưới, phát ra cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt mị lực. Đã sớm là người từng trải Thánh Diễm Ma chủ, làm sao đoán không được Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc quan hệ, đây là càng gần một bước. Như ngươi chứng kiến thấy. Tiêu Phàm lôi kéo Nguyễn Ngọc tay nhỏ, giơ lên Thánh Diễm Ma chủ trước mặt. Thánh Diễm Ma chủ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc về sau, thở dài một ngụm, nói: "Nguyễn Ngọc ca, Nguyễn Ngọc" Trước đó ta còn nói nhịn, ngươi đúng có phải Lạc Đan Đế có ý khác, hiện tại đến xem. Quả là thế. Thánh Diễm Ma chủ trên mặt toát ra tiện hề hề cười xấu xa, lại hướng về phía Tiêu Phàm trêu chọc nói: "Không hổ là Lạc Đan Đế, cái này đem chúng ta ma vực thành tiểu diễm nhất một đóa hoa tươi cho hái đi. Biết nói chuyện ngươi thì nhiều lợi điểm, không biết nói chuyện, ngươi thì câm miệng cho ta." Nguyễn Ngọc trước mặt Tiêu Phàm có thể biểu hiện ra tiểu nữ nhân ôn nhu, thế nhưng tại Thánh Diễm Ma chủ trước mặt thì hiện lộ rõ đánh đá. Thánh Diễm Ma chủ rụt rụt đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Trước đó, hắn trước mặt Nguyễn Ngọc cũng không dám quá sỗ độ. Có người ngoài ở tại lúc Hắn còn có thể bày ra chính mình ma chủ uy nghiêm, nhưng nếu như là Vũ Trọng, hắn cũng chỉ có bị Nguyễn Ngọc khi dễ phần. Cũng đúng thế thật hắn làm sơ đem Nguyễn Ngọc tìm đến giúp đỡ bảo đảm. Nguyễn Ngọc cùng Thánh Diễm ma chủ quan hệ, thật sự là loại đó thuần khiết nam nữ hữu nghị, không có tình huống khác. Nguyên nhân chủ yếu hay là Thánh Diễm ma chủ người này, vì con gái sự việc, chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện kia sự việc. Ngược lại cũng tính toán là một người đàn ông tốt. Nhưng bây giờ con gái bị tiêu phàm tình lại, có thể hay không để hắn hạ ra gông xiềng thì không có cách nào bảo đảm. Trước đó Thánh Diễm Ma chủ tại Nguyễn Ngọc trước mặt, cũng không dám quá mức lẻn nhót, lại càng không cần phải nói hiện tại. Nguyễn Ngọc Tu Vi cũng giống như hắn, là kim tiên cảnh tu vi. Hắn nghĩ nhảy nhót thì nhảy nhót không nổi. Kia hai cái thánh người của Ma Cung đâu? Tìm bọn hắn có chút việc. Nguyễn Ngọc không biết Thánh Diễm Ma chủ ý nghĩ trong lòng, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ sao?" Thánh Diễm Ma chủ tỏ mặt hỏi: "Công pháp yêu bằng cùng a?" Nguyễn Ngọc đương nhiên hồi đáp: "Này." Thánh Diễm Ma chủ lập tức có chút tê cả da đầu, kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Ngọc cùng Tiêu Phàm, "Các ngươi lại muốn thánh người của Ma Cung, đúng yêu bằng cùng đồng thủ?" Không được sao? Miễn phí sức lao động, không dùng thì phí a." Nguyễn Ngọc Tuyết nói, "Đi theo ta." Thánh Diễm Ma chủ cả lời, rứt khoát quay người, mang theo hai người hướng về Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải ở lại sân nhỏ đi đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải đều rất cao hứng, nhiệt liệt lên đón. Tiêu Phàm cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ta hiện tại có chút việc, cần tiến đánh yêu bản cùng, các ngươi có thể giúp đỡ sao?" Tiến đánh yêu bản cùng. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải nghe xong lời này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại. Hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy đối phương trong đôi mắt, lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thắng Đông muốn nói chuyện, bị Vu Lạc Hải một cái đẩy lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trợn khóc trợn cười nói ra: "Lạc đạo hữu, ngươi có phải hay không nói giỡn? Cho dù chúng ta vui lòng giúp đỡ ngươi, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thực lực thì tuyệt đối không thể nào đánh bại yêu bằng cung a. Đây chính là ma giới yêu vực mạnh nhất thế lực, cung chủ thế nhưng yêu đế cường giả." Ngày. Nghe xong Vu Lạc Hải nói như vậy, Tiêu Phàm liền biết hắn hiểu lầm ngay lập tức giải thích nói: "Ta hiện tại cũng còn đang ở tiên duyên chi vực, làm sao có khả năng đi ma giới tiến đánh yêu bằng cung. Tình huống là như vậy." Tiêu Phàm tướng hầu bằng tình huống, đơn giản trình bày một phen. Thánh Diễm Ma Chủ cùng Nguyễn Ngọc thì ở bên cạnh đáp lời, đem Tiêu Phàm không biết tình huống thì nói ra. Nguyên lai là này như vậy, chẳng qua là cái tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa, vậy đơn giản, chúng ta bây giờ là có thể cùng ngươi đi một chuyến. Vũ Lạc Hải cùng Lưu Thắng Đông không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đây là lớn mật làm bậy đến, muốn đối ma giới yêu bằng cùng địch thủ. Ma giới yêu bằng cùng, thế nhưng cấp cao nhất yêu tộc thế lực. Bọn hắn Thánh Ma cùng mặc dù không sợ, nhưng muốn đối kháng cũng không phải sự tình đơn giản, lại càng không cần phải nói triệt để diệt đi bọn hắn nguyên nhân chủ yếu, ngay tại ở bọn hắn Thánh Ma Cung tu luyện giả, số lượng thực sự quá ít. Ma yêu tộc đầu, luôn luôn cũng vì số lượng đông đảo chứ ư. Ngay cả nhân tộc cũng không có cách nào cùng bọn hắn yêu tộc số lượng đánh đồng. Lại càng không cần phải nói, cộng lại đều chỉ có 1000 người Thánh Ma Cung. Vậy liên hiện tại xuất phát, đạt được hai cái Thánh Ma Cung cường giả đồng ý, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quá quá khích gì chuyện. Có thể tìm tới miễn phí tay chân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tìm không thấy, vì thực lực của hắn bây giờ, muốn đối kháng họ bằng, thì không có bao nhiêu năm để. Chính là tại khi xuất phát, Thánh Diễm Ma Chủ trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, thở dài nói: "Tiêu Phàm, thực sự thật có lỗi, lần này ta là khẳng định không có biện pháp giúp ngươi." "Có thể hiểu được." Tiêu Phàm cười nhạt cười, cũng không có bận vì Thánh Diễm Ma Chủ không muốn ở thời điểm này ra tay, thì toát ra bất luận cái gì đúng bất mãn của hắn. Là sát ma giới của Tiên Yên Chi vực Ma Chủ. Thánh Diễm Ma Chủ kiu vẫn không thể ở thời điểm này ra tay, nếu không đến lúc đó thật bị ma giới yêu bằng cùng tóc người hiện. Chỉ là vì một chút vấn đề nhỏ nhỗi, nói không chừng đều sẽ phái người đến giáo huấn hắn. Thực lực của hắn, rốt cuộc chỉ có kim tiến cảnh. Làm sao có khả năng là ma giới yêu bằng cùng đối thủ? mà bọn hắn thấy ra. Cùng yêu bằng cùng so sánh, kia càng là hơn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tiêu Phàm Tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới, muốn để Thánh Diễm Ma chủ ra tay. Nếu là hắn có cái năng lực kia, sợ là cũng sớm đã giải quyết hầu bằng cái này đại họa trong đầu, ở đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Đa Tại đã hiểu, Thánh Diễm Ma chủ càng thêm xấu hổ. Rõ ràng Tiêu Phàm là nhà bọn hắn đại ân nhân, kết quả ngay tại lúc này, hắn lại vẫn cứ không thể lập thủ. Hắn luôn cảm thấy, chính mình đặc biệt thua thiệt Tiêu Phàm. Đợi đến Tiêu Phàm một đoàn người sau khi rời đi, Hắn triệu tập chính mình chân chính túi khôn đoàn, đưa ra chính mình lo nghĩ. Các ngươi nói, ta phải như thế nào báo Đáp Lạc Đan Đế mới được? Thánh Giễu Ma chủ túi khôn đoàn, chính là một đám ảnh tử nhân vật, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài xuất hiện qua. Cũng là hắn đi vào Tiên Nguyên chi vực, biến thành Ma chủ lúc, thành ra trò trợ giúp của hắn. Do đó, Thánh Giễu Ma chủ biết đến một ít tình huống, những người này dường như thì toàn bộ hiểu rõ. Ma chủ đại nhân, Lạc Đan Đế bạn đời, không phải còn đang ở tứ đại tiên quốc sao? Nói cách khác, hắn thái độ đối tiên giới, khẳng định phải so với chúng ta ma giới thái độ, càng thêm thân cận một ít, không bằng chúng ta lại phái người ra tay, đem bạn lữ của hắn cũng cho đoạt tới. Thánh Diễm Ma chủ thốt ra: "Mở miệng túi khôn đoàn thành ngữ, vẻ mặt kim lặng, ngươi thế nhưng đường đường Thánh Diễm Ma chủ, làm sao lại như vậy nói ra, như thế vô nao trả lời. Trước đó đoạt Lạc Đan Đế là hành động bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể theo chính phủ góc độ, hy sinh một ít lợi ích, đem Lạc Đan Đế bạn đời nhỏm cho đổi đến." Túi Khôn Đoàn nói lần nữa: "Chương 1185, 10 văn ngữ, chương 1185, 10 văn ngữ. Chúng ta bây giờ có độ vật gì, là tứ đại tiên quốc cần." Thánh Diễm Ma chủ mặt mơ đỏ ửng, ngay lập tức hỏi: Kim cương minh nham, đoa thảo lan chi, thiên cảnh hương thạch, mấy vạn chủng vật tư, đều là tứ đại tiên quốc cần, nhưng quan trọng nhất cũng liền mấy chủng loại. Tối Khôn Đoàn đúng những tình huống này, đây Thánh Diễm Ma Chủ còn muốn nhớ kỹ trong lòng, xuất ra, tôn ra một chuỗi giải vật tư, chuẩn bị giá trị 1000 tỷ huyền linh tinh vật tư cùng bọn hắn đổi. Thánh Diễm Ma Chủ không chút do dự nói: "Mạnh." Nhìn thấy Thánh Diễm Ma Chủ như thế phóng khoáng, Tối Khôn Đoàn đều kinh hãi, do dự nói ra: "Đại nhân, kỳ thực chuẩn bị 4000 nước vật tư như vậy đủ rồi, một tiên quốc 1000 nước, đây là chúng ta tính ra kết quả tốt nhất. Nhiều, ngược lại không tốt lắm." Trước cùng bọn hắn đảm tật lực nhanh một chút, ngoài ra thì báo tin mấy cái chúng ta tại Mộng Ước Tiên Quốc người, nghĩ biện pháp liên hệ với Lạc Đan Đế những quê bạn đời, xem xét thái độ của các nàng. Thánh Diễm Ma chủ gọn gàng mà linh hồn nói, "Đã hiểu, mau chóng giải quyết, nếu như có thể tại Lạc Đan Đế bọn hắn quay về trước đó, đem bạn lữ của hắn mời về, vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Thánh Diễm Ma chủ còn nói thêm, "Đại nhân, chuyện này ta đề nghị hỏi một chút Lạc Đan Đế hoặc là Nguyễn Ngọc đại nhân ý kiến, lỡ như Lạc Đan Đế còn muốn trở về Tứ Đại Tiên Quốc, chúng ta tự cho là kinh hỉ, có thể biết nhường Lạc Đan Đế không thích." Thì đối với việc này sắp kết luật lúc, lại một túi khuôn đoàn thành viên đột nhiên đề nghị, Thánh Diễm Ma chủ tương đối thiếu kiên nhẫn, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy tên này túi khuôn đoàn thành viên lại nói rất có đạo lý. Tất nhiên bọn hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm đối đại tiên ma lượng giới thái độ không giống nhau. Vậy bọn hắn tự cho là hảo ý hay vì, nói không chừng thật sẽ dẫn phát Tiêu Phàm bất mãn. Thánh Diễm Ma chủ xuất ra một viên truyền âm thạch, ngay lập tức liên hệ Nguyễn Ngọc. Vừa mới đạt tới yêu bằng cung châu thành thị Nguyễn Ngọc, đột nhiên tiếp vào Thánh Diễm Ma chủ đợt tin, có chút kỳ quái. Ngẩng đầu, nhìn một chút Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhìn thấy Nguyễn Ngọc nét mặt có chút kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy? Thánh Diễm đột nhiên tìm ta, cũng không biết muốn làm gì?" Nguyễn Ngọc nhíu mày hồi đáp: "Ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, chúng ta cũng không phải hiện tại muốn động thủ." Tiêu Phàm cười nói: "Nguyễn Ngọc gật đầu, tiếp thông Thánh Diễm đưa tin, bên trong ngay lập tức truyền đến giọng Thánh Diễm ma chủ: "Nguyễn Ngọc, ta hiện tại có kiện sự tình, không biết nên không nên nói cho Lạc Đan Đế, nghĩ muốn hỏi ngươi ý kiến." "Chuyện gì?" "Sớm không nói nuốt không nói, hết lần này tới lần khác bây giờ nói." Nguyễn Ngọc liếc qua Tiêu Phàm, cũng là bởi vì lần này không có thể giúp thượng Lạc Đan đế, ta nghĩ vô cùng ngại quá. Ta nghĩ, muốn hay không phái người đi tứ đại tiên quốc, đem Lạc Đan đế bạn đời nhỏm cho mời đi theo." Thấy Diễm Ma chủ trì tiếp hỏi, cũng không biết hắn là thực sự không biết Tiêu Phàm ngay tại bên cạnh nghe, hay là cố ý muốn nhường Tiêu Phàm nghe được. "Ngươi muốn làm gì? Khác làm chuyện ngu xuẩn nhi. Tiêu Phàm những kia bạn đời, thực lực có thể không sánh bằng Tiêu Phàm, lỡ như trong đó xuất hiện cái gì sai lầm, ngươi liền chết chắc." Nguyễn Ngọc cắn răng cả giận nói. "Ngươi yên tâm, ta lần này tuyệt đối không phải phái người tới cướp người, đơn thuần chính là trao đổi ích lợi." Ta chuẩn bị giá trị 1000 tỷ vật tư, cùng tứ đại tiên quốc tiến hành trao đổi, bọn hắn hẳn là có thể đủ thả người." Thánh Diễm Ma chủ tự tin nói. "Mới 1000 tỷ? Tiêu Phạm giá trị, lẽ nào trong mắt ngươi, liền đáng giá như thế điểm?" Nguyễn Ngọc bất mãn nói. "Ngươi." Thánh Diễm Ma chủ nghe xong lời này, kém chút tắt thở thổ huyết. "1000 tỷ vật tư a? Bao nhiêu tu luyện giả, cả đời cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy vật tư." Đại bộ phận tu luyện giả, theo nhân tiên cảnh, tăng lên tới kim tiên cảnh, cần tiêu hao tài nguyên, cộng lại chỉ sợ cũng thì này 1 phần 10, thậm chí 1 phần trăm. "Ngươi lại nói cho ta biết chỉ có ngân ấy?" Thánh Diễm Ma chủ hít sâu một hơi, trong lòng nhắc nhở chính mình, nhất định phải bình tĩnh, lần nữa giải thích nói: "Ta chuẩn bị đều là tứ đại tiên quốc cần thiết quan trọng vật tư, nói là giá trị 1 ngàn tỷ, nhưng nếu thật là cho bọn hắn 1 ngàn tỷ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể mua được, vậy cũng chưa đủ." Nguyễn Ngọc không chút do dự nói: "Vậy ta chuẩn bị 2000 tỷ có thể không?" "2000 tỷ chưa đủ, ta liền chuẩn bị 10 vạn lức." Thánh Diễm Ma chủ cắn răng, cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Hắn nói chuyện luôn luôn giữ lời, cho dù hiện tại cảm thấy Nguyễn Ngọc lời nói vô cùng khoa trương, có thể nếu như có thể tốn hao 10 vạn lức, đem tiêu phàm bạn đời nhóm đổi lại cũng là đảng, chỉ ít, cái này bảo đảm tiêu phàm tương lai hẳn là sẽ càng thêm tiến hướng về bọn hắn ma giới. Ma chủ đại nhân, ký ức không cần phải vậy. Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng. Lạc Đan Đế, ngươi đang bên cạnh. Nghe được giọng Tiêu Phàm, đột nhiên xuất hiện, Thánh Diễm Ma Chủ đổi rối. Hắn cùng Nguyễn Ngọc câu nói đầu tiên, ký ức thì mịt mờ hỏi Nguyễn Ngọc, có phải Tiêu Phàm ở bên cạnh? Nguyễn Ngọc không trả lời. Thánh Diễm Ma Chủ liền cho rằng Tiêu Phàm không tại. Hắn tin tưởng Nguyễn Ngọc nên đã hiểu chính mình ý tứ. Có thể nào biết được, hắn nói những lời này, lại toàn bộ bị Tiêu Phàm nghe được. "Dĩnh?" Thánh Diễm Ma Chủ đột nhiên phản ứng. Vì Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc hiện tại quan hệ. Hắn tìm Nguyễn Ngọc để Tiêu Phàm sự việc, Nguyễn Ngọc làm sao có khả năng giấu giếm Tiêu Phàm. Ta cũng quên hai người các ngươi hiện tại quan hệ. Thánh Diễm Ma chủ cười khổ, châm biếm một tiếng, nói ra: "Lạc Đan Đế, ta là thật tâm muốn giúp ngài, đúng ta mà nói, mặc kệ là 1 ngàn tỉ hay là 10 vạn ước, thậm chí là 100 vạn ước tài nguyên, ta cũng không để vào mắt, nhưng không thể giúp người, ta thực sự tại tâm khó có thể bình an a." "Tiêu Phàm, ngươi là thật không muốn đem nàng nhỏ nhận lấy?" Nguyễn Ngọc đột nhiên truyền âm hỏi. "Không cần thiết. Bọn hắn tại Tứ Đại Tiên Quốc tu luyện hào hào đến sát ma giới làm gì?" về sau cùng ta cùng nhau tiến về ma giới, nàng nhóm đều là thực sự tu tiên giới, nên không chịu nổi ma giới môi trường đi. Tiêu Phàm hiểu rõ Nguyễn Ngọc ý nghĩa, thì truyền âm đáp lại nói: "Sắp thực chịu không được, vậy liền không cho nàng nhóm đến. Chuyện này ta đến xử lý, ngươi cũng không cần mở miệng." Nguyễn Ngọc lần nữa truyền âm. Tiêu Phàm gật đầu, không tiếp tục nói tiếp. "Tiểu này phá sự, Tiêu Phàm sát thực lười nhắc quảnh." Nguyễn Ngọc sau đó nói với Thánh Diễm Ma chủ: "Tại tâm khó có thể bình an thì cho ta nghe lấy, có công phu này, không bằng tìm thêm điểm có thể luyện chế đan dược tài nguyên, cho Tiêu Phàm" Có một số việc, ngươi tốt nhất khắc nhúng tay, đỡ phải đến lúc đó tất cả mọi người mất hứng. Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Thánh Diễm Ma chủ trầm mặc một lát, hồi đáp, "Ta hiểu được." Sau đó, thì dập máy đưa tin. Hắn thật đã hiểu. Tiêu Phàm hoài nghi. Chỉ đơn giản như vậy một câu, thật đại biểu Thánh Diễm Ma chủ rõ chưa? Yên tâm, Thánh Diễm còn tính là người thông minh, hiểu rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Hắn hiện tại là thiếu ngươi ân tình, khẳng định không dám đắc tội ngươi, ta nói như vậy, hắn đoán chừng cũng sẽ cho rằng là ta trao quyền đưa cho ngươi, ngươi thì yên tâm đi." Nguyễn Ngọc vừa cười vừa nói, Chương 1186, để các ngươi mở mắt một chút, chương 1186, để các ngươi mở mắt một chút. Một thẳng giữa im lặng Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải, lúc này thì đã hiểu. Tiêu Phàm lại còn có bạn đời, tại tứ đại tiên quốc, hơn nữa còn là tu tiên giả. Cái này khiến hai người hơi kinh ngạc, trong lòng xuất hiện lần nữa một tia lo lắng. Tiêu Phàm, ngươi về sau có phải hay không, không có ý định tiến về ma giới?" Lưu Thắng Đông nhíu mày hỏi. Ma giới khẳng định vẫn là muốn đi chính là không thể bảo đảm, hội trường đợi. Tiêu Phàm không có dấu giếng. Cũng đúng thế thật ngươi bây giờ không muốn gia nhập chúng ta Thánh Ma Cung nguyên nhân sao? Hay là nói, trước lúc này đã có người vui lòng ủng hộ ngươi, biến thành tiên giới tiên đế. Lưu Thắng Đông nhịn không được hỏi. Cũng không phải, ta ý nghĩ, chính là lần trước giống như các ngươi nói, ta muốn lại nhiều trải nghiệm một chút. Nói thật, tương lai rốt cục có thể trở thành tiên đế hay là ma đế, đều nói không cho phép. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi Tiêu Phàm phương thức tu luyện là thượng cổ tu thần pháp, có thể mặc kệ là tiên hay là ma, cũng không thích hợp hắn. Nguyệt Ngọc đột nhiên nói, thượng cổ tu thần pháp. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải lần nữa bị khiếp sợ đến. Thượng cổ tu thần pháp ai không muốn tu luyện? có thể siêu cao độ khó, căn bản không phải người bình thường có thể vọng tưởng. Tất cả tiên ma lương giới, chân chính có tư cách tu luyện thượng cổ tu thần pháp tu luyện giả, cộng lại chỉ sợ đều không đủ một tay số lượng. Nhưng chân chính dựa theo loại phương pháp này tu luyện, từ thượng cổ thời đại phá diệt về sau, thì rốt cuộc không ai thành công qua. Cho nên, từ thời đại kia bắt đầu, bọn hắn thì rốt cuộc chưa nghe nói qua có người vui lòng tu luyện thượng cổ tu thần pháp. Kia hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, lãng phí tiên phú sự việc. Tất nhiên không thể thành công. Dù là thượng cổ tu thần pháp hạn mức cao nhất, đây bình thường tu luyện pháp cao hơn nhiều, đó là thật hướng thần cấp bậc này công kích. Nhưng đối với bình thường tu luyện pháp, nếu như có thể đạt tới tiên đế, nói không chừng thì có cơ hội thướng về thần cấp độ này công kích. Quan trọng nhất là, dựa theo bình thường tu luyện pháp tăng lên, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, tuổi thọ rồi sẽ tăng lên trên diện rộng. Tăng lên tới tiên đế mà đề cấp, dường như đã trở cùng với đồng thọ cùng trời đất trình độ. Nói cách khác, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, chính bọn họ không tìm đường chết, chỉ thiên địa không phá diệt trước đó, vẫn là có hy vọng bước vào thần chi nhất cảnh. Thế nhưng thượng cổ tu thần pháp đâu? Vì tăng lên là pháp tắc, Mặc dù tu vi cũng sẽ đi theo tăng lên, nhưng tuệ thọ tăng lên là hoàn toàn không cách nào cùng bình thường tu luyện giả so sánh. Thật nghĩ làm được đồng thọ cùng trời đất, nhất định phải mở tiểu thế giới trong cơ thể, đồng thời không ngừng cháng đại tiểu thế giới, đem tiểu thế giới để thăng làm đại thiên thế giới. Sau đó đem linh hồn của mình rượi vào thể nội đại thiên thế giới, này mới có thể làm được đồng thọ cùng trời đất. Nhưng vấn đề là, mở tiểu thế giới trong cơ thể có thể đơn giản, nhưng muốn đem tiểu thế giới trong cơ thể tăng lên tới đại thiên thế giới, độ khó kia không thể so với mượn nhờ bình thường tu luyện giả tăng lên tới tiên đế này một cấp bậc kém bao nhiêu? Nói cách khác, trước đây thượng cổ tu thần pháp độ khó liền đã rất cao, kết quả còn cần tăng lên tiểu thế giới trong cơ thể, độ khó lần nữa tăng gấp bội. Cứ như vậy, thảo nguyên chưa đủ, nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy, đi cảm ngộ thế giới, lĩnh ngộ pháp tắc. Căn bản không thể nào tiếp tục tu luyện thượng cổ tu thần pháp mà. Có người đã nói, muốn thành công tu luyện thượng cổ tu thần pháp người, trừ phi nghịch thiên đi đến, tam thiên đại thế giới sinh ra đến nay, tất cả đại danh đỉnh đỉnh tiên kiêu, thêm một khối trình độ, có lẽ có như vậy cái có thể. Nếu không, vì hoàn cảnh bây giờ, thượng cổ tu thần pháp căn bản chính là một vé bánh nướng cả bễ. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải cũng rất xem trọng Tiêu Phàm. Tự nhiên không hy vọng, hắn đem thời gian, lão phi ở kiểu này biết rõ là cạm bẫy sự việc bên trên. Lưu Thắng Đông trực tiếp mở miệng, tận tình nói ra: "Tiêu Phàm, chân không phải chúng ta không coi trọng ngươi, thế nhưng mặc kệ là chúng ta ma giới hay là tiên giới những cường giả kia, cũng cân nhắc qua, thượng cổ tu thần pháp chính là một cái bẫy, ai đều khó có khả năng đem nó tu luyện thành công. Hắn đem thượng cổ tu thần pháp đủ loại tai nạn, cũng nói ra. "Ừm, ta hiểu được." Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu nói. Hắn phương pháp tu luyện nhìn như là dựa theo thượng cổ tu thần pháp tới, thực chất đều dựa vào hệ thống giúp đỡ. Mặc kệ là đúng pháp tắc lĩnh ngộ hay là tiểu thế giới trong cơ thể tăng lên, độ khó đều không có những người khác lớn như vậy. Với lại, quan trọng nhất là, hắn tăng cao tu vi đồng thời, thảo nguyên cũng sẽ gia tăng. Gia tăng số lượng, thậm chí không thể so với bình thường tu luyện giả thăng cấp sau thiếu càng sẽ không xuất hiện, người bình thường dựa theo thượng cổ tu thần pháp tăng lên, nhất định phải tới trình độ nhất định mới có thể tăng lên tuổi thọ, còn tăng lên vô cùng ít ở tình huống. Mà Nguyễn Ngọc, nghe được Lưu Thắng Đông hai người nhắc tới về thượng cổ tu thần pháp càng thêm chi tiết tình huống sau, thì có chút bận tâm. Nhưng mà xem xét Tiêu Phàm bình thản bộ dáng, lại tưởng tượng Tiêu Phàm nhân kỳ, nàng đột nhiên cảm thấy, thượng cổ tu thần pháp những thứ này tệ nạn, đúng Tiêu Phàm mà nói, hình như hoàn toàn không có ảnh hưởng. Người gặp qua 20 tuổi ra mặt, liền đem tu vi tăng lên tới huyền tiên cảnh đỉnh phong yêu nghiệt sao? Nguyễn Ngọc đã theo Tiêu Phàm trong miệng, hiểu rõ hắn tu vi hiện tại. Cho dù Tiêu Phàm tu luyện là thượng cổ tu thần pháp, vậy cũng đúng theo tăng lên tới tiên giai sau đó mới bắt đầu. Cho dù hắn tăng lên tới tiên giai về sau, Thọ Nguyên không nhắc lại thẳng qua. Hắn bây giờ mới hơn 20 tuổi, vẫn như cũ có mấy chục vạn năm phàm nguyên. Nói không chừng, Tiêu Phàm thật sự có thể trở thành thượng cổ thời đại phá diệt về sau, cái thứ nhất thành công tu luyện thượng cổ tu thần pháp người. Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngọc trong nháy mắt có một loại không nói được cảm giác tự hào. Đây chính là nam nhân của chính mình. Lại có thể biến thành đánh vỡ Tam Thiên đại thế giới phụ bùi thật lâu ghi chép đệ nhất nhân, nghĩ thì tự hào. Tiêu Phàm bình tĩnh phất lưỡng, nhường Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải đều có chút phát điên. Bọn hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng giờ phút này, cảm giác của bọn hắn dường như là một đấm đánh trên bông gòn, hoàn toàn không có điểm tựa bấtỨc cảm giác. Được rồi, hay là không nói đi. Dù sao Tiêu Phạm hiện tại còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội sửa đổi. Hai người ở trong lòng yên lặng thở dài một cái, dứt khoát lười nhắc lại đi quan. Lưu Thắng Đông tiếng nói nhất chuyện, nhìn về phía trước mắt thành thị. Nơi này chính là Yêu Bàng Cung. Nhìn lên tới đây ma giới, còn muốn phồn hoa nhiều a? Bên ấy lơ lửng giữa không trung tiến trúc, mới là Yêu Bàng Cung. Nguyễn Mộc im lặng chỉ vào tựa như sa cuối chân trời một tòa, nhìn lên tới rất nhỏ bé kiến trúc nói: "Đừng nói cho ta, các ngươi tại ma giới chưa từng gặp qua chân chính Yêu Bàng Cung." Ngậy. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải lúng túng cười một tiếng, lắc đầu nói: Ma giới yêu bằng cùng, đây chính là yêu tộc thiên địa, xung quanh vạn ước cây số phạm vi bên trong, cũng cấm chỉ nhân loại bước vào. Hai chúng ta kim tiên cảnh thức nắm gả, làm sao có khả năng đi qua? Nguyễn Ngọc lạnh nhạt giải thích nói, vậy lần này ngược lại là có thể để các ngươi mở mắt một chút, chúng ta sát ma giới yêu bằng cùng, nghe nói là dựa theo một so một tỷ lệ sao chép ra tới. Đương nhiên, chỉ là ngoại hình, chân chính yêu bằng cùng, nghe nói là tiên thiên chí bảo, nơi này yêu bằng cùng chính là bình thường kiến trúc. Chư 1187, trình độ trận pháp của ta còn có thể, chư 1187, trình độ trận pháp của ta còn có thể vòng gai giắm vào mặt mẹ ngươi, cái gì gọi là chúng ta nơi này yêu bằng cùng chính là bình thường tiến trúc, nó rõ ràng cũng là một kiện thượng phẩm ma khí. Tất cả tiên duyên chi vực, duy hai thượng phẩm ma khí. Nhưng vào lúc này, một nỗi giận âm thanh theo bên cạnh vang lên. Tiêu Phàm một đoàn người quay đầu nhìn lại. Một xấu xí, chăm chăm vào một tấm đầu ương thân người nam tử, sắc khí đằng đằng căm tức nhìn bọn hắn. Nhìn thấy người này, Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra trong truyền thuyết lôi trấn tử, quả thực giống nhau như lúc. Ha ha. Nguyễn Ngọc liếc qua con thằng này, căn bản không thèm để ý, tiếp tục nói, cái gọi là thượng phẩm ma khí chẳng qua là hầu bằng chứng minh tuyên truyền tôi, là mới lập tạo yêu bằng cung vị kia đại lão, đều không có nói rõ đây là thượng phẩm ma khí, định thiên chính là cái trung phẩm ma khí. Gái điếm thúi, dám mẹ nó nói bậy bạ, lão tử sẽ nát miệng của ngươi. Con hàng này rõ ràng thẹn quá thành giận. Nhân viên đột nhiên hóa thành thú hình, lóe ra trướng mắt hàn quang, hướng về Nguyễn Ngọc Ngực, tập sát mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Gia hỏa này rõ ràng chính là tìm được lấy cớ muốn chiếm Nguyễn Ngọc Tiên Nghi. Cái gì chó má trung phẩm ma khí, thượng phẩm ma khí? Hắn đoán chừng căn bản sẽ không đệ vào mắt. Cách. Mắt nhìn đối phương tay Sắp chạm đến Nguyễn Ngọc, Tiêu Phàm đột nhiên ra tay, nắm cổ tay của đối phương, dùng sức một chiết. Thanh thủy tiếng xương nứt vang lên. Con hàng này vất ưng, trực tiếp đảo ngược ổn cong thành 45 độ. A! Hầu Siêu trong miệng, vang lên thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không muốn chết, thì câm miệng cho ta. Tiêu Phàm mặt lạnh lấy, nhẹ nhàng một câu, lại tràn đầy uy hiếp cảm giác, nhường Hầu Siêu run một cái, không còn dám nói nhảm. Đội vàng đã ngừng lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm. Ngươi tên là gì? Cùng Hầu bằng quan hệ thế nào? Tiêu Phàm cảm nhận được giá hỏa này trên người, tồn tại cùng Hầu lợi tương tự khí tức. Ta Ta là công chủ con ơi." Hầu Siêu bộ dạng phục tùng dễ nghe hồi đáp. "Hầu bằng con ơi." "Hầu lợi ngươi biết không?" Tiêu Phàm sững sờ, không ngờ rằng đã vậy còn quá xảo, lại gặp được một Hầu bằng con nuôi. "Nhận. Biết nhau, hắn là Ta Luka." Hầu Siêu liền vội vàng gật đầu đáp lại nói, ánh mắt bên trong thì hiện lên vẻ chờ mong. "Lẽ nào cường giả này là Luka bằng hữu? Lần này tốt, không cần chết." Ầm. Thế nhưng, Hầu Siêu tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm đạt được thật sự là hắn định về sau, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kiếm ý phát tác, trực tiếp đánh phía hốt của hắn. Phốc phốc. Trong chốc lát, Hầu Siêu đầu, như là chín muội dưa hấu bình thường, vỡ ra, đẩy trời phun tung tóe đỏ vàng vẩn vơ, có vẻ dị thường buồn nôn. Hầu Siêu đến chết cũng không nghĩ tới, sao nhắc tới nhà mình Lục Ca về sau, ngược lại chết nhanh hơn. Ma Đức, giải quyết hết Hầu Siêu, không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Xem xét, đồng dạng không có rơi xuống bong bóng thuộc tính. Rứt khoát trực tiếp tuân gia nói tụ. Tu vi của hắn, bỗng chốc từ phía trên tiến cảnh, tăng lên tới huyền tiên cảnh đỉnh phong, tệ nạn hiển nhiên là dư thừa chối lợi. Nhất là tại đây tiên duyên chi vực bên trong. Tiêu Phàm huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, dường như đã đứng ở đỉnh cao nhất thật sự có thể so sánh hắn thực lực cương đại, đã không có mấy cái. Nói cách khác, hắn hiện tại trừ gia nhập lấy tự nhiên rơi xuống bong bóng thổ tính. Muốn ở chỗ này, thông qua chiến đấu cách thức, đạt được hệ thống ban thưởng, độ khó càng biến đổi lớn. Có thể, đúng là lúc rời khỏi tiên duyên chi vực. Tiêu Phàm khẽ mắt quát nhìn, trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua Lưu Thắng Đông cùng Vu La Hải. Ngay lập tức lại thu hồi ánh mắt. Nay hầu bằng con lui, vẫn đúng là rất nhiều a. Trực tiếp đi yêu bằng cung đi. Tiêu Phàm nhíu mày trêu ghẹo một câu, trực tiếp không để mắt đến trước mắt thành thị, mang theo mọi người hướng về xa xa yêu bằng cung bay lượn mà đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm này trực đạo Hoàng Long làm việc, mọi người quần người thì ngay lập tức đi theo. Đợi đến bọn hắn sau khi rời đi, không ít thành nội yêu tộc tu luyện giả mới thận trọng rời đi thành thị, nhìn Tiêu Phàm đám người rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghi luận. Những người kia không phải là hướng về phía cung chủ đại nhân tới đi. Hầu Siêu không phải liền là cung chủ đại nhân con ruôi, những người này một lời không hợp, liền trực tiếp giết chết hắn, chẳng phải là hướng về phía cung chủ đại nhân tới sao? Những người này chân đặc mã trốn bỏ. Chúng ta cung chủ, thế nhưng người thừa kế của yêu đế, bọn hắn lại cũng dám động thủ. Đi tìm cái chết đấy chứ. Loại người này Càng nghiêm thấy a, một năm tiếp theo, không có 10 vạn thì có 8 vạn. Chính là hầu siêu gia hỏa này có chút không may, bị giết. Cái kia là đáng đợi, biết rõ những người này khí thế hùng hùng, hắn lại còn dám lung đầu thành giống nhau, trực tiếp xông lên đi, đây không phải là muốn chết, là cái gì? Chết rồi cũng tốt, con hàng này dựa vào hắn là cung chủ đại nhân con nuôi thân phận, làm đi bao nhiêu chuyện xấu nhi. Nói không chừng, lời này có thể nói không được. Người đây là muốn chết phải không? Một đám tụ cùng một chỗ thảo luận yêu tộc, vì người nào đó nói lời nói này, trong nháy mắt giải tán lập tức. Trong chốc lát, tất cả yêu bằng cung dưới chân thành thị Lần nữa trở về bình tĩnh. Hình như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dường như. Bên kia, nhìn như sa sôi yêu bằng cung, Tiêu Phàm một bọn người chẳng qua trong chớp mắt, liền tới đến trước mặt. Nhìn thấy yêu bằng cung cảm giác đầu tiên, chính là đại, lớn đến đáng sợ. Tiêu Phàm đoán chừng, như thế một tòa yêu bằng cung, nếu phóng trên địa cầu, gần như có thể đem hơn phân nửa hạ quốc đều có thể bao trùm. Nay còn vẻn vẹn là kết nối tại một khối yêu bằng cung chủ thể kiến trúc. Nếu tăng thêm sau hàn phương, chi chít khắp nơi bình thường, giống bầu trời đầy sao các loại kiến trúc nhỏ. Tất cả địa cầu diện tích bề mặt quán trại rộng ra đến chỉ sợ cũng không bỏ số được, một tòa cung điện lại có thể so với một cái tinh cầu. Tiêu Phàm nhịn không được cười khổ lắc đầu lên. Mặc dù sớm đã thành thói quen, tu luyện rồi các loại kiến trúc diện tích, căn bản không thể dùng địa cầu thời ánh mắt đi đối đãi. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy một cung điện thì có thể so với một cái địa cầu diện tích lúc, vẫn là để Tiêu Phàm có chút khiếp sợ. Bất quá, vừa nghĩ tới đó, tòa cung điện người kiến tạo, thế nhưng một tên yêu đế, Tiêu Phàm cũng có thể hiểu được. Đừng nói là yêu đế, liền xem như một đại la kim tiên cảnh cường giả. Một sáng mở ra thế giới trong cơ thể, dù chỉ là một tiểu thiên thế giới, diện tích cũng sẽ không đây một hệ ngân hà nhỏ hơn bao nhiêu, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái tính câu. Đây là hiểu rõ chúng ta đến, cho nên đem trận pháp cũng đóng lại sao? Đứng cách cung điện đại môn, còn có mấy vạn cây số chỗ, Tiêu Phàm một đoàn người không thể không dừng bước. Vì phía trước, một tâm nhìn không thấy trận pháp ngăn cản bọn hắn đường đi. Lạc đạo hữu, chỉnh độ trận pháp của ta, vẫn là có thể để ta tới thử một chút." Lưu Thắng Đông xung phong nhận việc nói. Nghe được Lưu Thắng Đông lời nói, Nguyễn Ngọc không khỏi chọn giật mình lông mày, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. "Vậy liên tiền phước lưu tiền bối." Tiêu Phàm đồng dạng cười không nói gật đầu một cái. Đồng ý lưu thắng đồng đề xuất. Chương 1188, bạo lực phá giải a, chương 1188, bạo lực phá giải a. Ngược lại là bên cạnh Vũ Lạc Hải. Chú ý tới Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc nét mặt có điểm gì là lạ, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Lưu sư Vinh trình độ trận pháp, thế nhưng tiên sơ giai. Nơi này cũng không phải ma giới, chỉ là khu khu tiên duyên chi vực. Tiên sơ giai trình độ, đó là đầy đủ phá giải nơi này trận pháp a. Cũng không thể nói, Tiêu Phàm trừ ra năng lực luyện đan cường đại, trình độ trận pháp thì rất cao. Vũ Lạc Hải lắc đầu, không có quá mức để ở trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Thắng Đông mồ hôi trên mặt lại xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện chính mình coi thường yêu bằng cung trận pháp. Trận pháp này căn bản không phải chỉ có tiên sơ giai trình độ hắn có thể phá giải. Cố gắng nửa giờ, hay là không tiến triển chút nào về sau, Lưu Thắng Đông thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Này chính độ trận pháp có chút cao, ta phá giải không được. Tiêu Phàm, thực sự xin lỗi. Trận pháp phá giải không được, chúng ta muốn vào trong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Vậy có thể hay không bạo lực phá giải?" Vũ Lạc Hải nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc nụ cười trên mặt, vội vàng hỏi: "Không thể nào." Lưu Thắng Đông không chút do dự lắc đầu rợn khắp rợn cười nói ra. Nó như thế nào đây? Loại cấp bậc này trật pháp, trừ phi ma hoàng đế rồi, còn có thể bạo lực đem nó phá giải, chúng ta mấy cái kim tiên cảnh dường như rất nhỏ có thể. Ta hiện tại coi như là đã hiểu, Thánh Diễm Ma chủ rõ ràng ước gì sớm chút tướng hầu bằng giết đi, nhưng vẫn không có động thủ nguyên nhân. Chỉ là trận pháp này, hắn thì mở không ra, còn thế nào diệt đi hầu bằng a?" Vũ Lạc Hải thở dài nói. Lưu Thắng Đông lần nữa nói xin lỗi nói. "Lạc Đạo Hữu, thực sự xin lỗi, lần này có thể không cách nào giúp đỡ ngươi giải quyết hầu bằng. Nếu không, chờ chúng ta về đến ma giới." Tìm một cái trận pháp chỉnh độ đạt tới tiên trung giai sư huynh đến giúp đỡ, hắn khẳng định có thể phá giải nơi này trận pháp. Đúng vậy a. Nếu không, lần này coi như xong đi. Vu Lạc Hải thì đồng ý nói. Tại bọn hắn đến xem, tiên duyên chi vực loại địa phương này, dường như rất nhỏ có thể xuất hiện tiên trung giai trận pháp sư. Muốn phá giải nơi này trận pháp, vậy cũng chỉ có thể đợi đến bọn hắn về đến ma giới, để bọn hắn thánh ma cung bên trong, càng thêm tinh thông trận pháp sư huynh đến giúp đỡ. Ngay tại Lưu Thắng Đông phá giải yêu bằng cung trận pháp lúc, yêu bằng cung nội bộ yêu tộc thì phát hiện, sớm tại mấy 10 phút trước đó Một đám huyền tiên cảnh yêu tộc, liên đuổi tới Tiêu Phàm đối diện với của bọn hắn, cách trấn pháp, nợ nụ cười nhìn bọn hắn chằm chằm. Giờ phút này, nhìn thấy Lưu Thắng Đông căn bản không có năng lực phá vỡ trấn pháp, những yêu tộc này, cuối cùng nhịn không được, cười lên ha hả. Không biết từ đâu tới rất hại, lại còn muốn phá giải chúng ta yêu bằng cung trấn pháp, hay là vội vàng sẽ mẹ nó trong bụng, tại tu luyện mấy chục vạn năm đi. Ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, mau chóng rời đi. Biết đẳng lão tử đạo thủ, các ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Cút nhanh lên. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám đến chúng ta yêu bằng cung kiếm chuyện chơi. Bọn này yêu bằng cung yêu tộc tu luyện dạ đều là huyền tiên cảnh cỡ giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Lưu Thắng Đông một đoàn người thực lực cường đại. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ dám cách trận pháp các loại tiêu gạo, uy hiếp. Thật làm cho bọn hắn từ trong trận pháp ra đây, đúng tiêu phàm một đoàn người động thủ, bọn hắn là tuyệt đối không dám. Nghe những yêu tộc này chao phúng, Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải thẹn quá hóa giận. Hai người cảm thấy lần này tới đến tiên duyên chi vực, hoàn toàn chính là một sai lầm. Không thể nhường Tiêu Phàm lập tức gia nhập bọn hắn Thánh Ma cung thì thôi. Còn nhiều lần trước mặt Tiêu Phàm mất mặt, hiện tại càng chứng tối là, một đám giác tà yêu tộc lại cũng dám chao phúng bọn hắn. Hết lần này tới lần khác, Vì trận pháp tồn tại, bọn hắn còn chỉ có thể bất lực nhìn. Mắng nhau? Là không có khả năng mắng nhau. Mắng cũng không có khả năng khiến cái này người bị thương, không thể động thủ tình huống dưới, cuối cùng mắt mặt vẫn là bọn hắn. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hại chỉ có thể khí thẳng tắn răng, nắm đấm bóp rung động đùng đùng, ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm lại mặt không thay đổi đi đến trận pháp trước, được bắt đầu chuyển động. Lạc Đan Đế, vô dụng. Trận pháp này nhất định phải tiên trung giai trận pháp sư mới có thể phá giải. Lưu Thắng Đông thấy thế, ngay lập tức quên. Đúng vậy a. Lạc Đan Đế Chúng ta hay là mau chóng rời đi đi, không thể để cho những thứ này tạp loái tiếp tục trào phúng chúng ta. Trong trận pháp đám yêu tộc kia, nhìn thấy Tiêu Phàm hành động, nụ cười càng thêm chói tai. "Hoắc con, sao không hiểu rõ nghe lão tiền bối lời nói đây? Vội vàng chạy về nhà đi đi. Trận pháp này, còn không phải thế sao ngươi một cái rất rỡi có thể phá giải?" "Tiểu Xích lão, lão tử nhớ kỹ ngươi linh hồn ba động." "Lão tử cũng không tin, những thứ này kim tiên cảnh đại lão, năng lực một thẳng đi theo bên cạnh ngươi, lại không cút nhanh lên, lão tử sớm muộn có một ngày giết chết ngươi." Giang giặc. Nhưng vào lúc này Một tiếng thanh thúy miển thủy tinh nước tiếng vang lên lên. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải trên mặt bất đắc dĩ, đọc lại. Trong trận pháp yêu tộc trên mặt nghe răng cười, "Chào vúng, thì đọc lại." Tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Từng đầu vết nước, giống rậm rạp những cây, trong nháy mắt kéo dài mã ra, lan tràn ra. Phá giải loại giáp rưới này trận pháp, rất khó sao? Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trong trận pháp yêu tộc, trong tay đột nhiên triệu hồi ra luyện yêu ma đao. Ầm. Một đạo kình thiên ma mang, đột nhiên ngưng tụ, phách chạm ra ngoài. Giữa trên trận pháp, ầm vang vỡ ra. Đây chơi trận pháp mạnh vỡ như là phun ra súng máy đạn, che ngập bầu trời hướng về bọn này yêu tộc bắn tới. Phốc phốc phốc, từng tiếng mảnh đạn vạch phá thân thể trầm đục, tại thời khắc này, giống mỹ diệu tiên âm bình thường, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời ở giữa. Trốn, mau trốn. Không thể nào, giả, nhất định là giả, đây chính là yêu đế đại nhân kiến tạo trận pháp, thằng nhóc loài người này, làm sao có khả năng phá giải? Đừng, đừng giết ta, ta còn không muốn chết. Ta còn có mấy trăm vừa ra đời hài tử phải nuôi sống, ta không thể chết ta. Tiêu trời trách đất tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng nhường lưu thắng đông cùng Vu Lạc Hải phản ứng. Hai người không còn kịp suy tư nữa, Tiêu Phàm đến cùng là thế nào phá giải trận pháp. Diễn phần mình xuất ra pháp bảo, vẻ mặt sát khí hướng về bọn này yêu tộc, đánh tới. Vừa nãy có nhiều tức, hiện tại thì có nhiều thoải mái. Hai người giống như biến thành trong truyền thuyết ma thân bình thường, một chiêu xuống dưới, chính là một đám yêu tộc chết thảm tại chỗ. Trong mắt, trong trận pháp, mấy trăm cái yêu tộc, ngay tại Tiêu Phàm bốn người liên thủ, toàn bộ bị chém giết. Trong hư không, nhiều hơn một mảng lớn màu máu đám mây. Đó là mấy trăm yêu tộc sau khi chết, nổ tung mà thành xương máu, nối thành một mảnh về sau, hình thành Dù sao cũng là mấy trăm yêu tộc tu luyện giả, mặc dù không cách nào đạt được hệ thống bản thượng, nhưng bọn hắn bị giết về sau vẫn có một ít bong bóng thuộc tính rơi mới hạ xuống. Tiêu phàm không khách khí thu sạch hạ. Đạt được tiên lực trị ít 23, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 46. Đạt được tiên lực trị ít 45, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 90. Đạt được. Chương 1189, yêu đế chi tâm, chương 1189, yêu đế chi tâm. Đạt được yêu thánh chi tâm, phát động xong đội bạo kích, đạt được yêu đế chi tâm. Ngay tại Đông đảo Tiên Lực trị thu hoạch nhắc nhở trong, một mối mẹ đồ chơi, ngay lập tức khiến cho Tiêu Phàm chú ý. Yêu thánh chi tâm, có thể kích phát yêu thánh truyền thừa, giới hạn tại yêu tộc tu luyện giả sử dụng. Yêu đế chi tâm, có thể kích phát yêu đế truyền thừa, giới hạn tại yêu tộc tu luyện giả sử dụng. Vật phẩm ban thượng, luôn luôn đều là ban đầu có thể giữ lại, bạo kích sau, đồng dạng có thể giữ lại, cùng thuộc tính đạt được, hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm nhìn thấy ban thượng nội dung, lông mày không khỏi nhíu lại. Thứ này, thoạt nhìn là đồ tốt, nhưng vấn đề là, hắn căn bản không dùng đến a, lại chỉ có thể nhường yêu tộc tu luyện giả sử dụng. Tiêu Phàm thầm mắng một câu, có chút khó chịu đem yêu thánh chi tâm, cùng yêu đế chi tâm ném vào không gian hệ thống bên trong. Lại là chiếm không gian rất thải. Cũng may, nhiều người như vậy rơi xuống bong bóng thổ tính, nhờng Tiêu Phàm tiên lực trị, lần nữa tăng lên mấy trăm điểm. Hiện tại hắn tiên lực trị đã đạt đến 99997, ven vện kém bao giờ có thể đột phá 10 vạn. Mà 10 vạn đại biểu cho cái gì? Đây chính là đại biểu cho kim tiên cảnh cường giả. Cái này cũng mang ý nghĩa, đợi đến Tiêu Phàm tiêu diệt hầu bằng sau đó, tu vi của hắn khẳng định có thể đột phá đến kim tiên cảnh, biến thành tiên duyên chi vực bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắc, hắc, nghĩ như vậy, Tiêu Phàm trên mặt không khỏi toát ra nụ cười mờ nhở. Cho dù đạt được hai cái rất thải, so sánh với tu vi tăng lên hay là thật thoải mái a. Chờ chút, nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Ngọc. Trong lúc nhất thời, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thứ này, không phải là chuẩn bị cho Nguyễn Ngọc a. Không nên a. Nguyễn Ngọc thế nhưng ảnh ma nhất tộc tu luyện giả. Ảnh ma nhất tộc, tại hệ thống nơi này, sát thực cũng coi là yêu tộc, mà không phải nhân tộc. Nhưng ảnh ma nhất tộc thế nhưng tam thiên đại thế giới bên trong, một tương đối chủng tộc mạnh mẽ. Thiên phú của bọn hắn nên đủ để cho bọn hắn có yêu đế cấp bậc cường giả. Nếu không, dựa vào cái gì có tư cách xưng là cường tộc? Nhưng này rốt cuộc chỉ là tiêu phàm ý nghĩ của mình. Ảnh ma nhất tộc bên trong rốt cuộc có hay không có yêu đế cấp bậc cường giả, Tiêu Phàm vẫn đúng là không biết. Hắn nhịn không được hỏi. "Ngọc tỷ, các ngươi ảnh ma nhất tộc bên trong có yêu đế cấp bậc cường giả sao?" Mẹ. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Mặc Kệ là Ngôn Ngọc hay là Lưu Thắng Đông hai người, cũng vẻ mặt im lặng nhìn về phía hắn. "Chúng ta ảnh ma nhất tộc mặc dù tương đối là thủ, nhưng cũng là nhân tộc một chi a. Làm sao có khả năng có yêu đế cấp bậc cường giả?" Nguyễn Ngọc giải thích nói, Lưu Thắng Đông thị vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, Lạc Đạo Hữu, ảnh ma chính là đặc thù nhân tộc, bọn hắn cũng không thể cùng yêu tộc nói nhập là một. Chẳng qua, ngươi nếu hỏi ảnh ma nhất tộc có chưa từng xuất hiện đế cấp cường giả, vậy thật là xuất hiện qua." Lưu Tiền Bối nói không sai, "Chúng ta ảnh ma nhất tộc bên trong đã từng xác thực xuất hiện qua đế cấp cường giả. Chính là bởi vì vị lão tổ kia lực ảnh hưởng, để cho chúng ta ảnh ma nhất tộc mới có thể biến thành tam thiên đại thế giới bên trong cường tộc." Nguyễn Ngọc thì gật đầu nói, "Hiện tại vị kia đế cấp cường giả đâu?" Tiêu Phàm theo bản năng hỏi, Nguyễn Ngọc nghe xong lời này, răng ngà trong nháy mắt gật cắn, nét mặt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Phàm, năm nuốt nắm tay nhỏ, còn nâng lên bánh bao nhỏ mặt, hờ giỗi nói: "Tiêu Phàm, ngươi là cố ý a? Thật là hết chuyện để nói, chúng ta ảnh ma nhất tộc xuất hiện qua đế cấp từ giả, lời này còn chưa đủ rõ ràng sao? Thật có lỗi thật có lỗi." Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, cũng ý thức được chính mình có chút quá mức. Đây là ở trước mặt người ngoài, không nể mặt Nguyễn Ngọc. À. Nhưng chuyện này cũng không thể chắc hắn, hắn đơn thuần là muốn biết, yêu đế chi tâm bên trong truyền thừa, rốt cục có thể hay không để cho Nguyễn Ngọc sử dụng. Hoặc nói Nguyễn Ngọc sẽ sẽ không muốn yêu đế truyền thừa. Ma Dương hắn không để ý đến cái khác. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm hay là truyền đem hỏi, "Ta bên này hiện tại có một yêu đế truyền thừa, không biết ngươi muốn không?" Yêu đế truyền thừa. Tiêu Phàm tỉnh không để ý cái gọi là yêu đế, thế nhưng đối với những người khác mà nói, dạng này truyền thừa cũng đủ để đem bọn hắn khiếp sợ lời nói không mạch lạc. "Đừng nói là Nguyễn Ngọc." Liên Sếp như Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải hai người, nghe được tin tức như vậy, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý. Rốt cuộc, hai người bọn họ mặc dù là Thánh Ma cung tu luyện giả, có thể Thánh Ma cung bên trong tu luyện giả Cũng không phải mỗi một cái đều có thể biến thành đế cấp tướng giả. Những người khác nếu là có cơ hội, đạt được yêu đế truyền thừa, làm sao lại từ chối? Đúng là như thế. Nguyễn Ngọc trong lúc nhất thời quên đi có chừng có mực, trực tiếp kinh hô lên, "Yêu đế truyền thừa." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải theo bản năng nhìn về phía xa xa Yêu Bằng Cung, khiếp sợ nói ra, "Lạc đạo hữu, ngươi không phải nói, cái đó gọi nhà của Hầu Bằng Bằng, chỉ là cưỡng chiếm nơi này, tại sao lại cùng yêu đế truyền thừa dính líu có hệ? Ngươi đừng nói cho ta, này Yêu Bằng Cung trông, lại thật sự có yêu đế truyền thừa." Tiêu Phàm vốn còn muốn vụng trộm nói cho Nguyễn Ngọc Kết quả Nguyễn Ngọc tiêu lên, nhường Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải hai người đều nghe được. Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ nói: "Yêu bằng cung bên trong, có yêu đế truyền thừa, cùng hầu bằng cưỡng chiếm nơi này, cũng không liên quan a." Mẹ, Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng gật đầu nói: "Nói có đạo lý, vậy ngài là thực sự phát hiện, nơi này có yêu đế truyền thừa tồn tại sao?" "Sắt thứ có, chẳng qua, hai người các ngươi thì không cần suy nghĩ. Các ngươi là nhân tộc đi. Nay yêu đế truyền thừa, chỉ có thể nhường yêu tộc tu luyện giả sử dụng." Tiêu Phàm buông tay, bất đắc dĩ nói: Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải vô cùng thất vọng. Nhưng hai người ngược lại cũng có thể tiếp nhận kết quả này. Rốt cuộc, rất nhiều cường giả truyền thừa, sát thực có huyết mạch yêu cầu, lại càng không cần phải nói, đây là yêu đế truyền thừa. Lưu Thắng Đông nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc về sau, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi là muốn cho Nguyễn Đạo Hữu đạt được truyền thừa, vậy liền đáng tiếc, nàng cũng là nhân tộc, đạt được không được cái này truyền thừa. Nếu ngươi không có nhu cầu, có thể cho Cúc Vy nha đầu kia sử dụng, hoặc là cho Trương Nghị sử dụng." Nguyễn Ngọc đến không có gì bất mãn ngay mắt, đúng theo Phạm đề nghị. Đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Phạm lần nữa nhấc đầu, Nếu đem yêu đế truyền thừa cho Nguyễn Ngọc, liền không khả năng không cho quý vị, cũng không thể một cho yêu đế, một cho yêu thánh đi. Vậy cũng quá khác nhau đối đãi. Nhưng mà tỷ mị nghĩ lại, Tiêu Phàm lại cảm thấy, mình bây giờ hoàn toàn không cần thiết lo lắng như vậy. Rốt cuộc, năng lực theo mấy cái huyền tiên cảnh tu luyện giả trên người, tuôn ra yêu đế chi tâm trạng này độ tốt, nói không chừng, tại giải quyết hầu bằng sau đó, đồng dạng có thể có được thứ càng tốt. Với lại, Tiêu Phàm thì nhìn hệ thống giới thiệu, này cái gọi là yêu đế chi tâm bên trong truyền thừa, cũng không có hạn chế, cũng không phải nói, nó liền đến từ một cái nào đó yêu đế truyền thừa mà là căn cứ người sử dụng các nhau, cải thiện người sử dụng tiên phú, từ đó nhường hắn có có thể tăng lên tới yêu đế tiên phú. Có thể nói, dùng vật này, chỉ cần không phải nửa đường chết yểu cuối cùng khẳng định có thể tăng lên tới yêu đế. Nay có thể so sánh Thánh Ma cung truyền thừa, mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, cái đồ chơi này cùng Ngũ Hành Thần Điện còn có khác nhau. Chương 1190, mi tộc truyền thừa, chương 1190, mi tộc truyền thừa. Ngũ Hành Thần Điện đạt được là Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa. Tương lai cho dù tiếp tục tăng lên, cực hạn cũng là đạt tới Ngũ Hành Đại Đế giống nhau độ cao. Mà sử dụng yêu đế chi tâm người thì hoàn toàn là bằng vào thiên phú của mình, tăng lên biến thành chính mình. Như thế so sánh tiếp theo, Yêu Đế Chi Tâm không còn nghi ngờ gì nữa muốn so ngũ hành thần điện càng thêm cường đại. Như thế một phen suy tư sau, Tiêu Phàm trong đầu lần nữa hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đã có Yêu Đế Chi Tâm, vậy có phải hay không còn có Ma Đế Chi Tâm, Tiên Đế Chi Tâm đâu? Đáng tiếc, Tiêu Phàm ý nghĩ cũng không có đạt được hệ thống đáp lại. Có thể, chỉ có thể chờ đợi đến hắn tương lai, thật đạt được Ma Đế Chi Tâm hoặc là Tiên Đế Chi Tâm lúc mới có thể chứng thực hắn hiện tại suy đoán. Người nơi này đều đã chết sao? Sao một chút phản ứng đều không có. Ánh mắt của Tiêu Phàm lần nữa về đến phía trước yêu bằng cung trong. Mặc dù bọn hắn giải quyết nhưng yêu tộc này, tu luyện giả tốc độ nhanh vô cùng, dường như trong chớp mắt liền đem bọn hắn vặn liệt, nhưng cũng không trở thành, như thế qua nửa ngày yêu bằng cung trong người, đều không có phát hiện đi. "Cơn mờ mờ, thiên kiên sẽ không chạy đi." Lưu Thắng Đông nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường có coi. "Trước đó mất thể diện thì thôi, hắn trình độ trận pháp sát thực không được, thì không nghĩ tới, Tiêu Phàm cái này trình độ luyện đan rất cao tồn tại, lại trên trận pháp thì có cao như vậy thành tựu. Đừng nói là hắn." chính là đổi thành bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng nghĩ tới chỗ này. Nhưng bây giờ, không có trợ pháp, một huyền tiên cảnh đỉnh phong cương giả, còn theo hắn cái này kim tiên cảnh đỉnh phong dưới mí mắt chạy trốn. Lưu Thắng Đông thì hoàn toàn không cách nào tha thứ chính mình. Siêu. Trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một đạo tinh hồng quang mang, hướng về yêu bằng cung nội bộ, bàn tới. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì cảm nhận được một cỗ khủng lô thần thức, theo Lưu Thắng Đông thể nội lóe ra, thì hướng về yêu bằng cung phương hướng khoé động mà đi. Lạc đạo hữu ngươi đi tầm, sư huynh đệ chúng ta hai, hôm nay nói cái gì, đều sẽ đem cái đó gọi nhà của hầu băng băng cho người diện. Vũ Lạc Hải tại Lưu Thắng Đông sau khi rời đi, thì căn rằng, vẻ mặt tâm lén gầm nhẹ nói: "Ừm." Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì thêm lời khó nghe. Đông dạng hướng về Yêu Bằng Cung phương hướng, bay lượn mà đi. Thần thức thấu thể mà ra. Tiêu Phàm thì cảm nhận được Yêu Bằng Cung bên trong, tụ tập vô số yêu tộc tu luyện giả. Chỉ là thấy rõ ràng những người này rốt cục đang làm gì sau đó. Tiêu Phàm lông mày không khỏi nhíu lại. Sao cảm giác, những người này ở đây tiến hành cái gì đặc thù tế nghi thức? Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. Đây không phải đang tiến hành cúng tế nghi thức, đây là đang tiến hành truyền thừa. Vô Lạc Hải mở to hai mắt nhìn, gần như thốt lên: "Nhanh, nhất định phải ngăn cản bọn hắn tiến hành truyền thừa, mặc dù không biết người thừa kế rốt cục là ai, nhưng có thể làm cho bọn hắn tiến hành truyền thừa, khẳng định không phải bình thường cường giả. Có thể là lo lắng tiêu phàm không rõ." Vô Lạc Hải lại thật nhanh giải thích nói: "Bình thường trong truyền thừa đều sẽ lưu lại một đạo người thừa kế ý niệm phân thân, hoặc là thần hồn phân thân. Nếu người thừa kế đã vất lạc, loại ý này độc hoặc là thần hồn phân thân thực lực, bình thường sẽ không đặc biệt cường đại." có thể nếu như đối phương không chết, đang tiến hành chuyển tự lúc, bạn Tôn có lẽ sẽ cưỡng ép vượt qua thời không hạn chế, tiến vào phân thân thể nội, đuổi được chuyển thừa người tiến hành xem xét. Lúc này, Vũ Lạc Hải đã không cần lại giải thích một chút, Tiêu Phàm đã hiểu hắn ý tứ. "Động thủ đi." Tiêu Phàm thì không nói nhảm, trực tiếp cơ trong tay luyện yêu ma đao, hướng về điểm trung tâm chuyển thừa, oanh kích mà ra. Vũ Lạc Hải ba người đồng dạng không dám chần chờ, sôi nổi phóng xuất ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, hướng về điểm trung tâm chuyển thừa, oanh kích tới. "Xiu xiu xiu." Liền tại bọn hắn động thủ đồng thời, trong đám người, mấy cái yêu tộc tu luyện giả trong nháy mắt huyền hóa ra chính mình bản thể. Những yêu tộc này đều là hình thể khá là khổng lồ, trực tiếp chấn điểm trung tâm truyền thừa, bang vào tự thân thân thể cường độ, ngăn kháng tiêu phàm một đoàn người chiêu thức, không hi vọng truyền thừa bị phá hư. Thế nhưng, những yêu tộc này, thực lực của người tu luyện chẳng qua là huyền tiên cảnh. Dù La biến thân bản thể về sau, cơ thể phòng ngự tăng lên mấy lần, nhưng muốn chống cự ba cái kim tiên cảnh cường giả công kích, cùng với một không mạnh bằng kim tiên cảnh người kém huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả công kích, căn bản không thể nào. Tiêu phàm một đoàn người một vòng công kích quá thứ. Những kia đột nhiên bay ra ngoài, vì thân cận chiêu yêu tộc Trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ, Khổng Lô thể tỉnh, phun ra ra xương máu, như là mưa to bình thường, rơi vào phía dưới đông đảo yêu tộc tu luyện giả trên người, có vẻ càng quỷ dị. Điểm trung tâm truyền thừa, một hoàn toàn duy trì thân người nam tử trung niên, ánh mắt đỏ quán ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tiêu phàm đám người. Sắc mặt lo lắng, lần nữa gầm thét lên. "Tất cả mọi người, cũng lên cho ta, cản bọn họ lại. Tuyệt đối không thể nhường trong truyền thừa đoạn, đây là chúng ta yêu bằng cùng, có thể hay không trợ mình làm chủ cuối cùng cơ hội." Yêu tộc, vĩnh viễn không khuất nhân chi hạ. Yêu tộc, vĩnh viễn không khuất nhân chi hạ. Yêu tộc, vĩnh viễn không khuất nhân chi hạ. Yêu tộc, vĩnh viễn không khuất nhân chi hạ. Từng tiếng tiếng giống giận dữ, kinh thiên động địa, uyển như sấm nổ, vang vọng tại yêu bằng cùng cùng trời. Sau đó, ở đây tất cả yêu tộc tu luyện giả, cũng như là như bị điên một dạng, hướng về Tiêu Phạm đám người lãnh thẳng tới. Cái này khiến Tiêu Phạm một đoàn người hơi có chút buồn bực. Những người này đều bị hầu bằng tẩy não sao? Tiếp nhận truyền thừa, chỉ là hầu bằng. Có thể có được chỗ tốt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là hầu bằng. Bọn hắn những yêu tộc này, tu luyện giả, căn bản không thể nào bởi vậy đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Theo hầu bằng thái độ hiện tại, thì có thể thấy được Hắn rõ ràng chính là đem những người này trở thành bia đỡ đạn. Nói cách khác, Hầu Bằng vừa mới bắt đầu, hầu bằng thì dự liệu được, tại truyền cửa lúc, lỡ như có người đến quấy rối. Liên đệ những yêu tộc này, tu luyện giả, dùng lấy mạng đối mạng phương thức, đến ngăn cản quấy rối người. Nếu như nói, Hầu Bằng thật là vì để cho yêu tộc tại sát ma giới có một chỗ an thân. Làm như thế thì cũng thôi đi. Nói không chừng, Tiêu Phàm hay là cảm động một chút. Rốt cuộc, chỉ là vì trước mắt hắn hiểu rõ đến tình huống, cùng với đúng Hầu Bằng hiểu rõ, cái này hiển nhiên là không có khả năng. Rốt cuộc, Thánh Diễm là ma chủ Đơn thuần chỉ là muốn giết hầu bằng cái này không biết tốt xấu, cả gan làm loạn, thỉnh thoảng thì khiêu khích Thánh Diễm thống trị mưu toan người phản kháng. Thế nhưng đối với những yêu tộc kia tu luyện giả, những xưa nay đều chưa từng có bất kỳ khác biệt gì đối đãi, hoàn toàn chính là đối xử như nhau. Trong mắt Thánh Diễm, những yêu tộc này, tu luyện giả, cũng là bọn hắn sắt ma giới của Tiên duyên chi vực một phần tử. Bọn hắn căn bản cũng không có chơi qua không tốt cái gì. Thậm chí, ngay cả hầu bằng chiếm cứ yêu bằng cung sau, rõ ràng có phản loạn dấu hiệu. Thánh Diễm chỉ là đúng hầu bằng rất khó chịu, cũng không có vì vậy nhắm vào bất kỳ yêu tộc tu luyện giả. Bọn hắn có tư cách gì? Như thế giống giặc nói ra yêu tộc vĩnh viễn không khuất tại dưới người. Nói trắng ra, Tiêu Phàm cảm thấy, bọn hắn hoàn toàn chính là bị hầu bằng tẩy nào sau đó, muốn nhường hầu bằng lật đổ thánh diễm cái này ma chủ, sau đó nhường hầu bằng ngồi lên ma chủ vị trí. Hoàn toàn chính là tham niệm cùng dục vọng, để bọn hắn sản sinh những thứ này buồn cười ý nghĩ. Chương 1191, lôi kiếp còn có hợp lại, chương 1191, lôi kiếp còn có hợp lại. Một đám tiểu năng, nghĩ rõ ràng nguyên do về sau, Tiêu Phàm trợn trán mắt, khinh thường giận mắng một tiếng, trong tay chiêu thức, càng thêm vô tình hướng về bọn này yêu tộc tu luyện giả, ven sát mà đi với phần lưu thắng đông đám người. Trong đầu, thì hoàn toàn không có suy nghĩ qua Tiêu Phàm những ý nghĩ này. Bọn hắn chỉ biết là, trước mắt những yêu tộc này là địch nhân. Vậy liên không cần phải nói nhảm, trực tiếp khai cán. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu bằng cung bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đổ cùng bay. Một đám tu vi chỉ có huyền tiên cảnh yêu tộc tu giả, làm sao có khả năng là Tiêu Phàm đám người này đối thủ? Trong mấy mắt, ra tay ngăn cản Tiêu Phàm một đoàn người yêu tộc tu luyện giả, dường như liền bị chống không hơn phấn nữa. Trên mặt đất thì rơi xuống hàng loạt bong bóng thổ tính. Tiêu Phàm trong mắt lóe ra ý cười. Chỉ kém 3 giờ tiên lực chỉ, tu vi có thể tăng lên tới kim tiên cảnh. Nhiều như vậy bong bóng thuộc tính, nếu cũng không thể nhặt vào tay 3 giờ tiên lực chỉ, vậy liền thật là gặp quỷ. Đạt được tiên lực ít 18, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực ít 36. Sự thật chứng minh, vì tiêu phẩm thực lực bây giờ, cho dù thật gặp quỷ, những tên tiểu quỷ cũng không dám đem hắn thế nào. Nhặt lấy cái thứ nhất bong bóng thuộc tính, liền đem chỉ cần muốn 3 giờ tiên lực chỉ lấp đầy, nhường tu vi của hắn trong nháy mắt bước vào kim tiên cảnh. Nhắc nhở ký chủ, ngài lui tiếp sắp đã đến, mời ký chủ làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Coi như trên bảng thuộc tính Tiêu Phàm tu vi trở thành kim tiên cảnh trong ngấy mắt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, thì ở bên tai của hắn vang lên. Với lại, nay thanh âm nhắc nhở liền như là phòng không cảnh báo bình thường, tràn ngập một loại không nói được căng thẳng cảm giác. "Hệ thống, có chuyện gì vậy? Trước đó lôi kiếp còn có thể giúp ta ép một chút, lần này lôi kiếp, vì sao lập tức đánh đến nơi?" Tiêu Phàm cau mày, rất là bất mãn mà hỏi. "Xin hỏi ký chủ, lần trước ngài độ lôi kiếp là lúc nào lôi kiếp?" Hệ thống tức giận hỏi. "Mẹ, phi thăng lôi kiếp." Hệ thống giọng nói, nhưng Tiêu Phàm có chút lúng túng. "Ngài còn biết là phi thăng lôi kiếp a?" Như vậy xin hỏi, ngài hiện tại lại là cái gì tu vi? Kim tiên cảnh a? Ngài đều đã tăng lên tới kim tiên cảnh. Ngài thiên tiên, địa tiên, huyền tiên lôi kiếp đều không có độ, ta giúp ngươi áp xúc đến một viên, lẽ nào ngài còn không biết dừng? Hệ thống mở miệng một tiếng ngài, nhìn lên tới hình như đúng tiêu phẩm tràn đầy kinh ngý, ký ức chảo khung kéo căng. Áp xúc đến một viên. Cơn mở nở. Ngươi đây là muốn giết người đi? Thực lực của ta có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng tứ trọng lôi kiếp. Uy lực này còn không phải ngự tiên, liền xem như lại là kim tiên cảnh cường giả đến rồi, chỉ sợ cũng không đối kháng được đi. Số hộ tiêu phạm, nghe được hệ thống trong nháy mắt sù lông. Thế này sao lại lạ giúp hắn? Rõ ràng chính là muốn giết hắn a. Tiêu Phạm mặc dù biết mình thực lực so sánh với bình thường cùng cảnh giới tu luyện giả mạnh mẽ hơn không biết, nhưng vấn đề là chính là bởi vì như thế, hắn lui tiếp, thân mình muốn so với bình thường tu luyện giả cường đại hơn nhiều. Hiện tại ngược lại tốt. Hệ thống lại đem trước đó hắn còn không có vượt qua mấy cái lôi kiếp, toàn bộ áp xúc đến một viên. Cái kia uy lực tuyệt đối là gấp bội gấp bội gấp bội nữa, cuối cùng còn chưa đủ, còn muốn đến cái N lần phương tăng lên. Như thế một phen suy tư, Tiêu Phạm thậm chí hoài nghi đừng nói là đại la kim tiên đến rồi, liền xếp như tiên quân đến rồi, chỉ sợ cũng gánh không được lần này hỗn hợp lôi kiếp. Ký chủ đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Hệ thống lần nữa rêu cất lên. Đây là có lòng tin hay không sự việc sao? Ta mẹ nó. Tiêu Phàm ở trong lòng quát tầm lên. Ký chủ nếu là không có lòng tin, không bằng tự sát được rồi, đỡ phải đến lúc đó đối mặt lôi kiếp, sợ tới mức tè ra quần, bẽ mặt. Hệ thống lẩm bẩm nói. Lao tử dựa vào cái gì tự sát? Tiêu Phàm trừng mắt, mặc dù biết hệ thống đây là đang cố ý khích đem chính mình. Thế nhưng hắn cũng giả vờ giả vịt đến mức này. Hệ thống vẫn là không có nói, muốn giúp đỡ giảm xuống lôi kiếp uy lực ý nghĩa. Tiêu Phàm liền biết, mình lập tức muốn độ này hỗn hợp lôi kiếp, đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản là không có cách thay đổi. Đã như vậy, kia còn có cái gì tốt nói nhảm? Chờ lấy lôi kiếp đến đây đi. Đều nói biết khóc hài tử, có sữa ăn. Trên thực tế, Tiêu Phàm chính là nghĩ như vậy. Mặc dù hắn muốn độ lôi kiếp, nghe tới vô cùng khủng bố. Nhưng nói thật, Tiêu Phàm thật không có sợ sẽ đến, không dám đối mặt trình độ. Hắn chẳng qua là muốn thử nhìn một chút, có thể hay không để cho hệ thống giúp đỡ chút, giảm xuống một chút lôi kiếp độ khó. Nhưng làm sao Hệ thống có thể là bổng chốc thì xem thấu ý tưởng chân thật của hắn, căn bản không có để ý tới hắn âm ý, ngược lại càng phát trào phúng lên. Cái này khiến Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ bĩ môi, tập trung ý chí, nắm chặt thời gian, giải quyết hết còn lại yêu tộc tu giả, nhặt lấy nhiều hơn nữa bong bóng thuộc tính, đem tu vi tăng lên tới cao hơn trình độ. Như vậy mặt đối với kế tiếp lôi tiếp thì có nắm chắc hơn một ít. Sau một lát, trừ ra hầu bằng bên ngoài, cái khác ở đây cường giả yêu tộc toàn bộ được giải quyết. Tiêu Phàm thì đem bọn hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính, toàn bộ nhặt lấy. Mở ra bảng thuộc tính. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tiên lực trị 94 vạn. Tu vi Kim Tiên đỉnh phong. Nhìn bảng thuộc tính trên số liệu, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Đây là hệ thống mở cửa sao sao. Mặc dù bọn hắn vừa nãy giải quyết hết yêu tộc tu giả, sát thực cao tới hơn trăm vạn, nhưng dựa theo trước đó bong bóng thuộc tính rơi xuống sát suất. Này hơn trăm vạn yêu tộc tu giả, có thể rơi xuống hơn ngàn bong bóng thuộc tính, liền đã rất tốt. Hơn ngàn bong bóng thuộc tính. Cho dù mỗi cái đều có thể cầm tới 100 tiên lực trị, vậy cũng mới 10 vạn tiên lực giá trị. Lại càng không cần phải nói. Tại song đội bạo kích tác dụng dưới, mỗi cái bong bóng thuộc tính bên trong giới xuống tiên lực chỉ, chẳng qua mười mấy chút điểm. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm tiên lực chỉ hay là trực tiếp tăng lên tới 94 vạn. Theo nguyên bản gần 10 vạn, tăng lên tới 94 vạn. Trọn vẹn tăng lên 84 vạn a. 84 vạn tiên lực trị, chỉ, chí ít cũng cần 1-2 vạn bong bóng to tính mới có thể thu được. Đây tuyệt đối là hệ thống mở cửa sau, nhu độ tỉ lệ rơi đồ tăng lên gấp 10. Hệ thống, cảm ơn hở a a a. Tiêu Phàm vô cùng cao hứng ở trong lòng, đứng hệ thống nói cảm tạ. Ừm. Hệ thống hay là yêu chính mình? Ngoài miệng các loại chào phụng, vụ trộm, hay là cho mình lớn như vậy giúp đỡ? nhưng lại tại Tiêu Phàm hưng phấn không thôi lúc, Hầu Băng đồng dạng hưng phấn không thôi, thậm chí còn có một chút cảm kích Tiêu Phàm đáng người. Hắn sợ dĩ hôm nay triệu tập nhiều như vậy thủ hạ đến, mở ra truyền thừa, kỳ thực chính là muốn đem bọn hắn trở thành bia đỡ đạn. Hầu Băng tìm thấy truyền thừa, đến từ hắn trong lúc vô tình phát hiện một di tích viết cổ, cũng không phải là đến từ Yêu Bằng cung, Yêu Bằng cung truyền thừa, Hầu Băng ngược lại là muốn tìm đến. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn lật khắp tất cả Yêu Bằng cung mỗi một cái góc, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hầu Băng bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ cuộc. Đem hy vọng đặt ở cái này, hắn nhập chủ Yêu Bằng cung trước đó liền đạt được truyền thừa thạch phía trên. Không sai. Hầu Bằng hiện tại mở ra cái này truyền thừa, vừa vận chính là hắn nhập chủ yêu bằng cung mấy tháng trước. Làm lúc, Hầu Bằng liền muốn mở ra truyền thừa, chỉ là sau đó bất đắc dĩ phát hiện, này truyền thừa thạch mở ra yêu cầu có chút cao. Chương 1192, hoạt tế, chương 1192, hoạt tế. Yêu cầu gì đâu? Nhất định phải tại chỗ hoạt tế mấy trăm va người. Sinh ra đầy đủ tươi mới huyết tinh chi khí, mới có thể đem truyền thừa thạch kích hoạt. Nói cách khác, cho dù Tiêu Phàm bọn hắn không tới, những thứ này bị Hầu Bằng gọi qua hơn trăm vạn yêu tộc tu luyện ra. Kỳ thực cũng sẽ bị hắn trở thành hoạt tế đối tượng, chỉ là hắn còn không có nghĩ kỹ, như thế nào mới có thể phiến cái này người, cam tâm tình nguyện bản thân kết thúc. Tiêu Phạm bọn hắn thì tìm tới cửa. Căn môi trường đã thành, hầu bằng không có chút gì rõ dự, liền kích hoạt lên truyền thừa thạch, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Hắn hiểu rõ, vì hắn huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, căn bản không thể nào là Tiêu Phạm bọn hắn đối thủ. Lúc này còn không kích hoạt truyền thừa thạch, lẽ nào chờ chết sao? Oan. Trong chốc lát, một đạo chùm sáng màu đỏ ngọn, theo hầu bằng trước mặt truyền thừa thạch bên trong, phóng lên tận trời. Như là đống rách hư không bình thường vượt qua ngàn vạn vị diện, đi vào một cao đẳng trong không gian. Nhìn thấy truyền thừa thạch bị kích hoạt, Lưu Thắng Đông đám người sắc mặt, trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. "Lạc Đạo Hữu, hiện tại phiền toái, vẫn là để gia hỏa này mở ra truyền thừa, chúng ta nhất định phải ngay lập tức giết hắn, sau đó rời đi." Lưu Thắng Đông hét lớn. Nghe được Lưu Thắng Đông lời nói, Tiêu Phàm trực tiếp lật lên mặt nhãn, trong lòng châm biếm nói: "Con hàng này thấy thế nào đều giống như cái ngốc đỡ a. Hiểu rõ phải nhanh giải quyết, không ngay lập tức động thủ, người hống lớn tiếng như vậy làm gì? Người đây là sợ địch nhân nghe không được, cho nên chuẩn bị nhắc nhở hắn, nhường hắn mau trốn chạy sao?" câm miệng, trực tiếp động thủ. Tiêu Phàm còn không có nói ra, Vu Lạc Hải thì vẻ mặt nổi giận quát lớn lên. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, ý nghĩ của hắn giống như Tiêu Phàm. Xiêu xiêu xiêu. Lưu Thắng Đông hình như cũng ý thức được, chính mình phạm vào ngốc, trong nháy mắt phản ứng, chê cười, hướng về phía hầu bằng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, bốn người toàn bộ dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, hướng về hầu bằng oanh kích mà đi, như muốn mau chóng giải quyết. Thế nhưng, truyền thừa thạch một sáng bị kích hoạt, được truyền thừa người, rồi sẽ bị truyền thừa thạch bên trên phát ra khí tức bao vây lại. Hầu bằng giờ phút này mở ra truyền thừa, rõ ràng không phải bình thường mà hàng. Lâm Tiêu Phàm là Kim Tiên cảnh cường giả công kích, sắp rơi trên người hầu bằng lúc. Bao vây lấy hắn huyết sắc qua màn, mở mịt nợ độ, lại trực tiếp đem Tiêu Phàm bốn người công kích, trực tiếp mất đi. Thấy cảnh này, bốn người cũng trợn tròn mắt. Lưu Thắng Đông càng là hơn trực tiếp tuân gia nói tụng, kinh hãi nói: "Cợt mờn. Nay mẹ nó là cái gì truyền thừa, chỉ là truyền thừa thạch bên trên, phát ra khí tức, liền đem chúng ta mấy cái công kích, trực tiếp mất đi." Vũ Lạc Hải thì mặt trầm, phân tích nói: "Chúng ta bốn người người công kích cộng lại, liền xem như ma hoàng cảnh cường giả, cũng không nhất định dám đối kháng chiến diện, muốn trực tiếp mất đi, kia tối thiểu cũng muốn ma quân cửa giả. Nhưng này chỉ là truyền thừa thạch bên trên, phát ra khí tức, có thể làm đến loại trình độ này, cái này truyền thừa không phải ma tôn, chính là ma đế a. Ha ha. Ngay tại ở vui hại phân tích, vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, đồng dạng phát hiện, chính mình một chút việc nhi đều không có hầu bằng, ngay lập tức cười lên ha ha. Tiêu Phàm, ngươi thực sự là lão tử phúc tinh a. Nếu không phải ngươi, lão tử còn không biết khi nào mới có thể mở ra cái này truyền thừa thạch. Cảm ơn hở a a a. Hầu bằng câu chuyện, lương Tiêu Phàm muốn người, hoàn toàn bối rối. Lưu Thắng cùng ba người càng là hơn đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Tình huống thế nào? Ngươi không phải tới rất an sao? Hắn sao ngược lại cảm tạ ngươi? Ngươi rốt cục con ta nhóm làm cái gì? Đừng nhìn ta, ta cũng không biết tình huống thế nào. Tiêu Phàm lắc đầu, nét mặt dị thường nghiêm trọng. Theo hắn lần đầu tiên bị Hầu Bằng tập kích, là hắn biết, Hầu Bằng đối với mình khẳng định vô cùng hiểu rõ. Nhưng vấn đề là, trước đó, hắn thì từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Hầu Bằng. Hầu Bằng vì sao có thể đối với hắn như thế hiểu rõ? Mà bây giờ Hầu Bằng càng là hơn nói ra lợi như vậy. Một lại chữ, thì rất tốt đã chứng minh, bởi vì hắn, Hầu Bằng ít nhất phải đến hai lần cơ duyên to lớn. Ta đặc mã rốt cục giúp ngươi cái gì?" Tiêu Phạm vẻ mặt mờ mịt mà hỏi. "Ha ha, có lẽ là tâm trạng quá quá khích di chuyện, có lẽ là Hầu Bằng liền muốn buồn nôn Tiêu Phạm." Đột nhiên lần nữa cười lớn nói, "Nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại như vậy biết nhau ma giới Thiên Vận Ma Tôn? Nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể thành công hoàn thành lần này hoạt tế, kích hoạt truyền thừa?" "Ha ha, ngươi nói, có phải ta nên cảm tạ ngươi?" Thiên Vận Ma Tôn là ai? Tiêu Phàm nghe được Hầu Bằng lời nói, ngay lập tức nhìn về phía Lưu Thắng Đông hai người. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải liếc nhau, cũng nhìn ra đối phương không hiểu cùng nghi hoặc. Chưa nghe nói qua Thiên vận Ma Tôn a? Ma Tôn cấp bậc cường giả, nổi danh quả thực, thực thì mấy cái như vậy, nhưng chỉnh thể số lượng trong ma giới cũng không tính thiếu. Có thể là nào đó rất hiếm tốn Ma Tôn, cũng có thể là vừa mới tăng lên tới Ma Tôn cảnh giới cường giả đi. Lưu Thắng Đông lắc đầu giải thích nói, người đánh rắm, Thiên vận Ma Tôn nói hắn là gần với thập đại Ma Tôn cường đại tồn tại, làm sao có khả năng không có danh khí? Hầu Bằng đột nhiên gầm lên Liêu Thắng Đông nghe được Hầu Bằng nói như vậy, lần nữa lật lên mặt nhãn, khinh thường nói: "Nhưng phàm là cái ma tôn, đều có thể nói mình là gần với thập đại ma tôn phía dưới, có thể cũng không phải mỗi một cái ma tôn thật có thực lực cường đại như vậy. Có ít người, chẳng qua là lừa mình rối người, tự cho là đúng thôi." "Mmm mmm." Hầu Bằng trong nháy mắt nói không ra lời, bị nói móc im lặng ngưng nghẹn. "Ma Đức, ta này còn không có đi mà giới đâu, liên đệ một ma tôn cấp bậc cường giả theo dõi." "Dĩnh, đừng để lão tử hiểu rõ, ngươi rốt cục là ai, nếu không lão tử tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết." Tiêu Phàm thấp giọng giận dữ mắng mỏ nhìn. Hắn nhất nhất chính là những thứ này ở sau lưng gây sự tình rắc thải. Có bản lĩnh liền chính diện cứng rắn. Ở sau lưng gây sự tình, tính là gì cường giả? Ngươi muốn nói thực lực so với chính mình kém, không có năng lực chính diện cứng rắn thì cũng thôi đi. Có thể ngươi rõ ràng là cái ma tôn cấp bậc cường giả. Nếu bây giờ chọn lựa chính diện cùng mình cứng rắn, chính mình thì hoàn toàn không đối kháng được a. Thối chuột, rắc thải. Tiêu Phàm bất mãn mắng. Lạc đạo Hưu, ngươi yên tâm, chờ chúng ta về đến ma giới thì đem hết toàn lực dò xét cái này gọi nhà của tiên vận ma tôn băng, khẳng định giúp ngươi mau chóng giải quyết nó, một ma tôn Chúng ta Thánh Ma Cung còn không để vào mắt." Lưu Thắng Đông Ba khí nói, "Các ngươi là thánh người của Ma Cung. Thánh Ma Cung đại danh, cho dù là hầu bằng cái này chưa từng đi ma giới yêu tộc tu luyện giả, cũng đã được nghe nói." Trong lúc nhất thời, trợn tròn mắt. Tiêu Phàm làm sao còn năng lực biết nhau Thánh Ma Cung tu luyện giả? Hắn không phải một cái rác rưởi nhân tộc sao? Không, không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn trở về, nhất định phải ngay lập tức giải quyết bọn hắn. Hầu bằng trong đôi mắt, trong nháy mắt tách ra một sợi sát ý ngập trời, gầm nhẹ nói, "Trở về? Lao tử ngược lại muốn xem xem, các ngươi còn thế nào trở về?" Trò đa truyền thừa kết thúc, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Chương 1193, này truyền thừa có vấn đề, chương 1193, này truyền thừa có vấn đề. Nghe được hồi bằng, Tiêu Phạm Nhiệm không được nhìn về phía Lưu Thang Đông. Này hai gã là giống nhau ngu bốc đi. Ngươi nếu lén lút tiếp nhận truyền thừa, đợi đến truyền thừa kết thúc, thật có thực lực cường đại. Chúng ta có thể thật không có cơ hội rời đi. Có thể ngươi này còn chưa có bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, thì tùy tiện nói ra. Huynh đệ, ngươi phải hiểu được, chúng ta bây giờ chỉ là công kích không được ngươi, không phải là bị ngươi khống trụ a. Mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng Tiêu Phàm thì đã hiểu, nếu như hôm nay không thể giết chết Hầu Bằng, nhường truyền thừa của hắn thất bại, mấy người bọn hắn có thể hay không không may, tạm thời không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, Thánh Diễm Ma chủ tuyệt đối không có có kết quả gì tốt. Rốt cuộc, Hầu Bằng tiếp nhận truyền thừa mục đích chính là vì lật đổ Thánh Diễm, chính mình ngồi lên Ma chủ vị trí. Đến lúc đó, hắn tìm không thấy Tiêu Phàm một bàn người, lẽ nào còn tìm không thấy Thánh Diễm sao? Ma chủ cũng có thể sẽ không theo Thánh Diễm chạy khắp nơi. Lưu Tiên Bối, các ngươi nếu là bây giờ trở về ma giới, khi nào có thể lại tới? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tiêu Phạm hỏi, Lương Lưu Thắng Đông hai người sử sở, chợt phản ứng. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hồ Bằng. Gia hỏa này, sắp thực phải chết. Nếu không, chờ hắn ngồi lên ma chủ vị trí, tất cả tiên duyên chi vụ, chỉ sợ đều phải lật trời. Chí ít cần thời gian 1 tháng. Lương Lưu Thắng Đông sắc mặt khó coi nói: "Được thôi, vậy mọi người rời đi trước đi." Tiêu Phạm hít sâu một hơi, mở ra bảng thuộc tính, lần nữa nhìn thoáng qua 94 vạn tiên lực trị, trong lòng cẩu thận. "Hệ thống, ngươi cũng không nên hô ta a. Chúng ta rời đi trước." Nguyễn Ngọc ba người nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiêu Phạm Ngươi đem chúng ta nhìn xem thành người nào? Hạ người ham sống sợ chết sao? Chúng ta bây giờ xác thực không có cách nào đối kháng Hồ Bằng, nhưng không có nghĩa là chúng ta tựu chân bất lực." Lưu Thắng đong cáng răng, vẻ mặt nổi giận nói. "Lạc đạo hữu, trước khi đến, liền đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi diệt đi Hồ Bằng, chúng ta tuyệt đối không đi." Vũ Lạc Hải kiên định nói. "Tiêu Phàm, ngươi là lại có ý nghĩ gì sao?" Ngược lại là Nguyễn Ngọc, đúng Tiêu Phàm vô cùng hiểu rõ, nhịn không được dò hỏi. "Đúng là ta muốn độ kiếp." Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. "Độ kiếp? Độ cái gì kiếp? Hiện tại độ kiếp làm gì?" Nguyễn Ngọc ba người mở mịt khó hiểu lùi ra phía sau. Tiêu Phàm không có giải thích, đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, tiếng hét phẫn nộ, tràn đầy vô cho hải nghi luôn vị. Nguyễn Ngọc ba người căn bản không dám suy nghĩ nhiều, theo bản năng hướng về hậu phương tối lui. Ầm. Trong chốc lát, một cú lạnh ba người cảm giác được hít thở không thông khí tức khủng bố, theo trên người Tiêu Phàm phát ra tới. Ma Vương Định Phong? Cợt mờ ở. Tiêu Phàm tu vi chân chính, lại là Ma Vương Định Phong? "Sẽ không, đây không phải Ma Vương Định Phong, đây là Kim Tiên cảnh Định Phong." Tiêu Phàm thật là tu tiên giả a. Có thể mẹ nó. Rõ ràng là thiên tiên cảnh tu luyện giả. Làm sao lại biến thành Kim Tiên đỉnh phong? Tiêu Phàm, ngươi giấu giếm chúng ta giấu giếm thật tốt sao a?" Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải liễu giễu kinh hô lên. Hai người nét mặt ưu hoán lớn hơn kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Phàm tu vi chân chính là cái gì, chỉ cho là Tiêu Phàm trước đó tiết lộ ra ngoài tu vi là giả, tu vi chân chính ngay tại lúc này triển lộ ra Kim Tiên đỉnh phong. Có thể chỉ có Nguyễn Ngọc đã hiểu, Tiêu Phàm tu vi chân chính là Huyền Tiên cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, cũng liền đi qua không đến 2 ngày, Tiêu Phàm liền đem tu vi của mình, theo nguyên bản Huyền Tiên cảnh đỉnh phong, tăng lên đến bây giờ Kim Tiên đỉnh phong. Cái này Thiên phú, quả thực vô địch được không?" Nguyễn Ngọc trong đôi mắt phát ra tán hưởng, tự hào và và phức tạp tâm trạng. Lạc Đạo Hữu đây là muốn thông qua lôi kiếp đến đánh nát truyền thừa phòng hộ. "Hắc, này hình như thật là một cái cách, hắn hiện tại muốn độ hẳn là lôi kiếp đại La Kim Tiên, nói không chừng thật có cơ hội a." Nghị luận sau khi kết thúc, Lưu Thắng Đông lại cảm khái nói, nên có như vậy một chút hy vọng. Vu Lạc Hải thì gật đầu nói, "Nguyễn Đạo Hữu, vậy chúng ta trước hết rời khỏi, đem nơi này giao cho Lạc Đạo Hữu đi, cho dù lôi kiếp huynh không nát truyền thừa phòng hộ, đợi đến Lạc Đạo Hữu tăng lên tới đại La Kim Tiên cảnh." hẳn là cũng năng lực diệt đi ra hỏa này. Lưu Thắng Đông vừa cười vừa nói: "Nếu như vậy, vẫn chưa được, vậy chúng ta cũng có thể hiểu rõ, muốn tìm cấp bậc gì sư huynh đến giúp đỡ. Yên tâm, Hầu Bằng chắc chắn." Vũ Lạc Hải ha ha cười nói: "Giờ phút này, hai người đã không còn lo lắng Hầu Bằng vấn đề, bọn hắn không lo lắng. Hầu Bằng tự nhiên là lo lắng." Hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Phạm, sao cũng không nghi tới, gia hỏa này lại là Kim Tiên Đỉnh Phong cường giả. Vừa nghĩ tới Thiên Vận Ma Tôn, lại để cho mình một huyền tiên cảnh đỉnh phong thu thập, nhiều lần đi nhằm vào một kim tiên cảnh đỉnh phong đại lão. Hầu Bằng thì một trận hoảng sợ. Vì hắn cẩn thận nhát gan tính cách, kém chút liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Lam Hầu Bằng nhìn thấy trước mặt truyền thừa thành sao, nội tâm hắn thì phấn khởi. Đây chính là huyết sắc đại đế truyền thừa, đây chính là đại đế cấp bậc truyền thừa. So với ma đế, tiên đế những thứ này đế cấp cường giả, còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp kinh khủng tồn tại. Chỉ cần mình thành công truyền thừa, dựa theo truyền thừa thạch bên trong, tiết lộ ra ngoài thông tin, trí ý có thể bỗng chốc tăng lên 2 cấp bậc. Mình bây giờ là huyền tiên cảnh đỉnh phong, thăng lên 2 cấp bậc, đó chính là đại la kim tiên đỉnh phong. Còn có thể sở sệt một kim tiên đỉnh phong thức nắm gà. Hầu Bằng kiếp đảm nội tâm, lần nữa bành trướng lên. Ánh mắt che lấp nhìn về phía Tiêu Phàm, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng ý thức được, bây giờ không phải là nói nhảm lúc, hay là vội vàng tiếp nhận truyền thừa quan trọng hơn. Lỡ như, Tiêu Phàm lui kiếp, thật sự có thể đánh đổ truyền thừa phong hộ, vậy hắn cựu chân muốn khóc cũng không kịp. Hầu Bằng cắn răng một cái, biến hóa ra bản thể, một đầu xấu xí đầu trọc hắc thiếu. Dựa theo truyền thừa thạch bên trong yêu cầu, hắn ngay lập tức tách ra chính mình một nửa thần hồn, hướng về truyền thừa thạch trong đưa đi. Một màn này, Nhung chạy đến càng xa Xôi Lưu Thắng Đông nhìn thấy, hắn có chút không hiểu ra sao nói con hàng đang làm gì? Thật là đang tiếp thụ truyền thừa sao? Đúng là tiếp nhận truyền thừa, chỉ là không nghe nói, nhà ai truyền thừa, lại còn cần cung cấp bình thường thần hồn này, mẹ nó thần hồn cũng cống hiến ra đi một nửa, thực lực cho dù cường đại năng lực không chế sao. Vũ Lạc Hải thì không hiểu ra sao nói. Nguyễn Ngọc Mẫn người, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng, khẽ mở môi đỏ nói: "Ta nghe nói qua một sự kiện, có chút truyền thừa thạch, căn bản chính là giả. Đó là một ít vẫn lạc cường giả, vì đoạt xá trọng sinh, cố ý lưu lại cả bẫy, con hàng này. Sợ không phải mắc lừa bị lừa gạt đi." Ha ha. Nghe xong lời này, Lưu Thắng Đông ngay lập tức cười lên ha ha. Nguyên lai like là cái sắc bị đoạt xá thằng xuệ, ta đã nói rồi. Nào có truyền thừa, còn cần tiến hành hoạt tế liền xem như ta tu, thì sẽ không như vậy a. Cười cái giằm a. Vũ Lạc Hải sắc mặt lại càng phát tâm trầm, trực tiếp mắng. Nếu như là vì đoạt xá trọng sinh, vậy liền mang ý nghĩa lưu lại truyền thừa Thạch Bản Tôn, tất nhiên sẽ xuất hiện. Nay mẹ nó, muốn diệt đi hầu bằng độ khó, cao hơn a. Chương 1194, Huyết sát đại đế, chương 1194, Huyết sát đại đế. Lưu Thắng Đông cùng Nguyễn Ngọc trong nháy mắt có chút nhìn nhau sửng sợ. Đúng a? Nếu như là bình thường truyền thừa, đây chẳng qua là có xác suất đem truyền thừa bản tôn thu hút đến, cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng nếu như là đoạt xá trọng sinh, bản tôn không xuất hiện, còn đoạt cái giám bỏ. Do đó, nếu hầu bằng thằng xui xẻo này tự nhận là là tiếp nhận truyền thừa, nhưng thật ra là bị người đoạt xá trọng sinh lời nói, vậy khẳng định khả năng hấp dẫn một cường giả đại lao xuất hiện. Tê. Ba người đồng thời cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Chuyện này hình như có chút khó làm. Cũng không đúng a. Cho dù là cường giả đoạt xá trọng sinh, cấp đoạt cũng là hầu bằng cơ thể, thực lực của hắn không chiếm được tăng lên lời nói vẫn như cũng không thể nào là chúng ta đối thủ nha." Nguyễn Ngọc đột nhiên nói. "Không." Vũ Lạc Hải ngay lập tức lắc đầu, giải thích nói: "Tiểu này tiền mới, nếu đoạt xá trong sinh, bình thường khẳng định sẽ có chuẩn bị ở sau lưu lại, tuyệt đối không thể nào trực tiếp đoạt xá. Kia cái gọi là hoạt tế, nói không chừng chính là chuẩn bị ở sau một trong. Cũng đúng, gần trăm vạn tiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh yếu tộc, bị đảm nhiệm tế phẩm, có thể đạt được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không tiểu. Dù chỉ là duy nhất một lần có thể chúng ta thì không đối kháng được." Lưu Thắng Đông lần nữa gật đầu đồng ý nói: "Có thể nếu quả thật là như vậy, vậy thì phiền toái Nhất định phải nhắc nhở một chút Tiêu Phàm." Nguyễn Ngọc Loan nói. "Không cần phải gấp." Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải lên nhau, cười xấu nói, "Đoán giá, có thể so sánh truyền thừa khó nhiều, chỉ là nhường thần hồn cùng cơ thể dung hợp, cần thời gian, thực sự không phải một điểm nửa điểm. Mà năm trong loại trạng thái này, lôi điện đối với hắn khắc chế tính, đều sẽ tăng lên tới đỉnh phong." Nguyễn Ngọc trong đôi mắt, ngay lập tức lóe ra mừng rỡ quá mang, bật thốt lên. "Nói cách khác, Tiêu Phàm thật sự có có thể, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, đem cường giả này vây sát." Không sai. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải đồng loạt gật đầu nói. Ngay tại lúc đó, Một vị diện cao hơn bên trong, nào đó giống truyền thuyết Hồng Hoang thế giới trong biển máu. Vô biên vô tận trong biển máu, một đoàn rõ ràng khác biệt với chúng quanh màu máu nước biển, như là sờ làm bình thường, buồn nôn sền sệt vật thể, đột nhiên run lên bẩy. Một phân biệt không ra nam nữ âm linh âm thành, theo sền sệt vật thể bên trong truyền ra. Ha ha. Thứ 106 hảo phân thân, sắp ký hoạt. Nhưng lão tổ xem xét, lần này phân thân là thứ loại gì? Vừa dứt lời, sờ làm bình thường vật thể bên trong, đột nhiên dọc theo một cái rãnh nhỏ xuất tu, trực tiếp đâm vào bên cạnh trong biển máu. Phốc phốc phốc. Huyết hải trong nháy mắt như là đốt lên nước sôi bình thường sôi trào lên. Một tia tràn ngập huyền diệu quy tắc khí tức lực lượng, theo sở lệnh thứ gì đó thể nội, theo đâm vào huyết hải xúc tu, loại ra. Sau một lát, tiên duyên chi vực hầu bằng trong miệng, vang lên cái nảy bất nam bất nữ âm thanh. Như thế nào là cái đẻ trứng tạm mao xúc sinh? Ơ, lại còn có một kia côn bằng huyết mạch, thôi rồi, ngược lại cũng miễn cưỡng có tư cách, biến thành bản đại đế phân thân, vậy liền ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng lôi minh, theo trong hư không chấn động mà ra. Hầu bằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Trong miệng vang lên lần nữa đạo kia bất nam bất nữ âm thanh. Dành Cái nào tập chủng, vậy mà tại nơi này lộ tiếp. Con mẹ nó là hỗn hợp lộ tiếp. Bành thủy. Một đạo kinh khủng làm cho tất cả mọi người nghẹn ngào lộ tiếp, bắt Vân Kiến nhặt bình thường, phá khai hư không, thẳng tắp hướng về truyền thừa thành phương hướng, oanh kích mà đến. "Dãnh? Như thế nào là hướng về phía lão tử tới? Ngươi mẹ đó." Giang Dác, phẫn nộ tiếng mắng trong, thanh thủy miển thủy tinh nứt tiếng vang lên. Truyền thừa thạch bên trên, bảo hộ hầu bằng phòng hộ, trong nháy mắt bị lộ tiếp đánh nát. "Thành công." Lưu Thắng đông đám người xa xa thấy cảnh này, hưng phấn nhẹ củng hoan hô lên. Chỉ là có chút kỳ lạ, này lộ tiếp Vì sao không có trực tiếp đánh phía tiêu phạm, ngược lại đánh phía truyền thừa thạch." Muốn Ngọc Kỳ quái hỏi, "Quản hắn vì cái gì đây? Có thể là bởi vì cái này muốn đoạt xá cương giả, bình thường tác nghiệp quá nhiều, bị thiên khiển theo dõi. Lôi Kiếp cũng là thiên khiển một loại, cảm nhận được khí tức của hắn, cũng không được trực tiếp vành hắn sao?" Lưu Thắng Đông cười hắc hắc nói, "Đang nói, trên bầu trời, lại lần nữa hạ xuống đạo thứ hai Lôi Kiếp, vẫn như cũ ngoan lệ hướng về truyền thừa thạch phương hướng, wen kích mà đi. Vành thủy. Đất rung núi chuyển trong." đã từng do côn bằng yêu đế chế tạo yêu bằng cung trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện một chiếm diện tích hơn trăm vạn cây số vương hồ to. T. Lưu Thắng đông lần nữa kinh hô lên. Ngụy Đạo Hữu, ngươi cùng Lạc Đạo Hữu quan hệ tốt nhất, ngươi đến phân tích phân tích, này đến cùng phải hay không Lạc Đạo Hữu lôi kiếp đại la kim tiên. Hẳn là? Ngụy Ngọc nghĩ đến Tiêu Phàm phi thăng lôi kiếp cũng đây bình thường phi thăng lôi kiếp cùng bố quá nhiều, dường như không thể so với nàng kim tiên lôi kiếp kém bao nhiêu, nhịn không được cười khổ nói. Cái khác ta không hiểu, nhưng ta trước đó gặp qua Tiêu Phàm độ phi thăng lôi kiếp, cái kia uy lực dường như không thể so với kim tiên lôi kiếp của ta kém bao nhiêu? Như thế đâu. Vũ sư đệ, Lạc đạo hữu cường đại như vậy thiên phú, nhất định phải biến thành chúng ta Thánh Ma cung người thừa kế công chủ, ta cảm giác chỉ cần hắn vui lòng biến thành chúng ta công chủ, chúng ta Thánh Ma cung chỉ sợ có thể lại tăng một độ cao." Lưu Thắng Đông vẻ mặt của nhiệt nói, "Ngươi là nói, xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả?" Vũ Lạc Hải máy nuốt nước miếng nói, "Không tệ." Lưu Thắng Đông nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt khí tức. Theo Tam Thiên đại thế giới sinh ra đến nay, đế cấp cường giả mặc dù thiếu, nhưng trước trước sau sau cộng lại thì sẽ không thấp hơn 1000 người. Nhưng chân chính đại đế cường giả lại có mấy cái sẽ không vượt qua 10 cái." Vũ Lạc Hải chen miệng nói. "Không sai, Tam Tiên Đại Thế giới đã sinh ra bao lâu? Vô số lượng kia đi, cũng chỉ có không đến 10 người biến thành đại đế cường giả, nếu là chúng ta Thánh Ma Cung cũng có thể sinh ra một đại đế cường giả, kia." Lưu Thắng Đông lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được ha ha mừng như điên lên. Hắn giống như đã thấy, tương lai bọn hắn Thánh Ma Cung bị người đánh dấu trên có đại đế cường giả tuyệt đỉnh thế lực. "Lưu Tiên Bối, ngài đừng vội vui vẻ, đã ngươi đã nhìn ra Tiêu Phàm là một tên tu tiên giả, ngươi cảm thấy hắn cuối cùng thật sẽ trở thành các ngươi Thánh Ma Cung cung chủ sao?" Nguyễn Ngọc nhìn thấy Lưu Thắng Đông như thế kích động, nhịn không được nhắc nhở. Tu tiên giả làm sao vậy? Chỉ cần Tiêu Phàm có thể trở thành chúng ta cũng chủ, chúng ta Thánh Ma cùng cũng thay đổi thành một tu tiên môn phái, lại có làm sao? Lưu Thắng Đông không chút do dự nói. Vu Lạc Hải trợn trán mắt. Thế lực bình thường, tại tu tiên môn phái cùng tu ma môn phái qua lại hội tiêu, đúng là chuyện rất bình thường. Rốt cuộc, trong môn đệ tử tu vi thấp, tùy thời có thể vì sửa đổi tu luyện công pháp. Nhưng bọn hắn Thánh Ma cùng, bản thân liền là ma giới cấp cao nhất môn phái. Đây là muốn thay đổi thành tu tiên môn phái, thì có thể cải biến được sao? Bất quá Nhìn thấy Lưu Thắng đông kích động như vậy, Vũ Lạc Hải thì không đành lòng dội hắn nước lạnh. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Phàm phương hướng, tràn đầy phức tạp qua mang. "Đúng a, ngươi thế nhưng tu tiên giả, thật sẽ trở thành chúng ta Thánh Ma cung một thành viên sao? Chương 1195, đây không phải công việc tốt sao? Chương 1195, đây không phải công việc tốt sao?" Đem so sánh với vui hải phức tạp tâm tư, Tiêu Phàm giờ phút này lạ sức sợ. Hắn đem lôi kiếp triệu hoán đến sau, cảm nhận được lôi kiếp khí tức khủng bố, nội tâm nhưng thật ra là có chút lạnh mình. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được lôi kiếp lúc, sinh ra như thế lạnh mình cảm giác. Cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt Lôi Kiếp, sắp thực khá là khủng bố. Thế nhưng, tại Tiêu Phàm liệu mạng cho mình độc viên, cuối cùng trừ khử sợ hãi trong lòng, chuẩn bị nên đón Lôi Kiếp tầy lệ sau, lại sững sờ phát hiện, Lôi Kiếp căn bản không có tự mình hướng về bộ tới. Không chỉ đạo thứ nhất Lôi Kiếp không có tự mình hướng về bộ tới, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đều không có hướng mình bộ tới, ngược lại bổ về phía bên cạnh hầu bằng. Mặc dù, Tiêu Phàm ban đầu lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, sắp thực đánh lấy mượn nhờ Lôi Kiếp lực lượng, đến phá hoại hầu bằng truyền thừa kế hoạch. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà sẽ dễ dàng như vậy. Hệ thống, đây là ngươi làm sao? Tiêu Phàm thực sự không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thì không cảm thấy mình có lớn như vậy mị lực, có thể làm cho Lôi Kiếp làm ra loại chuyện này. Chuyện này cùng bổn hệ thống, có thể không có bất cứ quan hệ nào. Đơn thuần ký chủ vận khí quá tốt. Cái này gọi nhà của Hầu Băng Băng, cũng không phải đang tiếp thụ truyền thừa, mà là bị người trở thành đoạt xá mục tiêu. Chỉ là đoạt xá người của hắn, bị tiên đạo chớ không để cho, tất nhiên sẽ gặp thiên kiền người. Hắn không nghĩ tới, người đang độ kiếp, sau khi xuất hiện, liền bị lôi kiếp để mắt tới. Thế là ngươi lôi kiếp, thì biến thành của hắn thiết hiện. Ký chủ vật khí của ngươi là chân thì tốt hơn. Hệ thống cũng nhịn không được cảm khái lên. Hắc <cười> hắc. Đây chẳng phải là nói, ta không cần đột kiếp, cũng có thể hoàn thành lần này đột kiếp, đồng thời còn có thể đạt được thiên đạo quy tắc ban thượng. Lại có công đức chi lực. Tiêu Phàm nghe xong hệ thống giải thích, cả người không khỏi cười lên ha ha. Hắn là thực sự không nghĩ tới, vậy mà sẽ có chuyện tốt như thế dáng lâm trên người mình. Đạt được công đức chi lực, hẳn là có nhưng không cần đột kiếp, cái kia hẳn là không thể nào. Hệ thống vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng nhiên sản sinh một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, hình như bị cái gì kinh khủng đồ vật đè mắt tới. Hắn không dám chần chờ trong nháy mắt dùng tới toàn bộ năng lực phòng ngự. Ầm. Quả nhiên. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo mây lôi kiếp lần nữa phá khai hư không, rơi vào trên người hắn. Kinh liệt nổ tung lên. Trong chốc lát, tiêu phàm trên người toàn bộ phòng hộ, như là bị người cẩn thận thăm dò bình thường, từng tầng từng tầng nổ tung lên. Mắt thấy, nhiều tầng phòng hộ sắp toàn bộ bị tạm mở, kinh khủng lôi kiếp muốn rơi trên người tiêu phàm lúc. Lôi kiếp khí lực cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Hô. Tiêu phàm phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, như cũ tại quần quần lôi kiếp, buồn bực nói: cũng quên đếm đây là thứ mấy đạo lôi kiếp. Đạo thứ 6. Ký chủ còn cần vượt qua 3 đạo lôi kiếp, có thể thành công vượt qua lần này phất hợp lôi kiếp. Giọng hệ thống tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Cũng đạo thứ 6 sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía phía dưới, nguyên bản hầu bằng tiếp nhận truyền thừa chỗ, nhân hỏa truyền thừa thạch đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một quả bóng bóng tụ tính. Đây là treo sao? Đúng là treo. Cái đó cao vị diện huyết hải thế giới, như là một bãi sỡ làm huyết sát đại đế đang điên cuồng nổi giận. Tiêu Phàm, lại mẹ nó chính là ngươi. Lão tử thứ 106 hào phân thân a. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi? Nếu nghe được huyết sát đại đế gầm thét, nhất định sẽ vô cùng tủ thân. Ta nghe cũng chưa nghe nói qua ngươi, cái gì gọi là lại mẹ nó là ta? Ta làm cái gì ta? Ngay tại lúc đó, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, đạo thứ 7 lôi kiếp thì cuối cùng giáng lâm. Hiểu rõ chỉ bằng vào phòng ngự, khẳng định không chống đỡ được đạo này lôi kiếp tiêu phàm, lần nữa xuất ra luyện yêu ma đao, chủ động ra tay. Vụt vụt vụt. Tiêu Phàm công kích, rõ ràng muốn so phòng ngự của hắn, càng thêm cường đại. Hai chiêu xuống dưới, Ngay cả huyết sắt đại đế lưu trong truyền thừa thạch phòng hộ đều bị nổ nát lôi kiếp, cũng bị Tiêu Phàm đánh nổ. Thứ 8 nói, ba chiêu. Đạo thứ 9 vẫn là không có lôi kiếp, cũng không phải là tâm kiếp. Tiêu Phàm cũng đồng dạng thì công kích năm chiêu, lôi kiếp ngay tiếp theo trên bầu trời lôi vân, cũng tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Gia Châu a, đây mới là Lạc Đan Đế thực lực chân thật sao? Quả thực đáng sợ. May mắn ta trước đó chưa dùng tới chúng ta thánh ma cùng những chiêu thức kia, bằng không thì cũng là biến thành trò cười. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghị luận. Nghe được Lưu Thắng Đông lời nói, Nguyễn Ngọc bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn, âm thầm thầm nói, "Làm trời ngươi nếu là thật dùng tới Thánh Ma cung chiêu thức, Tiêu Phàm vẫn thật là không nhất định là đối thủ của ngươi, khi đó hắn, Hàn Không, có thực lực bây giờ." Bạch. Lôi kiếp thành công vừa qua, trong hư không xuất hiện mạng lớn thất thải hào quang. Thất thải hào quang bên trong, một đạo nồng đậm màu tím mê ngủ, tương đối chói mắt, đó là công đức chi lực. Lưu Thắng Đông lần nữa hoảng sợ nói, "Vô Lạc Hải cũng là đầy mắt lửa nóng nói ra, đúng là công đức chi lực." Nhìn tới, cái đó gọi nhà của Hầu Băng Băng, đạt được chuyển thừa, sắp thực không phải vật gì tốt. Lạc Đan Đế đem nó diệt đi về sau, Thiên Đạo Quy Tắc cũng đưa cho bản thượng. Công đức chi lực a. Ta đường đường thánh ma cũng đệ tử, tại ma giới tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua, Lạc Đan Đế lại có thể đạt được nhiều như vậy." Lưu Thắng Đông hâm mộ nói. Vũ Lạc Hải cũng đồng dạng vô cùng hâm mộ, trong miệng lại nhả nói: "Như thế đại một đoàn công đức chi lực, nếu tác dụng trên pháp bảo, chí ít có thể có được một cái cực phẩm tiên khí đi." Cực phẩm tiên khí tính là cái gì chứ? Nói trắng ra, kia cũng chỉ là hậu thiên pháp bảo. Ta đoán chừng, nhiều như vậy công đức chi lực, làm ra một có thể so với tiên tiên linh bảo công đức pháp bảo, đều có khả năng. Lưu Thắng Đông phản bác, Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải lại tranh giùm Ben. Nghe được hai người cãi lộn, Nguyễn Ngọc không nhịn được nghĩ đến Tiêu Phàm chính mình có cái đó U hồn huyết đao. Nghe nói hầu bằng nơi này có thánh huyết thượng cổ U hồn nhất tộc thông tin. Trải qua thánh huyết giải phóng, U hồn huyết đao hẳn là có thể đủ tăng lên tới chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm tiên khí trình độ. Một cái thượng phẩm tiên khí, lại tại như vậy đại một đoàn công đức chi lực tăng kèm dưới, hóa thành công đức pháp bảo, có thể so với cường đại tiên tiên linh bảo, cũng không phải là không thể được. Vệ đút, vệ đút. Tiên tiên linh bảo a. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có tôn cấp, đế cấp, thậm chí đại đế cấp bậc tương tự, mới có thể có pháp bảo khủng bố. Tiêu Phàm mới Kim Tiên đỉnh phong tu vi, có thể có pháp bảo như thế. Bạch Nguyễn Ngọc trong đầu, vừa mới hiện ra cái này đem nàng khiếp sợ tột đỉnh suy nghĩ lúc, nàng đột nhiên nhìn thấy, trong hư không thất thải hào quang bên trong, nổ bắn ra một đạo thất thải quang trụ, đem Tiêu Phàm bao phủ. Sau đó, Tiêu Phàm tu vi, ngay tại thất thải quang trụ tác dụng dưới, lại một lần nữa tăng cường nhanh chóng lên. Chương 1196, Đại La Kim Tiên. 1. Chương 1196, Đại La Kim Tiên. Giờ phút này, từ trên người Tiêu Phàm lóe ra khí tức vô cùng mạnh liệt, những đang cãi lộn bên trong lưu thắng đông cùng Vu Lạc Hải đều bị thu hút, nhịn không được ngưng giao lưu. Đồng loạt đem trừng thẳng con mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ra đi, này đến cùng là cái gì lôi kiếp? Lạc Đan Đế đều đã là kim tiên cảnh đỉnh phong lại còn có thể khiến cho tu vi của hắn tăng lên. Đây tuyệt đối là lôi kiếp đại la kim tiền, nếu không tuyệt đối không thể nào đem Lạc Đan Đế tu vi tăng lên. Chờ một chút, Lạc Đan Đế không phải dựa theo thượng cổ tu thần pháp tu luyện sao? Sao cái này cũng năng lực tăng cao tu vi? Gần hơn, ta biết rồi." Lôi kiếp không phải trực tiếp tăng lên Lạc Đan Đế tu vi, mà là tăng lên hắn đúng pháp tắc chi lực cảm ngộ. Đúng đúng đúng, Lạc Đan Đế tuyệt bích đem một loại nào đó, thậm chí mấy loại pháp tắc, lĩnh ngộ tiến thêm một bước, nếu không tu vi tuyệt đối sẽ không tăng vọt. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải kêu lên, đem Nguyễn Ngọc nghi ngờ trong lòng, toàn bộ dâng lên. Cái này khiến Nguyễn Ngọc hơi có chút im lặng nhìn hai người một chút về sau, lại đặt ánh mắt, trả lại đến trên người Tiêu Phạm, ánh mắt trong lóe ra nồng đậm yêu thương. Nam nhân của ta, là thực sự lợi hại a. Nhưng trên thực tế đâu? Chúc mừng ký chủ, chiến thắng phù hợp lôi kiếp, ban thưởng tiên lực chỉ tăng lên gấp 5 lần. Vâng. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tiêu Phàm nguyên bản 94 vạn tiên lực chỉ, trong nháy mắt bạo tăng gấp 5 lần, đạt đến 470 vạn. Nói cách khác, ký chủ Tiêu Phàm, tiên lực chỉ 470 vạn. Tu vi, Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Như là lần trước độ kiếp sau giống nhau. Tiêu Phàm tu vi, vì lôi kiếp lực lượng, lần nữa vượt qua một tiểu giai đoạn. Trực tiếp theo nguyên bản Kim Tiên cảnh đỉnh phong, tăng lên đến bây giờ Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Tu vi cũng tăng lên nhiều như vậy, trên thực lực rốt cục tăng lên bao nhiêu? Chà chà, đã không cách nào tưởng tượng. Trước đây chỉ là một lần báo thủ hải vi lại làm cho tu vi của mình trực tiếp theo huyền tiên cảnh bình phong, vượt qua một đại giai đoạn, đi tới đại la kim tiên trung kỳ. Nay cơ mởn cũng quá sướng rồi đi. Chẳng qua, tu vi tăng lên, nhưng không có nhường tiêu phần quên, diệt đi hầu bằng về sau, rơi xuống, cái đó thuộc tính khí phách, nói không chừng. Bên trong còn có niệm vui ngoài ý muốn. Bạch Tiêu Phàm vòng qua yêu bằng cung trung tâm cái hang lớn kia, vọt thẳng hướng mặt đất. Đạt được u hồn chi tâm, phát động xong đội bạo kích, đạt được u minh chi tâm. U hồn chi tâm, bên trong ẩn chứa thượng cổ u hồn nhất tộc quan trọng truyền thừa. Dung hợp về sau, có thể vào thượng cổ hữu hồn nhất tộc thượng cổ cấm địa. Tu minh chi tâm, có thể kích hoạt Vu Minh Đại Đế truyền thừa. Cờn mần. Tiêu Phàm trong nháy mắt trợn to trong mắt, khiếp sợ không thôi nhìn trong tay hai khối dường như giống nhau như lúc trong suốt tinh thể. Đây là muốn phá ta. Hôm nay đây là thế nào? Trước đó giải quyết những yêu tộc kia tu luyện giả, đạt được hàng loạt yêu thánh chi tâm cùng yêu đế chi tâm. Đúng. Tiêu Phàm thu hoạch yêu thánh chi tâm cùng yêu đế chi tâm cũng không phải là một đôi, mà là một đống. Chứ ra phá vỡ trận pháp về sau, thu hoạch một đôi bên ngoài. Phía sau bọn hắn giết chết hơn trăm vạn yêu tộc tu luyện giả. Trừ ra người có thể tiêu phàm tu vi, giơ lên tăng lên tới Kim Tiên đỉnh phòng, đồng thời còn nhường hắn thu hoạch khá nhiều yêu thánh chi tâm cùng yêu đế chi tâm. Thu hoạch nhiều như vậy yêu thánh chi tâm cùng yêu đế chi tâm, thì cũng thôi đi, bây giờ lại lần nữa thu hoạch vũ hồn chi tâm cùng u minh chi tâm. Giữa theo yêu thánh chi tâm cùng yêu đế chi tâm tình huống đến xem. Này vũ hồn chi tâm nên tương đương với đế cấp chuẩn thừa, nếu không không thể nào nhường hệ thống ban thưởng đại đế cấp bậc chuẩn thừa. Hệ thống, ta có thể dùng cái này truyền thừa sao? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút kích động, cầm u minh chi tâm dò hỏi: "Hiện nay đến xem, ký chủ là không có cách nào sử dụng?" hệ thống vô tình rối xuống nước lạnh, ta không thể sử dụng, cho nên ngươi chính là cố ý thèm của ta đi." Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười đồng thời, lại tràn đầy u hoán cảm giác. "Mười ký chủ không muốn như thế ích kỷ được không? Lẽ nào trong mắt ngươi, chỉ cần chính ngươi tăng thực lực lên a, những người khác không cần phải để ý đến. Ngươi những kia hồng nhan tri kỷ làm sao bây giờ? Những kẻ bị ngươi theo Huyền Thiên đại lục, đem lại tiên duyên chi vực thiên kiếm tông các đệ tử làm sao bây giờ? Quan trọng nhất là, ngươi đừng quên, ngươi còn có một cái xinh đẹp hậu gái, hiện tại thế nhưng bị một đám nhân quan áp lấy." Hệ thống nghiêm túc chất vấn, nhưng Tiêu Phàm trong nháy mắt nói ra lời: Hắn lý nhân không phải một thích kỳ tồn tại. Nghĩ tới cả ngày hôm nay, thì tu mạch nhiều như vậy yêu thánh chi tâm, yêu đế chi tâm, còn có u hồn chi tâm cùng u minh chi tâm. Này có thể tất cả đều là tùy tiện thả ra một, có thể dẫn phát tất cả tiên duyên chi vực nhất lên lâu dài tình phong huyết vũ cao cấp chuẩn thừa. Kết quả, chính hắn một đều dùng không được. Khẳng định là có điểm tâm nhét. Do đó, mới biết theo bản năng đúng hệ thống hỏi một câu như vậy. Ai mà biết được hệ thống như thế cương, hoàn toàn không cho mình cái chủ nhân này một chút mật muối. Nói móc tiêu phàm im lặng ngưng nghẹn. Trong lòng, lại thì sản sinh một tia cảm giác cái nấy Hắn bắt đầu suy xét, những thứ này cao cấp truyền thừa, sau khi trở về nên cho ai dùng. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Phạm lại khó chịu. Yêu Thánh Chi Tâm cùng Yêu Đế Chi Tâm lấy được thực sự quá nhiều. Nhưng hắn bên cạnh, hắn thấy, đáng giá. Hoặc nói, còn có thể sử dụng những truyền thừa khác chân không có bao nhiêu, cũng không thể nói, cho Cố Vi, Trương Nghị, thậm chí Nguyễn Ngọc tộc nhân của bọn hắn sử dụng đi. Nhưng nếu thật là như vậy điểm ấy số lượng Yêu Thánh Chi Tâm cùng Yêu Đế Chi Tâm thì hoàn toàn chưa đủ. Thậm chí, đổi lại cái góc độ đi cân nhắc, Thiên Ma Lượng Giới, nhiều năm như vậy, sinh ra đế cấp cường giả có bao nhiêu? Từ Tam Tiên đại thế giới sinh ra, nhiều như vậy cái lượng kết quá khứ, cũng bất quá mới 1000 người. Nhiều năm như vậy, mới bồi dưỡng ra 1000 cái đế cấp cường giả. Là cũng không đủ nhiều thiên phú cường đại người sao? Không, là bởi vì tài nguyên chưa đủ. Nhưng hắn nơi này, hiện tại thì có hơn 100 cái yêu đế chi tâm. Nói cách khác, hoàn toàn có thể để cho hơn 100 người đạt được đế cấp chuyển thừa. Cái này cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên? Chỉ sợ, vì Nguyệt Ngọc, Trương Nghị, cùng với Cúc Vi ba người phía sau tộc đàn, cho dù toàn bộ cho bọn họ. Bọn hắn cộng lại, có thể cuối cùng bồi dưỡng ra 10 cái đế cấp cường giả liền đã tương đối cao nữa là, thậm chí còn có thể xuất hiện vì rất nhiều người thu được đế cấp truyền thừa, từ đó làm cho tài nguyên phân phối không đồng đều. Tiêu Phàm cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Phàm là xuất hiện một hai cái chỉ chú trọng trước mặt lợi ích, không suy xét lâu dài phát triển cao tầng. Cuối cùng chỉ sợ một đế cấp cường giả cũng bồi dưỡng không ra, kiêng ngược lại là một loại lãng phí. Lớn như vậy lãng phí, thật thật là đáng tiếc. Mẹ nó, nguyên lai like truyền thừa đủ nhiều, cũng là một loại phiền nào a. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy phiền muộn đi vào Nguyễn Ngọc ba người bên người, không ngừng thở dài. Nhìn thấy Tiêu Phàm tu vi tăng lên tới đại La Kim Tiên cảnh, biến thành tiên duyên chi vực đệ nhất nhân. Chương 1196, Đại La Kim Tiên. 2, chương 1196, Đại La Kim Tiên. 2. Lại còn như thế một bộ nét mặt, Nguyễn Ngọc ba người thì vô cùng hoài nghi, còn vô cùng lo lắng. Rốt cuộc, Tiêu Phàm tu vi tăng lên, thực sự có chút quá dễ dàng. Mà thường thường tu vi tăng lên càng dễ, cũng liền mang ý nghĩa tác dụng phụ càng lớn. Bọn hắn còn tưởng rằng, Tiêu Phàm đây là gặp phải tu vi tăng lên trên một chút phi toái. Ba chương 1197, Thiên đạo quy tắc tính là cái gì chứ? Nguyễn Ngọc vội vàng mở miệng hỏi: "Tiêu Phàm, có phải hay không tu vi tăng lên quá nhanh, để ngươi cơ thể xuất hiện vấn đề gì?" "A." Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Tiêu Phàm nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn sang. "Nếu không, ngươi vì sao một bộ mặt mày ủ rũ?" Nguyễn Ngọc tốt ra: "Hẳn là xuất hiện vấn đề gì đi. Ta nhớ được, Tiên Duyên Chi vực hình như có một ít quy tắc, không cách nào làm cho tu luyện giả đột phá đến đại la kim tiến cảnh, nếu không sẽ nhận Tiên Duyên Chi vực tiên đạo quy tắc chế tài, lẽ nào Lạc Đan Đế ngài thì tiếp nhận rồi chế tài?" Lưu Thắng Đông thì vẻ mặt vội vàng nói hỏi nói: "Cái gì cùng cái gì a? Ta không có chịu trường phạt a." cái người rốt cục đang nói cái gì đồ vật? Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu giả sao nhìn mấy người. Vậy ngươi bộ biểu tình này làm gì? Dọa ta một cái." Ngũ Ngọc Hồn rôi nói. "Ta." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Hầu Bằng nơi nga xuống, nói ra: "Trước khi đến, ngươi không phải nói Hầu Bằng trong miệng có tin tức về thánh huyết thượng cổ hữu hồn nhất tộc sao? Hiện tại hắn cũng vẫn lạc, ta còn từ chỗ nào lấy tới thánh huyết thông tin a? Thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết, ngươi muốn thứ này làm gì?" Lưu Thắng Đông buồn bực mà hỏi. "Ta có một kiện pháp bảo, cần thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết mới có thể kích hoạt phương ấn." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Người kia pháp bảo, cấp bậc gì?" Lưu Thắng Đông hỏi. "Hiện tại ngay cả tiên khí đều không phải là." Tiêu Phàm bình tĩnh nói. "Phốc." Nghe nói như thế, Lưu Thắng Đông một ngụm lao huyết phun ra, trợn khóc trợn cười nói ra. "Ngươi cũng có lớn như vậy một đoàn công đức chí lực, nói không chừng đều có thể lấy tới có thể so với tiên thiên linh bảo công đức pháp bảo, còn đang ở ư một kiện phàm khí. Cho dù có thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết, kia phàm khí năng lực tăng lên tới cấp bậc gì? Hạ phẩm tiên khí hay là trung phẩm tiên khí? Hàn là sẽ không thấp hơn trung phẩm tiên khí đi." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, hồi đáp. "Cợt mờn." "Người kia pháp bảo gì?" Như như vậy ư? Thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết lại có thể tăng lên nhiều như vậy? Lưu Thắng Đông sợ hãi nói, nghe nói là thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh khí, vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Lưu Lạc đến phàm tu thế giới. Ta lúc đầu còn đang ở phàm tu thế giới lúc đạt được nó, dùng cũng không tệ lắm." Tiêu Phàm bình luận. "Không hiểu rõ ngươi, nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức đi tìm cái gì thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết. Cái đồ chơi này nhất định phải đến bọn hắn thánh địa mới có thể lấy tới." Lưu Thắng Đông trầm biếm nói. "Vậy ngươi nói cái đờ? Ta còn tưởng rằng ngươi biết chỗ nào có thể lấy tới thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết." Không có tin tức, ngươi nói gì ư? Ta này không phải là muốn khuyên nhủ ngươi, không muốn lấy hạt vừng vứt đi dưa hấu không?" Lưu Thắng Đông ngượng ngùng cười nói. "Hoặc ngươi còn biết cái này đâu?" Tiêu Phàm trợn trừng mắt. Nguyễn Ngọc thì là ở bên cạnh giải thích nói. "Tiêu Phàm cây đao kia, nếu là có thể đạt được thánh huyết thượng cổ hữu hồn nhất tộc giải phong, không nói nhiều, chỉ là tăng lên tới trung phẩm tiên khí, lại trải qua công đức chi lực tăng thêm, cũng có thể có thể tăng lên tới có thể so với tiên thiên linh bảo trình độ. Với lại, cây đao kia, hắn đã dùng quan thuộc, đổi lấy ngươi, ngươi vui lòng bỏ của sao? Ta coi như là thấy rõ các ngươi vợ chồng trẻ." chính là cố ý đến đả kích của ta đi. Ta sai rồi, ta xin lỗi. Đâu vấn đề, chúng ta trước không tán gẫu nữa. Thánh huyết thượng cổ hữu hồn nhất tộc sự việc, ta cũng không giúp được một tay, chúng ta hay là nói một chút Lạc Đan Đế, tu vi của ngài vấn đề a." Lưu Thắng Đông một bên ôm quyền nói xin lỗi, vừa nói, "Ta tu vi làm sao vậy?" Tiêu Phàm nhíu mày, còn chuyên môn mở ra bảng thuộc tính, nhìn qua. Không có tâm bệnh. Đúng là đại La Kim tiên trung kỳ. Lẽ nào, bởi vì ta là tại sát ma giới đột phá, do đó, vậy liền coi là lạ lạ vấn đề sao? Lạc Đan Đế, hóa ra lời của ta mới vừa rồi Ngài làm một câu cũng không có nghe lời ta." Lưu Thắng Đông nợ nụ cười khổ, nói lần nữa: "Ta mới vừa nói, tiên duyên chi vực bên trong, vì tồn tại đặc thù quy tắc, từ trước đến giờ đều không có người có thể thành công đem tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Mà đại la kim tiên cảnh cường giả đến, cũng sẽ bị thiên đạo quy tắc hạn chế, thậm chí là chế tài." Lưu Thắng Đông ngừng nói, chỉ chỉ Tiêu Phàm: "Tu vi của ngài, lại là ở chỗ này đột phá, 10 phần 89, nơi này thiên đạo quy tắc, hẳn là sẽ đúng ngươi trực tiếp chế tài, ngài thật một chút hành hưởng đều không có sao." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thì có chút bất tâm. Yên lặng hỏi một chút hệ thống. Hệ thống, tu vi của ta sẽ không có chuyện gì a? Yên tâm, buồn hệ thống giúp đỡ, chỗ này Thiên đạo quy tắc tính là cái gì chứ? Nghe xong lời này, Tiêu Phàm ngay lập tức búng lỏng, cười ha ha một tiếng nói. Không có. Nếu không, Lạc Đan Đế ngài hay là cùng chúng ta hồi ma giới, để cho chúng ta thánh ma cùng tiền bối cho ngài kiểm tra một chút đi. Thiên đạo quy tắc chế tài, còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện có thể phát hiện? Lưu Thắng Đông đề nghị. Hảo gia hỏa, ta coi như là đã hiểu ngươi nãy nói tới nói lui, cũng là vì nhường ta và các ngươi đi a. Chờ ta đến các ngươi thánh ma cùng địa bàn, ta liền xem như đại la kiếm tiền, chỉ sợ chạy không được đi đi." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói: "Lạc Đan Đế, ngài sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta xin thề, ta tuyệt đối là lòng tốt, là vì để ngươi không nên để lại sau đó mắc." Lưu Thắng Đông vẻ mặt thành khẩn nói: "Chỉ là, hắn khẳng định chưa từng học qua vị kia kêu, kêu cái gì tại Xế Già luận diễn viên bản thân tu dưỡng môn này bài tập. Đồng hồ đôi tình quản lý, tương đối không đúng chỗ." Trong ánh mắt, rõ ràng lóe ra một tia kích động cùng chờ mong. "Thôi đi, ngươi ngay cả ta cũng không gạt được đi, còn muốn phiến Lạc Đan Đế?" Vô Lạc Hải cũng nhìn không được bất đắc dĩ châm biếm nói: "Vô Lạc Hải, Lưu Thắng Đông khí mang to." Hắn không ngờ rằng, Tiêu Phàm cũng không nói gì. "Sư phụ của mình, ngược lại trước phá hủy chính mình đài, làm giận, đừng có đồ bảo." Vô Lạc Hải tại Lưu Thắng Đông trên bờ vai, vỗ một cái, nói: "Lạc Đan Đế tu vi hiện tại là đại La Kim tiên cảnh, cho dù tiếp tục lưu lại tiên duyên chi vực, đoán chừng cũng sẽ không quá lâu, chúng ta trong Thánh Ma cung trở lại chính là, nếu là hắn vui lòng đến chúng ta môn phái, sớm muộn sẽ đến." Vô Lạc Hải hiện tại cũng nghĩ thông, dựa hái xanh không ngọn, hắn cũng không phải vị kia Trần Tính tiểu công chúa căn bản làm không được bẻ sớm dương ngọt không ngọt, gặp một ngủm mới biết hành uy. Tiêu Phàm hiện tại không muốn đi bọn hắn môn phái. Hắn cũng không có khả năng tiếp tục cưỡng cầu số dưới. Nhất là lần này nói là muốn tới giúp đỡ Tiêu Phàm giải quyết hầu bằng, lại liên tiếp số mặt. Ngược lại cuối cùng, hay là dựa vào Tiêu Phàm chính mình giải quyết hầu bằng. Nếu đổi lại là Vu Lạc Hải. Nếu là hắn nhìn thấy mời chính mình gia nhập môn phái, vậy mà như thế bề bại, khẳng định cũng sẽ không gia nhập. Cho nên, Vu Lạc Hải hiện tại ý nghĩ chính là có thể hay không để cho Tiêu Phàm gia nhập bọn hắn Thánh Ma Cung, đã không phải trọng yếu như thế sự việc. Quan trọng nhất là, bọn hắn muốn sửa đổi tiêu phàm đối bọn họ thành ma cũng vấn tượng. Chỉ cần tiêu phàm một tiên không gia nhập bất kỳ môn phái nào, vậy bọn hắn liền có cơ hội biến thành người thắng cuối cùng. Rốt cuộc, Vu Lạc Hải hiện tại cũng đã hiểu rõ, bọn hắn thánh ma cùng, sắp thực là cái thứ nhất mời tiêu phàm gia nhập, còn hứa hẹn đem nó bồi dưỡng thành ma đế đỉnh cấp môn phái. Chương 1198, Tí uy sâu nặng hậu quả, chương 1198, Tí uy sâu nặng hậu quả. Dạo chơi. Tiêu phàm nhìn ra Vu Lạc Hải ý nghĩa, hướng về phía hắn cười cười, chỉ vào sau lưng yêu bằng cùng cười nói, khẳng định phải dạo chơi. Mặc dù không phải chân chính yêu bằng cùng, nhưng không phải nói nơi này là căn cứ thật sự yêu bằng cùng tỉ lệ, tiến tạo ra được sao? Đi dạo nơi này, cũng coi là thật đi qua yêu bằng cùng lạc. Vu Lạc Hải vui vẻ đồng ý. Lạc Đan Đế, Lưu Thắng Đông còn muốn nói điều gì, lại bị Vu Lạc Hải lần nữa ngăn lại. Lưu Thắng Đông cũng biết, chính mình mặc dù là Vu Lạc Hải sư huynh, nhưng ở nhiều khi, xử lý sự việc bên trên, làm không hề có Vu Lạc Hải tốt. Vu Lạc Hải tất nhiên hiện tại không cho chính mình nói chuyện. Vậy khẳng định là có mục đích. Lưu Thắng Đông dứt khoát trực tiếp cất miệng, không còn nói nhảm cái gì. Càng sau lưng tiêu phẩm Trở về Yêu Bằng Cung trong đi đến. Yêu Bằng Cung bị hủy diệt chỗ, nguyên bản là một con trường. Nơi này cũng không có cái gì. Tiêu Phạm bọn hắn muốn đi dạo chỗ, thì là Yêu Bằng Cung nội bộ kiến trúc. Một vòng đi dạo tiếp theo, tất cả mọi người có chút thất vọng. Trong truyền thuyết Yêu Bằng Cung, chính là cái này điệu dạng tựa a. Hẳn là hầu bằng ra hỏa này, không biết làm sao giữ gìn đi. Qua nhiều năm như thế, Yêu Bằng Cung rất nhiều nơi, rõ ràng cũng vì thời gian trôi qua mà mất đi tác dụng. Lạc Đan Đế, ngài nói, nơi này truyền thừa biến mất, là không phải là bởi vì hầu bằng không biết duy trì nguyên nhân. Lưu Thắng Đông nghi ngờ hỏi. Vừa nãy trong yêu bằng cung đi dạo lúc, hắn thì đã hỏi Tiêu Phàm, nơi này truyền thừa ở đâu? Tiêu Phàm trực tiếp nói cho hắn biết, nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì truyền thừa tồn tại. Cái này khiến Lưu Thắng Đông vẻ mặt sửng sờ. Nói có truyền thừa là Tiêu Phàm, bây giờ nói không có truyền thừa, hay là hắn? Vậy trong này rốt cục có hay không có truyền thừa? Tiêu Phàm không trả lời thẳng, mà là cười ha hả nói, ngay không nói rõ một vấn đề, hầu bằng xác thực cùng vị kia côn bằng yêu đế, không có bất cứ quan hệ nào sao? Cũng là. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, mọi người vui vẻ tiếp nhận. Này cũng coi là là một chuyện tốt như đi. Về đến chính đệ, nghe được Lưu Thắng Đông lần nữa nhắc tới truyền thừa sự việc, Tiêu Phàm núi bay, cười nhạt một tiếng nói: "Có lẽ là như vậy, nhưng yêu bằng cung phá hoại quá mức nghiêm trọng, muốn biết nơi này rốt cục có hay không có truyền thừa, có thể còn phải tiến về chân chính yêu bằng cung." Hỏi một chút vị kia côn bằng yêu đế. "Này vẫn là thôi đi." Lưu Thắng Đông ngượng ngùng cười một tiếng, bĩu môi nói: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nói đến, vị này côn bằng yêu đế, thế nhưng tất cả yêu tộc bên trong, hiện nay đã biết một cái duy nhất yêu đế. Dường như lũng đoạn yêu tộc toàn bộ tài nguyên hắn, trong ma giới, cũng là mạnh nhất mấy cái cấp thấp cường giả một trong, chúng ta cũng chủ Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vũ Lạc Hải nghe xong lời này, ngay lập tức trừng Lưu Thắng Đông một chút. Trước đây, hiện tại Tiêu Phàm đối bọn họ Thánh Ma cung lớn tượng, có thể thì thật không tốt. Ngươi còn muốn nói ra những lời này, là thực sự không muốn để cho Tiêu Phàm gia nhập bọn hắn Thánh Ma cung đi. Thế nhưng, Lưu Thắng Đông đều đã đem lời nói ra. Vũ Lạc Hải cho dù ngăn cản, cũng đã không kịp, chỉ có thể ở bên cạnh than thở. Nhường không rõ ràng cho lắm Lưu Thắng Đông, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, còn toát ra trách cứ thân sắc. Vũ Lạc Hải, mẹ ngươi rốt cục đang làm gì? Có biết hay không ngươi dạng này Vô cùng ảnh hưởng chúng ta Thánh Ma cung tu luyện giả hình tượng. Côn Bằng Diêu Đế đã vậy còn quá mạnh. Tiêu Phàm cảm khái một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Nhìn thoáng qua sát trời, nói ra: "Thời gian không còn sớm, chúng ta hồi Ma vực thành đi. Thượng cổ ưu hồn nhất tộc thánh huyết, không tìm sao?" Nguyễn Ngọc nhíu mày hỏi: "Tạm thời thì tìm không đến bất luận cái gì thông tin, trước đó giết người giết quá nhanh, cũng nên lưu mấy cái người sống." Tiêu Phàm buồn bực nói: "Chủ yếu là Lạc Đan Đế ngươi quá già trâu, đều không có tự mình động thủ, dùng lôi kiếp liền đem hầu bằng tên kia bắn cho hết rồi." Lưu Thắng đồng thở dài nói: "Là tên kia quá rất rỡi." giả thị không ngờ rằng, dễ dàng như vậy thì giết hắn. Tiêu Phàm khiêm tốn cười cười, mang theo mọi người, hướng về Yêu Bằng Cung thành phố nơi xa bay lượn mà đi. Cũng không biết là Hầu Bằng vì lần này truyền thừa đã sớm hạ tương quan mệnh lệnh, hay là bình thường lúc, Hầu Bằng thì cấm chỉ bất kỳ người tu luyện nào tới gần Yêu Bằng Cung. Tiêu Phàm bọn hắn trong Yêu Bằng Cung chế tạo động tĩnh lớn như vậy, đứng ở trong thành thị, đều có thể thấy rõ ràng, Yêu Bằng Cung trung tâm xuất hiện một cái động lớn. Kết quả lâu như vậy qua thứ, trong thành thị yêu tộc tu luyện giả, lại không có một cái nào dám tới gần Yêu Bằng Cung dò xét tình huống. Mãi đến khi Tiêu Phạm bọn hắn thoải mái từ trong yêu bằng cung bay lượn đến thành thị truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, rời khỏi nơi này sau, tất cả yêu bằng cung trong thành thị yêu tộc tu luyện giả mới như ở trong ngục mới tỉnh bình thường, tích liệt thảo luận. Vừa nãy những người kia, hẳn là nhân loại đi. Khẳng định là nhân loại a. Thế nhưng cung chủ không phải nói, trong khoảng thời gian này, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ai cũng không cho phép tới gần yêu bằng cung sao? Ta sao có loại cảm giác bất an? Chúng ta cung chủ sẽ không bị những nhân loại này giết đi. Thả nguyên nương cho má. Cung chủ thế nhưng đang tiếp thụ cường giả truyền thừa, chỉ là vài cái nhân loại, làm sao có khả năng giết hắn? Trước đó lôi kiếp, ngươi giải thích thế nào? Này con cần giải thích. Đương nhiên là chúng ta cung chủ tiếp nhận truyền thừa thành công, tu vi tăng lên phá cảnh lôi kiếp a. Những nhân loại này đâu? Là cung chủ mời đến giúp đỡ đây còn phải nói. Nộp bức. Ta nghĩ, tốt nhất vẫn là phái người đi yêu bằng cung xem xét, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta thực sự quá bất an. Ngươi muốn chết, ngươi liền đi đi. Dù sao ta không tới. Đặt mã vậy coi như xong, lão tử cũng không dám đi, đợi chút đi. Bọn này yêu tộc tu luyện giả, thảo luận đến, thảo luận đi. Vì bình thường cậu bằng tại trong tòa thành này, tích uy sâu năng Dù là không ít yêu tộc tu luyện giả cũng cảm giác được, yêu bằng cung bên trong đã xảy ra một ít không thích hợp sự việc, có thể lại không ai dám tới gần dò xét. Nhưng vấn đề là, tất nhiên Thánh Diễm Ma chủ đúng hầu bằng tương đối căm hận, hận không thể trực tiếp đem nó giết chết. Sao không có thể ở đây an bài gián tế? Nhìn thấy những yêu tộc kia tu luyện giả cũng không dám tới gần yêu bằng cung. Một số nhân tộc tu luyện giả có chút ngao ngoe muốn động, nhất là Thánh Diễm Ma chủ thủ hạ, cuối cùng vẫn quyết định bước vào yêu bằng cung tìm tòi hư thực. Này tìm tòi, liên đệ bọn hắn khiếp sợ không thôi. Tất cả yêu bằng cung bên trong cũng đã không có mờ ai. Trước đó bị Hầu Bằng triệu tập đến mấy trăm vạn thiên tiên tiến cảnh, huyền tiên cảnh cường giả yêu tộc. Cùng với Hầu Bằng, cùng hắn mấy trăm thân vệ, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn vội vàng tìm kiếm Hầu Bằng linh hồn bi. Kết quả phát hiện, Hầu Bằng linh hồn bi lại đã vỡ vụn. Cái này khiến bọn hắn vui mừng quá độ. Vội vàng liên hệ Thánh Diễm Ma chủ, đem tình huống bên này báo cáo quá khứ. Nhưng trên thực tế, lúc này, thời gian đã tới sáng hôm sau. Mà Tiêu Phàm bọn hắn về đến ma vực thành về sau, thì trước tiên liên hệ Thánh Diễm Ma chủ. Chương 1199, ngươi nói đùa cái gì? trước 1199, ngươi nói đùa cái gì? Ma chủ cung. Thánh Diễm Ma chủ kinh hỉ vạn phần nhìn Tiêu Phàm một đoàn người. Các ngươi thật tiêu diệt hầu bằng. Đó là đương nhiên, chúng ta Lạc Đan Đế suất mã, chỉ là một hầu bằng còn không thể giải quyết. Lưu Thắng Đông vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Tuyệt, thật tuyệt quá. Cái này ngốc mao lão tạp chủng, xem như được giải quyết. Tiêu Phàm, ngươi lại giúp ta giải quyết một kiện đại họa trong đầu a. Thánh Diễm Ma chủ càng phát ra kích động nói. Tất nhiên giúp ngươi giải quyết đại họa trong đầu, vậy ngươi không nên bày tỏ một chút. Miệng cảm giác liền có chút quá kéo hung đi. Nguyễn Ngọc trực tiếp cười lạnh nói: Có nhất định là có. Thánh Diêm Ma chủ không có chút gì do dự, thật nhanh lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, nở nụ cười đưa cho Tiêu Phàm, nói ra: "Tiêu Phàm, đây là trước đó chuẩn bị, muốn đi tứ đại tiên quốc, đem ngài những kia bạn đời, giao dịch trở về tài nguyên. Tất nhiên ngài nói không cần, ta liền trực tiếp cho ngài tốt." Thì cái này, Nguyễn Ngọc cười nhạo nhìn, lần nữa hừ lạnh nói: "Không không không, đương nhiên không chỉ." Thánh Diêm Ma chủ vội vàng khoát khoát tay, lại mang theo một tia nịnh nọt nói: "Chỉ là, ta tạm thời còn không biết, Tiêu Phàm còn có cái gì cái khác nhu cầu, nguyên cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể giúp đỡ khẳng định giúp ngươi." Ngươi nói gì vậy? Còn cần Tiêu Phàm chính mình đưa yêu cầu. Sao? Ngươi đây là cảm thấy Tiêu Phàm sẽ vì loại chuyện này cố ý uy hiếp ngươi. Nguyễn Ngọc trừng mắt, một vòng hàn ý, theo ánh mắt bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải a, ta là thực sự cảm thấy không biết làm sao giúp đỡ Tiêu Phàm, và để cho ta nghĩ bậy nghĩ bạn, làm ra một ít đúng Tiêu Phàm không có giúp đỡ thứ gì đó, còn không bằng nhường Tiêu Phàm chính mình đưa yêu cầu. Thánh Diễm Ma chủ vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nhìn về phía Nguyễn Ngọc. Đây đúng là ý tưởng chân thật của hắn. Tiêu Phàm ngược lại là có thể đã hiểu Thánh Diễm Ma chủ. Tiếp trước lúc Hắn nhất nhất, chính là những nữ sinh kia, động một chút lại muốn món quà, còn phải học sinh nam chính mình chuẩn bị. Ai đặc mã hiểu rõ ngươi nghĩ muốn cái gì? Học sinh nam ý nghĩ, vốn là cùng nữ sinh không giống nhau. Học sinh nam cảm thấy đồ tốt, nữ sinh căn bản không để vào mắt, và vì món quà sự việc, tranh luận không ngớt, còn không bằng trực tiếp đưa tiền. Hoặc là nữ sinh trực tiếp nói rõ muốn cái gì, học sinh nam dùng tiền mua chính là, không nên thừa nước đục thả câu. Bán người TLA. Ngươi nói cái gì? Này gọi thẳng nam, không hiểu lãng mạn. Ta có thể lãng mạn ngươi TLA nha. Có tiền tiễn cái cổ đuôi chó, thì gọi lãng mạn. Không có tiền dốc hết toàn bộ gia sản, tiện cái túi xách lở vở bao thì gọi không hiểu lắm ạ. Đi ngươi tê lại lật. Do đó, giờ phút này, đối mặt Thánh Diễm Ma chủ lời giải thích, Tiêu Phàm là thật sự có thể đã hiểu, liền vừa cười vừa nói: "Nguyễn Ngọc, được rồi, ta nghĩ Thánh Diễm Ma chủ nói thật đúng dường như lần này, hắn trước đây muốn chuẩn bị kinh hỉ, có thể kia kinh hỉ cũng không phải ta cần, nếu thật là làm, ta ngược lại mất hứng, còn không bằng ta cần gì, trực tiếp nói với hắn chính là. Đúng vậy đúng vậy, hay là Tiêu Phàm hiểu ta?" Thánh Diễm Ma chủ liên tục gật đầu. "Được thôi, ngươi cũng nói như vậy, vậy liền nghe ngươi." Nguyễn Ngọc gật đầu chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Vương Tha Thánh Diễm Ma Chủ, kia lạc đàn đế, ngài cụ thể cần gì? Thánh Diễm Ma Chủ lần nữa lấy lòng mà hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chờ ta gặp được cái gì cần, trực tiếp nói cho ngươi, có thể chứ? Tiểu Phàm cười nói. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Thánh Diễm Ma Chủ gật đầu nói. Vậy trước tiên như vậy, ta còn có chút việc, liền đi về trước. Yêu Bằng cung bên ấy, hầu bằng đã được giải quyết, ngươi có thể phái người đi chiếm cứ Yêu Bằng cung, đồng thời đem những yêu tộc kia tu luyện giả cũng cho thống nhất, việc đặng đến những người kia phàn nứng, lại xuất hiện một chương bằng, vương bằng. Tiểu Phàm nhắc nhở Ngươi nhắc nhở là, ta một hồi liền tìm người thương lượng một chút, xem xét làm sao đem những yêu tộc kia tu luyện giả cũng cho nắm trong tay." Thánh Diễm Ma chủ nghe xong lời này, trong nội tâm càng thêm kích động. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lôi kéo Nguyên Ngọc, trực tiếp rời đi. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải thì là tiếp tục lưu lại nơi này, không hề có phải rời khỏi ý niệm. "Ma chủ đại nhân, đến lúc đó Lạc Đan Đế muốn cái gì, ngươi nếu là không bỏ ra nội đến, có thể liên hệ chúng ta, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ Lạc Đan Đế lấy tới hắn cần những vật kia." Lưu Thắng Đông tại Tiêu Phàm sau khi rời đi, ngay lập tức nói với Thánh Diễm Ma chủ. Tiêu Phàm đáp ứng các ngươi, muốn gia nhập Thánh Ma Cung. Thánh Diễm Ma chủ nghe nói như thế, mười phần kinh ngạc. Không hề có. Lưu Thắng Đông cười khổ lắc đầu, tiếp nối nói: "Vì Lạc Đan Đế thực lực bây giờ, có phải gia nhập chúng ta Thánh Ma Cung, thật tương đối choa a." Nghĩa là gì? Thánh Diễm Ma chủ ngệ không hiểu. Lẽ nào, ngươi nhìn không ra, Lạc Đan Đế thực lực bây giờ sao? Nghe được Thánh Diễm Ma chủ lời nói, Lưu Thắng Đông trong lúc kinh ngạc, còn có một chút khinh bị nói. Thánh Diễm Ma chủ nhớ lại một chút, hắn luôn luôn cảm thấy, Tiêu Phàm tu vi, hay là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu như là tiên tiên cảnh đỉnh phong, Lưu Thắng Đông cái này đến từ Thánh Ma Cung tu luyện giả, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày, suy đoán nói, lẽ nào, Tiêu Phàm tu vi đã tăng lên tới huyền tiên cảnh? Huyền tiên cảnh? Ha ha, Lưu Thắng Đông lần nữa chào phúng cười cười, nói ra, nếu chỉ là huyền tiên cảnh, ngươi cảm thấy, chúng ta có cần phải như vậy? Chúng ta Thánh Ma Cung, tu vi kém nhất, chính là chúng ta những thứ này kiêm tiên cảnh tu luyện giả, một chỉ là huyền tiên cảnh tu luyện giả, có thể thu hút chú ý của chúng ta. Cợn mờn. Thánh Diễm Ma chủ nghe xong lời này, lập tức kinh hô lên. Nhìn thấy Thánh Diễm Ma chủ bộ dáng này, Lưu Thắng Đông cười ha ha một tiếng, gật đầu nói: "Thì cùng ngươi nghĩ một chút, hắn." Hắn lại tăng lên tới Kim Tiên cảnh. "Cơn mờ." Nờ. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền đạt đến cùng lão tử Bình Khởi Bình tọa tu vi. Ta mẹ nó, thiên phú của hắn có phải hay không quá kinh khủng một ít. Thánh Diệm Ma chủ tự mình kinh hô. Hoàn toàn không có chú ý tới, Lưu Thắng Đông trên mặt nguyên bản phủ lên tán dương nụ cười, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa lộ ra như là nhìn thằng lốc giống nhau nét mặt, nhìn hắn. "Ngu Xuân." Ngay cũng không dám hướng lớn nuốt. Lạc Đan Đế hiện tại thế, nhưng lại là Kim Tiên cường giả. Phu phụ, vốn là khiếp sợ Thánh Diễm Ma chủ, nghe nói như thế, nhất thời đứng không vững, co có quắp ngã trên mặt đất. Cái gì? Đại La Kim Tiên? Ngươi nói đùa cái gì? Tiên duyên chi vực bên trong có thể xuất hiện Đại La Kim Tiên. Thánh Diễm Ma chủ hoài nghi mình đang nằm mơ. Càng hoài nghi, tính lực của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề? Tiên duyên chi vực thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Ừm. Trong Tiên duyên chi vực, tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, rất nhiều năm trước, hay là có Đại La Kim Tiên, không đúng nên là cùng cấp với đại la kim tiên cảnh ma hoàng cường giả, dáng lâm qua. Nhưng này cũng là người ta bản thân liền là ma hoàng cường giả, tầng ma dưới xuống. Còn không phải thế sao trong tiên duyên chi vực, tăng lên tới ma hoàng cảnh a, chưa 1200, còn có chuyện khác, chưa 1200, còn có chuyện khác. Tiên duyên chi vực quy tắc, căn bản không thể nào nhường tu luyện giả tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Thánh diện ma chủ bộ dạng phục từng dễ nghe, thận trọng nhìn Lưu Thắng Đông hai người, chần chờ mà hỏi. Ngươi là nói, hai chúng ta con mắt cũng có vấn đề. Chúng ta tận mắt thấy Lạc Đan Đế vượt qua phương hợp lôi kiếp, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh. Lưu Thắng Đông trong đầu, lần nữa hiện ra, cái đó nhường hắn có thể minh nhớ một đời hình tượng. Trên mặt treo đầy vẻ mặt sùng bái. "Không phải, không phải, ta làm sao dám nói hai vị tiền bối con mắt có vấn đề, ta chỉ là..." Thánh Diễm Ma chủ muốn giải thích, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Vũ Lạc Hải ngược lại là có chút đồng tình Thánh Diễm Ma chủ, nói ra: "Có lẽ là bởi vì Lạc Đan Đế tu vi, là mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh. Mà lôi kiếp lực lượng trước đây liền đến từ Thiên Đạo quy tắc." Đây mới là có thể khiến cho hắn xem nhẹ Tiên duyên chi vực quy tắc, thành công đột phá nguyên nhân đi. Vũ Lạc Hải trên đường trở về, luôn luôn đang tự hỏi, Tiêu Phàm tu vi là cái gì có thể đánh vỡ Tiên duyên chi vực quy tắc hạn chế. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ rõ ràng, rốt cục là vì cái gì. Nhưng mà, hắn làm ra một phán suy đoán, chính là hắn cùng Thánh Diễm Ma chủ nói những kia. Hắn cảm thấy, nếu dựa theo thuyết pháp này đến, Tiêu Phàm tu vi, kỳ thực bản thân liền là vì Tiên đạo quy tắc, mới tăng lên tới đại La kim tiền cảnh. Vậy dĩ nhiên cũng liền không tồn tại cái gì trái với quy tắc sự việc. Quy tắc ai định? Thiên đạo quy tắc. Ca. Chính nó xúc phạm quy tắc, gọi là làm trái quy tắc sao? Đương nhiên không gọi. Vậy chỉ có thể gọi tùy cơ ứng biến. Vũ Lạc Hải cho Thiên đạo quy tắc, cùng với Tiêu Phàm đánh vỡ quy tắc sự việc, tìm một rất tốt lấy cớ. Bên kia Tiêu Phàm thì mang theo Nguyễn Ngọc về tới chính hắn trong trang viên. Còn có chuyện khác. Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc nghiêm túc bộ dáng, trong lòng tràn đầy bất an, vội vàng mở miệng hỏi. "Từng?" Tiêu Phàm gật đầu, hỏi: "Trước đó ta nói, về yêu đế truyền thừa, ngươi còn nhớ chứ?" "Muốn không. Thật có yêu đế truyền thừa a. Ngươi không phải nói, yêu bằng cung vị. Người tin không?" Tiêu Phàm cười lấy ngắt lời Nguyễn Ngọc lời nói, từ trong không gian hệ thống, lấy ra một viên yêu đế chi tâm. Là cái này yêu đế truyền thừa, bên trong là vị tiê yêu đế truyền thừa. Nhìn Tiêu Phàm trong tay yêu đế chi tâm, Nguyễn Ngọc trên mặt nét mặt càng thêm kinh ngạc. Chỉ như vậy một cái to bằng ngón tay thứ gì đó, bên trong lại ẩn chứa yêu đế cường giả truyền thừa. Cái này, có phải hay không quá khoa trương một chút? Thứ này, cùng chân chính truyền thừa thạch, có chút khác nhau, nó không có cụ thể được truyền thừa người, sẽ chỉ theo người sử dụng tự thân tiên phú, mà xuất hiện tương ứng truyền thừa. Tiêu Phàm dừng một chút, cảm thấy giải thích như vậy có chút không nhiều phù hợp, suy tư một lát sau, còn nói thêm: "Ngươi có thể hiểu thành, đây không phải truyền thừa thạch, mà là chuyên môn dùng để tăng lên tự thân thiên phú, có thể đem thiên phú của ngươi tăng lên tới địa cấp T." Tiêu Phàm lời này vừa ra, Nguyễn Ngọc liền càng thêm chấn kinh rồi. "Ta dùng?" Nguyễn Ngọc không có chút gì do dự, ngay lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Nếu chỉ là đơn thuần nào đó cường giả truyền thừa, Nguyễn Ngọc còn có thể suy xét một phen. Rốt cuộc, bọn hắn ảnh ma nhất tộc, cũng coi là Tam Thiên Đại Thế giới bên trong đỉnh cấp chủ tộc, tự thân thiên phú cũng sẽ không quá kém." Mặc dù hiện nay mà nói, đã thật lâu chưa từng xuất hiện đế cấp cường giả, nhưng bọn hắn chủng tộc đã từng cũng là có đế cấp cường giả xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn ảnh ma nhất tộc, xét thực mới có thể được tính là đế cấp chủng tộc. So với những kia chưa bao giờ xuất hiện qua đế cấp cường giả, thậm chí ngay cả tôn cấp cường giả cũng chưa từng xuất hiện chủng tộc mà nói, đã cường đại rất rất nhiều. Nguyễn Ngọc cũng không muốn thay đổi chính mình thân làm ảnh ma nhất tộc, vốn có tiên phú. Nhưng nếu chỉ là tăng lên tiên phú của mình, Nguyễn Ngọc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Dùng đi, để cho ta xem xét, cái đồ chơi này rốt cuộc hiệu quả gì." Tiêu Phạm vừa cười vừa nói lắm. Ngươi đây là lại coi ta là thành thí nghiệm chuột bạch à? Nguyễn Ngọc Kiều San chợn nhìn Tiêu Phàm một chút, hay là đem Yêu Đế Chi Tâm giữ tại lòng bàn tay, thích thả ra thần thức, hướng về Yêu Đế Chi Tâm nội bộ, dò xét mà đi. A, thật đúng là Yêu Đế truyền thừa, cái đồ chơi này chỉ có thể nhường yêu tộc tu luyện giả sử dụng à? Ta căn bản, làm sao có khả năng? Nguyễn Ngọc thần thức, câu thông Yêu Đế Chi Tâm trong đáy mắt, liền được Yêu Đế Chi Tâm tin tức tương quan giới thiệu. Đang muốn châm biếm, chính mình cũng không phải yêu tộc tu luyện giả lúc, nàng đột nhiên phát hiện, Yêu Đế Chi Tâm nội bộ hiện ra một cỗ cường bạo đặc thù lực lượng râng trào vào trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Ngọc cảm giác chính mình hình như một chiếc thuyền con, đưa thân vào bị mưa to gió lớn tàn sát bờ bãi mặt biển. Căn bản không có cách phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Ngọc ý thức bắt đầu mơ hồ, chậm rãi hôn mê đi. Nói là hôn mê thì không chính xác. Nguyễn Ngọc thời khắc này trạng thái vô cùng kỳ lạ, có chút cùng loại với linh hồn xuất khiếu. Loại đó đặc thù năng lượng đối nàng cải tạo, không chỉ có riêng là cơ thể, còn có thân hồn. Nếu thân hồn cũng xuất khiếu còn thế nào cải tạo? Chính là tương tự một loại cảm giác Nguyên Nguyễn Ngọc có loại phiêu phiêu dục tiền, không thể tự kiềm chế. Ừm. So với cùng Tiêu Phàm đánh nhau lúc, mang tới cảm giác vẫn là phải hơi nhẹ nhàng một ít. Rốt cuộc, Tiêu Phàm quá mạnh mẽ. Khụ khụ. Nhìn Nguyễn Ngọc đang tiếp thụ yêu đế chi tâm cải tạo, Tiêu Phàm luôn luôn tại cẩn thận dò xét nhìn. Hắn sợ gì đem Nguyễn Ngọc mang về nơi này, mới khiến cho Nguyễn Ngọc sử dụng yêu đế chi tâm, chính là lo lắng sử dụng yêu đế chi tâm lúc sẽ sinh ra động tĩnh khổng lồ. Cái này trong mật thất, Tiêu Phàm bố trí trận pháp, đủ để đem phần lớn tiếng động cũng che lấp lên, cũng không phải nói Tiêu Phàm sợ sệt. Đơn thuần chính là không nghĩ phiền phức. Hai biết, Nguyễn Ngọc tiếp nhận truyền thừa lúc, tiếng động đã vậy còn quá tiểu. Nếu như không phải trên người Nguyễn Ngọc, rõ ràng tỏa ra một cỗ rất đặc thù tiêu phàm trước đó chưa bao giờ cảm thụ qua huyền diệu khí tức. Hắn cũng hoài nghi, Nguyễn Ngọc giờ phút này có phải hay không đang ngủ. Dường như một điểm động tĩnh đều không có. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bên giúp đỡ Nguyễn Ngọc hộ pháp, một bên ở trong lòng liên lặng tự hỏi, chính mình có những truyền thừa khác, nên cũng giao cho ai. Yêu đế chi tâm cùng yêu thánh chi tâm, tạm thời không cần suy xét. Trước tiên đem người một nhà, có thể sử dụng yêu đế chi tâm toàn bộ dụng. Lo lắng nữa thì không nắm này Hiện tại quan trọng nhất chính là Ú U hồn chi tâm cùng U minh chi tâm. Cái trước là đế cấp hắn là đại đế cấp bậc. Với lại, theo Tiêu Phàm, hiện tại cho một người dùng tới Ú hồn chi tâm hay là vô cùng trọng yếu. Dựa theo Lưu Thắng đông đám người cách nói, hắn hiện tại đại là kim tiên cảnh tu vi, đã thuộc về không nên tồn tại ở tiên duyên chi vực tồn tại. Trong thời gian ngắn, có lẽ có thể vì hệ thống giúp đỡ, không chịu đến tiên đạo quy tắc quản lý chặt. Có thể thời gian dài, không ai có thể bảo đảm, hệ thống vẫn sẽ hay không giúp đỡ. Rốt cuộc, Tiêu Phàm thế nhưng hiểu rõ, chính mình cái hệ thống này cũng không hi vọng chính mình làm ngựa. Vì phong ngựa chính mình nằm ngựa, nàng chuyện gì cũng có thể làm ra đây, chương 1201, kích động hấp đạn, chương 1201, kích động hấp đạn. Tất nhiên tiên duyên chi vực bên trong thì tồn tại thánh huyết thượng cổ hữu hồn nhất tộc thông tin. Vậy khẳng định muốn ngay lập tức để người, đem hữu hồn chi tâm cho dùng, dẫn hắn đi thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa, đem thánh huyết nắm bắt tới tay. Cũng không thể chờ hắn rời đi tiên duyên chi vực về sau, lại dùng đi. Không nói trước, ma giới trong có thể hay không còn có thượng cổ hữu hồn nhất tộc thông tin. Cho dù có, cái đó không có trên thực lực hạn hạn chế thế giới. Vì Tiêu Phàm hiện tại đại la kim tiên cảnh tu vi, có thể không có bất kỳ cái gì cùng với nó đối kháng thực lực, hay là không muốn tìm đường chết tốt, ở chỗ này đem sự việc giải quyết, không tốt sao? U hồn. Tiêu Phàm trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên, một bị hắn quên lãng thật lâu trên sủng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắc đạn. Cơn mơ nờ. Ta sao đem ra hỏa này quên mất, nó không phải liền là u hồn sao? Cái đồ chơi này, hoàn toàn có thể dùng trên người nó a. Tiêu Phàm ngay lập tức đem ám ảnh ngụ nghiệm từ trong không gian chiến sủng kêu gọi ra. "Chủ nhân, ngươi có thể tính đem ta thả ra?" Hắc Đản xuất hiện lần nữa trước mặt Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy u bán. Đi vào tiên duyên chi vực sau, Hắc Đản cũng liền lần trước Tiêu Phàm đạt được hàng loạt kinh nghiệm pet, tiên, lúc đưa nó kêu gọi ra, đem tu vi của nó tăng lên tới địa tiên cảnh về sau, lại lần nữa đem nó giối trở về. Đem Hắc Đản kìm nén đến không muốn không muốn. "Thật có lỗi, thật có lỗi, lần trước ngươi ra đây thì hẳn phải biết tình huống của cái thế giới này, này không phải là vì chào các ngươi không?" Tiêu Phàm lúng túng nói. "Thế nhưng chủ nhân, ngài cũng giúp ta đem tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh, chẳng lẽ còn không thể trợ giúp ngươi sao?" Hắc Đản miệng môi Hai con móng vuốt nhỏ, phát điên bình thường trong hư không cơ. Vồn cười, mà khơi hải, đương nhiên có thể. Này không phải là không có gặp được địch nhân mà. Tiêu Phàm không có đánh kích Hắc Đạn, tán dương hắn một phen về sau, lại nói, "Ngoài ra, lần này ta lại mang cho ngươi đến rồi đồ tốt, ngươi phải thử một chút sao? Có thể tăng thực lực lên." Hắc Đạn nghe được Tiêu Phàm lời nói, ưu hoán thần sắc, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tương đối kinh hỉ mà hỏi, "Không sai." Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nhưng mà, cùng lần trước có khác biệt là, lần này tăng lên là thiên phú của ngươi." có thể hay không vì thiên phú tăng lên, mà dẫn đến tu vi trực tiếp tăng lên, vậy phải xem chính ngươi. Tăng lên thiên phú. Chủ nhân, ngài lại phải giúp ta tăng lên phần giai. Ha ha. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại. Trên Huyền Thiên Đại Lục lúc lúc, Tiêu Phàm liền đã giúp đỡ Ám Ảnh Mộng Nghiễm, phá vỡ bọn hắn chủng tộc hạn chế. Cái này khiến Ám Ảnh Mộng Nghiễm hưng phấn tới cực điểm. Mà bây giờ, lần nữa nghe nói, Tiêu Phàm lại cũng có thể giúp hắn, lại một lần nữa đột phá phẩm giai hạn chế. Ám Ảnh Mộng Nghiễm dường như có loại muốn gọi ba ba xúc động. Chớ đừng kích động, chờ ngươi chủ mẫu tăng lên hoàn tất, lại đến phiên ngươi. Tiêu Phàm chỉ vào bên cạnh đang tiếp thụ cải tạo Mẫn Ngọc, vừa cười vừa nói: "Ần ân, Ám Ảnh Ngộ Nghiễm lệnh nhạt phân rõ chủ thứ." Vô cùng kích động gật đầu mừng như điên sau đó, nó tò mò quan sát tình huống xung quanh. Kỳ thực, không bèn bèn là Ám Ảnh Ngộ Nghiễm. Tiêu Phàm cái khác chiến sủng, đúng tiên duyên chi vụ, đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ, có thể trừ ra hỏa linh quý bức vương bên ngoài. Cái khác chiến sủng cũng liền lần trước tăng cao tu vi lục, tương đối may mắn, thôi ra đây đi dạo, lại lần nữa bị Tiêu Phàm nhét hồi không gian chiến sủng. Đem bọn hắn buồn bực không muốn không muốn, hấp dẫn đi vòng vo một vòng, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, nơi này thì cùng lần trước tăng thực lực lên lúc, vị trí mật thất kia giống nhau như lúc. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Hay là lần kia cái chỗ kia. "Chủ nhân, kia thiên phú của ta sau khi tăng lên, có thể hay không ở lại bên mày a? Ta thực sự không muốn tiếp tục ở tại không gian chiến sủng." Hắc Đạn tội nghiệp hướng Tiêu Phàm cầu khẩn nói. Nhìn Hắc Đạn đáng thương bộ dáng, Tiêu Phàm trong nội tâm càng thêm hổ thẹn. Lam Sơ đã nói xong, muốn dẫn nhìn những thứ này chiến sủng ăn ngon uống say. Kết quả, đem bọn hắn vây ở không gian chiến sủng thời gian dài như vậy, quả thật có chút không nên. "Yên tâm, lần này ngươi tiếp nhận truyền thừa, Thiên phú sau khi tăng lên, sẽ để cho ngươi ở lại bên ngoài, với lại, ta còn cần trợ giúp của ngươi." Tiêu Phàm ngay lập tức nói. Nghe xong lời này, Hắc Đản càng thêm hưng phấn. Là đúng Tiêu Phàm trung thành độ 100% chiến sủng. Không vẹn vẹn là Hắc Đản. Hắn tất cả chiến sủng đều là vì có thể giúp đỡ Tiêu Phàm mà làm Vinh. Nếu mỗi ngày bị giam tại không gian chiến sủng, mặc kệ bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào, đều không thể giúp đỡ Tiêu Phàm. Vậy sẽ để bọn hắn cảm giác được tương đối này nãy. Theo thời gian trôi qua, thậm chí sẽ tự ti. Thậm chí, nói không chừng mất ức. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ Bọn hắn biến thành tiêu phàm chiến sủng, tồn tại ở trên đời này duy nhất giá trị chính là giúp đỡ tiêu phàm. Bị giam trong không gian chiến sủng, vậy khẳng định thì mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không có cách giúp đỡ tiêu phàm. Năng lực không khó bị sao? Do đó, nghe được tiêu phàm lời nói, Hắc Đạn trong nháy mắt sa vào đến mừng như điên trong. "Vô bộ ngực, vẻ mặt kích động nói: "Chủ nhân, ngài thì yên tâm đi đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài thất vọng, nhất định thành công tiếp nhận truyền thừa, cũng hoàn thành nhiệm vụ của ngài." Tỉnh táo một chút, không đến mức kích động như vậy. Tiêu phàm an ủi Hắc Đạn, giải thích nói: "Chủ yếu là tiên duyên chi vực môi trường." Vô cùng đạt thụ, ta thị không nghĩ tới, nơi này vậy mà sẽ như vậy, chờ sau này chúng ta đi tiên ma luân giới, không có lớn như vậy hạn chế về sau, khẳng định thì sẽ không như vậy. Được rồi, chủ nhân, ta hiểu rồi chủ nhân." Ám Ảnh Mộng Diễm liên tục gật đầu. Tiêu Phàm Nghi hoặc nhìn Ám Ảnh Mộng Diễm, hắn luôn cảm giác, gia hỏa này căn bản không có đã hiểu mình. Đơn thuần chính là kích động. Thời gian từng chút một trôi qua. Nguyễn Ngọc tiếp nhận truyền thừa yêu đế chi tâm thời gian, đã qua gần một ngày. Hắc đàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, hay là thành thành thật thật đứng ở một bên chờ đợi. Có thể Tiêu Phàm thì không cùng một dạng, Thời gian đều đi qua lâu như vậy, Nguyệt Ngọc nhưng vẫn là một bộ yên tĩnh bình thản, chậm chậm tiếp nhận truyền thừa bộ dáng, cái này khiến Tiêu Phàm có chút bất thông. "Chủ nhân, không cần lo lắng, tiếp nhận truyền thừa loại chuyện này, nơi nào sẽ nhanh như vậy." Ngược lại là Hắc Đản, lại tương đối bình tĩnh an ủi Tiêu Phàm. "Người cái tên này." Nghe được Hắc Đản an ủi, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn hắn như vậy, sau đó nhịn không được bật cười. "Ngươi nói đúng, loại chuyện này, nào có dễ dàng như vậy có thể giải quyết, chậm rãi chờ nhìn đi." "Chỉ cần ngươi đừng quá." Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được ở lại bên ngoài cảnh giới trận pháp, làm ra nhắc nhở. Thần thức quét qua, tình linh phát hiện, người tới lại là Trương Nghị cùng Cúc Vi bọn hắn. Bọn hắn sao lại tới đây? Tiêu Phàm sững sốt một chút, suy nghĩ khẽ động, một cùng hắn giống nhau như lúc Phân Thân, liền ngừng tụ ra. Đây là hắn tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh về sau, tự động sinh ra một loại năng lực. Chẳng qua, cái này Phân Thân, chỉ có Kim Tiên cảnh trung kỳ tu vi, so với hắn bản tôn trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới. Chương 1202, ta là Phân Thân, chương 1202, ta là Phân Thân. Một cái lẫn mình. Tiêu Phàm Phân Thân, mang theo hắc đạn, rời đi một thất, xuất hiện tại Cúc Vi đám người trước mặt. Các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Phàm Vân Thân hỏi: "Hôm nay thế nhưng tuyển chọn ma giới thời gian, chúng ta gọi ngươi cùng đi vậy xem." Chương Nghị nháy ngay con mắt, cười nói: "Tiêu Phàm, mấy ngày nay, ngươi đi nơi nào á? Người ta tìm ngươi thật lâu rồi." Nguyên Tú Tú đột nhiên theo sau lưng Chương Nghị xuất hiện, muốn ôm chặt Tiêu Phàm Vân Thân. Tiêu Phàm Vân Thân một cái lắc mình, tránh lại ra: "Trước đường độ ta." Tiêu Phàm Vân Thân quát lớn nói: "Mặc dù giờ phút này, trong phân thân chính là Tiêu Phàm chủ ý thức, mà dù sao không phải bản tôn cơ thể, hắn hay là không muốn để cho những nữ nhân này đụng vào chính mình, nhất là Nguyên Tú Tú nha đầu này. Vừa nhìn thấy hắn, rồi sẽ trực tiếp nào lên. Đây coi là không tính chính mình sang chính mình. Vì Phong Ngừa xuất hiện dạng này bất ngờ, Tiêu Phàm phân thân quát bảo ngưng lại Nguyên Tú Tú về sau, ngay lập tức giải thích nói: "Ta hiện tại là bản tôn phân thân, bản tôn đang giúp Ngọc tỷ hộ pháp." Phân thân. Nghe được Tiêu Phàm phân thân lời nói, Nguyên Tú Tú nguyên bản nhanh muốn khóc lên khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng, chớp mắt to, tò mò vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến Tiêu Phàm phân thân cánh tay một chút. Hình như không có khác nhau nha. Chỉ là như vậy đủ bảo, Tiêu Phàm phân thân đương nhiên không cần phải. Chánh ra, trợn trắng mắt, bất đắc dĩ giải thích nói: Phân thân so sánh với bản tôn mà nói, trừ ra tu vi thấp hơn một ít, không có cái khác khác nhau. Cũng là một người sống sơ sơ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng giờ phút này khống chế phân thân tiêu phàm chủ ý thức, hay là tại trong lòng thầm đủ nói. Tiểu này phân thân, cùng bản nguyên phân thân so sánh, vẫn có chút khác biệt. Tiểu này phân thân chết rồi, còn có thể lần nữa phục sinh, nhưng không có cách giống như bản nguyên phân thân, giúp đỡ bản tôn phục sinh. Phục sinh sau đó, cũng là phân thân nguyên bản tu vi. Nếu bản tôn ở trong quá trình này, cho rằng vẫn lạc, cũng chia thân cũng sẽ đi theo vẫn lạc, càng không khả năng có phục sinh bản tôn năng lực. Tiêu Phàm Vân Thân mặc dù giải thích một phen, nhưng vẫn là khiến người khác phi thường tò mò. Cũng tiến tới bên cạnh hắn, như là nghiên cứu một kiện mới lạ đồ chơi dường như lâm lâm đục chút. An Ninh Nha đồ này, càng đem chính mình đại chú ý tử, kêu gọi ra. Trên mặt lộ ra ngoe ngoe muốn động nét mặt, tựa như là muốn thử một chút, một chui này tự đập xuống, Vân Thân sẽ có phản ứng gì? Người khác tìm đường chết. Ta liền xem như Vân Thân thì có Kim Tiên cảnh trung kỳ tu vi, ngươi một chui này tự tiếp theo, ta khẳng định không có chuyện, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ bị phản trần chết. Tiêu Phàm Vân Thân tức giận nói. Kim, Kim Tiên trung kỳ Mọi người nghe được Tiêu Phàm phân thân lời nói đều bị giận mình. "Tiêu Phàm, ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi chỉ là một phân thân, làm sao có khả năng có kim tiên trùng kỳ tu vi, vậy ngươi bản tôn hiện tại tu vi gì?" An Ninh chậc chậc hô hô mà hỏi. "Bản tôn tu vi gì, các ngươi chưa hết đừng hỏi nữa, đến lúc đó bản tôn sẽ nói cho các ngươi biết." Tiêu Phàm phân thân hồi đáp. "Đi trước học viện, cái khác và Tiêu Phàm giúp xong lại nói." Cúc Vĩ như có điều suy nghĩ nhìn toán qua phân thân về sau, vỗ tay nhắc nhở mọi người. "Học viện, lần này tuyển chọn ma giới tại Vân Tiêu học viện." Tiêu Phàm phân thân buồn bực mà hỏi. "Đúng a?" Người không biết sao? Hắc hắc, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ tham gia tuyển chọn, nhưng mà chỉ là vì tầm thường sẽ không rời khỏi. An Ninh ngụt bộ an vụng đến thịt tiểu hổ ly giống nhau sảo quệt nụ cười, suy suy nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Tiêu Phàm phân thân nhìn về phía Cúc Vi, Cúc Vi đỏ mặt, lượm lượm gật đầu, giải thích nói, chư đạo sư nói, lần này ban thưởng tương đối phong phú, nếu như có thể cầm tới danh ngạch, đạt được tài nguyên, trừ ra cường đại ma khí cùng nhằm vào chúng ta riêng phần mình thiên phú công pháp, còn có chính là đầy đủ để cho chúng ta tu luyện tới kim tiên cảnh vật tư. Đúng thế. Tiêu Phàm, nếu không Ngươi thì tham gia đi, vì thực lực của ngươi, khẳng định có thể đạt được cuối cùng danh nghịch, đến lúc đó lấy không nhiều như vậy tài nguyên, khó chịu sao?" Trương Nghị giật dây nói. "Ta là Vân Vân." Tiêu Phàm Vân Vân nhắc nhở lần nữa nói. "Giống nhau ngươi mặc dù là Vân Vân, nhưng ngươi thế nhưng kim tiên cảnh cường giả. Ngươi không nói, chúng ta cũng không nói, người ta không nhất định cho rằng ngươi chính là Tiêu Phàm Ba Tôn, dù sao đến lúc đó đạt được ban thượng, cũng là ngươi cùng ngươi bản tôn cùng nhau dụng." Trương Nghị không để ý nói. Tiêu Phàm Vân Vân ngược lại là không nghĩ tới, an ninh mấy người lại là nghĩ như vậy. Càng không nghĩ đến, Trương Nghị còn có thể như thế giật dây chính mình. Nếu không phải hiểu rõ một ít tình huống, hắn cũng hoài nghi, có phải Trương Nghị nghe người đó lời nói, cố ý dùng dạng này lấy cớ đến dụ dỗ bà tôn. Tiêu Phàm phân thân mở miệng nói: "Ý nghĩ của các ngươi không sai, nhưng lần này tới tuyển chọn người, thế nhưng ma giới Thánh Ma Cung, các ngươi sẽ không sợ đến lúc đó thật được tuyển chọn bọn hắn không cho các ngươi rời khỏi." Thánh Ma Cung. Nghe nói như thế, Trương Nghị trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chính là ma giới cái đó mạnh nhất ẩn thế tông môn Thánh Ma Cung. Bọn hắn không sao đến xem náo nhiệt gì nha. Kẻ ai biết được. Tiêu Phàm phân thân lắc đầu nói: "Trương Nghị nhíu mày, nói lầm bầm: "Lần này phiền toái." Nếu như là Thánh Ma Cung, Thánh Diễm Ma chủ tên tuổi, căn bản không có cách nào trấn nhiếp bọn hắn. Nếu là thật thu được danh nghịch, bọn hắn chỉ sợ thật sẽ mang đi các ngươi a. Tiêu Phàm nghe nói như thế, cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói: Kỳ thực thay cái góc độ nghĩ, như vậy cũng không tệ. Các ngươi nếu là bị Thánh Ma Cung coi trọng, kia tương lai thành tựu, hoàn toàn có thể nói là không thể đo lường, các ngươi thật vui lòng bỏ cuộc sao? Ngươi bản tôn muốn gia nhập Thánh Ma Cung sao? Cúc Vi ngay lập tức hỏi. "Sẽ không." Tiêu Phàm vân vân lắc đầu nói. "Vậy ta vẫn không muốn tham gia lần này tuyển chọn. Trưởng đạo sư, xin lỗi, không thể cho ngươi chướng mặt mũi." Cốc Vi Hải nãy nhìn về phía Trương Nghị. Không sao, đây vốn chính là ta nhất thời hứng khởi đề nghị, không tham gia thì không tham gia đi. So sánh với cái gì Thánh Ma Cung, ngươi năng lực một mực đi theo hắn bản tôn, mới là trọng yếu nhất. Trương Nghị không chút do dự nói. Ngậy. Tiêu Phàm Vân thân nét mặt trở nên cổ quái. Tiêu Phàm bản tôn lúc này, trên mặt thì lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, thì may mắn, hắn đã có hàng loạt yêu đế chi tâm, hoàn toàn có thể cho Cốc Vi một viên, người có thể Cốc Vi thiên phú, tăng lên tới địa cấp. Cứ như vậy, không gia nhập Thánh Ma Cung, xác thực không có có cần gì phải. Hai chị em các ngươi, nếu như có thể gia nhập Thánh Ma Cung, tốt nhất vẫn là gia nhập Thánh Ma Cung. An Ninh hai tỷ đệ thế nhưng nhân loại, Tiêu Phàm thì không có đạt được cái gì, có thể giúp đỡ bọn hắn, đem thiên phú tăng lên tới đế cấp bà bối, tương lai có lẽ có thể là được. Nhưng loại chuyện này, thật không có phổ, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tùy tiện tiện đối bọn họ làm ra bảo đảm. Thế là, Liên Mượn nhờ phân thân miệng, làm ra đề nghị như vậy. Về phần Nguyên Tú Tú, Tiêu Phàm hiểu rõ, nha đầu này, tại Cúc Vi làm ra không tham gia tuyển chọn ý nghĩa về sau, khẳng định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chương 1203, đây là sùng đột đi. Chương 1203, đây là sùng độc đi. Quả nhiên. Nghe được Tiêu Phàm phân thân nói như vậy, Nguyên Tú Tú ngay lập tức mơn mê miệng nhỏ, nói lẩm bẩm: Dù sao Tiêu Phàm đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta mới không cần tham gia cái gì tuyển chọn đâu. Ta chưa nói ngươi." Tiêu Phàm phân thân trợn trừng mắt, vẻ mặt im lặng nói: "Mmm mmm." Nguyên Tú Tú miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Nếu không phải Tiêu Phàm đã nói rõ, đây là phân thân, không phải bản tôn. Nàng chỉ sợ đã không nhịn được trực tiếp nào lên, cắn Tiêu Phàm một ngụm. "Tú Tú, đừng làm rộn." Cúc Vi kéo lại Nguyên Tú Tú. Trứng về phía Tiêu Phàm phân thân ấy nãy cười một tiếng, như là vợ cả trấn An muốn nháo đàng tiểu thiếp dường như đề nghị, "Chúng ta bây giờ đi học viện." "Đi thôi." Một đám người mênh mông quần quật rời đi Tiêu Phàm Trạm viên, hướng về Vân Tiêu học viện bay lượn mà đi. Đi vào Vân Tiêu học viện cửa. Tiêu Phàm hoài nghi tất cả ma vực thành tu luyện giả đều đã tụ tập ở chỗ này. Trước đó dường như không nhìn thấy người nào Vân Tiêu học viện, giờ phút này kín người hết chỗ. Vô số người gạt ghét, chen chúc nhìn, muốn đi vào học viện. Nhưng trừ ra một số nhỏ người có tư cách tiến vào ngoài học viện, những người khác hết thảy bị ngăn ở bên ngoài. Tiêu Phàm một đoàn người vốn là muốn bay thẳng vào Vân Tiêu học viện, nhưng nhìn đến cửa học viện loại tình huống này, chỉ có thể hạ xuống. Vương sư huynh, chúng ta có thể đi vào đi. Cúc Vy nhìn thoáng qua cửa cản đường một đám học sinh, một chút liền phát hiện bên trong một cái, hỏi. Tiêu Phàm Vân Thân nhìn sang, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này huyền tiên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, lại còn vẫn là cái học sinh. Tiêu Phàm cảm giác vô cùng kinh ngạc. Trước đó, tại Vân Tiêu học viện đi vòng vo lâu như vậy, hắn nhìn thấy người mạnh nhất, cũng liền tiên thiên cảnh, hay là thiên tiên cảnh trung kỳ, căn bản không có huyền tiên cảnh. Đương nhiên Nói là học sinh bên trong, không có huyền tiên cảnh. Vân Tiêu học viện đạo sư, toàn bộ đều là huyền tiên cảnh. Cúc sư muội, là ngươi nha. Đội vàng đi vào. Đở Dương Vương sư huynh huyền tiên cảnh đỉnh phong cương giả, trên mặt ngay lập tức toát ra một vòng liễm cầu độ cười, thật nhanh từ đằng xa đi tới. Ngang ngược phóng xuất ra một đạo kinh khủng uy áp, đem Tiêu Phàm một đoàn người trước mặt chen chúc đám người lùi ra. Đa Tạ Vương sư huynh. Cúc Vi có hơi nhíu mày, nhưng vẫn là cảm tạ một chút, sau đó mang theo mọi người, hướng về Vân Tiêu học viện nội bộ đi đến. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Phàm sắp thông qua trường học đại môn lúc, vị này Vương sư huynh đột nhiên quát lớn. Chờ một chút, ngươi là ai? Ngươi là chúng ta Vân Tiêu học viện học sinh sao? Ta là bên cạnh Ma Nguyên học viện học sinh, lẽ nào không thể vào tới sao? Tiêu Phàm nhíu mày, tham gia tuyển chọn, đem ngọc giản lấy ra, ta xem một chút. Không có tuyển chọn ngọc giản, tạm thời không cho phép bước vào. Vương sư huynh một bộ giải quyết việc trung nghiêm túc nét mặt, quắc lại nói, nghe xong lời này, cung vị đám người toàn bộ lộ ra bất mãn thần sắc. Trương Nghị càng là hơn trực tiếp mở miệng nói, "Vương thượng, Tiêu Phàm có tư cách đi vào, ngươi tránh ra." Trương Nghị rất rõ ràng, Tiêu Phàm căn bản sẽ không tham gia tuyển chọn ma giới. Tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì tuyển chọn nó dạng. Trương đạo sư, nguyên lai like ngài thì tại a. Ngại quá. Đây là viện trưởng ý nghĩa. Hôm nay chúng ta Vân Tiêu học viện đã đi vào quá nhiều rồi, giúp chúng ta khảo hạch, càng là hơn ma giới ẩn thế cường tông, Thánh Ma cung cao nhân, nếu là đem người nào cũng bỏ vào đến, đây chính là ném chúng ta sát ma giới của tiên duyên chi vực mặt, làm mất mặt sát ma giới, đó chính là vứt đi chúng ta ma chủ đại nhân mặt, ta. Vương Thạc nghĩa chính luôn từ lớn tiếng nói xong. Hình như hắn người này là cỡ nào chính nghĩa lâm nhiên, lại là cỡ nào là sát ma giới, là Thánh Diễm ma chủ suy xét dường như. Đang tiếp Tiêu Phàm Vân Thân liếc mắt liền nhìn ra đến Vương Thạc mục đích làm như vậy, chính là vì trước mặt Cúc Vi, lưu lại một tốt ấn tượng, để cho Cúc Vi đối với hắn có ấn tượng tốt. Cút. Tiêu Phàm Vân Thân cũng sẽ không nguông chiều Vương Thạc, trực tiếp chợt quát một tiếng, Kim Tiên trung kỳ uy áp, vô tình hướng về Vương Thạc trấn áp tới. Phù phù. Vương Thạc tu vi mạnh hơn, cũng bất quá là huyền tiên cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Đối mặt Tiêu Phàm Vân Thân Kim Tiên cảnh trung kỳ uy áp, hắn căn bản không chịu nổi. Hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vương Thạc trong nháy mắt sửng sợ, hắn năng lực có cái gì ý đồ xấu đâu? Hắn chẳng qua là nghĩ tại hái mộ trước mặt nữ nhân, hiển lộ rõ ràng chính mình vi quang chính thôi. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tiêu Phàm Vân Thân. Hắn vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Phàm Vân Thân, khóe miệng co giật nhìn, sắc mặt đau khổ không thôi. Ở không đi gây sự, Cúc Vi vẻ mặt kinh bị Liệp Vương Thạc một chút, lần nữa đúng Tiêu Phàm Vân Thân mời nói: "Xin lỗi, đi vào đi." Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn cũng không nhìn Vương Thạc một chút, đi theo Cúc Vi hướng về Vân Tiêu Học viện chỗ sâu đi đến. Cái khắc Vân Tiêu Học viện học sinh, hoàn toàn không dám ngăn cản. Vương Thạc cái này huyền tiên cảnh đỉnh phong cương giả, đều bị Tiêu Phàm Vân Thân dùng uy áp, trấn áp trên mặt đất. Bọn hắn chỉ có chỉ là thiên tiên cảnh tu vi, đi lên ngăn cản người ta, đây không phải là muốn chết sao? Đợi đến Tiêu Phàm một đoàn người xa xa, Vân Tiêu học việc cửa, trong nháy mắt vang lên một hồi cười vang. Ha ha, ngươi tiếp tục như vậy a. Trân gặp được đại lão, ngay cả phản kháng cũng không dám, cái này cực tiếc quỷ. Bẽ mặt. Ngươi cũng liền dám ở chúng ta những tiểu lâu la này trước mặt nhẻ nhót, gặp được dạng này thật to lớn lão, ngươi ngược lại là phản kháng a. Mọi người châm chọc khiêu khích, nhường Vương thặc mặt mũi thẹn thùng bỏ bừng. Hắn cũng không dám đối với những người này ra tay. Rốt cuộc, chuyến Vân Tiêu đúng mệnh lệnh của hắn chính là không cho phép làm hại bất luận cái gì mà vực thành tu luyện giả. Dù là đối phương là cố ý quấy rối, cũng chỉ có thể chế phục người ta, đợi đến tuyển chọn ma giới kết thúc lại nói. Vương Thạc từ dưới đất bò dậy, được quán trưởng chế giễu hắn tu luyện giả một chút, bây giờ không có mặt tiếp tục ở lại đây, trực tiếp quay người, hướng về học viện chỗ sâu và tới. Nhìn thấy Vương Thạc chật vật rời đi hình tượng, cửa trường học trả phúng âm thanh, càng thêm vắng rồi. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm phân thân vẻ mặt im lặng đi theo Cư Vi, mắng: "Ta hoài nghi, các người Vân Tiêu học viện có động, mặc kệ là ta đến, hay là ta bạn tu đến, vậy mà đều gặp được tiểu này rất hại. Người này gọi xung đột An Ninh mặt mũi tràn đầy cười xấu xen miệng nói: "Ngươi căm miệng cho ta." Cúc Vi nhìn thấy Tiêu Phàm phân thân vốn là đã rất không cao hứng An Ninh lại còn ở nơi này thêm mắm thêm muối, ngay lập tức tức giận trừng nàng một chút, "Án đủ. Tiêu Phàm, ngươi cũng đừng có vì một ngoại nhân tức giận, không đáng giá." Đúng lúc lúc này, Bối Dôi thoát khỏi cửa trường học Vương Thạc, bay đến cách đó không xa, nghe được Cúc Vi lời nói này, cơ thể một cái lão đảo, ngốc trẻ tại môn chỗ. Tiêu Phàm phân thân trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua Vương Thạc vị trí, nhíu mày hỏi: "Thiên nhiên là người theo đuổi ngươi, làm sao có khả năng?" Cúc Vi trắng nón khuôn mặt nhỏ Trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ lên, hốt hoảng lung lay đầu, giải thích nói: "Ta cùng hắn căn bản không quen, thấy đều chỉ đã gặp mặt vài lần, hắn làm sao có khả năng là của ta người theo đuổi?" La trái tim tan vỡ âm thanh. Chương 1204, trái tim tan vỡ âm thanh, chương 1204, trái tim tan vỡ âm thanh. Tiêu Phàm phân thân mặc dù không biết cái này gọi nhà của Vương Thạch Băng, bình thường rốt cục có hay không có truy cầu qua Cúc Vy, nhưng theo trước đó cửa trường học nhìn thấy bộ kia liếm cầu bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là ái mộ Cúc Vy. Lại thêm, hắn vì tại Cúc Vy trước mặt biểu hiện một fan, còn cố ý đưa hắn ngăn lại. Cái này càng thêm chứng minh, Vương Thạc cho dù không có thổ lộ, bình thường khẳng định cũng sẽ làm những chuyện tương tự, thu hút Cúc Vy chú ý. Chỉ tiếc, hoa rơi hiếu ý nước chảy vô tình. Tiêu Phàm phân vân thân hay là vui lòng tin tưởng Cúc Vy? Hắn xác định, Cúc Vy khẳng định là nói thật, dưới cái nhìn của nàng, nàng có lẽ là thật chưa từng gặp qua Vương Thạc vài lần. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bình thường Vương Thạc cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện hình tượng, hoàn toàn không có bị nàng để vào mắt. Đây là trực tiếp không để mắt đến. Tiêu Phàm, ngươi thì yên tâm đi. Thì Vương Thạc loại người này, trừ ra thực lực cường đại một chút, nhìn lại không đẹp trai, người còn tự đại. Cốc Vi tỷ tỷ chắc chắn sẽ không coi trọng hắn. An Ninh đột nhiên thì mở miệng bổ đao. Phốc. Đây là thổ huyết âm thanh. Đúng đúng đúng. Cốc Vi liên tục gật đầu, nơi nào còn có một chút khó gần sư tỷ tư thế, tội nghiệp nói, ta cũng không nhận ra hắn, làm sao lại coi trọng hắn, bình thường lực chú ý của ta, toàn bộ phóng phía trên tu luyện. Ầm. Đây là tâm, hoàn toàn bấn nổ âm thanh. Tiêu Phạm phân thân nhìn Cốc Vi bộ dáng, thật là có chủng cười phun xúc động. Mặc dù hắn chân không phải cố ý đả kích Vương Thạc, nhưng ai nhường Vương Thạc tự mình xui xẹo, không phải muốn đuổi tới Còn hết lần này tới lần khác nghe được An Ninh cùng Cúc Vi đối với hắn đánh giá, chủ yếu là Cúc Vi đối với hắn đánh giá. A, Vương Thạc thực sự nhịn không được, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, như là đêm trăng tròn ngựa mặt rít gào người sói bình thường, tựa như nội điên, hướng về xa xa phóng đi. Ai vậy? Vương Thạc gầm thét, đem Cúc Vi một đoàn người cũng cho giận mình. Vẻ mặt bất mãn hướng về tiếng gầm giận dữ vang lên chỗ nhìn lại. Gia hỏa này là ai a? Thật không có có lòng công được đi. Công cộng trường hợp đại hung đại thiếu. An Ninh bất mãn nói, An Cường hậm hậm nói ra, "Kia, tựa như là Vương Thạc." A. Cúc Vi nhíu mày, lặng lẽ nói: "Vương Thạc không phải ở cửa trường học sao? Sao đi tới nơi này? Tiêu Phàm, ngươi là cố ý a?" Trương Nghị phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng: "Ngươi rốt cục là phân thân hay là bản tôn a? Làm sao cùng Tiêu Phàm một tính cách? Ta là bản tôn giám chế tác phân thân, đương nhiên cùng bản tôn một tính cách." Tiêu Phàm phân thân bất động thành sắp nói: "Trên thực tế, hiện tại khống chế phân thân chính là Tiêu Phàm chủ ý thức, cho nên trong tính cách, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm chính mình. Nếu quả như thật là phân thân, lúc này, biểu hiện của hắn, đúng tất cả cũng đều là tương đối lạnh lùng mới đúng." Trương Nghị giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Phạm Phân Thân. Tiêu Phạm Phân Thân bị nhìn xem có chút chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác. "Sân thi đấu, ở đâu một diễn võ trường? Diễn võ trường số 1, lớn nhất cái đó." Cúc Vy trả lời ngay nhìn, đồng thời đem tầm mắt từ đằng xa thu hồi lại, yêu kiều nói: "Cái này vương thượng, thật thật đáng ghét. Trương đạo sư, lần sau nếu là hắn còn như vậy, làm phiền ngươi ra tay giáo huấn hắn một chút. Trong của ngươi Phân Thân thì ở trước mặt ngươi, hắn nhưng là kim tiên cảnh trung kỳ tu vi, ngươi sao không nhường hắn ra tay, ngược lại để cho ta ra tay." Trương Nghị tức giận nói: Cục vi khuôn mặt nhỏ bạch một chút, lại trở nên một mảnh đỏ bừng, ngẩng đầu nói: "Ngươi là học viện đạo sư, ngươi giáo huấn học sinh, thiên kinh điểm nhã, Tiêu Phàm giáo huấn hắn, hẳn là sẽ có phiền phức đi." "Có phiền phức gì? Phân thân của hắn đều là kim tiên cảnh cường giả a. Chúng ta Vân Tiêu học viện bên trong, trừ ra viện trưởng, còn có ai có thể ngăn cản hắn?" Trương Nghị vẻ mặt khết đại trâm biếm nhìn, lại thuận mồm nói ra: "Lại nói, liền xem như viện trưởng, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ra tay a." Rốt cuộc, Tiêu Phàm còn treo lên mang nguyện học viện học sinh danh hiệu, hắn thật tốt ý nghĩa mới được. Tiêu Phàm phân thân không có sen bảo, phân biệt một chút phương hướng, xác định diễn võ trường số 1 vị trí về sau, đi thẳng hướng về bên kia đi đến. Kỳ thực, cũng không cần phân rõ phương hướng. Văn tiêu học viện bên trong, mặc dù không có cửa trường học như vậy người đông nhìn nhịt, nhưng so với bình thường thì náo nhiệt hồi lâu. Không ít người cũng hướng về một cái phương hướng, theo dòng người, chậm rãi di động. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chỗ nào chính là diễn võ trường số 1 vị trí. Tiêu Phạm một bọn người, thì theo dòng người, đi tới diễn võ trường số 1. Lần này, ngược lại là không ai ngăn cản bọn hắn, tùy tiện tiến vào diễn võ trường nội bộ. So sánh với phía ngoài ồn áo cùng náo nhiệt, trong diễn võ trường bộ, lại có vẻ vô cùng yên tĩnh. Trung tâm lôi đài, giờ phút này không có mưa hay. Tâm mắt của mọi người thì không để tại trung tâm lôi đài, mà là chỗ khách quý ngồi. Tiêu Phàm Vân thân quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên Lai like Thánh Diễm Ma Chủ, Lưu Thăng Đông cùng với Vu Lạc Hải đám người đã tới, giờ phút này thì ngồi ở chỗ kia, thấp giọng trao đổi. Những người này, làm sao tới sớm như vậy? Tiêu Phàm Vân thân tầm nói. Ngươi là nói Thánh Diễm Ma Chủ cùng Thánh Ma Cung tiền bối sao? Cúc Vi nghe được Tiêu Phàm lời nói, hỏi. Ừm. Tiêu Phàm Vân thân gật đầu, cười nói. Trong đại như thế hoạt động gia thể chưa từng gặp qua, bọn hắn kiểu này áp chụp nhân vật, có thể sớm như vậy xuất hiện. Vụng trộm kể ngươi nghe, ta nghe nói, theo chúng ta tiến vào diễn võ trường bắt đầu, tuyển chọn kỳ thực cũng đã bắt đầu. Trương Nghị nghe được Tiêu Phàm phân thân lời nói, thấp giọng giải thích nói, cái gì? Tiêu Phàm phân thân sững sờ, khó hiểu nói, đây là cái gì chó má tuyển chọn cách thức? Lẽ nào chính là nhìn xem tu luyện giả có phải hiến tính? Ngươi không có phát hiện, cái diễn võ trường này bên trong, tồn tại một trận pháp đặc biệt sao? Trương Nghị kỳ quái nhìn về phía Tiêu Phàm phân thân hỏi, "Mmmmm" Tiêu Phàm phân thân nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn chỉ là một phân thân, có là gần với bản tôn một đại giai đoạn tu vi chiến lực, phương diện khác còn không có kế thừa. Nói cách khác, Tiêu Phàm mặc dù có tiên trung giai trận pháp năng lực, thế nhưng Tiêu Phàm phân thân không hề có năng lực như vậy. Hắn tự nhiên không cảm ứng được trận pháp tồn tại. Mặc dù giờ phút này, khống chế phân thân nhưng thật ra là Tiêu Phàm chủ ý thức, nhưng cỗ thân thể này cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp năng lực tình huống dưới, chủ ý thức muốn chú ý tới đây trận pháp, độ khó thì lớn vô cùng. Nhất là tại trận pháp này, bị tận lực che giấu một phen tình huống dưới. Tiêu Phàm phân thân càng không có cách nào phát hiện thứ gì. Tiêu Phàm liền tranh thủ chính mình trận pháp năng lực, rót vào đến phân thân thức hải bên trong. Đông dạng thì không có cách nào hoàn toàn kế thừa, chỉ có thể tiên sơ giai trình độ. Nhưng cho dù là tiên sơ giai, cũng đã rất tốt. Lại nhìn xung quanh, Tiêu Phàm đã rõ ràng có thể cảm nhận được trận pháp ba động. Không chỉ như thế, tại trận pháp này tác dụng dưới, Tiêu Phàm tình lình phát hiện, tất cả trong diễn võ trường tu luyện giả trên người đều sẽ tách ra đủ mọi màu sắc qua mang. Ừm. Có người màu sắc tương đối đơn nhất, chỉ có một loại. Có rất nhiều người, khoảng chừng mười mấy loại. Nhìn lên tới giống toa khắp thúc màu thân thể người mẫu dường như có loại vô cùng cảm giác tức cười. Chương 1205, Vân Ma Tông, chương 1205, Vân Ma Tông. Chẳng qua, Tiêu Phạm phân thân hiểu rõ, những ánh sáng này, kỳ thực thì đại biểu cho tu luyện giả thuộc tính thiên phú. Màu đỏ đại biểu cho hỏa, màu xanh dương đại biểu cho thủy, màu nâu đại biểu cho thổ, màu vàng kim đại biểu cho kim chờ một chút. Những kẻ có một loại màu sắc trùng sáng tu luyện giả, tự nhiên là đại biểu cho bọn hắn chỉ có một loại thiên phú. Mà màu sắc nhiều, thì đại biểu cho nhiều loại thiên phú. Nếu như là nhiều loại thiên phú tu luyện giả, quang mang cường độ khác nhau cũng phân biệt đại biểu cho mỗi loại thiên phú mạnh yếu. Bất quá, thiên phú loại vật này, trừ ra yêu cầu tương đối đặc thù môn phái, sẽ có cụ thể thiên phú thuộc tính quy tắc bên ngoài. Môn phái khác dường như cũng sẽ không để ý cái này. Nhưng thiên phú thuộc tính số lượng nhiều ít thì trọng yếu hơn. Trừ phi là có thể lẫn nhau phụ trợ, đúng tu luyện giả giúp đỡ rất lớn một ít trời sinh kết hợp thuộc tính, tỉ tí như Hỏa mục, Hỏa thổ và và những thứ này. Những thiên phú khác thuộc tính số lượng càng nhiều, kỳ thực thì đại biểu cho người tu luyện này tương lai thành tựu sẽ không đặc biệt cao. Câu nói kia nói thế nào? Nhiều ma tạp thì mang ý nghĩa cần tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng tinh thần và thể lực, tại nhiều mặt tiên phú thuộc tính bên trên. Có thể, những người khác thật có cường đại như vậy tiên phú, Tịnh không để ý điểm ấy thời gian cùng tinh thần và thể lực tiêu hao, nhưng đối với người bình thường mà nói, là cái này chậm trễ bọn hắn lớn nhất nhân tố. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nhất tiền đề. Nhằm vào hiện nay loại tình huống này, là có thể căn cứ quang mang mạnh yếu mà định ra. Nếu như nói, một có nhiều mặt thuộc tính tiên phú người, bất luận một loại nào náo tiên phú thuộc tính quang mang, đều là 10 giờ độ sáng, mà một có đơn nhất thuộc tính tiên phú người, quang mang độ sáng cũng chỉ có một Vậy khẳng định là cái trước thiên phú, muốn so hắn thiên phú, cường đại hơn nhiều rất nhiều, không mẹn vẹn là gấp 10 đơn giản như vậy. Nói cách khác, dù là cái trước, cần đem thời gian, tốn hao tại đa trọng thiên phú thuộc tính tăng lên bên trên, cũng không phải hắn nhắm vào đơn nhất thuộc tính tu luyện, có thể đuổi theo kịp. Đồng dạng, một có đa trọng thuộc tính thiên phú người, trừ phi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu không, bọn hắn cũng sẽ có tính nhắm vào tuyển chọn thích hợp nhất chính mình tăng thực lực lên thiên phú, tiến hành tương quan tu luyện. Cứ như vậy, thiên phú nhiều cùng thiếu, thì thì không trọng yếu như vậy. Cho nên nói, trên thế giới này Trừ ra đặc thủ môn phái, có thuộc tính yêu cầu bên ngoài, môn phái khác dường như không có thuộc tính chủng loại yêu cầu. Hoàn toàn sẽ không xuất hiện một ít tu tiên bên trong, xuất hiện tình huống, tập linh căn chính là rất hại, đơn nhất linh căn chính là tiên chi tiêu tử tình huống. Bất quá, này dù sao cũng là thuộc tính yêu cầu. Thiên phú vật này, bao dung thứ gì đó rất nhiều rất nhiều. Thường thường không phải dùng thuộc tính có thể bao quát. Còn có, huyết mạch a, thể chất a, thần mạch a, các loại, nhiều mặt, các mặt tổng hợp ảnh hưởng đến tiên phú. Nay tự nhiên cũng liền nhường tiêu phạm phân thân, vô cùng kỳ lạ. Tất nhiên lần này chủ đạo tuyển chọn ma giới là Thánh Ma cùng những người tu luyện này. Cùng Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải bọn hắn thì tiếp xúc một quãng thời gian. Theo Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không phải một cần thuộc tính đặc biệt yêu cầu môn phái, làm sao còn sẽ ở tuyển chọn trong quá trình, dùng tới như vậy một cái trận pháp, đến phân biệt tuyển chọn người thuộc tính đâu? Chẳng lẽ nói, trên danh nghĩa, bọn hắn là lần này tuyển chọn ma giới chủ đạo người, kỳ thực thật sự muốn chọn người, là đi theo đám bọn hắn cùng đi đến những người kia. Ánh mắt của Tiêu Phàm phân thân rơi vào Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải bên cạnh hai người những kia ma giới trên người vừa tới. Quả nhiên, Lưu Thắng Đông Vũ Lạc Hải hai người đang cùng Thánh Diễm Ma chủ trao đổi cái gì, căn bản không có đem chú ý, phóng trong diễn võ trường ý nghĩa. Ngược lại là bên cạnh bọn họ những kia ma giới người tới, từng cái con mắt trừng rống chúng đồng, không chớp mắt, như là dạ đạ dường như không ngừng từ trong đám người quét hình mà qua. Thỉnh thoảng toát ra kinh hỉ, đáng tiếc, kinh ngạc và và nói không rõ phản ứng. Trương đạo sư, dựa theo ngươi cách nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần đi vào đến cái diễn võ trường này, kỳ thực đã coi như là bước vào tuyển chọn. Đúng lúc này, Cúc Vi đột nhiên giật mình sững sốt một chút, nét mặt bất an hỏi. Ngã, Trương Nghị mượn người, chậm chạp nói, Có thể là như vậy đi. Chẳng qua các ngươi yên tâm, tuyển chọn khẳng định không phải chỉ có một vòng, sau đó các ngươi không tới tham gia, không được sao? Ta nghĩ, chúng ta hay là rời khỏi đi. Nghe xong lời này, Cúc Vy khẽ miệng cờ giận nói: "Đừng nha. Đến cũng đến rồi, xem xét tôi. Vừa vặn cũng có thể hiểu rõ, các ngươi cùng thế hệ trong lại có cái gì tiền tài xuất hiện, chúng ta phải đem tầm mắt bung ra, không thể cực hạn ở trước mắt." Trương Nghị tận tình khuyên: "Có như thế một yêu nghiệt tại bên người chúng ta, ngươi cảm thấy mắt của chúng ta giới, còn đánh nữa thôi mở sao?" Cúc Vy khẽ mắt quát nhìn, nhìn lướt qua Tiêu Phạm về sau rở góc rở cười hỏi, "Mmm mmm." Chư Nghị trong lúc nhất thời, đột nhiên không biết làm sao mà miệng, chậm chậm vào Tiêu Phàm nhìn một lát sau, đột nhiên nói một không phải lý do lý do. "Các ngươi cùng các ngươi còn không phải thế sao cùng đối phận hắn so với các ngươi nhỏ quá nhiều. Ngoài ra, ta để các ngươi đả khai nhãn giới, không phải mơ tưởng xa vời, các ngươi muốn cước đạp thực địa đả khai nhãn giới." Mọi người sôi nổi im lặng. Chư Nghị có thể nghĩ đến như vậy một cái lấy cớ, thì thật là khó cho nàng. Soạng. Đúng lúc này, diễn võ trường đại môn, đột nhiên bị nhân quan bế. Trong diễn võ trường tất cả tu luyện giả, toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mà luôn luôn đang thấp giọng giao lưu thánh diện ma chủ ba người, giờ phút này thì ngừng giao lưu, mang trên mặt nghiêm túc khuôn mặt, quét mắt phía dưới những người tu luyện. Được, hiện tại cho dù muốn rời khỏi, cũng đã không còn kịp rồi. Trước tiên ở chỗ này nhìn đi." Tiêu Phàm Vân thân nói thầm một tiếng. Quốc vị cũng không phải thường bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi đàn hoàng chỉnh ngay ngắn cơ thể. Thánh diện ma chủ phát biểu lời dạ đầu, vẫn là trước sau như một cổ vũ cùng cảm tạ. Hắn không có nói nhảm nhiều như vậy, đang khích lệ một fan cấp đệ tử về sau, chính là đúng mỗi cái học viện đám đạo sư cảm tạ. Sau đó, liên trực đạo hoàng long của bộ tuyển chọn ma giới bắt đầu, đem sân khấu giao cho Lưu Thắng Đông một bọn người. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải hai người không hề có tiếp lời đầu, mà là trực tiếp đem nhiệm vụ này lại giao cho một cùng bọn hắn cùng đi đến Kim Tiên cảnh sơ giai tu luyện giả. Người tu luyện này tự giới thiệu, tên là Giang Ngọ, đến từ Ma giới Vân Ma Tông. Cũng là lần này tuyển chọn chủ yếu ra để một người. Đúng, thật sự xác định thông qua loại phương thức nào tuyển chọn cũng không phải là Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải hai cái này đến từ Thánh Ma cung tu luyện giả, mà là cái này đến từ Vân Ma Tông Giang Ngọ. Tiêu Phàm phân thân vô cùng kinh ngạc, ngay lập tức hướng Trương Nghị truyền âm dò hỏi. Trương đạo sư Cái này Vân Ma Tông, lại là lai lịch là gì? Làm sao có thể theo Thánh Ma Cung trong tay, cầm tới tuyển chọn phương thức quyền quyết định? Lẽ nào bọn hắn giống như Thánh Ma Cung, đều là ma giới đỉnh cấp thế lực? Cũng không phải. Trương Nghị đối với Tiêu Phàm hoài nghi, không có gì lạ, ánh mắt chằm chằm vào ghế khách quý, hơi cười một chút, bất động thanh sắc truyền âm giải thích. Chương 1206, vị diện mà nói, chương 1206, vị diện mà nói. Vân Ma Tông là ma giới thượng phẩm ma tông, ở vào Vân Hà tinh vực, có mấy trăm vạn cái hành tinh trưởng khống quyền. Người trước chờ đã. Trương Nghị giải thích, nhưng Tiêu Phàm phân thân chợt mắt há hốc mồm. Bản tôn đồng dạng chấn sợ nói không ra lời. Tinh vực, khống chế mấy trăm vạn cái hành tinh. Cái này, Tiêu Phàm vô thức cảm giác, chính mình hình như lại xuyên về rồi. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trương Nghị nhìn thấy Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nụ cười càng đậm, tiếp tục truyền âm giải thích nói: "Kỳ thực, lúc buổi tối, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy trên trời những ngôi sao kia đi. Kỳ thực, bọn hắn chính là từng cái khổng lồ tinh cầu. Đương nhiên nhìn lên tới rất nhỏ, kỳ thực rất rất lớn, có chút thậm chí so với chúng ta dưới chân tiên duyên chi vực, còn muốn khổng lồ rất nhiều. Có lẽ là quy tắc hạn chế, thì có lẽ là phương diện khác ảnh hưởng." Tóm lại, mặc kệ là chúng ta tiên duyên chi vực tu luyện giả hay là những kia phàm tu giới tu luyện giả, đều không thể đột phá chúng ta chỗ Tinh Cầu hạn chế. Mà một khi chúng ta tiến vào Ma giới hoặc là Tiên giới, cái này hạn chế rồi sẽ bị đánh phá. Mọi người sinh hoạt khu vực thì không còn cực hạn tại dưới chân đại lục, mà là tất cả tinh vực. Đơn giản, nếu đánh nhau, bình thường đánh lấy đánh lấy, bước vào tinh cầu bên ngoài hư không, đừng nói là hủy diệt một cái tinh cầu, liền xem như hủy diệt một cái tinh vực, đều là bình thường sự việc. Chư nghị như là tiêu phàm kiếp trước tiểu học lúc, tự nhiên môn học lão sư, lần đầu tiên dẫn mọi người, vậy vùng tinh thể thế giới lúc bình thường nên cần triệ dụ, từ cạn tới sâu dạng thuật tinh thể, tinh vực và và tri thức. Đi vào tu luyện giả thế giới lâu như vậy, Tiêu Phàm cũng sớm đã không để ý đến điểm này. Nhưng đột nhiên ở giữa, có người nói cho hắn biết, nguyên kiếp trước mở những kia chỉ là, nhưng thật ra là chính xác. Chẳng qua, chỉ có đến rất cao thâm trình độ, mới có thể tiếp xúc đến. Hoặc nói, mới có thể đánh vỡ hạn chế, hiểu rõ đến chúng nó. Cái này khiến Tiêu Phàm trong nháy mắt có một loại, không nói được cảm giác. Cái loại cảm giác này, thật giống như, hắn rõ ràng đã tới cái này đến cái khác đẳng cấp cao thế giới, nhưng trên thực tế Hắn chỉ là vừa mới từ trong phòng ra đây, cũng từng bước một đem tầm mắt căng lên tới tiểu trấn, thành thị, quốc gia, toàn cầu, sau đó cuối cùng có thể phóng tầm mắt ngoài thái không. Đối lại một góc độ đi cân nhắc. Vậy có phải hay không lại có thể lý giải? Bọn hắn tại phàm tu giới, cùng với tiên duyên chi vực tu luyện, kỳ thực chính là bị người cố ý dùng một khủng lồ chất pháp, đem bọn hắn ngăn cách lên. Chỉ có tiến vào tiên ma lượng giới sau, mới có thể đột phá tầng này hạn chế, trở về đến thế giới chân chính trong. Kia, có phải hắn cũng có thể trước khi đến tiên ma lượng giới về sau, tìm thấy trở về kiếp trước gia viên đường? T. Nhưng nếu như là như thế này, Tiêu Phàm đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa địa cầu nhưng thật ra là một rất cao cấp thế giới. Phía trên sinh hoạt cái gọi là người bình thường, cũng không bình thường. Bọn hắn những thứ này tại tu luyện giới tu luyện nhiều năm như vậy, nhìn như có thể bàn sơn dời hải, phát hoại hư không kinh khủng tồn tại. Kỳ thực, còn không bằng trên địa cầu người bình thường. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có khả năng lại như vậy? Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu, bỏ đi trong lòng ý nghĩ này. Rốt cuộc, theo nồng độ năng lượng góc độ đến suy xét, vậy liền tuyệt đối không thể nào không nói hiện tại tiên duyên chi vực, chính là huyền thiên đại lục bên trên, Tiêu Phàm đã từng sinh hoạt tối cần cõi bát vực. Trong hư không, năng lượng vận chứa thì cao hơn địa cầu nhiều lắm. Trên địa cầu người bình thường căn bản không thể nào tiếp nhận năng lượng như thế xung kích, lại càng không cần phải nói, cao hơn huyền thiên đại lục cấp tiên ma lượng giới. Nếu địa cầu cùng tiên ma lượng giới tại cùng một cái trong vũ trụ, đây chẳng phải là nói rõ, địa cầu năng lượng ẩn chứa cấp cùng tiên ma lượng giới đều là giống nhau. Nói đùa cái gì? Nhất định là vị diện khác nhau. Tiêu Phàm phân thân nói thầm nhịn, cưỡng bác chính mình không đi nghĩ những vấn này. Người vẫn còn biết vị diện Chư Nghị lại vừa vặn nghe được Tiêu Phàm nói thầm, kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi nói vị diện, là có ý gì?" Tiêu Phàm phân thân cùng bạn tôn, nội tâm cũng lộ bộ một tiếng, hỏi: "Nó như thế nào đây?" Chư Nghị ý vị tâm trưởng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, hay là tiếp tục giải thích nói: "Ta nói vị diện, kỳ thực có hai khái niệm. Một cái là chúng ta những cái này sinh hoạt tại tiên duyên chi vực, cùng với phàm tu thế giới tu luyện giả, đã hiểu vị diện, chỉ cần tại thế giới khác nhau, kỳ thực thì ở vào khác nhau vị diện." Chư Nghị vừa nói, một bên dựng lên một đầu ngón tay: "Đây là loại thứ nhất giải thích. Về phần loại thứ hai giải thích, Vậy liền cao thâm rất nhiều, ta cũng không phải đặc biệt đã hiểu, hay là ta theo chúng ta trong tộc lão tổ tông trong miệng nghe nói. Hắn nói, mặc kệ là chúng ta sinh hoạt tiên duyên chi vực, hay là những kia phàm tu giới, lại hoặc là tiên ma luân giới, kỳ thực cũng ở vào cùng một cái vị diện, cũng là cùng một cái tam thiên đại thế giới bên trong. Nhưng trên thực tế, có quá nhiều tam thiên đại thế giới, một tam thiên đại thế giới chính là một vị diện. Những thứ này tam thiên đại thế giới cũng vì tổ oang hình, lẫn nhau sắp xếp cùng nhau. Có ít người trong lúc vô tình tiến vào những cái được gọi là bí cảnh, cũng không phải phụ thuộc chủ thế giới sinh ra tiểu thế giới, kỳ thực chính là cái khác tam thiên đại thế giới cũng là vị diện khác cùng chúng ta chỗ Tam Thiên Đại Thế Giới giao nhau trùng hợp, mà hình thành một ít không gian đặc thù. Mà cái gọi là hư không liệt phủ, thực chất chính là vô số Tam Thiên Đại Thế Giới ở giữa vị diện bình thường. Nếu như chúng ta có thể đột phá vị diện bình thường, có thể bước vào cái khác Tam Thiên Đại Thế Giới. Nhưng vô cùng đáng tiếc, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Cho dù là đế cấp cường giả, đại đế cường giả, đều như cũng là sinh hoạt tại đây phương Tam Thiên Đại Thế Giới bên trong sâu yến. Bọn hắn căn bản làm không được đột phá vị diện bình thường. Có thể, chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể đột phá vị diện bình thường, hiểu rõ đến thế giới này chân tướng. Tiêu Phàm nghe xong Chương Nghị loại thứ 2 giải thích, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Nếu như nói, Chương Nghị không hiểu rõ cái này cao thâm vị diện giải thích, vậy hắn ngược lại là có thể đã hiểu. Dung một tối phổ thông đã hiểu để giải thích. Đó chính là nói, cái gọi là vô số tam thiên đại thế giới, chính là vô số vũ trụ. Mỗi một cái vũ trụ quy tắc cũng không giống nhau. Có chính là cùng loại với địa cầu như thế khoa học kỹ thuật vũ trụ, có thì là cùng loại với Tiêu Phàm xuyên qua mà đến huyền thiên đại lục dạng này tu luyện vũ trụ. Một vũ trụ chính là một vị diện. Về phần Chương Nghị cuối cùng nói câu nói kia, Có thể chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể hiểu rõ thế giới này chân tướng. Kia hoàn toàn có thể dùng lý luận cái hộp để giải thích. Chỉ cần không có đột phá bản vị diện trước đó, vĩnh viễn cũng là sinh hoạt tại trong hộp người. Nếu là hộp, vậy khẳng định không có cái nào, đột phá hộp bích, bước vào hắn thế giới của hắn, càng không khả năng vì góc nhìn của thượng đế đến quan sát hộp tình huống. Nhưng nếu thoát ly cái hộp này, vậy ngươi chính là hộp bên ngoài tồn tại. Mặc kệ là về hộp chân tướng, còn là nghĩ muốn tùy ý ra vào tùy ý một cái hộp, cũng đã thành rất dễ dàng một việc. Chương 1207, lời nói không cần nói, quá vẹn toàn, chương 1207. Lời nói không cần nói, quá vậy toàn. Tiêu Phàm, ta vừa nãy nói với ngươi những vật kia, ngươi nghe một chút là được rồi, không cần thiết truy đến cùng a. Lao tổ tông nhà ta có thể tiếp xúc không đến cao cấp như vậy thứ gì đó, nói không chừng chính là nói bậy bạ. Nhìn Tiêu Phàm đột nhiên lâm vào trầm tư, Trương Nghị trong lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng, ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Yên tâm, ta hiểu rồi." Tiêu Phàm cười lấy nhìn về phía Trương Nghị. "Trương Nghị nói rất đúng. Những vật này, tìm hiểu một chút là được, không cần phải truy đến cùng." Tại không có thực lực tìm tòi nghiên cứu chân tướng trước đó, càng nghiên cứu những vật này càng dễ để cho mình hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Hoàn toàn không có cái đó thiết yếu. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Trương Nghị giao lưu những thứ này thời gian, trên đại giang ngọ, thì cuối cùng đem một sự tình chuyện hắn muốn nói nói xong, cười híp mắt bắt đầu mời trong diễn võ trường một ít tu luyện giả, bước vào trên lôi đài. Lần này tuyển chọn, cùng dĩ vãng tuyển chọn, rõ ràng khác nhau. Cái gọi là tuyển bạt lệnh bài, căn bản không có một chút tác dụng nào. Tất cả bước vào trong diễn võ trường người, mới là tuyển chọn đối tượng. Mặc kệ là những kẻ đến từ mỗi cái học viện, những thành thị khác gia tộc thế lực đệ tử trẻ tuổi, hay là bồi tiếp những đệ tử này cùng đi đến đạo sư Vậy mà đều là tuyển chọn mục tiêu, một người tiếp một người tu luyện giả được thỉnh mời leo lên lôi đài, trong đó có cầm tuyển bạt lệnh bài thì có hay không cầm. Trước đây, những thứ này không có cầm tới tuyển bạt lệnh bài người, hoàn toàn chính là đến tham gia náo nhiệt. Bây giờ lại cũng bị chọn chúng, để bọn hắn trong nháy mắt có một loại trên trời rơi xuống cự phú kinh hỉ cảm giác. Hai vị này nữ đồng học, còn có vị này nam đồng học cũng tới đến đây đi. Đúng lúc này, Giang Ngọ chú ý, đột nhiên đặt ở Tiêu Phàm một đoàn người bên người. Trong tay hắn ngưng tụ mà thành, dùng cho tuyển chọn năng lượng bàn tay, chia ra làm 3. Xuất hiện tại Cú Vi, Tiêu Phàm cùng với nguyên tố tú, tú trước mặt, Tiêu Phàm phân thân một người, lắc đầu nói ra, "Chúng ta chính là đến tham gia náo nhiệt không muốn tham gia tuyển chọn." Tiêu Phàm lời nói, nhường Huyền Diễn Vũ trưởng Huyền Náo, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phần lớn người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tiêu Phàm, rất là có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Này có thể là tới từ ma giới tiền bối tán thành, người cũng dám từ chối. "Điên rồi đi." Soạt, quỷ dị yên tĩnh, đang kéo dài chỉ chốc lát sau. Tất cả diễn võ trưởng, như là sôi trào nước sôi bình thường, trong nháy mắt vỡ tổ. "Dã hỏa này điên rồi đi." cũng dám từ chối mà giới tiền mỗi mời. Ta xem là lấy lòng mọi người, Nưu Toan dùng thủ đoạn như vậy, thu hút tiền bối chú ý. Cơn mờn. Như thế nào là gia hỏa này, con hàng này nửa năm trước không phải luôn luôn tại khiêu chiến chúng ta Vân Tiêu học viện học sinh, kết quả một người quét ngang sao? Thật là hắn. Vậy hắn rốt cục muốn làm gì? Gia hỏa này, luôn luôn làm tiểu này lấy lòng mọi người sự việc, lại lại không biết mục đích là cái gì, thật sự có trùng cảm giác khó hiểu. Hắn làm như thế thì tôi, vì sao bên cạnh hắn quốc sư tỷ, còn có nguyên sư muội, hình như thì là thái độ như vậy. Nàng nhóm thì trướng mắt ma giới cường giả tuyển chọn sao? ầm, từng tiếng chói tai chảo phúng từ trung quanh tu luyện giả trong miệng vang lên. Mặc dù những người này nói không phải an ninh, thế nhưng cáo kỉnh an ninh thì không cho phép đồng bạn của mình bị người như thế châm trọng. Trực tiếp triệu hồi ra chính mình đại chủ ý tử, hung hăng đệm xuống đất, khuấy động lên một tầng đá vụn, quét sạch hướng chung quanh những người tu luyện này, cũng cho lão nương câm miệng. Tiêu Phàm không nghĩ tham gia tuyển chọn, quản các ngươi thí sự nhị, để các ngươi lắm miệng. Lại nói, các ngươi có tư cách gì chảo phúng, người ta Tiêu Phàm chí ít còn bị tuyển chọn. Các ngươi đâu? Một đám rất thải. An ninh gầm thét, lần nữa áp chế chung quanh tu luyện giả chảo phúng ầm thanh cũng làm cho hiện trường lại một lần nữa sa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Có ít người trên mặt lộ ra dấu hồ giận dữ nét mặt. Xát thực vì an ninh ngân thiết, cảm giác được xấu hổ, ý thức được chính mình không nên tùy ý thảo luận những người khác lựa chọn. Có thể cũng có một số người tức giận, ngay lập tức phản bác. "Ơ, An đại tiểu thư, ngươi nói chúng ta là rất hại, vậy còn ngươi? Ngươi lẽ nào thực sự không phải rất hại sao?" Nói hình như, ngươi cũng bị tuyển chọn như vậy. "Chính là a. An sư muội, ta quên ngươi hay là khiếm tốn một chút. Người ta ma giới tiền núi, còn đang ở phía trên nhìn, ngươi làm như thế, cũng không sợ bị giáo huấn?" Za Ngạo sắc mặt, đồng dạng rất khó coi. Hắn là vòng thứ nhất tuyển chọn chọn lựa người, theo chính hắn, mặc kệ là hắn đến từ Vân Ma tông ma giới thân phận, hay là thân làm Kim Tiên cảnh cường giả tôn nghiêm, tiên duyên chi vực những người tu luyện này đều không nên chống lại lựa chọn của mình. Chống lại chính là đánh hắn mặt, không cho hắn cái này Kim Tiên cảnh mạnh mặt mũi. Za Ngạo hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát: "Tiểu cô nương, lời nói không cần nói, quá văn toàn, đây chỉ là vòng thứ nhất tuyển chọn, các ngươi cuối cùng là hay không có thể bị lão phu coi trọng, còn chưa nhất định, hiện tại từ chối lão phu là sợ sao?" Za Ngạo trong lòng đã quyết định Một lát nữa đợi đến Tiêu Phàm bọn hắn chịu thua về sau, liền cố ý để bọn hắn trải qua trước mấy vòng tuyển chọn. Sau đó đợi đến cuối cùng một vòng, mặc kệ bọn hắn thiên phú làm sao, cũng trực tiếp đào thải bọn hắn, sau đó hung hăng nhục nhã bọn hắn một phen. Nếu như không phải bởi vì giờ khắc này, bọn hắn đại biểu là tất cả ma giới mặt mũi, đổi hắn bình thường tính cách, hắn có thể cũng đã không nhịn được trực tiếp ra tay, diễn đi không cho trước mặt mình An Ninh cùng Tiêu Phàm. Chỉ là một tiên duyên chi vực học viện học sinh, lại cũng dám không nể mặt La Phu. Giang Ngọ ý nghĩ rất vĩ diệu. Hắn thậm chí đã thấy, Tiêu Phàm cùng An Ninh chịu thua về sau, bị hắn hung hăng nhục nhã hình tượng. Nếu là Tiêu Phàm hiểu rõ ra hỏa này ý nghị trong lòng, nhất định sẽ khá là không biết phải nói gì. Ngươi có phải hay không nhàn? Ngươi thì biết mình là đến từ ma giới cường giả đại lão, vậy ngươi còn không biết xấu hổ, cùng hai cái tiên duyên chi vực tu luyện giả sói so đó, ngươi liền không thể muốn trước mặt. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không biết con hàng này ý nghị trong lòng, nếu không nhất định sẽ nói móc hắn hỏi nghi nhân sinh. Đương nhiên, Tiêu Phàm mặc dù không biết hắn ý nghị trong lòng, nhưng nhìn thấy hắn trước mặt nhiều người như vậy, giao hắn chứng minh, vẫn còn có chút khó chịu. Hắn không muốn tham gia tuyển chọn, kia là hắn chứng minh sự tỉnh, là bị tuyển chọn người. Bọn hắn lẽ nào lại không thể có quyền cư tuyệt? Sao? Thì bởi vì ngươi là tò ma giới tới, chúng ta nhất định phải nghe theo ngươi tất cả sắp đặt hay sao? Thánh ma cùng tà cũng cự tuyệt. Từ chối ngươi một văn ma tông thì thế nào? Lưu Thắng Đông bọn hắn cũng không nói gì thêm đâu. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này uy hiếp lão tử? Tiêu Phàm sắc mặt thì âm trầm xuống, đang muốn mở miệng, liền thấy ngồi ở Giang Ngọ bên người Thánh Diễm ma chủ ba người, đồng thời đổi sắc mặt. Ba người lại đồng thời đưa tay, đem Giang Ngọ kéo về đến trên chỗ ngồi. Lưu Thắng Đông càng là hơn trực tiếp uy hiếp nói, ngươi này nói cái gì, ngươi liền làm cái đó khả mẹ nó tìm cho mình không được tự nhiên. Lão tử cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta được không?" Lưu Thắng Đông lời nói, nhường giọng ngọ sai sững sờ tới cực điểm. Nhất là ngay cả Thánh Diễm Ma chủ phản ứng cũng như thế đại, hắn cuối cùng ý tứ được, chính mình hình như đã trúng thiết bản, chương 1208, Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chương 1208, Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dạng này một màn, vị trong diễn võ trưởng cái khác tu luyện giả nhìn thấy, cả đám đều trợn tròn mắt. Năng lực ngồi ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu. Bọn hắn cũng ý thức được, tiêu phàm thân phận khẳng định không phải bình thường. Nếu không, cũng không trở thành ngưỡng thánh diễm ma chủ, cùng với thánh ma cung hai cái tiền bối, đều như thế biến sắc. Mặc dù, cũng không phải tất cả mọi người hiểu rõ, thánh diễm ma chủ bên người Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải thì là tới từ thánh ma cung. Thế nhưng, bọn hắn rất rõ ràng, năng lực tại Giang Ngọ lúc nói chuyện, tự mình ở bên cạnh nói chuyện tiếng, hoàn toàn không nể mặt Giang Ngọ. Khẳng định phải đây Giang Ngọ đối cảnh căn mạnh. Vậy trừ thánh ma cung cương giả, cũng không có khả năng còn có những người khác. Tiêu Phàm phân thân đồng dạng thấy cảnh này, lời đến khỏi miệng, hay là nuốt trở vào. Nhiều người như vậy tại, cho Thánh Diễm Ma chủ cùng với Lưu Thắng Đông bọn hắn một bộ mặt, cũng không phải không thể. Hắn cũng không phải loại đó không có có đầu óc hoàn khổ đại thiếu. Biết rõ có người cho hắn lối thoát, hắn còn không nên ngu như bỏ tiếp tục hùng hổ roa người. Đó là sẽ dẫn phát chúng nộ, cho dù hắn thực lực tương đại, mà dù sao chỉ là hắn thực lực bản thân. Vân Ma Tông là ma giới thượng phẩm ma tông, thực lực hay là rất tương đại. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này, liền đem bọn hắn bước đến phía sau động thủ trình độ. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Hắn như là một người, lựa chọn cứng rắn thì sao cũng được. Nhưng hắn đồng dạng còn có bằng hữu A bằng hữu của hắn, có thể tránh thoát những kia phía sau ám tiến sao?" Lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, Tiêu Phàm phân thân sắc mặt bình tĩnh nhìn ghế khách quý. Giang Ngọ bị Lưu Thắng đông cảnh cáo về sau, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhấc lên sóng biển ngập trời, mặt ngoài cung phu, lại làm rất đúng chỗ. Không ngừng nuốt nước miếng, làm dịu khẩn trương trong lòng, trực tiếp đem tầm mắt rơi vào Tiêu Phàm đám người bên người cái khác tu luyện giả trên người. Hình như không có chuyện người dường như tiếp tục chọn lựa mới tuyển chọn người. Cái này, càng làm cho chung quanh tu luyện giả ý thức được Tiêu Phàm bọn hắn không dễ chọc. Nhất là vừa mới phản bác gan minh mấy người, Như là rùa đen rút đầu bình thường, trực tiếp cuộn thành một đoàn, sợ bị Tiêu Phạm chú ý tới. Tiêu Phạm nơi nào sẽ quan tâm bọn hắn? Quả nhiên rất vô vị a. Sớm biết cũng không cần phải tới tham gia lần này tuyển chọn. Tiêu Phạm phân thân cảm khái nói, "Đó là ngươi quá làm cho người chú mục, ta thì không ngờ rằng, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy." Trương Nghị vẻ mặt bất đắc dĩ nói câu về sau, hay là chủ động xin lỗi nói, "Tiêu Phạm, thật có lỗi a. Có cái gì tốt nói xin lỗi, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao?" Tiêu Phạm phân thân khoát khoát tay, nói, "Một lúc nếu là có cơ hội, Ta liền đi về trước Ngọc tỷ bên ấy hình như có chút tình huống. Nguyễn Ngọc làm sao vậy? Nàng không phải đang lúc bế con sao? Người bản tôn thế nhưng canh giữ ở bên cạnh, chẳng lẽ còn sẽ ngoại ý muốn nổi lên? Trương Nghị không hiểu hỏi. Tiêu Phàm phân phân đoán quét Trương Nghị một chút, hắn chẳng qua là cho mình rời khỏi, tìm một cái lấy cớ thôi. Ngươi cứ như vậy không có nhãn lực sức lực sao? Lại nói, bình thường lúc, ngươi không phải luôn luôn đang ngủ sao? Hôm nay làm sao lại như thế phấn khởi, không ngủ được? Tiêu Phàm, nếu không, chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi thôi. Nguyễn đạo sư nếu đã xảy ra bất ngờ, hay là bên ấy quan trọng hơn một chút vi chủ động tiếp lời đầu, tiếp tục cho Tiêu Phàm Vân Thân lời thoát. Tạm thời không cần, cho thánh diện ma chủ bọn hắn một chút màn mũi, chúng ta hiện tại trực tiếp đi, bọn hắn trên mặt mũi thì không qua được. Tiêu Phàm Vân Thân lần nữa khoát khoát tay, cự tuyệt. Tiêu Phàm Vân Thân đã đẩy đủ khiếm tổn. Có thể làm sao? Thi cùng Trương Nghị nói giống nhau, hắn thực sự rất dễ dàng dẫn nhân chú mục. Liên như là trong bóng tối, được táp sáng hải đang bình thường trước mắt. Vòng thứ nhất tuyển chọn, rất nhanh liền kết thúc. Tất cả trong diễn võ trường, tổng cộng có gần mấy trăm người, thông qua được tuyển chọn. Giang Ngạo lúc này, thì tuyên bố vòng thứ hai tuyển chọn quy tắc. Khiêu chiến Tùy ý lựa chọn tất cả trong diễn võ trường, bất cứ người nào là khiêu chiến mục tiêu, cho dù là hắn cái này giám khảo cũng được. Sau đó căn cứ khiêu chiến trong quá trình, biểu hiện của bọn hắn, đến quyết định có phải có tư cách tiến vào vòng thứ 3. Nói cách khác, một vòng này khảo hạch, lại là một bảng vào rang ngọ những thứ này dám khảo ý thức tự chủ đến tiến hành. Không có một cái nào cụ thể đánh giá tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nói, một vòng này, thực chất chính là cho những kẻ đi cửa sau người chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn trước giờ đả hảo triêu hô, tùy tiện tuyển người khiêu chiến một chút, rang ngọ có thể quyết định hắn có phải có tư cách tiến vào vòng thứ 3. Nghe được Giang Ngọ tuyên bố quy tắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt thì chớ rồi. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là đi cửa sau, không đến mức đi. Không phải nói tuyển chọn ma giới, là sát ma giới bao nhiêu năm mới một lần thị hội. Như thế thị hội bên trên, cứ như vậy quang minh chính đại thương lượng cửa sau, có chút quá mức đi. Tiêu Phàm phân thân thoát ra. Ai bảo làm sơ chế định quy tắc này người, không có suy xét đến điểm này. Đối phương chỉ quy định nhất định phải trải qua tuyển chọn ma giới, mới có thể tiến nhập ma giới, lại không để ý đến tại tuyển chọn ma giới trong quá trình cũng sẽ xuất hiện đi cửa sau dấu hiệu. Chư nghị ngược lại là thành thói quen cười ha ha, nói ra Loại chuyện này, mỗi một giới đều sẽ xảy ra, nhưng không có cách, trên thế giới này, người bình thường thường thường hay là chiếm cứ nhiều nhất đến được. Những kẻ có năng lực, thông qua đường dây khác, tiến vào ma giới thì sẽ không để ý một tuyển chọn ma giới. Tiêu Phàm phân thân cùng bạn tôn đều chỉ năng lực tỏ vẻ, thế giới này quá phức tạp. Tất nhiên còn có đường dây khác, tiến vào ma giới, lại không nên làm ra một tuyển chọn ma giới. Làm ra tuyển chọn ma giới, còn muốn công khai đi cửa sau. Nay cờ mở nở không phải cởi quần đánh giấm sao? Tiêu Phàm cảm thấy càng thêm không thú vị, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại Giang Ngọ tuyên bố điều quy tắc này về sau, Trên lôi đài vô số tu lệ giả cũng đem tầm mắt rơi vào trên người hắn. Trừ ra một số nhỏ đi cửa sau người, hiểu rõ một vòng này tử thí là trước giờ sắp định. Những người khác cảm thấy, tiểu này thông qua giám khảo chủ quan nguyện vọng, đến tiến hành tuyển chọn khảo hạch, rõ ràng chính là nói chuyện tào lao. Có thể hết lần này tới lần khác, khảo hạch như vậy còn thì xuất hiện. Kia ý vị như thế nào? Liên tưởng đến vừa mới tiêu phạm không cho răng ngọ cái này quan chủ khảo mãn núi. Răng ngọ lập tức liền tuyên bố dạng này quy tắc. Không ít người sôi nổi cảm thấy, đây rõ ràng chính là răng ngọ mượn nhờ quy tắc trên tải, muốn để bọn hắn ra tay, giao huấn một chút tiêu phạm. Nói không chừng, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, Giang Ngọ rồi sẽ bởi vì bọn họ vô cùng hiểu chuyện nhi trực tiếp để bọn hắn thông qua vòng thứ 2 tuyển chọn. Còn nữa, bọn hắn chỉ thấy Giang Ngọ bị Lưu Thắng Đông ba người uy hiếp, lại không có nghe rõ ràng Lưu Thắng Đông nói cái gì. Tiêu Phàm như thế tuổi trẻ, chỉ có thể là có cường đại bối cảnh, nhường Lưu Thắng Đông đám người kiêng kỵ, tuyệt đối không thể nào vì thực lực của hắn về phần bối cảnh cường đại. Bọn hắn như là thông qua tuyển chọn, biến thành Vân Ma tông tiểu này đại thế lực đệ tử, đến lúc đó trực tiếp trốn ở Vân Ma tông trên địa bàn tu luyện. Tiêu Phàm bối cảnh lại lớn Còn có thể trực tiếp đi Vân Ma tông trên địa bàn, tìm bọn họ để gây sự sao? Chương 1209, hắn tuyệt đối cố ý, chương 1209, hắn tuyệt đối cố ý. Một bên có thể trợ giúp Giang Ngọ xả giận, một bên cũng có thể mượn nhờ quy tắc chính tài, giao hắn một chút những thứ này bối cảnh cường đại tiên tiêu. Nhất cử lưỡng tiện sự việc, vì sao không làm? Thì cùng Tiêu Phàm tiếp trước giống nhau. Quá nhiều thủ giàu người tồn tại. Nếu cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn không có nỗi lo về sau giao hắn một chút những kia đời thứ hai nhóm. Tin tưởng phần lớn người sẽ làm tất cả. Giờ phút này, Tiêu Phàm thì gặp phải chuyện như vậy, nhưng nói cho đúng lên, Chẳng qua là những người này tâm tư quá mức phức tạp, suy nghĩ nhiều. Cho nên nói, có đôi khi, tâm tư quá mức phức tạp cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Những người này, đều là ánh mắt gì? Tiêu Phàm cuối cùng ý thức được không thích hợp, những mày, sắc mặt khá khó xử nhìn xem. Bọn hắn không phải là đem ngươi trở thành kiêu chiến mục tiêu đi. Cúc Vy hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: "Danh, Tiêu Phàm, đây tuyệt đối là cái đó tính giang đích âm mưu, hắn cố ý tuyên bố quy định như vậy, chính là muốn để ngươi biến thành mục tiêu công kích." Ra. An Ninh tâm tư thì khá phức tạp yêu kiểu nói: "Ừm." Tiêu Phàm phăn thân nhíu mày, ý vị Thâm trưởng nói ra, Trước đây muốn tiếp tục khiêu tốn, thế nhưng những người này không cho cơ hội, vậy liền xem bọn hắn thông minh hay không, nếu quả như thật muốn lựa chọn ta là khiêu chiến mục tiêu, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận. Nghệ tình, không có nghĩa là có thể để người ta được đả lần tới. Tiêu Phàm phân thân ngược lại là không hề tức giận. Hắn thì mặc kệ Giang Ngọ đột nhiên tuyên bố dạng này quy tắc, có phải hay không có ý khác. Nhưng nếu quả như thật có người dám khiêu khích hắn, vậy đối phương tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Giang Tiên Đối, ta muốn khiêu chiến ra hòa kia. Đúng lúc này, cuối cùng có người nhịn không được, ngón tay hướng về phía Tiêu Phàm phân thân. Tiêu Phạm phân thân quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ có thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, xem tấu nhìn, hẳn là một tên văn tiêu học viện học sinh, vẫn là có người muốn tìm chết a. Tiêu Phạm phân thân vụt một tiếng, không giống nhau ra ngọ có đồng ý hay không, trực tiếp lện đến trên lôi đài. Đến đây đi. Toàn thân áo trắng Tiêu Phạm, giờ phút này đứng ở lôi đài một góc, tại hắn đối diện là sát ma giới hơn vạn tiên kiêu. Kia xóa anh tuấn dung nhan, phối hợp đồng bảnh tiên miểu khí chất, rất có một loại công tử thế vô song cảm giác. Ở đây không thiếu nữ tu, ánh mắt bên trong, trong nháy mắt để lộ ra nồng đậm yêu thương, mê luyến nói: "Trời ơi, mới phát hiện Giáo hỏa này đã vậy còn quá xuất khí. Không hổ là bối cảnh cường đại đến ngưỡng thánh ma cùng cũng kiêng kỵ kinh khủng tồn tại, lại nhìn đẹp trai như vậy. Ô a ba. Từng. Cái gì thanh âm kỳ quái? Cúc Vi mấy người cũng có chút trừng thẳng con mắt, vô cùng sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật đẹp trai. Cúc Vi, ngươi thế nhưng chiếm đại tiện nghi, không nghĩ tới tiểu tử này nghiêm túc, lại năng lực xoáy thành như vậy. Ngươi ngại hay không, chúng ta sư đồ đồng hành. Trương đạo sư, ngươi quá mức a. Liễu giễu tiếng nghị luận truyền lại đến Tiêu Phàm phân thân bên hai. Hắn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Dáng vẻ đẹp trai, lại không phải lỗi của ta. Nô Nô Bài, Tiêu Phàm Vân Thân nhìn về phía Giang Ngọ, nhíu mày nói: "Thế nào, còn không tuyên bố bắt đầu?" "Cái đó, tiền bối. Đại nhân, ta không phải ý tứ này a. Ta không ngờ rằng bọn hắn vậy mà sẽ lựa chọn." "Giang Ngọ bối rối, hắn chỉ là dựa theo bình thường quá trình, tuyên bố vòng thứ 2 tuyển chọn, thế nhưng hắn không để ý đến. Xuất hiện Tiêu Phàm dạng này một biến thái. Hết lần này tới lần khác, những kẻ bị hắn chọn chúng người, từng cái còn tâm tư tật dịu phức tạp, hiểu lầm hắn ý tứ. Nói nhảm nhiều quá, tất nhiên ta đi lên, vậy thì nhanh lên bắt đầu." Tiêu Phàm Vân Thân không nhịn được nói: "Vâng vâng vâng." Giang Ngọ sắc mặt đỏ lên, càng không dám phản kháng Tiêu Phàm phân phân yêu cầu, chỉ có thể cười khổ gật đầu đồng ý, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía cái thứ nhất đưa ra, muốn đối Tiêu Phàm khiêu chiến người. Cũng vừa lúc đó, Giang Ngọ khẽ miệng, đột nhiên câu lên một tia đường cong. Quả nhiên, Giang Ngọ hay là cố ý? Hắn mặc dù theo Lưu Thắng Đông Uy hiệp bên trong, biết mình có thể nhắc tới tâm sát, nhưng lại Vân Ma tông ma giới đệ tử, hắn đương nhiên không muốn bị người tại trước mặt mọi người đánh mặt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, Lưu Thắng Đông nói câu kia, hắn cũng đánh không lại Tiêu Phàm lời nói, căn bản chính là nói đùa. Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, Làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy? Nói không chừng, Tiêu Phàm chính là Thánh Ma Cung bên trong, nào đó cường giả giõ giỏi, mới khiến cho Lưu Thắng Đông hai cái này Thánh Ma Cung đệ tử như thế căng thẳng. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới Lưu Thắng Đông bọn hắn lần này đột nhiên dẫn đội đi vào Tiên Nguyên Chi vực, có thể chính là vì đem Tiêu Phàm đón về. Người có bối cảnh, lão tử xác thực không thể tự mình đạo thủ, giáo huấn ngươi. Nhưng dựa vào tuyển chọn quy tắc, nhường cái khác tuyển chọn người để giáo huấn ngươi, cũng có thể đi. Về phần sau trả thù. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi một Thánh Ma Cung đời thứ hai Nếu như bị cái khác bình thường tu luyện giả dạy dỗ, ngươi còn mặt mũi nào? Ngươi nếu là thật dám trả thù, đến lúc đó, vứt coi như không phải một mình ngươi mặt, mà là ngươi tất cả thánh ma cùng mặt. Tin tưởng, thánh ma cùng bên trong, hẳn không có người sẽ cùng ngươi hồ đồ đi. Nghĩ như vậy, Giang Ngạo trên mặt đã không nhịn được hiện ra một vòng nụ cười, nhưng lại bị hắn ngay lập tức cản dấu đi. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía muốn khiêu chiến Tiêu Phàm tiên tiên cảnh tu luyện giả, nghiêm túc nói: "Tuyển chọn trọng điểm là nhìn xem năng lực của các ngươi cùng tiên phú, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tình cùng để ý kết quả. Cho dù là thua, chỉ cần biểu hiện đủ tốt thì không liên quan." Giang Ngọ lời nói này, nếu hơi giải độc một chút thì có thể hiểu thành. Bắt đầu lúc tỉ đấu, ngươi nhất định phải trực tiếp dùng tới cương chiêu, đem tiêu phẩm cho ta hung hăng giáo huấn một phen. Dù là ngươi thua, lão tử cũng sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ thật cao hứng. Tên này Vân Tiêu học viện đệ tử, không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng thông minh. Ngay lập tức đã hiểu Giang Ngọ ý nghĩa, vô bộ ngực, vẻ mặt hưng phấn nói. Giang tiên đối, ngài yên tâm, ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Nhường người xem đến tiên phú của ta. Tốt, bắt đầu đi. Giang Ngọ vung tay một cái, liền đem mặt khác tuyển chọn người, theo trên lôi đài mang đi. Lớn như vậy lối đại, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng tên kia Vân Tiêu học viện học sinh. Thế Diễm, chúng ta thật không ngăn cản sao? Lưu Thắng Đông sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, nút trong ống tay áo ở dưới tay phải đã bóp thành năm đấm. Nếu không phải nhiều người ở đây, hắn đã muốn giết răng ngọ. Lạc Đan Đế cũng chủ động nhảy lên chúng ta còn có ngăn cản ý nghĩa sao? Được rồi, dù sao Lạc Đan Đế thực lực cường đại như vậy, chút người này cũng không có khả năng xúc phạm tới hắn, và tuyển chọn kết thúc, lại giáo huấn một chút cái này răng ngọ đi. Thế Diễm ma chủ cười khổ nói, hắn lẽ nào cũng không có nghĩ tới, ngăn cản tuyển chọn tiếp tục sao? Nhưng hắn căn bản không dám chống lại Tiêu Phàm quyết định a. Nếu Tiêu Phàm tỏ vẻ không nghĩ tham gia lần này tuyển chọn, hắn khẳng định đã không chút do dự ra tay ngăn trở. Nhưng vấn đề là, còn không có đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Nay hiển nhiên là muốn muốn tự tay giáo huấn một chút những thứ này không biết tốt xấu tuyển chọn người. Thánh Diễm Ma chủ hiện tại chỉ có thể chờ mong. Một lúc khiêu chiến, Tiêu Phàm có thể kiềm chế một chút. Những người khác cũng có thể có chút nhãn lực nhìn, đừng cho khiêu chiến trở nên quá mức máu tanh. Chương 1210, lăn xuống đi, chương 1210, lăn xuống đi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Chu Tiêu cương tâm trạng bình thường. Vừa nghĩ tới mình lập tức có thể thông qua Giang Ngọ tuyển chọn, biến thành Vân Ma tông đệ tử. Trong lòng của hắn thì hiện ra vô hạn hào hùng. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thì tràn đầy sắc khí. Cầu tập chủng, chỉ cần giết ngươi, lão tử có thể biến thành Vân Ma tông đệ tử. Lão tử không cần biết ngươi là người nào, lại có bối cảnh gì. Ai bảo ngươi không may, gặp phải lão tử. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Tiêu cưng nhai răng cười một tiếng, nhưng vẫn là làm bộ chấp tay hành lễ, tự giới thiệu mình. Tại Hạ Chu, ta mặc kệ ngươi là heo hay là cẩu, nhanh đi, khắc lãng phí thời gian tin tưởng trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác chờ lấy khiêu chiến ta." Tiêu Phạm phân thân tinh chuẩn ngắt lời Chu Tiêu Cương tự giới thiệu, không nhịn được nói: "Ha ha, như thế bịa cứng ngắt lời, nhường ngoại nhân nghe tới, xác thực có loại Chu Tiêu Cương tự giới thiệu, nói mình là heo." Trong lúc nhất thời, khiến cho cười vang. Chu Tiêu Cương giận tím mặt, cắn răng, quát tầm lên: "Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chết." Bá Kình Thánh Thương, Chu Tiêu Cương trong tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ trường thương, trực tiếp hướng về Tiêu Phạm nổi bận ra mà đến. Trên thân thương, chấn động mà ra khí tức khủng bố, lại tràn ngập pháp tắc chi lực. Dưới đại đông đảo tu luyện giả, cũng sợ ngây người. Cợt mờn. Chu sư Minh khi nào lĩnh ngộ thương ý pháp tắc? Đây cũng quá mạnh đi. Chu Tiêu Cương có thể nha. Mới tiên tiên cảnh, thì linh ngộ cường đại như vậy thương ý pháp tắc, tiểu tử kia chết chắc chắn. Có này thương ý pháp tắc, Chu Tiêu Cương chí ít cũng là lần này tuyển chọn người bên trong, xếp hạng trước 10 tồn tại. Gia hỏa này tương lai tiến độ vô lượng a. Ta liền nói, hắn làm sao dám khiêu khích cái đó bối cảnh cường đại gia hỏa, nguyên lai là có dạng này át chủ bài. Có dạng này át chủ bài, cho dù hắn không phải tên kia đối thủ, Giang Tiền bối lên cũng không có khả năng nhường hắn xẹt ra chuyện đi. Oa, wow. quá ghê tởm. Hắn cũng lĩnh ngộ thương ý pháp tắc, làm sao còn muốn tuyển chọn cái này soái ca. Xong rồi xong rồi, của ta mối tình đầu còn chưa có bắt đầu thì kết thúc, soái ca sao cứ thế mà chết đi? Soái ca, đầu hàng đi. Ngươi không thể nào là Chu Tiêu Cương đối thủ. Không biết tiêu phàm thực lực một đáng người, nghị luận ầm ĩ. Trước mặt đều là đúng tiêu phàm ước ao cái tí. Trong miệng nhìn lên tới lo lắng tiêu phàm, kỳ thực cướp gì tiêu phàm chết tại Chu Tiêu Cương trong tay. Mà phía sau thì là bị tiêu phàm xuất khí, rung động đến nữ tú nhóm, vô cùng lo lắng lên tiêu phàm an ủi. Ngay cả Giang Ngọc cũng bị cái ngoại ý muốn này kinh hỉ, khiếp sợ đến. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, lần nữa hiện lên một vòng đặc quán. "Cậu vật, để ngươi đánh lao tử mặt." Lao tử ngược lại muốn xem xem, ngươi dựa vào cái gì đối kháng một lĩnh ngộ thương ý pháp tắc cường giả? Đáng tiếc, hiểu rõ Tiêu Phàm địa và người, giờ phút này đều có chút im lặng. Nhất là nghe được trung quanh tu luyện giả, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác trọ phúng, hoặc là đáng tiếc ai thán, cũng có trùng cảm giác rợn khóc rợn cười. Chư nghị càng là hơn cười xấu nói lầm bầm. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, những người này nếu là hiểu rõ, Tiêu Phàm không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc" Đao ý pháp tắc đồng dạng tương đại, chỉ là một thương ý pháp tắc, tính là cái gì chứ? Trương đạo sư, gia hỏa này thương ý pháp tắc, ngươi cảm thấy thế nào? Cúc Vi nháy nháy con mắt, tò mò hỏi, ngươi đây là lo lắng Tiêu Phàm? Trương Nghị buồn bực nói, làm sao có khả năng? Đúng là ta buồn bực, gia hỏa này nhìn lên tới thượng thượng vô thượng, sao cũng có thể lĩnh ngộ thương ý pháp tắc? Cúc Vi nói, pháp tắc vật này, chính là một làm người buồn nôn bịt trà xanh. Người mỗi ngày các loại nữ mợ, lấy lòng, mong trông nàng tới tìm ngươi, nàng khẳng định không tới. Thế nhưng một sáng ngươi đối nàng hờ hững lạnh lẽo nàng ngược lại sẽ chủ động lại gần. Chư Nghị nói ra một câu tràn ngập trí lý kim câu, lung lay đầu, cảm khái nói, "Dù sao ta là không hiểu rõ cái đồ chơi này." Hắn nói không chừng chỉ là vận khí tốt một chút, vừa vận trùng hợp linh nộ. Về phân trình độ mà, nhìn lên tới tương đối bình thường, khẳng định so ra kém Tiêu Phàm linh nộ những pháp tắc kia. Cúc Vị như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt lần nữa về đến trên lôi đài. Tiêu Phàm phân thân nhìn thấy Chu Tiêu Cương thả ra thương ý pháp tắc, ánh mắt bên trong đệ lộ ra một vòng tò mò. Một bên lẽ chớ nhìn, một bên thông qua chủ ý thức hỏi hệ thống, "Cái đồ chơi này có thể hay không bắt giữ một chút, ta vừa vận còn không có linh nộ thương ý pháp tắc?" Có thể. Hệ thống hồi đáp: Vì Chu Tiêu Cương tu vi, đây tiêu phàm thấp quá nhiều, hắn cho dù đi Chu Tiêu Cương giết, cũng không có khả năng đạt được ban thượng. Do đó, muốn thông qua ban thượng phương thức, trực tiếp lĩnh ngộ thương ý pháp tắc, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Tiêu Phàm kỳ vọng nhìn, hệ thống ghi chép lại thương ý pháp tắc về sau, hắn ở đây thông qua cách thức khác, tiến hành lĩnh ngộ. Mà muốn ghi chép pháp tắc, cũng không phải bản tôn ở đây. Tốc độ tự nhiên là rất chậm. Tiêu Phàm chỉ có thể thông qua không ngừng tranh đè, nhường Chu Tiêu Cương kéo dài không ngừng phóng xuất ra thương ý pháp tắc, mới có thể hoàn toàn ghi chép lại. Nhưng ở ngoài người nhìn tới, Tiêu Phàm chính lẽ, chính là hắn không có cách nào đối kháng Chu Tiêu Cương thương ý pháp tắc. Trong lúc nhất thời, Trào Phúng Thanh lớn hơn. Cục vi một đoàn người thì không hiểu nhìn Tiêu Phàm phân thân, không rõ hắn rốt cục muốn làm gì. Mấy người thấp giọng thảo luận một phen về sau, An Ninh đột nhiên trợn to trong mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nói ra: "Ta biết rồi, Tiêu Phàm làm như thế, nhất định là vì cố ý yếu thế." An Ninh tay, chỉ hướng xa xa những kia thông qua vòng tứ nhất tuyển chọn tu luyện giả, nói ra: "Các ngươi nhìn xem những người đó phản ứng, bọn hắn hiểu rõ Chu Tiêu Cương lĩnh ngộ thương ý pháp tắc, từng cái có nhiều sự bãi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đây là cảm thấy chính mình căn bản không phải đối thủ của Chu Tiêu Cương. Nếu Tiêu Phàm hiện tại bỗng chốc liền đem Chu Tiêu Cương giải quyết, bọn hắn sẽ còn tiếp tục khiêu chiến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm còn có cơ hội giáo huấn bọn hắn sao? Hắc hắc. An Ninh nói xong, nở nụ cười lạnh, lại nói: Bọn hắn tất nhiên muốn mượn nhờ quy tắc, đến nhường Tiêu Phàm khó xử, lẽ nào Tiêu Phàm liền không thể động dạng mượn nhờ tư cách, để bọn hắn hối hận cả đời? Có đạo lý a." An Ninh lời nói, Nhường Cúc Vi một đoàn người hai mắt tỏa sáng, sôi nổi cảm thấy rất có đạo lý. Lại nhìn Tiêu Phàm trên lôi đài, không ngừng tránh né bộ dáng, trực giác cảm giác càng thêm xuất khí. Có thể chung quanh cái khác tu luyện giả lại càng thêm lớn thanh trảo phúng lên. Thật tình không biết, an ninh một bọn người đang chuẩn bị nhìn xem chuyện cười của bọn họ đâu. Theo thời gian trôi qua, dưới đại không ít tu luyện giả, cùng với những kẻ thông qua vòng tứ nhất tuyển chọn tu luyện giả, thì bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Chu Tiêu Cương, ngươi mẹ nó rốt cục có được hay không? Không thể được thì vội vàng cốt ngay cho ta tiếp theo, để ta tới. Vuổng công thương ý pháp tắc cường đại như vậy đồ vật, như thế hồi lâu cũng không giải quyết được. Giác thải. Trên đời này, tại sao có thể có người như thế giác thải pháp tắc lĩnh ngộ người? Lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Chờ đợi Chu Tiêu Cường đội vàng xuống đài thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Vốn là vì hồi lâu không tổn thương được Tiêu Phạm một cọng tóc gáy, mà nóng nảy không thôi Chu Tiêu Cường, càng thêm phẫn nộ rồi, chương 1211, pháp tắc tạm thời, chương 1211, pháp tắc tạm thời. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chu Tiêu Cường dữ tợn gầm hét, càng thêm dùng sức cơ trưởng thương trong tay. Đáng tiếc, hắn nhất định là công kích không đến Tiêu Phạm. Đang đùa bỡn Chu Tiêu Cường một phen, Tiêu Phạm cuối cùng nghe được bên tai, vang lên hệ thống thanh âm nhấp nhợ, tỏ vẻ đã đem thương ý phát tác, thành công ấn khắc trong hệ thống sau. Tiêu Phàm làm bộ chợt quát một tiếng, muốn tiến hành phản kích. Thế nhưng nhường Tiêu Phàm tuyệt đối không nỡ giằng lạ. Ngay tại hắn sắp xuất thủ thời điểm, Chu Tiêu Cương đột nhiên phốc một tiếng, thổ huyết một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đã hôn mê. "Tiêu Phàm, ta hoài nghi ngươi đang chơi xấu. Ngươi chính là không phải hiểu rõ ta chuẩn bị phản kích, sợ sệt bị ta giết, cố ý giả bộ hôn mê." Nhìn đột nhiên đã hôn mê Chu Tiêu Cương, tất cả mọi người đều ưng ững. Mặc dù bọn hắn trong miệng hô hào, nhưng Chu Tiêu Cương cút nhanh lên xuống đài. Có thể là một cái lĩnh ngộ thương ý pháp tác người, không hiểu ra sao hôn mê trên lôi đài. Cái này quá kỳ quái nhất là Tiêu Phàm rõ ràng luôn luôn đang tránh né, không hề có đúng Chu Tiêu Cương phát động công kích. Chu Tiêu Cương lại vẫn cứ chính mình thổi hết hồn mê. Mọi người ngay lập tức ý tứ được, Chu Tiêu Cương thả ra thương ý pháp tắc, chỉ sợ có vấn đề, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng, do chính hắn linh ngộ, mà là thông qua phương thức đặc thù, tạm thời nắm giữ. Với lại, có cường đại tác dụng phụ. Rốt cuộc, đây là truyền chọn ma giới. Nếu như có thể thành công tiến vào ma giới, cho dù có một chút tác dụng phụ, cũng có thể thế nào? Dù là về sau bị phát hiện, vậy cũng đã đến ma giới. Nhiều lắm là chính là bị đuổi ra môn phái. Cái này cũng đây lưu tại Tiên duyên chi vực mạnh hơn nhiều a. Mọi người lần nữa nghị luận lên. "Danh, ta còn tưởng rằng, gia hỏa này thật lĩnh ngộ cái gì thương ý pháp tắc, nguyên lai là tạm thời. Chẳng thể trách hồi lâu không đạt được tiểu tử kia, tạm thời thương ý pháp tắc, có một cái dám dùng a." "Kì hỉ, Soái ca không có chuyện gì, lần này ta an tâm, Soái ca, ta muốn làm bạn lữ của ngươi." Nghe được người chung quanh nghị luận, Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai pháp tắc loại vật này, lại cũng có thể có tạm thời. Chẳng qua, hắn vẫn hỏi một chút hệ thống. "Hệ thống, những người này nói có phải thật vậy hay không?" Tiên địa có thương ý pháp tắc, thật là tạm thời sao? Ký chủ muốn hỏi hắn là kiểu này tạm thời thương ý pháp tắc bị ớn khắc về sau, có phải đúng ngươi có ảnh hưởng đi? Giọng hệ thống vang lên. Hắc hắc, hay là hệ thống mợ ta. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, "Đầu tiên, trả lời ký chủ vấn đề, theo tình huống trước mắt đến xem, gia hỏa này hẳn là thông qua cái gì thủ đoạn mà thủ tạm thời nắm trong tay thương ý pháp tắc. Về phân bị bổn hệ thống ớn khắc thương ý pháp tắc, ký chủ lĩnh ngộ về sau, tự nhiên là vững cửu, tạm thời thứ gì đó, bổn hệ thống còn khinh thường đi ớn khắc." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Phàm triệt để nhẹ nhàng thở ra, trong lúc lơ đãng hỏi Vậy ngươi biết, hắn rốt cục là thông qua thủ đoạn gì, có thể khống chế kiểu này pháp tắc tạm thời sao?" Buồn hệ thống lần nữa nhắc lại, "Kiểu này tạm thời thứ gì đó, buồn hệ thống không có hứng thú, sẽ không thu nhận sử dụng. Ký chủ nếu là cảm thấy hứng thú, mời tự động dò xét." Hệ thống lạnh như băng hồi đáp, "Đã hiểu có chuyện gì vậy sao?" Ánh mắt của Tiêu Phàm đặt ở trên người Chu Tiểu Cường, nhịn không được thích thả ra thần thức, dò xét một chút thân thể hắn. Kết quả kinh hãi phát hiện, con hàng này thần hồn, rõ ràng nhận lấy nghiêm trọng ăn mòn. Vì năng lực của hắn, muốn khôi phục ra hỏa này thần hồn, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt ma thân hồn, đối với tu luyện giả mà nói, thế nhưng tương đối quan trọng. Nếu không thể khôi phục, giá hỏa này về sau, không sai biệt lắm thì tương đương với phế đi. Vì này cái gọi là tuyển chọn ma giới, chôn vùi tương lai của mình, đáng giá không? Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía xa xa giăng ngọ, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Tiếp tiếp, ta đến." Giọng Tiêu Phàm, nhường những kia trảo phúng Chu Tiêu Cương những người tu luyện, đột nhiên phấn lững. Một đồng dạng thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn tu luyện giả, đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Với lại, nhảy lên phía sau lôi đài, người này vẻ mặt ghét bỏ đạp hướng về phía Chu Tiêu Cương trực tiếp đem nó đạp xuống lối đài. Bộ dáng kia hình như đạp không phải một bị thương tu luyện giả, mà là một đoàn tựa như rác rưởi. Tiêu Phàm nhíu mày, mặc dù lúc trước hắn thì sản sinh muốn giết Chu Tiêu Cương suy nghĩ, có đó không Chu Tiêu Cương tự mình chuốc lấy cục khổ, rơi vào kết cục như thế về sau, hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này? Rốt cuộc, tương lai của hắn hay là rất để người đồng tình? Tiêu Phàm nguyên bản còn dự định đem Chu Tiêu Cương đưa tiến lối đài, coi như là vì mình trong nháy mắt đó đồng tình mà tính tiền. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, hắn vẫn không có động thủ, đột nhiên chân đèn người kia liền đem Chu Tiêu Cương trực tiếp đạp đi xuống. Tiêu Phàm còn chú ý tới. Gia hỏa này đạp chu tiêu cương lúc, còn cố ý động tay chân. Nhưng chu tiêu cương thương càng thêm thương, muốn khôi phục càng thêm khó khăn. Đây mới là tu ma giả a. Tiêu Phàm ở trong lòng cảm khái một tiếng, không giống nhau răng ngọ cùng đối phương mà miệng, đột nhiên giơ tay. Ầm. Một đồng dạng là thiên tiên cảnh tu luyện giả. Hắn không cần thiết dùng tới bất kỳ chiêu thức cùng pháp tắc, một quyền như vậy đủ rồi. Phốc. Côn bạo lực quyền, đột nhiên, theo Tiêu Phàm trên nắm tay bộc phát ra, giáng trảo vào đối phương thể nội. Cái này vẻ mặt phất lối. Hoàn toàn không biết đồng tình Chu Tiêu Cương người đáng thương này tiền tiên cảnh tu luyện giả, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Liền tiêu phàm bay ngược ra lôi đài, rơi xuống tại ngoài lôi đài trong mấy mắt, hắn trực tiếp lẫm đi. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn trên lôi đài Tiêu Phàm. Mặc kệ là những kẻ không hiểu rõ Tiêu Phàm lạ lẫm tu luyện giả, hay là hiểu rõ Tiêu Phàm cúc nghi đáng người. Cái trước là kinh ngạc, Tiêu Phàm lại có thực lực cường đại như vậy. Bọn hắn thấy rất rõ ràng. Đó chính là phụ phụ thông thông một quyền, liền đem một tiên tiên cảnh đỉnh phong tu luyện giả đánh bay. Xem ra, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, không thể nào trực tiếp đã hôn mê. Hắn thì là tò mò. Tiêu Phàm sao đột nhiên không giả vờ? Vừa nãy đối kháng Chu Tiêu cứng lúc, rõ ràng còn trang hơn 10 phút ta. An Ninh, có phải hay không là ngươi đã đoán sai? Tiêu Phàm vừa nãy cũng không phải là vì tỏ ra yếu kém, mà là vì việc làm trên mạn. Cúc Vy nhịn không được nói là mẩm. Ta làm sao biết a? An Ninh tóm lấy chính mình đuôi sam nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ, miệng nhỏ nói lẩm bẩm. Tiêu Phàm cái này phân thân, quả thực so với hắn bản tôn còn khó hơn đoán, hoàn toàn không hiểu rõ hắn rốt cục muốn làm gì. Ta có một suy đoán. Trương Nghị ánh mắt bên trong lóe ra một vòng hoảng sợ quan mang. Các ngươi nên đều biết, Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc cùng đao ý pháp tắc, mà thương ý pháp tắc là hắn không có lĩnh ngộ. Có phải hắn vì học trộn đối phương thương ý pháp tắc, cố ý kéo dài thời gian? Trương Nghị vừa dứt lời, Cục vị một bọn người cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này cần tiên phú cường đại tới trình độ nào mới có thể ở chỗ địch nhân đối kháng lúc, học trộn người ta pháp tắc, chưa 1212, còn có người sao? Chưa 1212, còn có người sao? Mặc dù nghe được Trương Nghị về sau, tất cả mọi người cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi thậm chí cảm thấy được, đây rõ ràng chính là tại nói chuyện tào lao. Thế nhưng, làm chuyện này, phóng trên người Tiêu Phàm lúc, bọn hắn lại theo bản năng lại sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Có thể, Tiêu Phàm thật là vì theo trên người địch nhân lĩnh ngộ phát tác, mới biết lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nghĩ như vậy, mấy người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm phức tạp. Ngươi cũng đã cường đại như vậy, vì sao còn muốn đả kích chúng ta? Hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta chỉ là phân thân của ngươi a. Nếu như là ngươi bản tôn ở chỗ này, vậy có phải hay không sẽ phát sinh càng thêm khuyết đại sự việc. Tiếp tiếp, mà trên lôi đài Tiêu Phàm cố gắng mà linh hoạt giải quyết cái thứ hai chọn lựa người về sau, lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên người Giang Ngọ, chợt quát một tiếng. Kia phản ứng, hình như không phải nhắc nhở cái khác tuyển chọn người, mà là hy vọng Giang Ngọ tự mình kết cục giống nhau. Giang Ngọ đồng dạng cảm giác được Tiêu Phàm tựa như là ý tứ này. Trong đầu, ngay lập tức hiện ra Lưu Thắng Đông mới vừa nói câu nói kia, hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Từ ngực, Giang Ngọ bất an nuốt nuốt nước miếng một cái. Giang Ngọ ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên không dám đáp lại Tiêu Phàm. Mặc dù hắn thật rất muốn cùng Tiêu Phàm đại chiến một trận, có thể trước mặt nhiều người như vậy, hung hăng giáo huấn Tiêu Phàm một phen. Nhưng hắn càng thêm lo lắng, Tiêu Phàm thật sự có như vậy thực lực khủng bố, đến lúc đó nhường hắn càng thêm xuống đài không được. Giang Ngọ trực tiếp né tránh Tiêu Phàm ánh mắt, nhìn về phía xa xa đám kia tuyển chọn người, lơ điếng nói: "Còn có người muốn phiêu chiến lạc đạo hữu sao?" Tiêu Phàm bình thường một quyển, đánh bay một thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả hình tượng, còn ở lại chỗ này một số người trong đầu hiện hiện. Bọn hắn nghe được Giang Ngọ lời nói, mặc dù rất muốn lên đài giúp đỡ, nhưng nghĩ tới Chu Tiêu Cương cùng người thứ hai, ngược lại trên lôi đài về sau, Giang Ngọ căn bản không có tỏ vẻ muốn để bọn hắn bước vào vòng thứ ba ý nghĩa. Mọi người trước đây muốn giúp đỡ Giang Ngọ, giáo huấn Tiêu Phàm tâm tư chợt để phai nhạt. Ừm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là bọn hắn đúng tiêu phàm sợ hãi. Không có, ta có thể đi xuống. Đến lúc đó nếu còn có người muốn khiêu chiến ta, cũng đừng trách ta không ứng chiến. Tiêu phàm nheo lại hai con ngươi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Không người nào dám cùng Tiêu phàm đối mặt. Lão tử tới khiêu chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ trong đám người vang lên: "Cợt mờn, còn có dũng giả? Đây là ai a?" Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Đống chốc ngây ngẩn cả người. Muốn khiêu chiến Tiêu Phàm lại không phải đám kia đã bị Giang Ngọ chọn trúng tuyển cho người, mà là một ở đây không ít Vân Tiêu Học viện học sinh, cũng vô cùng khuôn mặt quen thuộc, Vương Thạc. Cũng là ở cửa trường học, bị Tiêu Phàm phân thân, dùng uy áp trực tiếp sợ tới mức không dám động đậy nguyên tiên cảnh đĩnh phong Vân Tiêu Học viện đệ tử. Gia hỏa này, lại không có bị chọn trúng. Tiêu Phàm nhìn thấy Vương Thạc, vậy mà tại trên khán đài, không hề có bị Giang Ngọ chọn trúng, trong lúc nhất thời thì hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy con hàng này lại lần nữa muốn chết muốn khiêu chiến chính mình, Tiêu Phàm nụ cười càng thêm sáng lạn cố ý cười nói: "Nguyên lai là Vương Thạc sư huynh." Mặc dù ta rất muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi cũng không phải tuyển chọn người, cho nên thật xin lỗi. Ta không phải tuyển chọn người, là bởi vì ta đã dự định sau đó không lâu sẽ theo nhóm này tuyển chọn người, cùng nhau tiến vào ma giới. Do đó, ta chỉ có tư cách khiêu chiến ngươi." Vương Thạc mặt không thay đổi nói. Vương Thạc vừa dứt lời, Giang Ngọ sắc mặt, trong nháy mắt thì đen. Bởi vì hắn đã hiểu, tại Vương Thạc nói xong câu đó về sau, hiện trường sẽ xuất hiện bao lớn dư luận. Quả nhiên, tất cả mọi người nghe được Vương Thạc về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó một hồi hiện giống như là biển gầm nghị luận thủy triều, cuốn theo tất cả Cơn mơ mờ. Nờ. Mặc dù đã sớm biết, tuyển chọn ma giới khẳng định sẽ có tấm màn đen tồn tại, nhưng như thế chằng chợt, thật được không? Ta mẹ nó nói thế nào, Vương Thạc cái này cậu vận, tu vi cũng đến huyền thiên cảnh đỉnh phong, cũng muốn nghỉ lại học viện không đi, thì không trở thành đạo sư, nguyên lai là tại chỗ này đợi nhìn. Ngươi là nói, có lẽ là trước đó, Vương Thạc liền đã bị dự định. Mặc dù Vương Thạc thiên phú, sắp thực có tư cách dự định, có thể mẹ nó đây là tuyển chọn ma giới a. La Nghiêm cấm bằng sắc lệnh dự định hiện tượng xuất hiện tuyển chọn. Hắn như thế chằng chợt, thật được không? Thật buồn luôn. Vốn đang cảm thấy Vương Thạc người sư huynh này không sai. Hiện tại xem ra cũng là cậu tập chúng, không vẹn vẹn là dưới đài những người tu luyện nghị luận ư? Ngay cả ngồi ở Giang Ngọ bên người Thánh Diễm Ma chủ ba người, sắc mặt thì âm trầm xuống. "Chuyện này, là ngươi quyết định tới?" Lưu Thắng Đông hừ lạnh nói. Giang Ngọ nguyên bản còn đang ở đoán trách Vương Thạc ở không đi gây sự, tại sao muốn đem chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, công bố ra? Kết quả, Lưu Thắng Đông chất vấn, thì ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Sợ tới mức hắn run một cái, "Tôi ra, không phải ta, ta không có, người này ta không biết, đó chính là các ngươi rồi." Lưu Thắng Đông híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lướt qua Giang Ngọ về sau, vừa nhìn về phía những người khác. Đi theo ba người cùng đi đến Tiên Duyên Chi vực cái khác ma giới tu luyện giả, vội vàng khoát tay bác bỏ nói: "Lưu Tiên bối, chúng ta chính là một đám chân chạy tiểu lâu la, nào có tư cách làm ra dạng này dự định a." "Đúng vậy a." "Lưu Tiên bối, loại chuyện này, trừ bọn ngươi ra ba vị, chúng ta nào có dự định tư cách." "Giang Ngọ, bọn hắn nói không phải bọn hắn, ngươi nói không phải ngươi, vậy ý của ngươi, cái này dự định danh bạch, là sư huynh đệ chúng ta xác định rồi." Lưu Thắng Đông nheo mắt lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lẫm hàn mang. Da ngọ trên trán, trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Phía sau lưng trưởng bạo bên trên thì rõ ràng bị ướt đẫm mồ hôi. Có thể da ngọ vẫn như cũ giả mồm nói, hai vị tiền bối, thật không phải là ta dự định. Có thể, có lẽ là gia hỏa này nói bậy bạ. Không sai, chính là hắn nói bậy bạ. Hắn quá muốn vào nhập ma giới, sinh ra ảo giác, mới biết đột nhiên nói như vậy. Nếu không, ai cũng biết, tuyển chọn ma giới không thể nào xuất hiện dự định tình huống. Hắn cho dù thật bị dự định, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy nói ra, kia rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Nguyên lai like là như vậy. Lưu Thắng Đông lời nói này, nói ý vị sâu xa. Hắn không tiếp tục đi để ý tới răng ngọ, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thạc, lớn tiếng nói: "Ngươi tên là gì?" Vương Thạc nhảy lên lôi đài, đứng trước mặt Tiêu Phàm, nghe được Lưu Thắng Đông hỏi, một bộ vẻ áo tự đắp nét mặt, cũng không trả lời ý nghĩa. Tiêu Phàm bực bực: "Con hàng này cho dù dự định, thì không cần thiết phách lối như vậy a." Lưu Thắng Đông thế nhưng Thánh Ma cùng tu luyện giả. Hắn vấn đề, ngươi lại cũng dám không trả lời. Làm như vậy chết. Lưu Thắng Đông sắc mặt thì trong nháy mắt âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi cầm bước lên năm đấm, lần nữa nổi giận mà hỏi: Lão tử hỏi ngươi, tên gọi là gì? Chương 1213, dự định, chương 1213, dự định. Vương Thạc Dương Dương đắc ý khuôn mặt, thì những mày đột nhiên hừ lạnh nói, "Uy, Lưu đại nhân hỏi tên của ngươi, ngươi lộ thai được sao?" Hỏi ta? Tiêu Phàm phân thân bối rối. Lưu Thắng Đông làm sao có khả năng không biết hắn kêu cái gì? Làm sao lại như vậy hỏi ta? Trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, Tiêu Phàm phân thân đột nhiên lại phản ứng. Chẳng thể trách gia hỏa này hồi lâu không có phản ứng. Nguyên lai hắn cho rằng Lưu Thắng Đông không biết mình. Nói cách khác, Vương Thạc cảm thấy, Lưu Thắng Đông khẳng định biết hắn. Tiêu Phàm phân thân cười ha ha, suy tính nói: "Ta thế nào cảm giác, Lưu Tiền Bối hỏi thật hay như là ngươi?" Lạnh giắm. Vương Thạc lần nữa kiệt ngạo hừ lạnh nói: "Ta thế nhưng bị Giang Tiền Bối dự định hắn khẳng định đã đem tình huống của ta nói cho Lưu Tiền Bối, Lưu Tiền Bối làm sao có khả năng không biết ta? Ngược lại là ngươi." Vương Thạc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thì không là từ cái nào sói sỉnh xuất hiện rất hại, Lưu Tiền Bối làm sao có khả năng biết nhau ngươi loại giáp rủi này? Rất hại. Tiêu Phàm trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia âm lãnh hàn mang, đột nhiên giơ lên bàn tay, rút đánh ra ngoài thanh thúy tiếng bạc ai, trong nháy mắt vang vọng trong diễn võ trường số 1. Phốc. Một đát này, Tiêu Phạm phân thân cũng không có dùng tới bao lớn lực lượng, chỉ là tốc độ đầy đủ nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người nghe được ba tiếng vỗ tay vang lên, lại căn bản không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Mãi đến khi, Vương Thạc mặt đỏ bừng gầm hét lên. Ngươi dám đánh ta mặt? Mọi người mới hiểu được, vừa mới chuyện gì xảy ra. Commoner. Giáp hỏa này thật mạnh mẽ a. Đây chính là Vương Thạc sư huynh, huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng dám phiến hắn mặt. Vương Thạc con hàng này huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi là giả đi. Đối phương phiến hán mặt, hắn lại một chút phản ứng đều không có. Nay chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn hắn. Cợt mờn. Làm sao có khả năng? Vương Thạc đều là huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, đối phương chẳng phải là được kim tiên cảnh tu vi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, một con trẻ như vậy tu luyện giả, làm sao có khả năng là kim tiên cảnh cường giả? Vốn đang tại kinh ngạc trầm miếng, Vương Thạc vì sao không thể phản kháng mọi người? Vì có người đoán được Tiêu Phàm là kim tiên cảnh cường giả, lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Căn bản không muốn tin tưởng. Cái này vừa nhìn liền biết, so với bọn hắn trẻ không biết bao nhiêu tuổi đại soái đây, lại là cái kim tiên cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, tách, lại là một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên. Vương Thạc ngoài gian nửa gương mặt, thì xuất hiện một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Đánh ngươi mặt, làm sao vậy? Tiêu Phàm lần nữa giơ lên một cái tát, hung hăng quất vào Vương Thạc nửa gương mặt. Lão tử liệu mà với ngươi, liên tiếp bị nhục nhã, Vương Thạc tức giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Tiêu Phàm bắt tới. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo đen ánh sáng màu đỏ, đột nhiên theo chỗ khách quý ngồi, bộc phát ra, đánh vào Vương Thạc phía sau lưng. Vương Thạc cơ thể, một đánh ra trước, cậu gặm bùn bình thường, ngã ở tiêu phàm dưới chân. Bành một tiếng, Giang Ngọ xuất hiện tại Vương Thạc bên người, căn bản cũng không dám nhìn nhiều tiêu phàm một chút, một cước giẫm tại Vương Thạc trên lưng, muốn rách cả mí mắt nói: "Để ngươi nói bậy bạ, lão tử căn bản không biết ngươi, làm sao có khả năng đệ ngươi dự định. Tuyển chọn ma giới, cũng là ngươi năng lực các ý phỉ báng. Lão tử ghét chết ngươi." "A." Vương Thạc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng Giang Ngọ lời nói, lại làm cho hắn vừa kinh vừa sợ, chật vật xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Ngọ, hô lớn: "Giang Tiên Ngối, trước đó ngươi còn không phải thế sao nói như vậy?" Ngươi rõ ràng nói, chỉ cần ta cho ngươi." Ầm. Giang Ngọ trong mắt Hàn Quang lóe lên, bay lên một cước, lần nữa giẫm nát Vương Thạc trên đầu. Ầm một tiếng vang thật lớn. Vương Thạc đầu, lại đem cứng rắn lôi đại, cũng đập sụp đổ xuống, tất cả đầu cũng đính vào trong võ đài. Còn dám nói bậy bạ? Giang Ngọ gắt gao giẫm tại Vương Thạc trên đầu, ánh mắt nhìn phía dưới tu luyện giả, nghiã chính ngôn từ cất cao giọng nói. "Các vị còn xin yên tâm, chúng ta là tới từ ma giới giám khảo, tuyệt đối không thể nào làm ra bất luận cái gì dự định tấm màn đen." Tiểu tử này rõ ràng chính là tinh thần xuất hiện vấn đề, hôm nay ta liền tự mình rét gà dọa khỉ. Xem xét ai còn dám làm ra dạng này tấm màn đen. Nói xong, Giang Ngọ giẫm tại Vương Thạc trên đầu đùi phải, lần nữa dùng sức. Phốc phốc một tiếng. Vương Thạc đầu, như là chín ngùi dưa hấu bình thường, trực tiếp nổ tung lên. Ngay tại lúc đó, Giang Ngọ dưới chân còn phát ra một đạo ngọn lửa màu đỏ ngọn, trực tiếp đem Vương Thạc thân hồn cũng tiêu thành cho tàn. Liên truyền thế đầu thai cơ hội đều không có. Cha cha, thật hung ác. Tiêu Phàm cười ha ha, chau phủng nhìn về phía Giang Ngọ. Kỵ thực ai cũng đã hiểu, Giang Ngọ mục đích làm như vậy, bất quá là vì giết người diệt khẩu thôi. Trước đó chuyện đã xảy ra, rất rõ ràng chính là nói cho mọi người, chân chính có tấm màn đen chính là hắn ra ngọ. Đáng tiếc, gặp phải vương thạc như vậy một lớp bước, bắt hắn cho bán. Một huyền thiên cảnh đỉnh phong cương giả, vậy mà sẽ làm ra như thế ngốc bức sự việc. Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, chính mình lần đầu tiên tới Vân Tiêu học viện lúc, đúng cái này học viện học sinh đánh giá, vận đúng là không hề có một chút vấn đề. Học sinh nơi này, vẫn thật là là một đám tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản ngu xuẩn mặt hàng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến Vân Tiêu cái này Vân Tiêu học viện viện trưởng, dạy học năng lực có thể xác thực rất cường đại. Đáng tiếc Tại Bồi Dương học sinh năng lực khác phương diện thì tương đối bề bài, điển hình điểm cao năng lực kém. Đệ tử như vậy, cho dù thật sự có thể trên chiến trường giết địch, đoán chừng vĩnh viễn cũng chỉ có thể biến thành công kích binh tồn tại, mà không cách nào trưởng thành là tướng quân. Mặc dù mọi người đều hiểu rang ngọ mục đích, nhưng hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hay là đem không ít người hù dọa. Mọi người dưới đài, căm như hến nhìn răng ngọ, không còn có dám lũ đầu tồn tại. Mà chỗ khách quý ngồi thánh diễm ma chủ ba người, thì tại ánh mắt lấp lóe một phen về sau, hít sâu một hơi, không nói gì nữa, chỉ là đồng tình nhìn thoáng qua, đã vẫn lạc vương thạc, đáng tiếc như thế một ngu xuẩn a phản ứng của mọi người đều bị Tiêu Phàm nhìn ở trong mắt. Nhưng nhất làm cho Tiêu Phàm cảm giác kinh ngạc là, hôm nay dạng này thịnh hội, hắn từ đầu tới cuối cũng không nhìn thấy Chiến Vân Tiêu tồn tại. Hắn cái này Vân Tiêu học viện vị trưởng, không nên không xuất hiện a. Với lại, vương thật thế nhưng huyền tiên cảnh định phong học sinh, phóng trong Vân Tiêu học viện, cũng hẳn là niềm kiêu ngạo của hắn đi. Như vậy một kiêu ngạo, bị người trực tiếp giết chết, hắn lại vẫn chưa xuất hiện. Ra hoàn này, sẽ không thật là cái không có có đầu hốc vỏ CD. Vương nghĩ tới lần trước Chiến Vân Tiêu, lại mời bản tôn biến thành đệ tử của hắn. Tiêu Phàm phân thân, ngay lập tức sợ run cả người. Trong lòng châm biếm nhịn, may mắn không có đồng ý. Nếu không không chừng tương lai cũng sẽ bị bồi dưỡng thành vương hạ, thậm chí chiến văn tiêu kiệu này không có có đầu hóc mu xuân. Siêu. Sự việc phát triển đến một bước này, cũng không có khả năng lại có người khiêu chiến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phân thân dứt khoát trực tiếp theo trên lôi đài bay trở về đến Cúc Vi đám người bên cạnh, sau khi hạ xuống, lạnh nhạt nói: "Đi thôi." Chương 1214, Thế Thảm Vương Hạ, chương 1214, Thế Thảm Vương Hạ. Cúc Vi một đoàn người đồng loạt đứng dậy, thì bao gồm Trương Nghị, đi theo Tiêu Phàm, hướng về diễn võ trường cửa chính đi đến. Cửa ba đạo mà anh Tuấn bộ dáng, không biết lại để cho ở đây bao nhiêu năm tu, nữ tu nhóm nội tâm động đậy. Thánh Diễm Ma chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm đã đẩy đủ cho mình mật núi. Nếu là hắn còn dám không biết tốt xấu đi ngăn cản Tiêu Phàm, vậy liền thật quá mức. Tiếp tục đi. Long trọng tuyển chọn ma giới, lại phát triển đến như bây giờ, Thánh Diễm Ma chủ bất đắc dĩ đồng thời lại đối răng ngọ tràn đầy hận ý. Có thể sự việc đã phát triển đến một bước này, hắn lại làm sao bất mãn, cũng chỉ có thể cố nén. Ừm, tiếp tục đi. Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải thái độ cũng là như thế. Ma chủ, Lưu Tiên Ngối Tại Tiên Bối, lần này tuyển chọn, đúng là ta không có suy xét chủ đạo, ta vui lòng bỏ cuộc lần này quan chủ khảo thân phận, giao cho những người khác xử lý. Mà Giang Ngọ lúc này lại đột nhiên đi vào ba người trước mặt, chủ động xin lỗi lên. Nghe được Giang Ngọ lời nói, ba người cũng hơi kinh ngạc. Đây cũng không phải là bọn hắn trong ấn tượng Giang Ngọ. Chẳng qua Lưu Thắng Đông ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, khoát khoát tay, nói ra: "Được, liền để Hồng Sinh phụ trách, người đang bên cạnh nhìn." "Đúng, Lưu Tiên Bối." Giang Ngọ lại nhẹ nhàng thở ra. Còn bên cạnh một nhìn lên tới trung hậu nam tử trung niên, lại đột nhiên đứng lên, kinh hỉ nói: "Đa tạ Giang đạo hữu." đã tạ lưu tiền bối, những chuyện tương tự ta không hy vọng lại phát sinh." Lưu Thắng Đông thản nhiên nói. "Đã hiểu, lưu tiền bối còn xin yên tâm, ta chắc chắn sẽ không ngừng những chuyện tương tự lại phát sinh." Hồng Sinh vẻ mặt kiên định nói. "Tiếp tục đi." Tuyển chọn tiếp tục tiến hành. Ngay tại lực chú ý của mọi người, lần nữa tập trung đến tuyển chọn chiếc lúc, Giang Ngọ lại lén lén theo chỗ khách quý ngồi chuẩn mất. "Thiên kia đi làm cái gì?" Lưu Thắng Đông tò mò hỏi. "Còn có thể làm cái gì? Dọn sạch cái đuôi thôi." Cái đó gọi nhà của Vương Thạch Băng, ngu xuẩn như vậy, khẳng định không phải chính hắn chủ đạo, bị răng ngọ dự định phải cùng người nhà của hắn có quan hệ. Vu Lạc Hải sao cũng được nói. Ngược lại là đáng tiếc như thế một cái gia tộc, tốn sức trăm tay mình đáng, sắp tiến vào ma giới, lại xuất hiện loại chuyện này. Lưu Thắng Đông cười nhạo nói, chính mình sinh ngu nhi tử, còn có thể trách người khác. Lại nói, trên thế giới này, còn ít loại đó hố cha nhi tử sao? Thánh Diễm Ma chủ thì bình luận, tiểu tử kia cũng là huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, gia tộc thế lực hẳn là sẽ không nhỏ, nếu như bị diệt, đúng ngươi không có ảnh hưởng. Nghe được Thánh Diễm Ma chủ lời nói, Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải cũng vô cùng hoài nghi. Vương gia thì hắn một huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Những người khác mạnh nhất cũng liền huyền tiên cảnh trung kỳ. Trước đó ta một thẳng hoài nghi, tiểu tử này đến cùng phải hay không gia tộc kia thân sinh. Thánh Diễm Ma chủ vừa cười vừa nói, kia xác thực không cần quan tâm. Ba người lần nữa đem chú ý đặt ở tuyển chọn bên trên. Trung thành ma vực thành. Một đây tiêu phàm trang viên, lớn hơn không được bao nhiêu trang viên nội bộ. Giờ phút này kêu rên một mảnh. Tất cả mọi người như là chết rồi mẹ giống nhau, mặt mũi tràn đầy bi thiết. Hội nghị đường bên trong, năm sáu cái huyền tiên trung kỳ cường giả đối lập mà ngồi. Tại bọn hắn trên đất trống, còn quy một run lẩy bảy người làm trong nhà an mặc hộ vệ. Bầu không khí có vẻ càng nghiêm trọng. Cuối cùng, tới gần cửu một nam tử, không nén thở được, nhún nhắc nói: "Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tính rằng đích hinh người quá đáng, muốn chúng ta gần 1000 nước tài nguyên, bây giờ lại trở mặt không quên biết, còn đem tiểu to lớn dết đi. Đây chính là chúng ta vương gia hy vọng duy nhất a." Câm miệng. Không thấy được đại ca đang tự hỏi biện pháp giải quyết, Têu To có thể kêu to ra đấy cách. Ngồi ở bên cạnh hắn nam tử, nổi giận nói: "Ngươi mẹ nó sát thực không nổi, kia 1000 nước tài nguyên, thế nhưng lão tử vất vất vả vả 10 năm mới giành được. Vì những tương nguyên này, lão tử tổn thất bao nhiêu huynh đệ?" Vương Tân Công cũng liền là cái thứ nhất nói chuyện huyền tiên cảnh trung kỳ vương gia nam tử, tức giận nói: "Ngươi cũng nói, những tương nguyên này là dành được, có cái gì tốt đâu lòng? Cùng lắm thì, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau, lại đi đoạt hắn cái 10 năm, chẳng phải cái gì đều trở về?" Vương Tân Công bên người Vương Tân Hùng, cười ha ha, "Vô vô Vương Tân Công bà bai," tiếp tục nói: "Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, về phần ngươi nói những cái được gọi là huynh đệ, chẳng qua là một đám không có đầu góc kẻ liều mạng tôi, lại tìm chính là, tàn sát ma giới, thứ không thiếu nhất, chính là loại người này. Ngươi mẹ nó thật là đứng nói chuyện không đau eo." Bình thường ngươi miệng há ra, nguy hiểm gì đều không cần đánh chịu, lão tử liền phải hấp tấp dẫn người đi tìm mục tiêu. Xoẹt. Vương Tân Công nói xong, đột nhiên xé mở nửa người trên của mình, một đạo giống lâu công bình thường, giữ tận vết thương khổng lồ, theo hắn vai trái, một thẳng kéo dài đến phải bụng, mười phần đáng sợ. Vương Tân Hùng, mẹ ngươi là sống an nhàn sung sướng quen thuộc, quên đi thế giới bên ngoài, là cỡ nào tàn khốc a. Dạng này vết thương, lão tử mỗi lần cướp đoạt những kia tạp toái, chí ít đều sẽ bị một lần, nhiều lần cũng kém chút về không được, ngươi đi với ta. Ta sợ ngươi vẫn không có động thủ, liền bị người diệt. Làm sao nói đâu? Lẽ nào mỗi lần đoạt nhiều đồ như vậy, ngươi không phải lấy được đại đầu? Nếu không phải tiểu tử ngươi một thẳng thèm muốn cái đó đại đầu, chúng ta có thể để ngươi làm loại chuyện này." Ngươi ở Vương Tân Công nam tử đối diện, thì bất mãn nói. Hắn nuôi mở miệng, hắn nam tử bên người, thì cười lạnh nói: "Vương Tân Công, đừng quên, cái này làm ăn hay là ngươi đề nghị. Chúng ta làm sơ thế nhưng khuyên qua ngươi, không muốn làm loại chuyện này, ngươi không nghe lời khuyên bảo, bây giờ lại trách chúng ta." "Dãnh?" Nghe xong lời này, Vương Tân Công đỏ ngầu cả mắt. Nếu không phải Vương gia ban đầu ở mấy cái này rắc rưởi lãnh đạo dưới, cũng xuất hiện ngay cả cơm cũng ăn không được tình huống lại càng không cần phải nói tu luyện. Hắn làm sao lại như vậy đưa ra cấp đoạt cái khác nhỏ yếu thế lực, gia tộc đề nghị, đến phát triển bọn hắn vương gia. Kết quả, hắn ở đây bên ngoài liều sống liều chết, những người này lưu tại ma vực thành hưởng thụ. Hiện tại xảy ra chuyện tất cả đều quấy đến trên người mình. Vương Tân công khí muốn giết người. Nếu lúc này có người ngoài ở tại, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Ma Đức, cấp đoạt loại chuyện này cũng có thể bị các ngươi nói hình như đứng đắn gì làm ăn giống nhau. Hết lần này tới lần khác, từng cái còn chưa ý thức được, cấp đoạt có vấn đề gì? Đơn giản chính là một đám rất tệ. ầm Ngồi ở chủ vị Vương Tân Chỉ, cũng là Vương Thạc phụ thân, nhìn nhà mình huynh đệ mấy cái, chích cái chích cái, dường như muốn ra tay đánh nhau, cuối cùng nhịn không được, một trưởng vỗ tại giữa bàn bên trên. Tất cả im miệng cho ta. Vương Thạc bị giết, đúng là chúng ta chuyện không muốn thấy, nhưng ai cũng đã hiểu, Vương Thạc cũng không phải là ta con ruột, hắn chẳng qua là lão ngũ cấp đoạt một thế lực nhỏ lúc, cứ vẻ, chết rồi cũng liền chết rồi. Nhưng hắn không thể chết vô ích, chúng ta nhất định phải là kia một nghìn nước tài nguyên, muốn lời giải thích. Chương 1215, nhau nhau cái giấm, bị giết đi, chương 1215, nhau nhau cái giấm, bị giết đi. Vương Tân chỉ lời nói, nhường đang cái lộn mấy cái anh em nhà họ Vương, cũng bối rối. "Đại ca, ngươi sợ không phải điên rồi đi." Giang Ngọ có thể là tới từ ma giới Kim Tiên cảnh cường giả, chúng ta sao đòi hỏi các nói?" Vương Tân hùng ngạc nhiên nói. "Tìm Giang Ngọ đương nhiên không được, nhưng chúng ta có thể tìm Vân Tiêu học viện, tìm Thánh Diễm ma chủ." Vương Thạc dù sao cũng là Vân Tiêu học viện tiên tiêu, hắn bị giết chuyến Vân Tiêu lại không có xuất hiện, không nên cho lời giải thích sao? Còn có hắn Thánh Diễm ma chủ, nhìn Vương Thạc bị giết, Vương Thạc thế nhưng hắn lánh địa trong con nhân, hắn lẽ nào không nên cho lời giải thích sao? Điều phẩm nếu ở đây, nghe được này tràn đầy lợi ích trên hết lời nói, nhất định sẽ càng thêm đồng tình vương thạc. Mặc dù vương thạc không phải vương tân tri chân chính nghi tử, nhưng dù gì cũng là tại vương gia từ nhỏ đến lớn. Cũng bởi vì huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, cho bọn hắn vương gia đem lại không ít chỗ tốt. Vương gia những người này, dù sao cũng là nhìn hắn lớn lên. Bình thường, cũng coi là bỏ già không biết. Kết quả, hiện tại người vừa chết. Cái này triệt để không có tình cảm. Này còn là người sao? Vậy nếu như, bọn hắn cũng không miễn ý cho chúng ta một cái thuyết phát đâu." Vương Tân công nhíu mày hỏi, "Không cho chúng ta cái nói?" Vương Tân Chỉ cười lạnh một tiếng, "Chúng ta sát ma giới, thế nhưng sớm đã có người đặt trước lên ma chủ vị trí này, nếu là hắn không cho chúng ta cách nói, chúng ta liền đi tìm có thể cho chúng ta cách nói người." Yêu Bằng Cung, nghe được Vương Tân Chỉ nói như vậy, vương gia những người khác phản ứng, từng cái sắc mặt tràn đầy kinh hỉ. "Đúng a, Yêu Bằng Cung bị kia, cũng không đây Thánh Diễm thẳng ngu này kém, hắn hay là người thừa kế của Yêu đế, không thể so với Thánh Diễm có tương lai nhiều. Đại ca, hay là ta nói có đúng không? Chúng ta đã sớm nên đi tìm nơi nương tựa hầu bằng đại nhân. Chúng ta nếu là sớm chút đi, cũng không trở thành xảy ra hôm nay thảm kịch như vậy." Chính là a. Đây chính là một nghìn nước tài nguyên, cứ như vậy không công bị người cầm đi, nghĩ thì khó chịu. Vương gia những người này xem ra là thực sự không có đem vương thạc để vào mắt. Hắn khi còn sống, có huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, còn có một chút tác dụng. Nhưng hắn sau khi chết, những người này ở đây ứ lại là kia một nghìn nước tài nguyên, đề cũng không nhắc lại đến hắn. Thỏa mãn một công cùng người, quả thực bi thảm. Có thể, theo hắn xuất sinh đến thế giới này, hắn chính là một bi kịch đi. Vương gia những người này vì nhắc tới hầu bằng, cũng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, gia nhập yêu bằng cùng sau cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lại không biết Tự vong đang hướng về bọn hắn tới gần. Đồng thời, bọn hắn cũng không biết, Tiêu Phàm cũng sớm đã đem nhiều bằng cùng giật đi. Giờ này khắc này, Thánh Diễm Ma chủ người cũng đã bắt đầu tiếp nhận nguyên bản thuộc về hầu bằng tất cả. Bọn hắn nếu là thật đi yêu bằng cùng, đây tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tránh thoát sắp đến giết chóc. Rời khỏi Vân Tiêu học viện ra ngõ, chỗ nào cũng không có đi, trực tiếp hướng về Vương gia Trang Viên bay lượn mã đến. Thì cùng Lưu Thắng Đông bọn hắn thảo luận giống nhau. Ra ngõ lén lút rời khỏi, đúng là vì giải quyết cái đứa nhỏ. Hắn cảm thấy Chứng mình khí như thế mặt của nhiều người như vậy, giết Vương Thạc. Vương gia những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù, hắn hiện tại đã không có cái gì mà nuối, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần lưu thắng đông đám người không nói, chờ hắn về đến ma giới sau đó thì không có ai biết. Nhưng hắn lo lắng chính là, Vương gia có thể bồi dưỡng được Vương Thạc dạng này thiên tài. Nói không chừng, tương lai còn có cơ hội, lần nữa bồi dưỡng một ra đây, hắn có thể không quan tâm những người khác, nhưng tuyệt đối không thể không quan tâm Vương gia thái độ. Chí ít, đổi thành ra ngọ, nếu là hắn gặp được chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù. Dù là cần nằm gai nếm mật trăm năm, ngàn năm, vạn năm, đều muốn báo thù. Chỉ tiếc, gia ngọ cũng không biết vương gia đám người này đều là một đám người cặn bã. Càng không biết, vương Thạc cùng vương gia, kỳ thực cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Bọn hắn căn bản không quan tâm vương Thạc chết sống, chỉ để ý bị hắn lấy đi 1000 nước tài nguyên. Gia ngọ chui vào trang viên vương gia về sau, ẩn giấu đi mặt mũi của mình, không có chút gì rõ dự, trực tiếp đại khai sát giới. Đám chìm trong trong tưởng tượng vương gia mọi người, căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì phản kháng. Bọn hắn người mạnh nhất, đều chỉ có huyền tiên trung kỳ. Đối mặt một kim tiên cảnh cường giả chúc mừng, hay là đảnh lén, bọn hắn thậm chí ngay cả răng ngọ bộ dáng cũng không nhìn thấy, liền một mệnh hô hô. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, trang viên vương gia bên trong liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Vương Tân chỉ cái này vương gia gia chủ, cho tới nào đó vương gia đệ tử, môi dựng hai con cùng loại với rế mèn côn trùng, không một người sống. Gia ngọ tàn nhẫn như vậy giết chết vương gia mọi người còn không tính, còn đem Vương Tân chỉ đám người nhiều năm tích lũy, toàn bộ cướp đoạt trống không. Tương đối tham lam, dùng lời nói của hắn mà nói, dù sao vương gia những người này đã toàn bộ ngã xuống. Những vật này giữ lại thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng nhường hắn mang đi. Đợi đến có người phát hiện từ trên xuống dưới nhà họ Vương, mấy trăm nhân khẩu lại bị nhân đồ giết sạch sẽ lúc đã gần nửa tháng sau. Nhưng tình huống như vậy, trong ma vực thành không hề có dẫn tới nhiều động tĩnh lớn. Người phát hiện thậm chí đều không có trước tiên để lộ ra đi, ngược lại không có hảo ý vờ vẹt một phen. Nhưng Vương gia đồ tốt cũng sớm đã bị răng ngọ mang đi, người tu luyện này không còn nghi ngờ gì nữa không thể phát hiện bất gì tốt. Nhưng không cam tâm bỏ lỡ lớn như thế cơ duyên. Dứt khoát đã không làm thì tôi, đã làm thì phải làm đến cùng lại đem trang viên vương gia bên trong, một ít nhìn được gia tộc, bố trí trận pháp vật liệu, cũng cho hao đi rồi. Việc này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Phân thân của hắn mang theo Cúc Vi đáng người, rời đi Vân Tiêu học viện sau, liên lần nữa về tới chính mình cái đó tiểu trấn vườn. Đến cũng đến rồi. Tiêu Phàm cũng không có khả năng để bọn hắn cứ như vậy rời khỏi đi. Nhất là Trương Nghị cùng Cúc Vi hai người. Tiêu Phàm thậm chí đều không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, trực tiếp xuất ra hai cái yêu đế chi tâm. "Đi, đem cái đồ chơi này dùng." "Nha." Cúc Vi không chút nghi ngờ, thì nắm lướt yêu đế chi tâm, chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống, đem nó dùng xong. Nơi này có khả năng không thích hợp. Tiêu Phàm phân thân lôi kéo Cúc Vi, trợn trừng mắt, chuẩn bị mang theo Trương Nghị cùng Cúc Vi hai người tiến vào địa thất dưới lòng đất. Đã hiểu rõ, yêu đế chi tâm tại sử dụng thời điểm sẽ không bộc phát bao lớn khí tức báo động, cho dù cùng Nguyễn Ngọc cùng nhau thôn phệ thì không liên quan. Nếu để cho ám ảnh ngộ nghiệm hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ tương đối u đoán. "Chủ nhân, ngươi nói với ta lúc, còn không phải thế sao nói như vậy a?" "Tiêu Phàm, đây là vật gì nha?" Cúc Vi không hỏi, không có nghĩa là Trương Nghị không sẽ hỏi. Nàng cũng không phải đúng Tiêu Phàm hoài nghi, đơn thuần chính là tính cách của nàng cho phép có thể để các ngươi thiên phú tăng lên độ tốt." Tiêu Phàm Vân thân vẻ mặt bình tĩnh nói, "Có thể tăng lên thiên phú độ tốt." Trương Nghị trừng mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi đừng nói cho ta, Ngọc Ngọc đột nhiên bế quan cũng là bởi vì vật này." "Nếu không đâu?" Tiêu Phàm Vân thân hỏi ngược lại. "Chương 1216, đừng cười." "Sỉu, chương 1216, đừng cười." "Sỉu." "Hắc hắc, vậy khẳng định là độ tốt." Trương Nghị ngay lập tức niết miệng cười ha hả, gương mặt cũng biến hình. "Đừng cười." "Sỉu." Tiêu Phàm Vân thân ghét bỏ nói, "Ngươi dám nói lão nữ sĩ Chư Nghị nét mặt cứng lại, mở to hai mắt nhìn, hé miệng, thì hướng về Tiêu Phàm Vân Thân đánh tới. Nhưng ngay tại sắp bắt lấy Tiêu Phàm Vân Thân lúc, nàng đột nhiên gắng gượng đã ngừng lại thân thể chính mình, khẽ mắt hỏi: "Ngươi bây giờ là Vân Thân hay là bản tôn?" "Vân Thân." Tiêu Phàm Vân Thân hồi đáp. Chư Nghị ngay lập tức kéo ra cùng Vân Thân khoảng cách, đồng dạng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nét mặt, thử nhẹ nói: "Nếu là Vân Thân, vậy coi như xong. Lão nương cũng lười giáo huấn ngươi, món nợ này, chúng ta tính tại ngươi bản tôn chiến đấu. Ngươi ngay cả ta cũng giáo huấn không được, còn muốn giáo huấn ta bản tôn?" Tiêu Phàm Vân Thân không hiểu phong tình hừ lạnh nói: Chư Nghị ánh mắt bên trong hiện lên một tia cợt lạnh, nhưng trên gương mặt lại hiện ra một vòng đỏ ửng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra: "Lão nương tu vi, xác thực không bằng ngươi bản tôn, nhưng muốn giáo huấn ngươi bản tôn, hay là không, có vấn đề." Tiêu Phàm phân thân nghe nói như thế, nhíu mày, bất mãn nói: "Bản tôn chủ gi truyền cho ngươi tăng thực lực lên cơ hội, ngươi làm sao có thể không biết tốt xấu? Loại chuyện này, ngươi một phân thân cũng không cần phải hiểu rõ." Chư Nghị nghe nói như thế, nhìn cùng Tiêu Phàm giống nhau như lúc phân thân, lập tức tức giận đến dương nhanh múa vút lên. "Được rồi, lão nương cùng ngươi một phân thân, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi năng lực biết cái gì?" Trương Nghị không có chú ý tới. Tiêu Phạm phân thân mặc dù không rõ nàng ý tứ, nhưng ở chàng thế nhưng còn có những người khác. An cường cái này ngu nơ, đồng dạng không thể đã hiểu, yên lặng đứng sau lưng An Ninh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà An Ninh, Cúc Vi, thậm chí nhìn như ngốc manh nguyên tú tú, trên mặt đều hiện lên ra một vòng qué dị đỏ bừng. An Ninh càng là hơn không ngừng tại trương nghị cùng trên người Cúc Vi, qua lại quét mắt, cuối cùng nhịn không được, thốt ra. "Cúc Vi, có người muốn đoạt nam nhân của ngươi nha." Câm miệng. Cúc Vi xấu hổ trừng An Ninh một chút, bất đắc dĩ nói với Trương Nghị. "Trương đạo sư, ngươi nghiêm túc Không có, ta nói càn nói bậy. Trương Nghị con vịt chết giả mồm, cứ không thừa nhận trong lòng suy nghĩ chân thật. "Nhanh, theo ta đi, còn muốn hay không tăng lên tiên phú?" Tiêu Phàm Phân Thân nhìn chúng nữ liễu dưới bộ dáng, cảm giác vô cùng phiền, không nhịn được nói: "Tiểu Vy, ngươi có hay không có cảm thấy?" Tiêu Phàm Phân Thân hiện tại phản ứng, cùng vừa nãy hoàn toàn khác biệt hay giật giật. Trương Nghị trừng Tiêu Phàm Phân Thân một chút, đột nhiên nói: "Hình như, quả thật có chút không giống nhau." Cúc Vy suy tư một lát, gật đầu đồng ý nói: "Do đó, vừa nãy một thằng khống chế cố này phân thân hẳn là Tiêu Phàm bản tôn ý thức đi." Trương Nghị cắn răng cả giận nói: "Ừm." Ta không biết. Cúc Vi vốn định gật đầu đồng ý, nhưng nhìn đến Trương Nghị phản ứng về sau, vội vàng biến thành lắc đầu bắt bỏ. Mà giờ khắc này, chính trong địa thất dưới lòng đất Tiêu Phàm, trong lòng lại một hồi chột dạ. "Cơ Mân, nữ cảm giác con người cũng cường đại như vậy sao? Như thế biến hóa rất nhỏ, nàng nhóm vậy mà đều cảm giác được." Tiêu Phàm vội vàng liên hệ Phân Phân, nhốn nhác nói, "Phân Phân, lăn trở lại cho ta, nói hiếu nói vừa nữa, lão tử giết chết ngươi." Tiêu Phàm Phân Phân còn chưa ý thức được, mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, cảm nhận được bản tôn lửa giận. Mờ mịt gãi gãi đầu, còn tưởng rằng là Trương Nghị cùng Cúc Vi phản lững. Nhương Bản Tôn bất mãn, trực tiếp lạnh lùng nói: "Theo ta đi." Nói xong, Tiêu Phàm Vân Thân trực tiếp quay người, hướng về trong mật thất dưới đất đi đến. Hắn tóc bạc, Trương Nghị chầm chậm vào Tiêu Phàm Vân Thân bóng lưng, khẽ nhẹ nói: "Cúc Vi trước mắt chỉ là tiểu tiểu, không nói gì, không có đạt được Cúc Vi đáp lại." Trương Nghị ý hưng lan san giữa môi, cũng không có nói tiếp hướng thú. Đi theo Tiêu Phàm Vân Thân, hướng về trong mật thất dưới đất đi đến. Xuống đất mật thất sau, Trương Nghị vừa nhìn thấy Tiêu Phàm bà tôn, thì không nhịn được muốn bổ nhào qua, như là chó con bình thường, há mồm cắn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay mắt lênh lế, một cái đặt tại Trương Nghị trên đầu, tức giận nói: "Hồ đồ cái gì? Không thấy được Ngọc tỷ đang lúc bế quan, hai người các ngươi thì nhịn đi. Bản Tôn, không có sự tình của ta, vậy ta trước bế quan đi." Tiêu Phàm phân thân vẻ mặt chán ngán nhìn Tiêu Phàm cùng Trương Nghị, trong lòng rất là không nghĩ ra. Trương Nghị như thế không biết tốt xấu, Bản Tôn vì sao còn muốn đối nàng khách khí như vậy? Nếu đổi thành hắn, hắn cảm thấy trực tiếp đem Trương Nghị giết mới là cần phải. Mắt không thấy tâm phiền, Tiêu Phàm phân thân rứt quát cùng Tiêu Phàm Bản Tôn nói một tiếng, liền đi tới góc vị trí, tu luyện khởi động bế quan. Tiêu Phàm phân thân không cảm giác được bản tôn ý nghĩ, nhưng bản tôn lại rõ ràng có thể cảm nhận được phân thân ý nghĩ. Tiêu Phàm cảm nhận được nhà mình phân thân lại có giết chương nghị tâm tư, giật mình trong lòng, miệng môi nói: "Này phân thân, quả nhiên là cái mục đầu nhân a." Rõ ràng như vậy liếc mắt đưa tình cũng nhìn không ra sao. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp nhường phân thân biến mất, về đến thân thể chính mình bên trong tu luyện. Ai mà biết được con hàng này có thể hay không vị không hiểu tư tưởng, không phân rõ người phụ nữ ý nghĩa. Thật vì nữ nhân bên cạnh hắn sứ hơn rồi, mà vì bảo hộ hắn, trực tiếp động thủ công kích những nữ nhân này. Tiêu Phàm phân thân mang theo hai nữ tiến vào địa thất dưới lòng đất lúc, An Ninh bọn hắn cũng tò mò theo đến. Tiêu Phàm mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không có ngăn cản. Hai người các ngươi, chính mình trước hỗ trợ. Tiêu Phàm thúc giục Trương Nghị cùng Cúc Vi tiếp nhận yêu đế chi tâm truyền thừa, chính mình thì là đi tới An Ninh bên cạnh của bọn hắn, làm cái yểm lặng động tác về sau, truyền âm nói ra: "Có chút thật có lỗi, ta hiện tại chỉ tìm thấy có thể giúp đỡ bọn hắn những yếu tố này, tu luyện giả, tăng lên tiên phú phương pháp, ba người các ngươi còn phải chờ nhất đẳng." Tiêu Phàm, loại chuyện này, ngươi hướng chúng ta xin lỗi, là xem thường chúng ta sao? Ngươi lại không nợ chúng ta cái gì? cho dù thật không giúp chúng ta tăng lên tiền phú, chúng ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì à? Ngươi vì sao còn muốn xin lỗi? Nghe được Tiêu Phàm truyền âm, An Ninh ngay lập tức trợn to trong mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi truyền âm hỏi. Đây không phải sợ các ngươi cảm thấy ta khác nhau đối đãi sao? Nghe được An Ninh lời nói, Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói. Đấu gà ân thăng mễ thủ sự việc, ta nên cũng biết, yên tâm đi, chúng ta không phải không biết điều như vậy người. An Ninh lại nghĩ chị đại bình thường, đập một chút Tiêu Phàm bà vai, đáng tiếc thấp bé cái đầu, nhường nàng đủ không đến, chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng vỗ vỗ Tiêu Phàm bà vai. Ngươi cứ như vậy nghĩ chụp bà vai ta a? Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười, này đều đã là an ninh thứ không biết bao nhiêu lần, muốn chụp bả vai hắn mà không thành, nhưng vẫn là không nhớ lâu. Quen thuộc, quen thuộc. An Ninh cười hắc hắc, tỏ mò nói sang chuyện khác, hỏi: "Ngươi từ chỗ nào cho bọn hắn tìm đến có thể tăng lên tiên phú thứ gì đó?" Nhìn lên tới, vật kia nhìn lên tới rất không bình thường a. Chương 1217, khí tức quen thuộc, chương 1217, khí tức quen thuộc. Ngươi năng lực nhìn ra vật kia không đơn giản. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía An Ninh. An Ninh gật đầu, chớp ngập nước mắt to, nói ra: "Ta có thể cảm nhận được Phía trên tồn tại một cỗ đặc thù mà khí tức cường đại, loại khí tức này cảm giác rất quen thuộc, hình như ở đầu cảm thụ qua. Ngươi lại cảm thụ qua thứ này khí tức? Nghe được An Ninh lời nói, Tiêu Phàm lập tức trợn to trong mắt, vội vàng hướng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, ngươi nhìn kỹ một chút, An Ninh nha đầu này, năng lực không thể sử dụng yêu đế chi tâm tăng lên thiên phú. Không thể, nàng đúng là nhân loại. Hệ thống trực tiếp trả lời. Kia nàng nói, có thể cảm nhận được yêu đế chi tâm bên trong đặc thù khí tức là chuyện gì xảy ra? Cái kia hẳn là cùng yêu đế cường giả có quan hệ a. Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Ký chủ, chính ngươi há mồm làm cái gì? Việc này tương đối việc riêng tư sự việc, buồn hệ thống làm sao có khả năng hiểu rõ. Ta chỉ là một phụ trợ hệ thống, không phải không gì làm không được thần. Hệ thống tương đối im lặng chầm biếm nói: "Nha, ngươi không phải thần a? Ta còn tưởng rằng ngươi là thần đâu." Tiêu Phàm có ý giương cười cười, không tiếp tục đi để ý tới hệ thống, sau đó nói với An Ninh: "Ngươi nha đầu này, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Yêu Bằng cung có quan hệ đâu." "Yêu Bằng cung? Nay truyền thừa là ngươi từ trong Yêu Bằng cung phát hiện." An Ninh kinh ngạc nói: "Đúng a? Đoạn thời gian trước, ta không phải cùng Mặc tỷ còn có thính ma cùng hai vị kia, đi một chuyến yêu bằng cùng, thuận tay đem hầu bằng ra hỏa kia giải quyết, sau đó lấy được. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào nói rõ là hệ thống giúp hắn lấy được, chỉ có thể dùng yêu bằng cùng làm lấy cớ. Hầu bằng thứ gì đó, lại để cho ta có loại cảm giác quen thuộc. An Ninh khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Làm sao vậy? An Ninh biến hóa, nhường Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt. "Tiêu Phàm, ngươi nói ta có phải hay không là hầu bằng con gái a?" "Tách!" Tôi, Tiêu Phàm một cái tát, trực tiếp đập tại An Ninh cái đầu nhỏ bên trên, nhường nàng đau hét thảm một tiếng, đau um đầu. Ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn Tiêu Phàm. Lúc hạ, nhìn thấy Tỷ Tỷ bị thị nhục căng cường, tuyệt đối sẽ trước tiên lao ra, giúp Tỷ Tỷ báo thù. Nhưng lúc này đây, An Cường hàm hàm trên gương mặt, cũng toát ra im lặng nét mặt, đem đầu khinh hướng một bên, một bộ chính mình không biết kẻ ngu này nét mặt. "Ngươi đánh ta làm gì?" An Minh phòng lên miệng nhỏ, lẩm bẩm nói. "Đánh ngươi làm gì? Người cha mẹ mình là ai, lẽ nào ngươi không biết?" Lại nói, một mình ngươi loại, làm sao có khả năng là một đầu xúc sinh con gái." Tiêu Phàm tức giận nói. Hắn thực sự không ngờ rằng, An Minh nha đầu này, vậy mà sẽ sinh ra dạng này chán. Ta không biết, nàng là nghĩ như thế nào." Ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi kích động cái gì sao?" "Vậy ngươi nói, ta là cái gì có thể cảm giác được hầu bằng thứ gì đó bên trong, tồn tại một loại ta vô cùng khí tức quen thuộc." An Ninh không cam lòng hỏi, "Ai nói với ngươi, thứ này chính là hầu bằng? Ta mặc dù là theo cái kia nhi lấy được, nhưng hắn một huyền tiên cảnh rất hại, còn chưa có tư cách có bảo bối như vậy." Tiêu Phàm tức giận nói, "Huyền tiên cảnh? Rất hại?" An Ninh cái trán, hiện ra một tầng hắc tuyến, ánh mắt cũng biến thành oán nghiệm tràn đầy. "Chưa nói ngươi, đơn thuần nhắm vào hầu bằng tên xúc sinh kia." Tiêu Phàm đưa tay Đặt tại An Ninh trên đầu, nhắc nhở: "Ngươi nếu là thật to mò, đồ vật trong này, vì sao lại có ngươi khí tức quen thuộc, ta có thể cho ngươi một viên, sau đó ngươi đi về hỏi hỏi người phụ mẫu. Ta muốn tìm đạt được bọn hắn mới được a. Ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện." An Ninh vẻ mặt im lặng trầm biếm nói: "Được rồi, đồ vật hay là cho hai huynh muội các ngươi, một người một quả, nói không chừng tương lai các ngươi cũng hữu dụng đến lúc." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, hay là lấy ra 3 viên yêu đế chi tâm, chia ra đưa cho An Ninh 2 tỉ lệ, cùng với Nguyên Tú Tú. Loại vật này nhiều, thì không cần đến. Thiếu như vậy 3 viên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Với lại, về sau đi tiên ma lượng giới về sau, khẳng định còn có thể lần nữa lấy tới. Tiêu Phàm căn bản không đau lòng. Tỷ tỷ, thật cảm giác, bên trong hình như có khí tức quen thuộc. An Cường trước đây ngại quá muốn, nhưng đột nhiên, hắn thì từ trong yêu đế chi tâm cảm nhận được một cỗ không nói được đặc thù mà khí tức quen thuộc, thuận tay tiếp nhận về phía sau, hoảng sợ nói: "Ngươi nhìn xem, đệ đệ ta thì cảm nhận được, không phải ta nói dối đi." An Minh Dương Dương đã ý, vuốt vuốt trong tay yêu đế chi tâm, có loại không nói được vui vẻ cảm giác. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm tò mò, thân phận của hai người bất động thanh sắc liếc qua hai tỉ đệ về sau, Tiêu Phàm nói ra, cảm giác quen thuộc, vậy mọi người thì càng nên hảo hảo giữ lại, nói không chừng tương lai một ngày nào đó các ngươi có thể dùng đến. Ngoài ra, trong này giữ lại một phần yêu đế truyền thừa. Lạch cạch. Ôi, đang đem chơi yêu đế chi tâm an linh, nghe nói như thế, lập tức một hồi hoảng hốt, trong tay động tác đột nhiên cứng ngắc, lại ý thức được này là đồ tốt, luồn cuống tay chân muốn bắt lấy yêu đế chi tâm, nhưng vẫn là để nó rơi trên mặt đất. Không, sẽ không rất bể đi. An Ninh mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng sợ nói, Tiêu Phàm dùng linh khí đem rơi xuống đất yêu đế chi tâm nhặt lên, lại đưa cho An Ninh, tức giận nói: "Đây là có thể khiến cho tu luyện giả đạt được yêu đế cấp truyền thừa đồ tốt, không phải cái gì rác thải. Làm sao có khả năng rơi trên mặt đất thì xuất hiện vấn đề? Ngươi cùng ta khơi hải đâu?" An Ninh mặt mũi tràn đầy bất dữ bất an, nhìn tiêu phẩm trong tay yêu đế chi tâm, không còn nghi ngờ gì nữa không dám đưa tay đón. "Tiêu Phàm, thứ đồ tốt này, hay là ngươi giữ đi. Ta sợ chính mình tụ không được. Còn có ngươi An chữ đại tiểu thư sợ thứ gì đó?" Tiêu Phàm khoát khoát tay, tựa ép nhét vào An Ninh trong lực, vừa cười vừa nói: "Ngươi nói như vậy, ta đều là nghĩ đến một việc" Nếu về sau, các ngươi vô tình gặp được cường đại yêu tộc tu luyện giả với công, hoàn toàn có thể đem thứ này ném ra, thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó thừa cơ chạy trốn. Do đó, thứ này lưu trên người các ngươi, không còn nghi ngờ gì nữa đây lưu tại ta trên người mình, tác dụng lớn hơn. Còn Còn có thể như vậy. An Ninh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hoảng sợ nói, tại sao không thể chứ? Loại vật này, tất nhiên đối với các ngươi vô dụng, đó chính là rác thải. Hoàn toàn có thể dùng tại bạo mệnh lúc, đem nó ném ra bên ngoài. Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp, ngươi mới vừa rồi còn nói, thứ này không phải rác thải. An Ninh trầm giai nói, An Ninh, ngươi nha cùng ta tranh cãi đúng không? Tin hay không, về sau ta được đến nhân tộc có thể sử dụng truyền thừa chi tâm, thì không cho ngươi." Tiêu Phàm chứng mắt, tương đối im lặng mắng. "Khà khà." Nghe nói như thế, An Ninh ngay lập tức chịu thua, lộ ra lấy lòng nụ cười, đầu tiên là trật trọng đem yêu đế chi tâm thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó vọt tới Tiêu Phàm bên người, ôm tay hắn, muốn học nguyên tố tú, tú bình thường như thế, nhét vào trong lực của mình. Thế nhưng, nàng có thể cùng nguyên tố tú, tú so sánh sao? Bất kể thế nào nhét, cũng cảm giác cấn được hoàng. An Ninh không nghĩ ra nhìn thoáng qua nguyên tố tú, tú, nói lầm bầm. Nàng bình thường sao cảm giác vô cùng hưởng thụ đâu. Chương 1218, ngươi cái này thỏa mãn, chương 1218, ngươi cái này thỏa mãn. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được Nguyễn Ngọc đột nhiên có tiếng động. Vệ mặt Get bỏ đem An Linh đưa đến Nguyễn Tú Tú bên người, vội vàng vọt tới Nguyễn Ngọc bên người, khẩn trương chầm chậm vào nàng. Bệnh. Nguyễn Ngọc lông mi run nhẹ nhẹ hai lần, chậm chạp mở ra về sau, nhìn thấy một tấm tràn đầy lo lắng quen thuộc gương mặt, trong lòng lập tức hiện ra một tia cảm động. Ta rước khỏe. Nguyễn Ngọc Thanh Emonu dường như cũng không như nàng bình thời. May mắn giờ phút này Trương Nghị đã bắt đầu bế quan, nếu không lại cái kia trêu chọc Nguyễn Ngọc. Thăng lên làm sao? Tiêu Phàm ôm Nguyễn Ngọc một chút, một thẳng tâm tình cận trường, ngay lập tức buông lòng xuống. Rất lớn, lớn vô cùng, ta quả thực không thể tin được. Nguyễn Ngọc cười khanh khách trên mặt, lấp lóe một vòng động lòng người đủ cười, chỉ là này một vòng nụ cười, có vẻ hơi ý vị thâm trường. Không giống nhau Tiêu Phàm hỏi, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, ngay lập tức phản ứng. Đây là Nguyễn Ngọc tại biểu hiện nàng tiên phú sau khi tăng lên hiệu quả. Tiêu Phàm ngay lập tức phóng xuất ra chính mình tăng lên tới đại la kim tiên cảnh cường đại cảm biết, đi dò xét Nguyễn Ngọc Tổ đại. Vì hệ thống cũng sớm đã đánh dấu hơi thở của Nguyễn Ngọc, do đó, cho dù Nguyễn Ngọc cẩn giấu đi, Tiêu Phàm cũng có thể trước tiên phát hiện nàng. Nhưng lần này, Tiêu Phàm cố ý nhường hệ thống không cần làm ra nhắc nhở, hắn nghĩ chỉ dựa vào năng lực của mình, xem xét có phải có thể phát hiện Nguyễn Ngọc Tổ đại. Sự thật chứng minh, Ảnh Ma nhất tộc không hổ là trên thế giới này có cường đại nhất ẩn mập năng lực chủ tộc. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, cho dù là hắn cái này đại la kim tiên, vậy mà đều không cách nào phát hiện Nguyễn Ngọc tồn tại. Phải biết, Nguyễn Ngọc Tăng lên chỉ là tiên phú, tu vi thế nhưng còn không có có bất kỳ biến hóa nào a. T. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Ngọc tỷ, các ngươi ảnh ma nhất tộc gần lớp tiên phú thì quá cường đại đi. Ta tìm không thấy vị trí của ngươi. Tiêu Phàm ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng tầm mắt kỳ thực đã nhìn về phía Nguyễn Ngọc vị trí. Này tự nhiên là hệ thống lại mở ra nhắc nhở. Nguyễn Ngọc nổi bật thân ảnh, lần nữa hiện hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, nét mặt tràn đầy hờ giỗi. Nói bậy bạn, ngươi nếu là thật tìm không thấy vị trí của ta. Làm sao có khả năng tập mắt nhìn chằm chằm vào ta? Đó là của ta năng lực đặc thù, nếu không cần năng lực đặc thù lời nói, ta là thực sự tìm không thấy ngươi." Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói. "Kì hỉ." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyễn Ngọc mới thật cao hứng lên. Nàng đương nhiên hiểu rõ, Tiêu Phàm cũng có một chút thủ đoạn đặc thù, cho nên cái này nhường nàng vô cùng vui vẻ. "Ta hiện tại có thể làm được, ẩn nấp đi, nhiều tu vi cao hơn ta hai cái đại giai đoạn người, không phát hiện được ta." Nguyễn Ngọc đem thiên phú sau khi tăng lên, triển lộ ra ẩn nấp hiệu quả, nói cho Tiêu Phàm. "Hai cái đại giai đoạn? Ngươi là kim tiên cảnh tu vi, đây chẳng phải là nói Tiên quân cũng không phát hiện được ngươi tồn tại. Tiêu Phàm lần nữa bị kinh ngạc. Liền xếp như có hệ thống hắn, muốn làm được điều này thì dường như là chuyện không thể nào. Ngang, Nguyễn Ngọc Nạo Kiều giơ lên cái đầu nhỏ, trắng non cái cổ, như là Kiêu ngạo tiểu thiên nga dường như tương đối mê người. Bất quá, người ta là Ma vương cường giả, không phải Kim tiên cường giả á. Ta coi như là ma tu đâu." Nguyễn Ngọc nhắc nhở một câu. "Giống nhau á." Tiêu Phàm khoát khoát tay, mặc kệ là ma vương hay là kim tiên, đều chẳng qua là một cái xưng hô thôi. Trừ ra ẩn nấp năng lực, phương diện khác còn có cái gì tăng lên sao?" Tiêu Phàm lại hỏi. "Lão cô, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại chính là thực lực tổng hợp tăng lên, ta cảm giác hiện tại ta, cho dù tu vi không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực lực, chí ít có thể đánh qua 100 cái trước đó ta." Nguyễn Ngọc giọng nói tương đối chắc chắn nói, "Lợi hại như thế, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là có thể đánh thắng được ta?" Tiêu Phàm cười nói, "Nào có dễ dàng như vậy." Nguyễn Ngọc Kiều sân trợn nhìn Tiêu Phàm một chút, nàng làm sao không hiểu rõ Tiêu Phàm thực lực cường đại, cho dù thực lực đề thăng gấp trăm lần, nàng cũng không có khả năng là Tiêu Phàm đối thủ. Nguyễn Ngọc dứt khoát trực tiếp nói sang chuyện khác, hưng phấn giới thiệu nói, "Tiêu Phàm" ngươi biết này yêu đế chi tâm truyền thừa, đến cùng là thế nào truyền thừa? Không biết. Tiểu Phạm lắc đầu. Quá thần kỳ. Một lúc bắt đầu, ý thức của ta lâm vào một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không cảm giác được, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thượng như là một năm, cũng rất giống là một cái mắt. Đúng rồi, ta bế quan bao lâu? Nguyễn Học đột nhiên hỏi. Cũng liền mấy ngày thời gian đi. Tiểu Phạm hồi đáp. Nha. Vậy là tốt rồi, ta luôn luôn đang lo lắng, có phải thật vậy hay không đi qua hơn mấy trăm năm. Nguyễn Học thè lưỡi, lại biểu hiện ra tương đối đáng yêu một mặt, mới tiếp tục giải thích nói. Chờ ta ý thức tỉnh lại, Ta liền phát hiện ta cả người hình như bước vào một đặc thù không gian. Tại bên trong không gian kia, ta tử vừa mới bắt đầu đối kháng một chính mình, đến cuối cùng đối kháng 100 cái chính mình, mãi đến khi toàn bộ đánh bại nàng nhỏm, mới rời khỏi cái không gian kia. "Là cái này ngươi nói, ngươi cảm thấy mình có thể đối kháng 100 cái trước đó ngươi. Ngươi đây không phải đã đánh bại sao?" Tiêu Phàm cười lên ha hả, sau đó hỏi, "Cái đó không gian đặc thù bên trong ngươi, rốt cục là ngươi bây giờ, hay là trước đó ngươi?" Hình như đều không phải là. La Tiên Phú tăng lên, nhưng thực lực cũng không có tăng lên ta. Nguyễn Ngọc suy tư một lát, hồi đáp, "Kia thực lực ngươi bây giờ co như không phải có thể đánh bại 100 cái trước đó ngươi, mà là không biết bao nhiêu cái trước đó ngươi à." Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, cười xấu nói, "Nếu không, chúng ta lại đến đánh một trận, xem xét thực lực ngươi bây giờ làm sao." Bạch Tiêu Phàm nếu là không cười xấu xa, Nguyệt Ngọc cũng sẽ không nhiều nghĩ, có thể thật cảm thấy, Tiêu Phàm chính là muốn thử một chút năng lực thực lực bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng này một cười xấu xa, Nang Liên nhớ lại đến, chính mình cùng Tiêu Phàm lần trước kia một bữa. Khoan hãy nói, nàng quả thật có chút an ủi trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ánh mắt trong nháy mắt mê ly, nhưng cũng thỉnh một cái mắt. Nguyễn Ngọc lại khôi phục bình tĩnh, khóe mắt quét nhìn nói cho nàng, hiện tại còn không phải thế sao nghĩ những vật kia lúc. Đồ hư hỏng, nói càn nói bậy cái gì? Nguyễn Ngọc mặt đỏ mặt, thật nhanh nói sang chuyện khác. Hai người bọn họ cũng là đang tiếp thụ yêu đế chi tâm truyền thừa sao? Ừm. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, ngược lại là không tiếp tục trước trọng tâm câu chuyện bên trên, dời dưa tiếp, gật đầu nói, hai người bọn họ cũng là yêu tộc tu luyện giả, ta nghĩ có cần phải để các nàng thì tăng lên. Ngay tại lúc này đến xem, thứ này tăng lên hiệu quả, không hề có ta trong tưởng tượng lớn như vậy. Này còn không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy, vậy ngươi tương đối rốt cục được khủng bố đến mức nào hiệu quả? Nguyễn Ngọc cảm giác chính mình nhắc nhở, đã khá là khủng bố. Kết quả Tiêu Phàm lại còn không hài lòng. Cái này khiến nàng rất là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là yếu đế truyền thừa, mới như thế điểm tăng lên, ngươi vậy mà liền thỏa mãn. Tiêu Phàm cười ha ha nói, chương 1219, 10 cái là đủ rồi, chương 1219, 10 cái là đủ rồi. Đương nhiên thỏa mãn. Nguyễn Ngọc không chút do dự gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, thứ này tăng lên chỉ là thiên phú của ta, cũng không có tăng lên tu vi của ta. Thiên phú tăng lên Ta chỉ cần tốn hao thời gian là có thể đem tu vi cùng thực lực để thăng đi lên. Nhưng nếu như, Nguyễn Học con mắt hít hít, tiếp tục nói, nó trực tiếp đem tu vi của ta tăng lên tới Ma Hoàng, Ma Quân, thậm chí cấp bậc cao hơn, ta ngược lại sẽ lo lắng. Vì sao? Tiêu Phàm có hiểu, trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Chỉ làm một quả dạng này truyền thừa chi tâm, có thể nhường tu vi của ta bỗng chốc tăng lên tới cao như vậy, phía sau khẳng định có vấn đề. Với lại, Nguyễn Học lời nói, lần nữa dừng một chút, mới hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bỗng chốc tăng lên mạnh như vậy, bằng vào trong này như vậy điểm năng lượng, làm sao có khả năng đủ? Trừ phi là triệt để tiêu hao tiềm lực của ta. Đây cũng là mang ý nghĩa, ta sau này tu vi, chỉ sợ cũng không cách nào tăng lên nữa số dưới. Nghe được Nguyễn Ngọc nói như vậy, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Không thể không thừa nhận, Nguyễn Ngọc thật là thế gian thanh tình a. Cái này lại không phải phàm tu giai đoạn, một khoảng đan dưỡng số dưới, có thể tăng lên mấy cái đại giai đoạn. Không, chuẩn xác mà nói, tại phàm tu giai đoạn, muốn có dạng này năng lượng, cũng gần như không có khả năng. Cho dù là tiêu phàm hiện tại, có lẽ có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Nhưng điều kiện tiên quyết là phục dụng đan dược người, được có một cường đại cơ thể, hoặc là cường đại thiên phú, cũng cần tốn hao thời gian nhất định mới có thể đem đan dược dược hiệu tiêu hao sạch sẽ, chậm rãi đột phá, bùng chốc đột phá, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có thể xuất hiện cơ thể bị năng lượng khủng lồ trực tiếp no bạo có thể. Cho nên, không nên tin cái gì một khóa đan dược, thì trực tiếp phi thăng chuyện ma quỷ. Năng lực bằng vào một khóa đan dược, thì trực tiếp phi thăng thành tiên nhân đó là bởi vì người ta thân mình thì gia trâu. Người bình thường, căn bản đừng vọng tưởng. Đây là đối với phàm tu giai đoạn mà nói, lại càng không cần phải nói. Nguyễn Ngọc hiện tại thế, nhưng mà vương cảnh cường giả, muốn nhường tu vi của nàng, dống chốc tăng lên tới ma hoàng, thậm chí ma quân. Vẹn vẹn là tăng lên tới ma hoàng, có thể tại năng lượng trên tiêu hao, chính là một tương đối con số kinh khủng. Chỉ sợ là đem toàn bộ huyền thiên đại lục bên trên, tất cả năng lượng tinh thạch, cũng sưu tập lên, có thể đấu không thỏa mãn nhu cầu một phần nào thì. Nguyễn Ngọc liền xem như yếu tộc, cơ thể đủ cường đại, cũng không có khả năng bỗng chốc tiếp nhận như thế lực lượng kinh khủng xung kích. Đồng dạng sẽ xuất hiện cơ thể nổ tung mà chết tình huống. Rốt cuộc Nàng không phải Tiêu Phàm, không có hệ thống giúp đỡ, lại càng không cần phải nói, trực tiếp tăng lên tới cao hơn Ma Quân. Nếu thật là xuất hiện loại tình huống kia, tuyệt đối đúng Nguyễn Ngọc tự thân, tồn tại ảnh hưởng rất lớn. Vậy ngươi sau đó có ý nghĩ gì sao?" Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. "Sau đó?" Nguyễn Ngọc ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt lên. "Nên muốn đi Ma giới đi. Đi Ma giới trước đó đâu? Nghe thánh diễm ma chủ ý nghĩa, ngươi không phải luôn luôn muốn cho tiên duyên chi vực ảnh ma nhất tộc, vượt qua ma giới ảnh ma nhất tộc sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Kia đúng là giấc mộng của ta." Nguyễn Ngọc khóc cười một tiếng, lắc đầu nói ra có thể coi là ta hiện tại đã có tăng lên tới đế cấp thiên phú, nhưng cũng không phải một lát, có thể làm cho tất cả tiên duyên chi vực ảnh ma nhất tộc, vượt qua ma giới chi kia, thì ngay cả thực lực của chúng ta tạm thời cũng không có cái nào đạt tới cái đó độ cao a. Do đó, ngươi đây là muốn bỏ cuộc đâu, hay là lại có ý khác?" Tiêu Phàm tiếp tục cười híp mắt hỏi, "Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?" Nguyệt Ngọc cảm giác Tiêu Phàm hỏi, hình như tràn đầy chỉ hướng tính. "Ý của ta rất đơn giản a. Ngươi cũng biết, bạn nữ của ta còn có một số tại tứ đại tiên quốc, ngươi cùng ta cùng đi tứ đại tiên quốc đi." Tiêu Phàm nói. Ti tộc nhân của ta làm sao bây giờ?" Nguyễn Ngọc sử sốt một chút, mặc dù nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ, giờ phút này đã tương đối thân cận. Thế nhưng thật đến cần nàng làm ra lựa chọn bước này lúc, nàng cả người hay là mờ mịt. Chính ngươi đều nói, thực lực ngươi bây giờ cũng không có cách nào trợ giúp ngươi tộc nhân làm sao, không bằng đi theo bên cạnh ta, trước tiên đem thực lực để thăng đi lên." Tiêu Phàm nói xong, lại móc ra 20 mai yêu thánh chi tâm. "Đây là." Ánh mắt của Nguyễn Ngọc ngay lập tức rơi trên yêu thánh chi tâm. Ờ ngực, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi nuốt nuốt nước miếng một cái, kinh hãi nói, "Ngươi đừng nói cho ta Những thứ này tất cả đều là yêu đế chi tâm. Làm sao có khả năng? Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra, đây đều là yêu thánh chi tâm. Có thể làm cho tộc nhân của ngươi đạt được yêu thánh truyền thừa, kỳ thực cũng là tôn cấp cường giả truyền thừa. Mặc dù không biết các ngươi tộc nhân thực lực, rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng cho dù là ma giới chi kia, có thể tăng lên tới tôn cấp hẳn là sẽ không vượt qua 20 cái đi. Tiêu Phàm nói xong, có hơi hoảng độc liễu nhất hạ, nắm đút 20 mai yêu thánh chi tâm tay, nói, trong này tổng cộng có 20 mai yêu thánh chi tâm, thế nhưng để ngươi tại tiên duyên chi vực những thứ này tộc nhân bên trong, 20 người tăng lên tới tôn cấp Ngươi rốt cục chỗ nào đến như vậy nhiều bà bối?" Nguyễn Ngọc trong lúc nhất thời có loại chết lặng cảm giác. Hiểu rõ Tiêu Phàm có đồ tốt rất nhiều, nhưng nhiều đến loại trình độ này, vẫn là để nàng cảm giác được càng kinh ngạc. "Làm sao tới ngươi cũng không cần hiểu rõ rồ sao những thứ này khẳng định có thể giúp đỡ ngươi tộc nhân của mình đi?" Tiêu Phàm cười hỏi. "Rất có thể." Với lại, quá nhiều rồi. Nguyễn Ngọc lắc đầu, suy tư một phen về sau, không hề có từ chối Tiêu Phàm hảo ý, nhưng cũng không có đem 20 mai yêu thánh chi tâm thu sạch dưới. Nàng chỉ là từ đó, cầm một nửa sau đó, thận trọng yên tâm trong chữ vật giới chỉ, lúc này mới lên tiếng nói. 10 cái như vậy đủ rồi. Lại nhiều, chỉ bằng chúng ta tiên duyên chi vực cái này ảnh ma nhất tộc tộc nhân, căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp. Hiện tại ta lo lắng hỏi đề, kỳ thực cũng không phải tài nguyên vấn đề, ta an tâm là, tộc nhân của ngươi, thật sự có thể giống như ngươi, vốn có thực lực cường đại về sau, còn tự nguyện lưu tại các ngươi chi này, mà không phải tiến về ma giới sao?" Tiêu Phạm nhìn thấy Nguyễn Ngọc nhận yêu thánh tri tâm, về phần chỉ lấy một nửa, hắn cũng không có quá mức để ý, đem còn lại thả lại không gian hệ thống về sau, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Ta chọn thích hợp đối tượng." Nguyễn Ngọc nghe nói như thế, Nét mặt cũng biến thành dị thường nghiêm trọng, nói ra: "Yêu đế chi tâm hiệu quả, ta đã cảm nhận được, kia thật là không có lý do tăng lên, tương đối bá đạo. Ta cảm giác, dù là ta vốn là cái phế vật, cũng có thể tùy tùy tiện tiện, đem thiên phú tăng lên tới yêu đế cấp, này yêu thánh chi tâm, cũng hẳn là không sai biệt làm đi. Nào có ngươi nói khuyết đại như vậy, ngươi nếu một chút thiên phú đều không có, thứ này căn bản không thể nào hữu dụng." Tiêu Phàm khoát khoát tay, trực tiếp bác bỏ nguyên ngọc thuyết pháp này, lần nữa nói: "Mặc kệ là yêu đế chi tâm, hay là yêu thánh chi tâm, tiền đề đều là người sử dụng thân mình có nhất định thiên phú. Nếu cái gì thiên phú đều không có, Cái đồ chơi này căn bản không có cách nào tăng lên. Thật giống như linh nhân với bất luận cái gì đến, đều giống như lẻ một cái ý nghĩa. Chỉ là, lời giải thích này, Nguyễn Ngọc khẳng định là nghe không hiểu. Chương 1220, chiến sủng nhóm tăng lên, chương 1220, chiến sủng nhóm tăng lên. Như vậy phải không? Khá tốt ngươi nhắc nhở ta một chút, nếu không ta có thể thật sẽ chỉ suy xét trung thành độ, không suy xét thiên phú. Nguyễn Ngọc cười khổ hai tiếng về sau, nói ra: "Vậy ngươi cho ta thời gian 1 tháng, ta hồi tộc trong chuẩn bị một chút, sau đó đi cùng với ngươi tứ đại thiên quốc." Nguyễn Ngọc rất rõ ràng lại để cho Tiêu Phàm lưu tại Ma vực thành, dường như đã không thể nào. Hắn nói không chừng đã làm tốt hiện tại thì tiến về tứ đại tiên quốc chuẩn bị, không cần gấp gáp như vậy. Rời khỏi Ma vực thành trước đó, ta còn có hai chuyện muốn làm. Tiêu Phàm lần nữa dựng lên hai đầu ngón tay. Tại sao lại là hai chuyện? Ngươi không phải đã đem hầu bằng đã giải quyết sao? Nguyệt Ngọc không hiểu hỏi. Là ta lại nghĩ tới đến một việc, trước đó thật là không để ý đến. Với lại, vô cùng quan trọng. Tiêu Phàm cười khổ nói, chuyện gì? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nghe nói qua ngự thú thần giáo, hoặc là thần thú điện sao? Đi vào Tiên duyên chi vực trước đó, Tiêu Phàm còn đáp ứng thanh điểu thánh giáo tu luyện giả, muốn giúp bọn hắn dò thăm ngự thú thần giáo thông tin về sau, lại đem Ngọc Loan Y Lià đổi lại. Ngọc Loan Y Lià bị thanh điểu thánh giáo người cầm tù tại cái kia không gian đặc thù bên trong. Nhất định phải tu vi tăng lên tới võ đế mới có thể rời khỏi chỗ nào. Làm lúc, Tiêu Phàm rời khỏi Huyền Tiên đại lục lúc lúc, vì tu vi không hề có đạt tới võ đế, do đó, cũng không có đi đem Ngọc Loan Y Lià cứu thoát ra. Với lại, Ngọc Loan Y Lià nói là bị thanh điểu thánh giáo người cầm tù, không bằng nói là nàng bị những người này chọn chúng thành thánh nữ. Nhìn chúng thực lực của nàng, muốn giúp nàng nhanh chóng tăng lên tới võ đế về sau, lại đi tìm ngự thú thần giáo người báo thủ. Nói cách khác, Ngọc Loan Y giật tại thanh điểu thánh giáo đám người kia trong tay, hẳn là an toàn. Mặc dù sao là người của mình. Ngọc Loan Y bị lưu tại những người đó trong tay, hay là làm thời tương đương với bị uy hiếp tình huống dưới, lưu tại những người kia trong tay, Tiêu Phàm tự nhiên nghĩ thì vô cùng có chịu. Có thể vì đi vào tiên duyên chi vực về sau, Tiêu Phàm phát hiện thế giới này lại không có bao nhiêu yếu tố tồn tại, chỉ có yếu tộc. Yotoka, chỉ có thể bị nô dịch, gần như không có khả năng trở thành chiến sủng. Cái này ngưỡng ngự thú thần giáo đáng người kia, khẳng định không có mở ra thân thủ chỗ. Do đó, tại hơi hỏi thăm một chút Lưu Quang Tiên trưởng, xác định hắn cũng chưa nghe nói qua cái gọi là ngưỡng thú thần giáo sau. Tiêu Phàm cũng liền tạm thời đem chuyện này, ném ly đến sau đầu. Hiện tại, Tiêu Phàm thực lực, cũng coi là tăng lên tới tiên duyên chi vực đệ nhất nhân trình độ. Hắn không có hứng thú thống nhất nơi này, trở thành bên trong vương. Trước đó còn muốn nhìn, muốn trợ giúp tứ đại tiên quốc, diệt đi sát ma giới. Thế nhưng hiểu rõ tiên duyên chi vực chân tướng về sau, Tiêu Phàm liền biết, chính mình căn bản không có tư phải làm như vậy. Không chỉ lãng phí thời gian, còn có thể đắc lực không lấy lòng. Nếu là hắn thật dám làm như thế, nói không chừng đều không cần đi tiên ma luỡng giới, thì có này luỡng giới đại lão để mắt tới hắn, trực tiếp đem hắn giết chết. Dù là ngay tại lúc này, hắn đều bị một không biết vết sát đại đế để mắt tới. Làm sao còn có thể ở không đi gây sự nhi lại đi trêu chọc cái gì lại lão? Mặc dù không có thống nhất tiên duyên chi vực ý nghĩ, nhưng thực lực để thăng đến mạnh như vậy, nếu không thừa cơ xong một sự tình, kia tóm lại là có chút lãng phí. Thần thú điện ta đương nhiên nghe nói qua, nhưng ngữ thú thần giáo, đây là vật gì? Nghe tên, hình như đây thần thú điện còn muốn ra châu a. Nguyễn Ngọc đang suy tư một phen về sau, không hiểu hồi đáp. Ha ha. Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Ngự thú thần giáo chính là một phàm tu giới giác thải môn phái, không biết bao nhiêu năm trước, vì bị người đổi giết, tại phàm tu giới lăn lộn ngoài đời không nổi, đi tới Tiên duyên chi vực. Làm sao có khả năng đây thần thú điện như vậy nổi tiếng tam thiên đại thế giới thế lực so sánh? Ai bảo ngươi cùng nhau nhắc tới hai cái này, thần thú cũng là thú, đó là ngự thú thần giáo, lại là ngự thú, lại là thần giáo, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Kết quả, chính là một phàm tu thế lực nha. Nguyễn Ngọc tiểu sơn lật lên bản nhãn. Chậc ta chậc ta. Tiêu Phạm vừa cười, vừa nói xin lỗi, mới tiếp tục nói: "Ta muốn tìm chính là ngươi chưa nghe nói qua ngữ thú thần giáo. Ngươi sao tận tìm những thứ này ta không nghe nói đồ vật." Nguyễn Ngọc lẩm bẩm một câu, vẫn là nói: "Bất quá, ngươi yên tâm đi, chỉ cần này thế lực còn đang ở chúng ta sát ma giới của Tiên duyên chi vực, vậy ta khẳng định có thể tìm thấy. Thật sự không được, không phải còn có thánh diễm tên kia sao? Được, vậy chuyện này thì làm phiền ngươi. Ngươi khách khí như vậy, để cho ta vô cùng không thích đứng a. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đúng ta chán án?" Tiêu Phạm: "Ha ha, ngưu nhân a. Quả nhiên, Mặc kệ cường đại cỡ nào, tóm lại cũng có cố tình gây sự lúc. Tách tách. Tiêu Phàm hoàn toàn không có để ý bên cạnh còn có người nhìn. Trực tiếp đưa tay, đối người nào đó mươn bộ, hung hăng quật hai bàn tay. Bạch. Nguyễn Ngọc trong nháy mắt không còn dám cố tình gây sự xung đột dưới, mặt cớ đỏ mặt, cũng không quay đầu lại xông ra địa thất dưới lòng đất, thậm chí cũng không dám lại hỏi Tiêu Phàm, nhắc tới thần thú điện, lại là muốn làm gì. An Ninh ba người cố nén cười, đỏ lên mặt. Dù là Nguyễn Ngọc đã rời khỏi, bọn hắn cũng không dám cười ra tiếng. Nguyễn Ngọc sau khi rời đi, Tiêu Phàm nhường An Ninh ba người về nhà trước nghỉ ngơi hoặc là đi dưới mặt đất ám thất bên ngoài chờ lấy. Ba người vô cùng nghe lời rời đi. Đợi đến bọn hắn thì sau khi rời đi, Tiêu Phàm ngay lập tức xuất ra một ít vật liệu, lại tại trận pháp phủ cận, bận rộn. Không nhiều biết, tất cả dưới mặt đất ám thất, bị Tiêu Phàm chia cắt thành, tất cả lớn nhỏ, hơn 10 ở giữa độc lập ám thất. Làm ra nhiều như vậy ám thất, Tiêu Phàm tự nhiên là vì cho chính mình chiến sủng nhóm, tăng lên tiến phú. Rốt cuộc chiến sủng nhiều như vậy, thật xuất hiện vấn đề. Hắn có thể cũng bận không qua nổi, cũng là để phòng lỡ như. Chứ ra linh đảo hải thú, Tiêu Phàm đem mặt khác chiến sủng, toàn bộ kêu gọi ra thì bao gồm Nhiễm Thất Thất. Mặc dù giờ phút này, Nhiễm Thất Thất đã phục dụng từ lôi thú tiến quả, kế hoạch lên thượng cổ tiên thú từ lôi thú huyết mạch. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là huyết mạch, không phải thiên phú. Cho dù là thượng cổ tiên thú, cũng chưa chắc có thể tăng lên tới yêu đế cấp. Do đó, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để cho tiểu thất thì bỏ lỡ lần này tăng lên cơ hội. Cùng đông đảo chiến sủng giải thích một phen về sau, Tiêu Phàm một một phần phát cho bọn hắn một người một viên yêu đế chi tâm, liền để chúng nó đi trước hấp thu. Ám ảnh ngụ nghiệm cầm tới đương nhiên là viên kia u hồn chi tâm. Tiêu Phàm nguyên bản thì cân nhắc qua, muốn hay không đem u minh chi tâm cho hắn. Nhưng sau đó suy nghĩ một lúc, thôi được rồi. Thứ này không phải yêu đế chi tâm, có nhiều như vậy, lẽ như hệ thống đem thứ này cho mình, là mục đích gì khác? Vậy bây giờ cho Ám Ảnh Mộng Nghiễm chính là lãng phí. Bất quá, U hồn chi tâm cũng là có thể làm cho Ám Ảnh Mộng Nghiễm có đế cấp tiên phú, cùng cái khác chiến sủng giống nhau, cũng là không cần lo lắng, lại bị Hắc Đạn châm biếm hắn bất công. Về phần không cho linh đạo hải thú tăng lên tiên phú, là bởi vì gia hỏa này thể nội còn có Huyền Vũ huyết mạch. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú a. Tiêu Phàm nghĩ, nếu như có thể tại nàng kích phát Huyền Vũ huyết mạch về sau, lại nhìn tình huống Có phải cần sử dụng yêu đế chi tâm? Nếu không, nàng hiện tại thiên phú tăng lên, thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên, huyền vũ huyết mạch rồi sẽ bị nàng tự thân thiên phú áp chế. Đến lúc đó, kế hoạch có thể liền càng thêm phiền phức. Lợi bất cập hại, chương 1221, giúp ngươi kích hoạt tiểu thế giới trong cơ thể, chương 1221, giúp ngươi kích hoạt tiểu thế giới trong cơ thể. Đương nhiên, Tiêu Phàm thì hỏi qua Linh Hương Lăng, cũng là linh đạo hải thú. Muốn hay không hiện tại tăng lên thiên phú? Linh Hương Lăng trực tiếp cự tuyệt. Dung nàng mà nói, nàng đúng Tiêu Phàm giúp đỡ chính là nỗ lực tăng lên tiểu tiên địa trong cơ thể, chiếu cố tốt tiên kiếm tông những đệ tử kia. Dường như không cần đến nàng địa phương chiến đấu. Nàng hiện tại đem tiên phú tăng lên cao như vậy thì không có bất kỳ cái gì thiết yếu a. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Phạm mới hoàn toàn bỏ đi, hiện tại giúp nàng tăng lên tiên phú vẫn dễ. Nhưng Tiêu Phạm lại nghĩ tới một người khác, Linh Mạt Ly, cũng là linh hương lang mẫu thân. Trong cơ thể nàng nhưng không có bị hệ thống kiểm tra đến huyền vũ huyết mạch, một thằng lưu tại con gái tiểu thế giới trong cơ thể, cũng không phải chuyện nhì. Tiêu Phạm cảm thấy, giúp nàng tăng lên tiên phú vẫn rất có cần thiết. Linh Mạt Ly vừa ra tới, liền bị Tiêu Phàm cưỡng ép cho ăn một khóa sát hồn đan. Khí bạo tì khí Linh Mạt Ly, kém chút bạo tẩu chửi mẹ. Ngươi còn biết đem ta thả ra? Hiện tại đã đến tiên duyên trì vực đi. Ngươi có phải hay không cái kia cùng nữ nhi của ta giải trừ khế ước? Linh Mạt Ly ngạo kiều ôm hai vai, đem nơi nào đó nâng đỡ lại lớn mấy phần. Đừng suy nghĩ, không thể nào. Tiêu Phàm trước đó còn có thể cùng Linh Mạt Ly lá mặt lá trái một chút, hiện tại ngay cả lá mặt lá trái đều chẳng muốn làm, trực tiếp cứng rắn cự tuyệt nói: "Ngươi, nhân loại các ngươi nam nhân, quả nhiên đều là đại lừa gạt." Linh Mạt Ly nghe nói như thế, Con mắt Trường được gấp đôi đại, như là trong đồng bình thường, nỗi giận vô cùng mắng. Tiêu Phàm cười lạnh, "Làm gì đi? Ngươi trường nào thì trở nên vô sĩ như vậy? Này tiên duyên chi vực, rốt cục là nơi quái quỷ gì?" Tiêu Phàm biến hóa, nhường Linh Mạt Ly trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ nói, "Đây chính là cái nơi tốt." Tiêu Phàm cười cười, khoát tay nói, "Được rồi, không nói đùa với ngươi. Chính ngươi cũng biết, ta và ngươi con gái giải trừ khế ước, gần như không có khả năng. Lần này đem ngươi lấy ra, là nghĩ giúp ngươi tăng lên tiền phú." Linh Mạt Ly đương nhiên hiểu rõ, chỉ là, làm một cái mẫu thân Nàng thực sự không biết làm sao cùng một khế ước nữ nhi của mình nhân loại nam tử ở chung, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, hiển lộ rõ ràng chính mình thân phận của mẫu thân. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Linh Mạt Ly trực tiếp đem con gái bị Tiêu Phàm khế ước vấn đề ném ly đến sau đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ngươi muốn giúp ta tăng lên tiên phú?" "Không muốn sao?" Tiêu Phàm đắc ý mà hỏi. "Ngươi có cái năng lực kia sao?" Linh Mạt Ly tương đối hoài nghi nhìn Tiêu Phàm. "Dành." Tiêu Phàm trên trán, trong nháy mắt hiện ra một tầng hắc tuyến, nhún nhắc nói: "Ngươi không nên quá phận. Ta có hay không có cái năng lực kia, không phải ngươi nói tính?" Có thể, ta có thể thử một chút." Linh Mạt Ly khiêu khích nói. "Thử một chút thì." Tiêu Phàm trong lòng lựa nóng, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, cái đề tài này, còn không phải thế sao hắn cùng Linh Mạt Ly có thể đảm luận. Một bên mát mẻ đi, loại chuyện này, ai nguyện ý cùng ngươi thử a." Tiêu Phàm ra vẻ bất bỏ, móc ra một viên yêu đế chi tâm, ném cho Linh Mạt Ly. "Đây là cái gì?" Linh Mạt Ly hoàn toàn xem không hiểu. Nàng trước đó trên Huyền Tiên đại lục, mặc dù thuộc về đứng ở đứng đầu nhất cấp độ tồn tại, nhưng trên thực tế, cũng là một con cự gia yêu thú. Có thể đúng vỏ đế cấp bậc tồn tại, đều không phải là rất hiểu rõ, lại càng không cần phải nói yêu đế Đúng ngươi có chỗ tốt thứ gì đó, ngươi dùng là được rồi, nói không chừng. Ngươi còn có cơ hội kích hoạt trong cơ thể của mình tiểu thế giới." Tiêu Phàm nhíu mày nói. "Cái gì? Có thể giúp ta kích hoạt tiểu thế giới trong cơ thể? Ngươi không có gạt ta." Linh Mạt Ly nghe xong lời này, lập tức kích động nói năng lộn xộn lên, cả người phấn khởi tới cực điểm. "Ta chỉ nói là có khả năng, nhưng rốt cuộc có thể hay không kích hoạt ngươi tiểu thế giới trong cơ thể, ta có thể không dám hứa chắc." Tiêu Phàm xem xét Linh Mạt Ly như thế kích động, lập tức thì lật lên bản nhãn, nhắc nhở. "Nếu là không năng lực kích hoạt, đó chính là ngươi năng lực không được." Linh Mạt Ly lần nữa khiêu khích hướng về phía Tiêu Phàm nhíu mày, ý vị thông trưởng cười một tiếng, không giống nhau Tiêu Phàm phản ứng, liền ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống, sử dụng yêu đế chi tâm. Nữ nhân này, Tiêu Phàm tức nghiến răng ngửa, có chút thâm hận, nàng vì sao chính là linh hương lăng mẫu thân? Nếu không, hắn khẳng định phải nhường nàng hiểu rõ, năng lực của hắn rốt cục được hay không? Linh Mạt Ly tu vi rốt cuộc còn không có tăng lên đến tiên giai, Tiêu Phàm cũng không dám thật nhường nàng một người ở tại chỗ này. Dứt khoát thì giống như Linh Mạt Ly, thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngồi xuống. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua. Gần thời gian nửa tháng, cứ như vậy đi qua. Tiêu Phàm cũng ý thức được, yêu đế chi tâm loại vật này sử dụng, tu vi càng mạnh người, tăng lên tốc độ, cũng liền càng nhanh. Chính mình những thứ này chiến sủng bên trong, đương nhiên là đã đạt tới kim tiên cảnh hỏa linh quỷ bức vương, thức tỉnh nhanh nhất. Chỉ là, Lam Hỏa Linh Quỷ Bức Vương tỉnh lại về sau, Tiêu Phàm có chút hoài nghi, gia hỏa này vẫn là biên bước sao? Thân thể cao lớn, quả thực đây trong truyền thuyết quân bảng, còn muốn khổng lồ rất nhiều. Côn chi đại, một nồi hầm không xuống. Thi Hỏa Linh Quỷ Bức Vương thiên phú sau khi tăng lên, cái kia đáng sợ hình thể, mở rộng đến cực hạn, thậm chí muốn so một cái địa cầu còn muốn khủng lồ rất nhiều. Cũng đúng thế thật Tiêu Phàm mang theo Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, rời đi ma vực thành về sau, kiểm tra ra tới. Làm thời Hỏa Linh Quỷ Bất Vương xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mắt lúc, thật đem hắn giật mình. Nhưng hình thể biến hóa, cũng không phải Hỏa Linh Quỷ Bất Vương lần này lớn nhất tăng lên. Hắn lớn nhất tăng lên ở chỗ đối với hỏa diễm khống chế bên trên. Nguyên bản, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương khống chế thanh viêm linh hỏa, chính là ngọn lửa vô cùng đạt thủ. Bên trong ẩn chứa cường đại thanh mục năng lượng. Thiên phú sau khi tăng lên, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương khống chế hỏa diễm, cũng đã nhận được tiến hóa, biến thành thanh mục tiến hóa. Tiên thỉ vô cùng trắng ra thể hiện rồi năng lực của nó, vẫn là ẩn chứa khủng lồ thanh mục năng lượng. Chẳng qua, tiểu này thanh mục năng lượng muốn so Huyền Thiên Đại Lục trên thanh mục năng lượng chất lượng cao hơn nhiều. Hiện tại, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương khống chế thanh mục tiên hỏa, vừa có thể khôi phục nhanh chóng tu luyện giả sinh mệnh lực, cũng có thể trong khoảnh khắc tiêu hao địch nhân hàng loạt sinh mệnh lực. Quả thực thì cùng trong truyền thuyết sinh mệnh pháp tắc bình thường. Không, đẳng cấp thấp sinh mệnh lực lượng tại thanh mục tiên hỏa trước mặt kia đều không có được đây. Chỉ có sinh mệnh pháp tắc mới có thể cùng chi đánh động. Mà nắm trong tay thanh mục tiên hỏa Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, tại sử dụng ngọn lửa này lúc, Duy nhất hạn chế chính là tu vi, mặc dù tu vi so với hắn càng mạnh nhận ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ, nhưng hoàn toàn không suy xét thực lực, tương đối bá đạo, cơ hồ tương đương với coi như không thấy phòng ngự chân thực làm hại. Hỏa linh quỷ bức vương lĩnh ngộ mộ thanh mục tiên hỏa về sau, Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể hấp thụ một loại hỏa diễm, lần nữa nhường thực lực để thằng không biết. Chỉ là, vì thực lực của hắn bây giờ mà nói, điểm ấy tăng lên, đã có cũng được mà không có cũng không sao, thật không cần quá mức quan tâm. Hỏa linh quỷ bức vương thiên phú sau khi tăng lên, cái khác chiến sủng còn không có thức tỉnh, Tiêu Phàm không hề có đem nó thu làm không gian chiến sủng mà là lưu tại ma vực thành bên ngoài, nhường chính hắn tìm chỗ tu luyện đi. Vi Hỏa Linh Quỷ Bất Vương thực lực bây giờ, sát ma giới điểm ấy sát ma chi khí, đối với hắn thì đã không có bao lớn ảnh hưởng. Chương 1222, hay là cái linh vật, chương 1222, hay là cái linh vật. Vài ngày sau, cái khắc chiến sủng liên tiếp tỉnh lại. Tiêu Phạm phát hiện, bọn hắn tăng lên chỗ, quả nhiên cũng đều là nguyên bản tự thân thiên phú cường đại nhất, chỗ. Hồng Quang huyết hổ tăng lên là tốc độ cùng vết năng. Phương diện tốc độ, trực tiếp lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc, nhanh đến ngưỡng Tiêu Phạm đều không thể đuổi theo trình độ. Khá là khủng bố. Với lại, thân hình của nàng cũng đã lớn đến đầy đủ nhường tiêu phạm kỳ nàng. Khô khụ. Coi nàng là lạm tọa kỵ trình độ, sau đó lại ám ảnh mộng điểm. Hắn thành công biến thành thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, cũng biết tiên duyên chi vực bên trong, thượng cổ hữu hồn nhất tộc cấm địa ở đâu. Cái này khiến tiêu phạm phi thường cao hứng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn lập tức liền có thể được đến thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết, đem hữu hồn huyết đao triệt để giải phóng. Trừ ra biến thành thượng cổ hữu hồn nhất tộc, ám ảnh mộng điểm tự thân một thiên phú, cũng đã nhận được tăng thêm. Hắn nguyên bản thân thể là năng lượng hồn thể, hiện tại biến thành hư thực hóa hồn thể dường như hư không phải hư, dường như thật không phải thực. Bình thường công kích, nếu không thể khóa chặt nó, căn bản không có cách đối với nó tạo thành làm hại. Đương nhiên, giống như Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, nếu địch nhân tu vi đủ tương đại, nó chạy không thoát. Lại sau đó, chính là Ác Ngộng Điệp Ngục Huyễn. Tiểu gia hỏa này tăng lên, nhất làm cho Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng được, thì tràn đầy chờ mong. Vì sao? Vì nàng lại trong thân thể chính mình, kích hoạt lên một tiểu địa phủ, lại có thể xưng là Ngụy Địa phủ. Đây là trong cơ thể nàng sinh ra một đặc thù luân hồi không gian, cùng tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú không giống nhau. Trừ ra Tiêu Phàm cái chủ nhân này, bất kỳ người nào khác bước vào, đều cần tự mình trải nghiệm 18 tầng địa ngục đau khổ, cùng với chuyển thế luân hồi tuyệt vọng. Nhẫn nhịn không được rồi sẽ chân chính chuyển thế đầu thai. Nhưng rốt cuộc chuyển thế đến địa phương nào, nàng hiện tại thì không rõ ràng. Tiêu Phàm suy đoán, cái này tiểu địa phủ, đúng ác mộng địa ngục quyển, còn có cùng địa phương khác tăng lên cùng giúp đỡ. Chỉ là bởi vì tu vi hiện tại của nàng quá thấp, cũng không có khả năng bày ra. Lại nói tiếp, chính là Thanh Hồng Linh thử. Thanh Hồng Linh thử trước đây mạnh nhất năng lực, chính là tìm kiếm ẩn chứa thanh mục năng lượng và bối. Nói trắng ra chính là tầm bảo. Do đó Cấp vốn sau khi tăng lên, nàng tâm bảo năng lực trở nên càng thêm cường đại. Không cực hạn tại thanh mục năng lượng bà bối, nhưng so sánh với mà nói, cái khắc năng lượng bà bối, tham dò năng lực sẽ kém một chút. Lại sau đó, chính là Hỏa Linh chi thụ cùng Mộc Linh chi thụ chuyện này đối với hoàn toàn có thể nói là khác họ thân huynh đệ. Chúng nó tăng lên chỗ đều như thế, có thể trực tiếp ngưng tụ thuộc tính mục hoặc là quả pháp tắc thuộc tính hỏa. Hiệu quả muốn so tiêu phàm luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa càng thêm cường đại. Một khóa có thể để người đem pháp tắc nhập môn. Nhưng nếu không sử dụng, có thể đào tạo thành Mộc Linh pháp tắc chiến sĩ hoặc là Hỏa Linh pháp tắc chiến sĩ. Hai loại pháp tắc chiến sĩ tu vi là cùng tu vi của bọn nó giống nhau. Số lượng, vô cùng đáng tiếc, hay là 10 và 5 mới có thể ngưng tụ một. Cùng hỏa linh chi thụ trước đó ngưng tụ hỏa linh cự nhân tốc độ giống nhau. Dường như không có cái gì dùng. Nha. Mộc linh chi thụ nguyên bản, ngưng tụ mộc chi tinh linh, gia tốc linh thực sinh trưởng hiệu quả, làm đúng vậy cất giữ. Trực tiếp chuyển rời đến mộc linh pháp tắc chiến sĩ trên người. Hiệu quả tự nhiên càng thêm cường đại. Nhất là tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, tiến hóa biến thành tiểu thiên thế giới sau. Tiểu này đẳng cấp cao mộc linh pháp tắc chiến sĩ, liền càng thêm hữu dụng. Tiêu Phàm thì trước tiên, dùng một Mộc Linh chi thủ ngưng tụ một con Mộc Linh pháp tắc chiến sĩ, đưa vào tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú bên trong. Tiếp thu sau đó, Linh Đạo Hải Thú tương đối vui vẻ. Nàng tiểu thiên địa tiến hóa thành tiểu thiên thế giới về sau, đã không còn cần theo ngoại giới hấp thụ năng lượng, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Đương nhiên, nếu như có thể có ngoại giới giúp đỡ khẳng định là tốt hơn. Tại tự cấp tự túc tình huống dưới, đẳng cấp cao linh thực số lượng càng nhiều, linh khí nồng độ cũng liền càng cao. Linh Đạo Hải Thú giữ gìn chính mình trong tiểu thiên địa, có thêm hiện một chút bảo bối như vậy. Cuối cùng, chính là miễn cưỡng cũng coi là chiến sủng nhiệm thất thất. Chỉ là, thất thất tăng lên, liền để Tiêu Phàm nhìn có chút không hiểu. Theo lý thuyết, thất thất phục dụng tử lôi thú tiên quả, có tử lôi thú huyết mạch về sau, nên có chút biến hóa. Có thể trên thực tế, thất thất trong khoảng thời gian này, trừ ra thực lực tăng lên, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ có đáng yêu đến độ tung nhăn sắc, cùng với ấp áp, như là tham ngủ con mèo nhỏ bình thường khí chất, cho dù bị Tiêu Phàm triệu hoán đi ra, cũng chỉ là bò tới Tiêu Phàm trong ngực, trên bờ vai, hoặc là bị Tiêu Phàm bên người mỗ cái nữ hài tự ôm. Làm gì? Đi ngủ a. Sử dụng yêu đế chi tâm sao? Nhất Thất Thất lại còn vẫn là bộ dáng này. Hỏi nàng, nàng rốt cuộc tăng lên cái gì? Kết quả nàng thì hai mắt đen tươi lung lay cái đầu nhỏ, tội nghiệp nói: "Chủ nhân, người ta cũng không biết chính mình rốt cuộc tăng lên cái gì." Cảm giác, cảm giác một chút biến hóa đều không có. Sẽ không lại giống như lần trước, chỉ là thực lực để thăng đi." Tiêu Phàm vừa nói, một bên kiểm tra Thất Thất tu vi. Thật đáng tiếc, Thất Thất tu vi cũng không hề biến hóa, hay là phục dụng hết kinh nghiệm đan về sau, cùng cái khác chiến sủng giống nhau điệu tiên cảnh sơ giai. "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Tiêu Phàm lần nữa nhịn không được, đúng hệ thống dò hỏi. Hệ thống như là lần nữa gặp được đứng máy tình huống dường như trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục trả lời tiêu phàm hỏi. "Có thể, quá bình thường đi. Bình quân tăng lên, cho nên nhìn không ra rốt cục tăng lên cái gì." "Mmm mmm." Nghe xong giải thích như vậy, Tiêu Phàm cả người cũng bối rối. "Còn có thể như vậy? Kia ta có hay không có thể đã hiểu? Thất Thất kỳ thực luôn luôn chỉ có thể bị xem như linh vật." Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười hỏi, "Có thể hiểu như vậy?" "Đậm tâm." Tiêu Phàm đều có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua, ngược lại cũng không có cảm thấy, đem Tử Lôi thú tiên quả cùng yêu đế chi tâm dùng trên người nhiễm thất thất, chính là Lãnh Phi nếu là linh vật. Vậy cũng muốn làm một con cường đại linh vật. Không có đặc thù thiên phú, thực lực cường đại, không như vậy đủ rồi sao? Ha ha. Mà ở niệm thất tất thức tỉnh sau đó không lâu, Trương Nghị cùng Cố Vi thì tuần tự vừa tỉnh lại. Hai người bọn họ tăng lên, giống như Nguyệt Ngọc, đều là bản thể thiên phú tăng lên. Trương Nghị bản thể là Cửu Mệnh Linh Miêu. Tiểu này yêu tộc cường đại nhất, năng lực liền như là tên của nàng giống nhau, có 9 cái mạng. Chỉ cần không phải thật trong nháy mắt tan thành mây khói, đều có thể lại lần nữa phục sinh. Tổng cộng có thể phục sinh 8 lần. Nhưng mỗi lần phục sinh, tu vi cũng sẽ giảm xuống một nữa. Đây là nguyên bản Tiên Phú, mà bây giờ lời nói, tu vi sẽ chỉ giảm xuống một tiểu giai đoạn. Nói cách khác, Chư Nghị hiện tại là Huyền Tiên cảnh đỉnh phong tu vi, nàng muốn là bởi vì cái gì bất ngờ vớ lạc, phục sinh sau đó, tu vi sẽ chỉ rơi xuống đến Huyền Tiên cảnh hậu kỳ. Đây là tương đối khuyết đại tăng lên, nhưng cũng nhường một tác dụng phụ tăng cường. Đó chính là nàng càng biến đổi thêm thích ngủ, so với nhiệm thất thất còn muốn tha ngủ. Cũng trách không được, Chư Nghị lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm thất thất lúc, thì hào phóng xuất ra tự lôi thú tiên quả đưa cho nàng. Hiện tại đến xem, nguyên lai like cả hai cùng có đồng dạng quyết điểm. Chương 1223 Nước mắt nhân ngư, chương 1223, nước mắt nhân ngư. Tiêu Phàm, ngươi nhìn xem. Tại chương nhị sau đó không bao lâu, Cúc Vy nâng lấy một quả thất thải như mộng ảo bảo thạch, hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Đây là cái gì? Tiêu Phàm tò mò nhìn bảo thạch, hệ thống thì ngay đầu tiên làm ra nhắc nhở. Nước mắt nhân ngư, ẩn chứa khủng lô tinh thần pháp tắc, nuốt về sau, có tỉ lệ nhất định lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. T. Hệ thống giới thiệu, liền đã nhường Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ. Cúc Vy chính mình cũng không có lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc, xử lý xong giới nước mắt, lại có đệ người lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc công hiệu. Quá mạnh mẽ đi. Là cái này thất thải ma ngư nhất tộc cường đại sao? Đây là nước mắt của ta." Cúc Vi mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười nói. "Trong này ẩn chứa tốt khủng lỗ tinh thần pháp tắc." Ca. Tiêu Phàm ra vẻ khiếp sợ nói. "Thần ân." Cúc Vi khoe khoang dường như gật đầu, kích động nói. "Đúng là tinh thần pháp tắc, thứ này cũng có thể để người lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Thiên phú của ngươi cường đại như vậy, lại là tu luyện thượng cổ tu chân pháp, thứ này đúng ngươi giúp đỡ nên rất lớn đi. Thứ này, ngươi bao lâu mới có thể ngưng tụ một khóa? Hoặc nói, cần bỏ ra cái giá gì mới có thể ngưng tụ ra?" Tiêu Phàm nhìn thấy Cúc Vi không chút do dự liền chuẩn bị đem nước mắt nhân ngư đưa cho chính mình, hắn nhịn không được hỏi. "Đây là ta thiên phú sau khi tăng lên, tự động sinh ra, ta cái gì cũng không có tiêu hao." Cúc Vi ngay lập tức giải thích nói, "Không nói viên này, về sau muốn nâng độ, muốn cái gì đại giới sao?" Tiêu Phàm nghe được Cúc Vi giải thích như vậy, ngược lại càng thêm lo lắng hỏi. "Ngậy?" Cúc Vi rũ cụp lấy đầu, không muốn nói, nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm nghiêm túc dị thường khuôn mặt về sau, hay là thành thành thật thật hồi đáp. "Nâng độ một khóa, cần ta rơi xuống một đại giai đoạn tu vi, nhưng nếu như ta lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc, khoảng chỉ cần trăm năm thời gian, có thể ngưng tụ một khóa, giá quá lớn." Tiêu Phàm nghe xong lời này, liền nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: "Còn có thể á? Chúng ta tu luyện giả thời gian, có không đáng tiền, chỉ cần ta linh ngộ tinh thần pháp tắc, 100 năm, thoáng một cái đã quá." Cúc Vi Hồn như nói: "Vậy ngươi linh ngộ tinh thần pháp tắc sao?" Tiêu Phàm yếu ớt mà hỏi. "Không có. Không có." Cúc Vi đầu, lần nữa ngưng xuống. "Cho nên a, đại giới hay là quá lớn. Tại ngươi không có linh ngộ tinh thần pháp tắc trước đó, ngươi coi như chính mình không có loại tiên phú này, tuyệt đối không cho phép ngưng tụ nước mắt nhân ngư." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: Tốt, ta hiểu rồi." Cúc Vi Nhu thuận gật đầu nói. Tiêu Phàm lo lắng Cúc Vi chỉ là mặt ngoài đáp ứng chính mình, liền lần nữa cảnh cáo nói: "Ngươi cũng biết, tu vi của ta tăng lên rất nhanh. Nếu ngươi nghĩ một mực đi theo ta, tu vi của ngươi thì tuyệt đối không thể rơi xuống, bằng không liền càng thêm đuổi không kịp ta. Đến lúc đó, khả năng rất lớn, không phải ta muốn từ bỏ ngươi, mà là ngươi không thể không rời đi bên cạnh ta." "Ngươi đã hiểu ý của ta sao?" "Ta đã hiểu." Cúc Vi ngẩn người, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy về sau, cuối cùng ý thức được, thông qua tiêu hao tự thân tu vi, đến ngưng tụ nước mắt nhân ngư sự việc là tuyệt đối không thể làm sự việc. Nàng không nghĩ rời khỏi Tiêu Phàm bên cạnh. "Tốt, viên này nước mắt, chính ngươi trước giữ lại dùng đi." Tiêu Phàm lại đặt nước mắt nhân ngư, còn đưa Cúc Vy, "Ta không dùng đến a." Cúc Vy sững sốt một chút, giở khóc giở cười nói, "Đây là ta nước mắt của mình, chúng ta căn bản vô dụng." Nói đến, chợt tức giận nha. Cúc Vy ngẩng lên nhỏ nhỏ, tương đối không vui nói, "Chính ngươi lại không dùng đến." Tiêu Phàm ngạc nhiên, hỏi một chút hệ thống, quả là thế, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy nước mắt nhân ngư, nói ra, "Vậy được rồi. Thứ này ta thì nhận." Ngươi một lúc sau khi rời khỏi đây, đừng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi năng lực ngưng tụ nước mắt nhân ngư sự việc. Nếu người ta hỏi ngươi, ngươi tăng lên ở đâu, liền nói tăng lên tại tốc độ tu luyện lên. "Ần ân." Cúc Vi liền vội vàng gật đầu. Cũng đúng thế thật tiêu phàm đem điệu thất dưới lòng đất, ngăn cách thành từng cái tiểu không gian môn nhân. Chính là phòng ngừa những người này dùng yêu đế chi tâm có đặc thù thiên phú. Mặc dù, hắn vui lòng tin tưởng, mỗi một cái có thể tiến vào trong mật thất dưới đất, sử dụng yêu đế chi tâm, tăng lên thiên phú người. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm, bọn hắn sẽ sẽ không gặp phải cái gì bất ngờ. Tại vô ý thức tình huống dưới, đem thiên phú của những người khác để lộ ra đi. Thiên phú vốn là mỗi người, thứ trọng yếu nhất. Năng lực giữ lại, không bị ngoại nhân biết, tốt nhất vẫn là một mức bảo trụ. Theo Cúc Vy thức tỉnh, cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm trong mật thất dưới đất, chỉ còn lại có linh mạch lý còn đang ở tiếp nhận yêu đế chi tầm tăng lên. Chẳng qua, cái này cũng bình thường. Linh mạch lý tu vi còn không có tăng lên đến tiên giai. Hiện tại chính là dùng yêu đế chi tầm tăng lên thiên phú, đối nàng mà nói, độ khó sát thực thật lớn. Chẳng qua, chắc chắn sẽ không thất bại, chính là Các ngươi thì trở về nghỉ ngơi một chút gia bên này còn có giúp người hộ pháp, không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đi ra ngoài. Tiêu Phàm đem Cúc Vy một đoàn người đi ra địa thất dưới lòng đất, liền để các nàng riêng phần mình đi về nghỉ. Ai biết, Cúc Vy đám người vừa mới rời khỏi, Tiêu Phàm vừa mới chuyển thân, liền nghe đến sau lưng vang lên một tiếng vội vàng tiếng hô hoán. "Là đại nhân, chờ chút." Tiêu Phàm nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ, một có chút quen mắt bóng người xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. "Ngươi là?" "Thánh Diễm Ma chủ thủ hạ." Tiêu Phàm nhíu mày suy tư một lát, hỏi, "Đúng vậy, lục đại nhân, Thánh Diễm Ma chủ mời ngài hiện tại đi ma chủ cùng." nói là có chuyện quan trọng thương lượng, người tới cung kính hồi đáp, gia hỏa này lại không có chính mình đến. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc thầm nói, nghe được Tiêu Phàm lời nói, người tới khẽ miệng co giật nhìn, trong lòng im lặng thầm nghĩ, cũng liền ngài Dạ Ngài lại lão, dám sinh ra ý nghĩ như vậy. Đây chính là Thánh Diễm Ma chủ a. Mới ngày quá khứ thương lượng, hình như cũng là cùng ngài có quan hệ sự việc. Ngài lại còn muốn để lão nhân gia ông ta tự mình ra mặt. Ngài làm sao có ý tứ? Đương nhiên. Lời như vậy, Thánh Diễm Ma chủ thủ hạ, đó là khẳng định không dám nói ra. Hắn hiểu rõ. Một sáng chính mình thật đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Đừng nói là Tiêu Phàm sẽ như thế nào, chính là Thánh Diễm Ma chủ hiểu rõ cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Ai bảo trước mắt vị này đại lão là thực sự gia châu đâu? Ngươi chờ ta một chút. Tiêu Phàm dĩ nhiên không phải cố ý xếp đặt kiêu ngạo, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ, trước đó Thánh Diễm Ma chủ có chuyện gì, đều là tự mình đến mời chính mình. Lần này cũng chỉ là phái người đến. Hắn thì đơn thuần tò mò, theo bản năng đem những lời này nói ra, thật không có ý khác. Bất quá, linh mạch ly rốt của còn trong địa thất dưới lòng đất tăng lên tiên phú. Mặc dù Tiêu Phàm tin tưởng, chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, nhưng lẽ như thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Cũng không biết Thánh Diễm Ma chủ tìm hắn sự tình gì. Tiêu Phàm liền chuẩn bị đem linh mật Ly bỏ vào nữ nhi của nàng bên trong tiểu thế giới, đồng dạng rất an toàn. Chương 1224, Thông Thiên Thế, chương 1224, Thông Thiên Thế. Tiêu Phàm đem linh mật Ly đưa vào nữ nhi của nàng tiểu thế giới trong cơ thể về sau, thì ngay lập tức rời đi chính mình trang viên, đi theo Thánh Diễm Ma chủ thủ hạ, đi Ma chủ cùng, đi vào Ma chủ cung sau. Tiêu Phàm lần nữa cảm giác được Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải hai người khí tức. Này hai gã còn không hề rời đi sao?" Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, tiến vào Ma chủ cung đại điện. "Lạc đại nhân, ngài còn xin chờ chút lát, Ma chủ đại nhân lập tức tới ngay." Mang theo Tiêu Phàm đến tên kia thánh diện Ma chủ thủ hạ, phái người cho Tiêu Phàm đưa lên một ít trà bánh về sau, liền chủ động cáo từ rời khỏi. Tiêu Phàm không có để ý, vừa cầm lấy một viên điểm tâm nhỏ, đút tới trong miệng, liền nghe đến giọng Lưu Thắng Đông từ cửa đại điện vang lên. "Lạc đại nhân đã lâu không gặp a, cũng liền nửa tháng không đến, các ngươi còn chưa đi sao?" Tiêu Phàm cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Lưu Thắng Đông nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, lúng túng không biết làm sao. Ngược lại là đi theo hắn cùng nhau đi vào Vũ Lạc Hải, cười lấy giải thích nói, chủ yếu là tuyển chọn vừa mới kết thúc, lần này nhường ma chủ đại nhân mời ngài tới trước, cũng là vì cùng ngài cáo biệt. Mới kết thúc, tại sao lâu như thế? Ta còn tưởng rằng tuyển chọn một thiên có thể kết thúc đâu. Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, chỉ vào bên người vị trí nói ra, đến ngồi trò chuyện. Đã tại đại nhân. Vũ Lạc Hải cười lấy đáp ứng một tiếng, đi đến Tiêu Phàm ngồi xuống bên người, giải thích nói, chủ yếu tuyển chọn, sát thực một thiên có thể kết thúc. Nhưng lần này tham gia tuyển chọn tu luyện giả, thực sự quá nhiều. Cho dù là ngày thứ nhất kết thúc, cũng còn có hơn 1000 người. Tiêu Phạm bưng lên nước trà, nhỏ nhấp một miếng, chần chờ mà hỏi: "Các ngươi này tuyển chọn, có phải hay không quá nghiêm khắc một chút? Tiên duyên chi vực tu luyện giả, số lượng khủng lồ như vậy, lẽ nào thông qua tuyển chọn ma giới ngay cả 1000 người cũng không thể có?" Thiên phú quá kém a. Chúng ta cũng là vì bọn hắn tốt, ma giới càng thêm tàn khốc, bọn hắn thiên phú không đủ, còn không bằng lưu tại tiên duyên chi vực." Vũ Lạc Hải bất đắc dĩ nói. "Tàn khốc? Nhưng các ngươi ma giới tu luyện giả, hẳn là cũng không hề ít, đi. Nhiều như vậy tinh vực, có số lượng, khẳng định phải đây tiên duyên chi vực hơn rất nhiều." Tiêu Phàm nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, cau mày nói: "Nếu như là trực tiếp sinh ra ở ma giới ngược lại là không có vấn đề, nhưng này chút ít từ hạ giới tăng lên nếu không thể đột phá đến kim tiên cảnh, tiến vào ma giới thì quá nguy hiểm, chỉ có một con đường chết." Vũ Lạc Hải giải thích nói. "Ồ, đây là vì sao?" Tiêu Phàm tra hỏi không phải là vui hại mà miệng, lại lập tức đặt câu hỏi nói: "Kỳ thực, ta cũng tò mò một vấn đề, tiên duyên chi vực tồn tại nhiều năm như vậy, không thể nào lâu như vậy, chỉ giai đợi như thế mấy cái kim tiên cảnh cường giả đi." Luôn luôn nói, chỉ có thông qua tuyển chọn ma giới, mới có thể tiến nhập ma giới. Vì cái khắc kim tiên cảnh mặn đây, làm sao có khả năng, thật chỉ có thông qua tuyển chọn ma giới mới có thể tiến nhập ma giới." Vũ Lạc Hải cùng Lưu Thắng Đông liếc nhau, cười lên ha ha. "Tiểu tử này có quyền lên trước nhất." Lưu Thắng Đông còn chỉ vào Vũ Lạc Hải cười nói, "Lạc đại nhân, kỳ thực ta lúc đầu chính là theo tiên duyên chi vực tiến vào ma giới." "Ồ." Tiêu Phàm nghe xong lời này, trong nháy mắt hứng thú, cười nói, "Ngươi tiến vào ma giới lúc, đã là kim tiên cảnh?" "Là." Vũ Lạc Hải gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia hồi ức ánh mắt, cảm khái nói, "Vậy đại khái là hơn 10 vạn năm đi." Ta may mắn đạt được một vị ma quân tiền bối truyền thừa, tại Tiên duyên chi vực hao tốn gần 5 thời gian và năm, cuối cùng từ một tên nhỏ nhỏ nhân tiền, đột phá đến kim tiên, thành công tiến vào ma giới. Tiêu Phàm nghe được Vu Lạc Hải lời nói, có chút khống chế không nổi nét mặt của mình. Đây cũng quá đáng thải đi. Mười vạn năm trước đã đột phá kim tiên, kết quả hiện tại mới kim tiên đỉnh phong, thì này, hay là đạt được vị vị ma quân cường giả truyền thừa. Nếu không phải nhìn thấy Vu Lạc Hải mặt mũi tràn đầy tự hào bộ dáng, Tiêu Phàm cũng nghĩ trực tiếp châm biếm hiện ra, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không biết là Lưu Thắng Đông đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ. Hay là sư huynh đệ trong lúc đó, cố ý lấn nhau đen. Vũ Lạc Hải vừa dứt lời trong ngay mắt, Lưu Thắng Đông thì bĩu môi, khinh thường nói: "Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Mười năm năm, mới đưa tu vi đột phá đến kim tiên cảnh đỉnh phong. Xem xét chúng ta Lạc đại nhân, mới bao nhiêu lớn, cũng đã là đại la kim tiên cảnh cường giả, ngươi có cái gì mặt tại người ta trước mặt, lộ ra tự hào đủ cười." Vũ Lạc Hải nét mặt quả nhiên ngưng kết, cười ngượng ngùng hồi lâu, mới u và nói: "Lạc đại nhân tiên phú, thế nhưng đây chúng ta Thánh Ma cung khóa trước cung chủ, cũng không kém, ta có thể cùng hắn dạng này đại lao so sánh. Ngươi cũng đừng cho chúng ta Thánh Ma cung trên mặt rất vàng." thì lạc đại nhân thiên phú như vậy, chúng ta Thánh Ma cung khóa trước cung chủ, cũng không có cách nào so sánh cùng nhau được không?" Lưu Thắng Đông tức giận nói. Vũ Lạc Hải nghe xong lời này, trong nháy mắt có loại bị nén gần chết cảm giác. Hắn năng lực không biết sao, nhưng hắn còn muốn nhường Tiêu Phàm biến thành bọn hắn Thánh Ma cung cung chủ, đương nhiên muốn để Tiêu Phàm hiểu rõ bọn hắn Thánh Ma cung lợi hại. Hiện tại tốt, nhường Tiêu Phàm hiểu rõ, thiên phú của hắn so với bọn hắn Thánh Ma cung khóa trước cung chủ thiên phú đều cường đại hơn, người ta dựa vào cái gì còn muốn gia nhập bọn hắn Thánh Ma cung? Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu Thắng Đông sư huynh đệ hai người nét mặt, lắc đầu, nói ra Vũ Lạc Hiếu, ngươi nói tiếp nói, ngươi là sao tiến về ma giới? Vũ Lạc Hải trừng mắt liếc Lưu Thắng đông về sau, ngay lập tức tiếp tục nói, tại ta tu vi đột phá đến kim tiên cảnh về sau, ta đi chiến trường trung tâm, chỗ nào tồn tại một thông thiên thê, chỉ cần thông qua thông thiên thê, có thể tiến vào ma giới. Thông thiên thê? Ta sao không hiểu rõ thứ này? Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt. Mặc kệ là tại Tứ Đại Tiên Quốc lúc, hay là đi vào ma vực thành, vậy mà đều không ai nói cho hắn biết, chiến trường trung tâm lại còn có một cái thông thiên thê. Thứ này, nhất định phải chờ đến tu vi của ngài đột phá đến kim tiên cảnh về sau, mới có người nói cho ngài. Trước đó, bất luận kẻ nào cũng cấm chỉ hướng ngài lộ ra chuyện này. Vũ Lạc Hải giải thích nói, "Vì sao ạ? Thông thiên thê quá kinh khủng, cho dù là kim tiên cảnh cường giả đi, cũng có vấn lạc đạo hiểm. Với lại, có thể là tồn tại có chút hạn chế. Cho dù thật tại ngài kim tiên cảnh trước đó, kẻ ngươi nghe tin tức về thông thiên thê, ngài cũng sẽ lập tức quên, căn bản không nhớ được." Vũ Lạc Hải lần nữa giải thích nói, "Ngại." Tiêu Phàm rất nhớ hỏi một câu, "Đây là sự từ sao?" Nhưng hắn hiện tại cũng đã là đại la kim tiên cảnh tu vi, không còn nghi ngờ gì nữa đã không có cách, nếm thử ra kết quả. Với lại, Ngay cả Vu Lạc Hải đều nói, nơi này vô cùng khủng bố, nguy hiểm. Vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm cũng không muốn nói cho những người khác, đến mạo hiểm như vậy, liền vì hiểu rõ chuyện này, có phải thật vậy hay không. Dù sao, hắn tu vi hiện tại đã đủ rồi. Đúng Kim Tiên cảnh cường giả có uy hiếp thông thiên thế, đối với hắn cái này đại la kim tiên cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không có. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến sự việc sau khi hết bận, thì tiến về thông thiên thế, tiến vào ma giới. Không đúng. Tiêu Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chương 1225, lại giúp ta một lần, chương 1225, lại giúp ta một lần. Này thông thiên thê tất nhiên tồn tại ở chiến trường trung tâm, đó chính là nói, mặc kệ là sát ma giới tu luyện giả hay là tứ đại tiên quốc tu luyện giả, đều có thể tại tu vi đột phá đến kim tiên cảnh về sau, tiến về chỗ nào rồi. Tiêu Phàm ngay lập tức hỏi. Đúng. Vu Lạc Hải gật đầu, nói ra, mặc kệ là tứ đại tiên quốc tu luyện giả hay là sát ma giới tu luyện giả, tại thông qua thông thiên thê về sau, đều có thể tiến hành lựa chọn, rốt cục là tiến về ma giới hay là tiên giới. Do đó, cũng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ, rõ ràng là tu tiên giả, lại lựa chọn tiến về ma giới, cuối cùng tại ma giới chịu nhiều đau khổ mới rốt cục về đến tiên linh giới. Đồng dạng, thì có tu ma giới, lựa chọn tiến về tiên linh giới, đồng dạng chịu nhiều đau khổ, mới về đến ma giới. Lưu Thắng Đông đột nhiên hỏi: "Là đại nhân, ngài đến lúc đó chọn đi nơi nào? Tiên giới hay là ma giới? Nhìn xem tình huống đi. Ta hiện tại cũng không thể khẳng định, rốt cục sẽ đi tiên giới hay là ma giới. Chẳng qua các ngươi yên tâm, mặc kệ muốn đi tiên linh giới hay là các ngươi ma giới, ta không có làm ra cuối cùng lựa chọn trước đó, các ngươi thánh ma cùng ngài, ta khẳng định sẽ ưu tiên suy xét." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Vậy thì cảm ơn Lạc đại nhân." Vũ Lạc Hải cùng Lưu Thắng đông lên nhau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Đúng rồi, ta đột phá đến Kim Tiên cảnh trở lên, thời gian cũng đã lâu như vậy, sao luôn luôn không ai đến cho ta biết về thông thiên thê sự việc?" Tiêu Phàm lại hỏi. "Ngài này không phải là không có biểu hiện ra ngoài sao?" Vũ Lạc Hải trợn khóc trợn cười nói, "Còn phải ta biểu hiện ra ngoài, người ta mới có thể hiểu rõ." Đây chẳng phải là nói, tiên duyên chi vực bên trong, kỳ thực còn ẩn giấu đi rất nhiều Kim Tiên cảnh cường giả. Tiêu Phàm trừng to mắt, ngay lập tức hỏi, "Khẳng định là như vậy?" Vũ Lạc Hải không hề có hay không quyết điểm này, tiếp tục nói, Nhưng trên thực tế, người xem ta liền biết, dù là ta tiến vào ma giới, thì hao tốn trọn vẹn hơn 10 thời gian vẫn năm, mới đưa tu vi tăng lên tới Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Đây là ma giới tu luyện môi trường, cùng với ta gia nhập Thánh Ma cung về sau, các loại đẳng cấp cao tài nguyên không hề thiếu tình huống dưới, đạt tới thành tựu như vậy. Bình thường ma giới tu luyện giả, năng lực tại trăm vạn năm bên trong, đạt tới ta thành tựu như vậy, thì đã coi như là thiên tài. Mà những người này lưu tại tiên duyên chi vực, tăng lên độ khó, còn phải lại tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, vậy coi như là ngàn vạn năm, thậm chí hơn trăm triệu năm. Càng quan trọng chính là Bọn hắn ở chỗ này, nhất định không cách nào đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Do đó, đang lãng phí một chút thời gian về sau, bọn hắn khẳng định sẽ không chịu nổi tính tình, đem tăng thực lực lên chấp niệm, trở thành đúng quyền lợi chấp niệm, từ đó nhảy ra, đại gây sự tỉnh. Cũng đúng thế thật thánh diễm ma chủ cái này, ma chủ tồn tại chân chính ý nghĩa. Vũ Lạc Hải lời nói này, quả thật làm cho Tiêu Phàm có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, cau mày, lại hỏi: "Cũng không đúng a. Ta độ kiếp tiếng động cũng đủ lớn a. Mặc dù không phải kim tiên lôi kiếp, nhưng uy lực cũng không kém, chúng ta cho dù những kia ẩn tàng trong bóng tối" và chúng ta tu vi đột phá đến kim tiên cảnh mới biết nói cho chúng ta thông thiên thế thông tin tu luyện giả, không thừa nhận, kiểu này lôi kiếp, Ngọc tỷ kim tiên lôi kiếp, dù sao cũng nên có phản ứng đi." Ngậy. Vũ Lạc Hải sửng sốt một chút, chần chờ nói: "Ngươi xác định Nguyễn Đạo Hữu không hề có tiếp vào dạng này báo tin?" Xác định. Theo Nguyễn Ngọc sau khi độ kiếp, Tiêu Phàm dường như thì cùng Nguyễn Ngọc tại một viên, nàng có không có đạt được người nào đó báo tin, Tiêu Phàm vẫn tương đối hiểu rõ. Kia còn có một cái có thể." Vũ Lạc Hải trong mắt chuyển động hai vòng, đột nhiên cười nói: "Cái đó muốn báo cho các ngươi người, có thể phát hiện ta cùng Lưu sư huynh cùng các ngươi biết nhau." Bọn hắn liền cho rằng, các ngươi sẽ theo chúng ta cho miệng, hiểu rõ thông thiên thê thông tin, mới không có hiện thân, nói cho các ngươi biết chuyện này. Mẹ nó, Tiêu Pha mặt trong nháy mắt đen lại, hùng hũng hổ hổ nói, đám người này, cũng quá không đáng tin cậy đi. Thì trông cậy vào bọn hắn báo tin, đây chẳng phải là nói, cá lọt lưới thì càng nhiều. Bọn hắn rốt cuộc là ai, chúng ta đến bây giờ cũng không rõ ràng. Thậm chí, bọn họ có phải hay không người, cũng không biết. Có người đã từng hoài nghi, những người này, kỳ thực chính là tiên duyên chi vực thiên đạo quy tắc hóa thân. Vu Lạc Hải lúng túng cười một tiếng, nói, do đó cho dù thật chúng ta không có nói cho ngươi biết cùng Nguyễn Đạo Hưu thông thiên thế thông tin, có thể qua một đoạn thời gian những người kia hay là sẽ xuất hiện a? Ai biết xuất hiện. Đúng lúc này, cửa đại điện vang lên lần nữa một thanh âm. Người tới chính là Thánh Diễm Ma chủ. Ngươi có thể tính đến rồi, lại không đến, ta nước trà đều muốn uống no." Tiêu Phàm tức giận nói. "Hắc hắc." Thánh Diễm Ma chủ ngượng ngùng cười, cười, nói ra, "Lạc Đan Đế, thực sự thật có lỗi, ngày lần trước cho tiểu nữ viên đan dược kia, nàng đoạn thời gian trước vừa ăn hết, ta mấy ngày nay luôn luôn đang giúp nàng hộ pháp." Ồ. Thành công không? Thánh Diễm Ma chủ nhắc tới đang dược, tự nhiên là Tiêu Phàm đưa cho nàng nhiều thánh kim thân đan. Thành công, rất đa tạ Lạc Đan Đế. Thánh Diễm Ma chủ kích động không thôi nói, thành công là được. Tiêu Phàm gật đầu, trực tiếp giật ra trọng tâm câu chuyện. Lần này trừ ra Tiễn biệt Lưu đạo Hữu cùng Vu đạo Hữu, ngươi tìm ta còn có việc. Tiêu Phàm sở dĩ không có tại yêu thánh kim thân đan cái đề tài này trên tiếp tục nữa, là hắn phát hiện bên cạnh Lưu Thắng Đông cùng Vu là hải, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Thánh Diễm Ma chủ cũng không có đem chuyện này nói cho hai người. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là thỏa mãn. Bất quá Nếu là hắn nói tiếp, vì Lưu Thắng đông tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp hỏi tới ra đây. Đến lúc đó, thì không thể tùy tiện mượn cớ đuổi bọn hắn, thì vô cùng phiền. "Có, Nguyễn Ngọc trước khi rời đi, để cho ta tiếp tục tìm hiểu thượng cổ vũ hồn thánh huyết thông tin, cùng với ngự thú thần giáo thông tin, ta cũng dò thăm." Thánh Diễm Ma chủ đội vừa nói. "Ồ, mau nói." Mặc dù ám ảnh mộng niệm đã sử dụng vũ hồn chi tâm, đã trở thành thượng cổ vũ hồn nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa, còn là từ xưa đến nay, thiên phú mạnh nhất tộc nhân. Nếu không, làm sao có khả năng biến thành đế cấp tổ giả? Thượng cổ hữu hồn nhất tộc, tất nhiên có thể cùng Nguyên Ngọc Ảnh Ma nhất tộc biến thành đối thủ muốn mất một còn. Vậy khẳng định mang ý nghĩa, bọn hắn đã từng cũng đồng dạng từng sinh ra đế cấp cường giả. Nếu không, sớm đã bị Ảnh Ma nhất tộc cho tiêu diệt. Biến thành Thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân ám ảnh ngộ nghiệm, đã hiểu rõ Thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa có thể giúp Tiêu Phàm lấy tới thánh huyết. Nhưng nếu Thánh Diễm Ma chủ bên này, cũng có thể được đấu nối mới, mới, lấy thêm một phần thánh huyết, Tiêu Phàm tin tưởng khẳng định không phải chuyện xấu nhi. Lự Thu thần giáo vẫn như cũ tồn tại, hiện nay tại Ma xương thành tham sống sợ chết, với lại trùng hợp là Thượng cổ hữu hồn nhất tộc thì tại Ma xương thành có không ít tộc nhân. Nếu như không phải phát hiện ngự thú thần giáo, ta còn thực sự không có chú ý tới, thượng cổ hữu hồn nhất tộc vậy mà tại Ma Thương Thành hoạt động. Thánh Diễm Ma chủ cảm khái một tiếng, cười nói: "Do đó, Lạc Đan Đế, ngài đây là lại giúp ta một lần a." Chương 1226, Ma Thương Thành, chương 1226, Ma Thương Thành. Cái này cũng có thể để ngươi chụp lên ngựa cái giấm." Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười, chớp trắng mắt nói: "Vậy ta thì đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lạc Đan Đế ngài giúp ta nhiều việc như vậy, chút chuyện nhỏ này, vốn là ta phải làm, ngài nếu là thật nói cảm ơn, ta mới lẳng lại qua a." Thánh Diễm Ma chủ liên tục khoát tay nói: "Lạc đại nhân, chúng ta bây giờ còn chưa rời khỏi, có gì cần chúng ta giúp đỡ sao?" Vũ Lạc Hải tận dụng mọi thứ mà hỏi. "Không cần." Thánh Diễm Ma chủ không phải nói, một đám đang làm gì vậy ma xương thành tham sống sợ chết tiểu lâu la, ta một người đẩy đủ giải quyết bọn hắn. Tiêu Phàm cười cười, khoát tay cự tuyệt, lại nói: "Ma chủ, tất nhiên hôm nay là cho Lưu đạo hữu bọn hắn cáo biệt, vậy khẳng định chuẩn bị tiệc giọ đi." "Đi thôi. Hôm nay ta muốn cùng Lưu đạo hữu bọn hắn không say không về." "Đúng đúng đúng, hôm nay nói cái gì, đều muốn không say không về, lần sau còn muốn nhìn thấy Lạc đại nhân." Còn không biết muốn chờ tới khi nào a?" Lưu Thắng Đông người đến điên dường như nói, một hồi tự diệu, kéo dài đến một ngày một đêm. Cho dù là Lưu Thắng Đông cùng Vu Lạc Hải hai cái này Kim Tiên đỉnh phong cường giả, đều bị Tiêu Phàm uống triệt để say chất rồi, nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn đã về tới ma giới. Mà Tiêu Phàm thì là người không việc gì dường như tại kết thúc tiệc rượu về sau, liền tìm được rồi Cúc Vi đáng người, mang theo bọn hắn cùng nhau, đi đến Ma Xương Thành. Ma Xương Thành sở dĩ được xưng là Ma Xương Thành, cũng là bởi vì nơi này lâu dài băng xương bao trùm như là làm sơ băng xương thánh địa bình thường. Bất quá, ma xương thành phủ cận băng xương, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so băng xương thánh địa bên trong tổn tại băng xương, càng thêm cùng bố. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng mơ hồ cảm nhận được một hơi khí lạnh đột kích. Cúc Vi một đoàn người, càng là hơn đã sớm mặc vào đặc chế da lông áo khoác. Cái này khiến Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ lại, tiếp trước lần đầu tiên đến phương Bắc lúc lên đại học hình tượng. Hồi ức mặc dù mỹ hảo, nhưng rốt cuộc đã qua quá nhiều năm. Tiêu Phàm rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, trực tiếp mang theo Cúc Vi một đoàn người, lái đến ngựa thú thần giáo địa bàn. Chân đặc mã thảm. Nhìn thấy ngựa thú thần giáo đám người này, Tiêu Phạm dù là đã theo Thánh Diễm Ma chủ trong miệng, hiểu rõ đến tình huống của bọn hắn, có thể Y Nguyên vẫn là bị khiếp sợ đến. Tất cả băng xương thành nội, phần lớn tu luyện giả đều mặc đặc chế gia lông, mới có thể bảo đảm chính mình ở chỗ này an ổn sống sót. Thế nhưng ngự thú thần giáo những người này đâu? Trên người đặc chế gia lông áo khoác cũng sớm đã trở nên bật hữu, sập xệ. Từng cái nhìn lên tới thì cùng nạn dân dường như. Tiểu này đặc chế gia lông áo khoác, kỳ thực cũng không phải đặc biệt quý. Vì môi trường tính hạt tụ, tiểu này đặc chế gia lông áo khoác đặc biệt dễ xuất hiện tổn hại. Hàng năm đều cần đổi một cái mới, một cái giá cả khoảng tại 100 vạn huyền linh tinh. Đối với tiên giai tu luyện mà nói, 1 năm 100 vạn huyền linh tinh, tiêu hao tại đời sống nhu yếu phẩm bên trên, thật không coi là nhiều. Thậm chí có thể nói, mưa bụi thôi. Có thể ngự thú thần giáo những người này đâu? Trên người ra lông áo khoác, rõ ràng xuyên thời gian siêu hơn 1 năm. Đây là nhiều lắm thiếu tiền, mới biết không nữa, đổi đi trên người áo khoác ra. Tiêu Phàm, ngươi tìm bọn này tên ăn mày làm gì? Nhìn thấy ngự thú thần giáo lúc, Cúc Vy thậm chí vẻ mặt buồn bực mà hỏi. Chán, bọn hắn thì không gọi tên ăn mày đi. Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vọt vào ngự thú thần giáo rách dưới tông môn trụ sở bên trong. Ừm. Thật chất chính là một nơi tiêu phàm trang viên, còn muốn rẽ dưới, còn muốn nhỏ tứ học viện. Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi, đây là những người khác từ bỏ, bọn hắn lén lút mà tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm xông vào sân nhỏ, lũ thú thần giáo bọn này tu lừa giả, hoảng sợ không thôi. Kém chút liền muốn kêu to, hoảng hốt chạy bữa chạy trốn. Một điệu tiên cảnh sơ giai lão giả, cố nén sợ hãi, run run rẩy rẩy đi vào Tiêu Phàm trước mặt, ăn nói khép nép dò hỏi. Vài vị đại nhân, đến ta ngự thú thần giáo, là có gì cần chúng ta giúp đỡ sao? Các ngươi là huyền tiên đại lục ngự thú thần giáo. Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiêu Phàm vừa dứt lời, ở đây Ngự Thú Thần giáo tu luyện giả, sắc mặt đồng loạt trở nên trắng bệnh một mảnh. Đứng ở Tiêu Phàm trước mặt lão giả, càng là hơn liên tục không ngừng lắc đầu nói: "Vị đại nhân này, chúng ta Ngự Thú Thần giáo mặc dù thật lâu trước đó, đúng là theo Huyền Tiên đại lục đến, nhưng chúng ta bây giờ còn lại những người này, đều là sát ma giới dân bản địa, cùng những người kia trừ gia tông môn bên ngoài, không có cái khác bất kỳ quan hệ gì, không liên quan, ngươi như vậy vội vã giải thích, làm gì?" Cúc Vi cũng phát hiện không hợp lý, cười lạnh hỏi: "Ta?" Lão giả đỏ lên mặt, phu phu một tiếng, quỳ trên mặt đất, khóc cầu đạo: Đại nhân, ta nói là sự thật a. Bất quá, ta cũng biết, trước đó ngự thú thần giáo những người kia, hình như trên Huyền Thiên Đại Lục, đắc tội quá nhiều thế lực, dưới sự bất đắc dĩ mới trốn tới đây, ta cho rằng hai vị cũng là bởi vì đây, tìm tới chúng ta, cho nên mới sợ sợ ta. Hiểu rõ thính điểu thần giáo sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Không biết, nếu như là Huyền Thiên Đại Lục trên thế lực, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Những người kia đi vào Tiên Nguyên Chi vực về sau, thì đúng Huyền Thiên Đại Lục bên trên, chuyện đã xảy ra, ngậm miệng không nói, hình như đặc biệt kiêng kỵ nhắc tới bên ấy, chúng ta cũng không dám hỏi." Lão giả lần nữa sợ hãi hồi đáp. Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Phàm chân mày nhíu càng sâu, bởi vì hắn phát hiện, lão gia hỏa này nói lại là nói thật. Thần thú điện đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Thần thú điện? Lão giả nghe được Tiêu Phàm nhắc tới cái này, mở mịt ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, lẽ nào Huyền Thiên Đại Lục bên trên thì có thần thú điện? Ma Đức, đây là sự thực một chút cũng không hiểu rõ a. Tiêu Phàm lập tức có chút mất hết cả hứng. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên chủ động tìm kiếm ngữ thú thần giáo, thì dễ như trở bàn tay phát hiện tung tích của đối phương, có kết quả, lại là như vậy. Liên đệ Tiêu Phàm có chút không biết nói cái gì cho phải. Trong nội tâm Hiện ra một cô manh liệt không thú vị cảm giác. Tiêu Phàm lập tức cũng không có giáo huấn đám người này ý nghĩ, lạnh như băng nói: "Từ nay về sau, ta không hi vọng đang nghe ngự thú thần giáo tên này. Vâng vâng vâng." Lão giả nghe được Tiêu Phàm yêu cầu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải giết bọn hắn, để bọn hắn làm cái gì đều được. Dù sao bây giờ ngự thú thần giáo cũng trở thành như vậy, trực tiếp giải tán thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. "Đúng rồi, những người kia còn có đồ vật gì lưu lại sao?" Tiêu Phàm đang chuẩn bị quay người rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay lập tức hỏi. Lão giả vừa mới phóng tâm, lần nữa căng thẳng lên. Liên đội vàng lắc đầu nói: "Hẳn không có đi." Lão giả nói xong, còn cười khổ một tiếng, nói: "Đại nhân, ngài nên cũng nhìn ra đến, chúng ta ngự thú thần giáo hiện tại lẫn vào có nhiều thảm. Nếu bọn hắn thật còn có đồ vật gì lưu lại, chúng ta khẳng định đã sớm xuất ra đi đổi tài nguyên ở đâu còn có thể để cho mình qua thảm liệt như vậy." Lời này, Tiêu Phàm là thực sự bất lực giải thích. Bất quá, cũng coi là hoàn thành năm đó ở Thanh Điệu Thánh giáo đám người kia bức bắt dưới, làm ra hứa hẹn. Nay như vậy đủ rồi, chương 1227, làm con chó rất tốt sao? Chương 1227, làm con chó rất tốt sao? Đi thôi. Tiêu Phàm lười nhắc lại để ý tới những thứ này, ngự thú thần giáo tu luyện giả, mang theo Cúc Vi một đoàn người quay người rời khỏi. Không bao lâu, hắn lại xuất hiện tại một tòa trang viên trước. Trang viên này, nhìn lên tới thì trắng lệ rất nhiều, không nói cùng ma chủ cung đánh động, chí ít không thể so với nguyên gia trang viên kém. Trải qua thánh diện ma chủ phái người dò xét, nơi này là thuộc về thượng cổ hữu hồn nhất tộc. Những người này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Tiêu Phàm cười ha ha, trực tiếp hướng về trong trang viên đi đến. Đứng lại, một gã hộ vệ ăn mặc nhân loại tu luyện giả, đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Tiêu Phàm một đoàn người đừng đi. Trang viên mặc ra Ngọa nhân cấm chỉ đi vào. Ta tìm Mạc Chí Vân." Tiêu Phàm mặt không thay đổi nói. "Mạc Chí Vân là nhà của Mạc gia chủ. Dựa theo thánh diễm ma chủ dò xét đến thông tin, này Mạc gia kỳ thực cũng sớm đã thành thượng cổ hữu hồn nhất tộc chó săn, chuyên môn thay bọn hắn làm việc." Cút. Hộ vệ nhìn lướt qua Tiêu Phàm, khinh thường trợn quát một tiếng, cười lạnh nói: "Từ đâu tới rất thải, chúng ta nhà của Mạc gia chủ, là ngươi muốn gặp thì gặp sao?" Tách. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm, một cái tát trực tiếp đánh. Tên này Mạc gia hộ vệ, một chút phản kháng đều không có, cơ thể như là thoát nọc súng ma gia đạn giáo, trực tiếp nghẹn vào Mạc gia trong trang viên. Định tập. Một lần nút trong bóng tối hộ vệ thấy thế, vội vàng lớn tiếng la lên lên. Côn loạn tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt vang vọng tại tất cả trang viên Mạc gia trong. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Nay Mạc gia chính là một tiểu gia tộc, trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá mới huyền tiên cảnh sơ giai, còn không bằng Nguyên gia lợi hại. Tiêu Phàm ước gì bọn hắn vội vàng toàn bộ xuất hiện, thì tình hắn từng cái đi tìm. Tốt nhất, những kia dấu ở Mạc gia thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, cũng có thể xuất hiện. Xiêu xiêu xiêu. Theo hộ vệ khàn cả giọng gầm hét, Trong trang viên, đột nhiên sinh ra kẻ ra dồn dập vút không thành. Một lát sau, một đám mạc gia cường giả xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một một quát tới, lông mày không khỏi nhíu lại. Những người này, Thánh Diễm Ma chủ cũng để gặp tới, nhưng vô cùng đáng tiếc, không chỉ không có thượng cổ hữu hồn nhất tộc người, cũng không có nhà của Mạc gia chủ. Gia chủ của các ngươi đâu? Làm sao tới đều là một đám tiểu lâu la? Tiêu Phàm không nhịn được hỏi. Trước đây sát khí đằng đằng xông tới một đám mạc gia cường giả, nghe nói như thế, đều có chút ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không phải người ngu. Ở đâu nhìn không ra, Tiêu Phàm đây là tương đối có lực lượng a? Tâm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía ở trung tâm tại xe vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử này, thì như mọi người mong muốn, về phía trước bước ra một bước, chắp tay hành lễ nói: "Mạc gia đại trưởng lão Mạc Đào Hải gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tìm ta gia chủ có gì muốn làm?" "Nghe nói các ngươi Mạc gia thành tựu cổ hữu hồn nhất tộc cậu, ta còn chưa từng gặp qua thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, muốn tới xem một chút." Tiêu Phàm tương đối bá đạo, thẳng thắn nói: "Daje, cô ý bối lông tìm vết lên." Mạc Đào Hải sau lưng Mạc gia cương giả, thần sắc khẽ giật mình, tức giận. Xối nổi triệu hồi ra riêng phần mình pháp bảo, lóe ra màu xanh thẳm băng sương rủ về tiêu phàm ngoan lệ vệ sát mà đến. Chờ một chút, Mạc Đào Hải kinh hãi, vội vàng lớn tiếng la lên, muốn ngăn lại. Hắn nhìn ra, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại đó vô pháp vô thiên hoàn khố thiếu gia, mà là thật sự có phân xích cường giả. Đối phương nếu biết bọn hắn ma giới cùng thượng cổ hữu hồn nhất tộc có quan hệ, còn tùy tiện tìm tới cửa. Vậy khẳng định là đúng thượng cổ hữu hồn nhất tộc chẳng thèm ngó tới a. Về phần cái gì mở mang kiến thức một chút thượng cổ hữu hồn nhất tộc lấy cớ, Mạc Đào Hải là hoàn toàn không tin. Hắn cảm thấy, Tiêu Phàm hẳn là tìm thượng cổ hữu hồn nhất tộc có chuyện gì. Mặc dù Tiêu Phàm thái độ tương đối không khách khí, Nhưng Mạc Đào Hải cảm thấy, đối phương ngay cả thượng cổ hữu hồn nhất tộc cũng không đệ vào mắt. Bọn hắn Mạc gia những cường giả này, vậy khẳng định thì càng không phải đối thủ của người ta. Không bằng thành thành thật thật, nhưu Tiêu Phàm cùng thượng cổ hữu hồn nhất tộc những người kia gặp mặt một lần. Động thủ. Kia ngu xuẩn nhất hành vi. Đáng tiếc, bên cạnh hắn những thứ này Mạc gia cường giả, chính là từng cái ngu xuẩn. Cũng không đợi hắn mở miệng làm ra quyết định, thì động thủ. Tức giận đến hắn muốn chửi má nó. Liêu Mạc muốn ngăn cản. Nhưng mà, hắn quan hô, không động thủ hành vi, quả thực hơi hại. Tiêu Phàm cũng không có khả năng bởi vậy cho hắn mật mũi. Nhìn thấy những công kích này đến tiêu thức, Tiêu Phàm trên mặt toát ra một vòng hàn quang lạnh lẽo. Cút! Một tiếng quát lớn, giống lôi minh, theo Tiêu Phàm trong miệng vang lên. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm thậm chí đều không có tiến hành bất luận cái gì chiêu thức trên công kích. Những thứ này mặc ra cường giả cơ thể, liên tiếp như là chín ngồi dưa hấu bình thường, trực tiếp nổ tung lên. Phun ra máu tươi, đem Mạc Đào Hải cái này Mạc gia đại trưởng lão, trong nháy mắt phun ra cái cầu huyết lâm đầu, ngốc trẻ tại chỗ. Làm sao có khả năng? Mạc Đào Hải trong lòng, nhấc lên sóng biển ngập trời, hoảng sợ tới cực điểm. Bên cạnh hắn những thứ này Mạc gia cường giả, đều là huyền tiên cảnh tu luyện giả. Chỉ giựt vào gầm lên giận dữ, liền đem bọn hắn hoành sát tại chỗ, cho dù kim tiên cảnh cường giả, đều không có năng lực như vậy a. Mạc Đào Hải rủ mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Phạm một bọn người. Thưa cổ hữu hồn nhất tộc những kia người ở nơi nào? Không biết Mạc trưởng lão, có phải có thể giúp chúng ta dẫn tiến một chút. Tiêu Phạm lần nữa cười híp mắt mở miệng, hình như không có chuyện người dường như hỏi lần nữa. "Là, là." Mạc Đào Hải theo bản năng đáp lại một câu về sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nửa túy người, trên mặt toát ra lấy lòng thần sắc, cười làm lệnh đại. Vài vị đại nhân tứ tội đều tại chúng ta Mạc gia gia giáo không tốt, nhường vừa nãy mấy cái kia xúc sinh, mạ phạm các vị. Ta dẫn đường là được rồi, những thứ này nói nhảm, không có hứng thú." Tiêu Phàmắt lời Mạc Đào Hải cười lạnh, không nhịn được nói. "Vâng vâng vâng." Mạc Đào Hải lần nữa liên tục gật đầu, sau đó thật nhanh quay người, mang theo Tiêu Phàm một đoàn người, hướng về trang viên Mạc gia chỗ sâu đi đến. Trở về. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, rõ ràng nhìn thấy một bóng người theo trang viên Mạc gia hậu phòng, thương hoàng rời khỏi. Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay cách không một trảo, ra hỏa này ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Cơ thể ở giữa không trung, khoe tay múa chân nhìn hướng về Tiêu Phàm đám người vị trí, ngược lại bay tới. Mạc Đào Hải nhìn chăm chú nhìn lên, ánh mắt bên trong toát ra càng thêm thần sắc kinh khủng. Người này không phải người khác, đúng là bọn họ nhà của Mạc gia chủ, Mạc Chí Vân. Mạc gia chủ, nay vội vàng hấp tấp, là muốn đi đâu con a? Mạc Chí Vân xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt lúc, hắn cười lạnh hỏi, "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta làm gì?" Mạc Chí Vân ra vẻ bình tĩnh, ngoài mạnh trong yếu chất vấn, hình như vừa nãy ở giữa không trung, như là tên điên bình thường khoe tay múa chân, hô to gọi nhỏ người, không phải hắn dường như Làm người không tốt, không nên làm một con chó. Con hàng này còn hữu dụng không?" Tiêu Phàm nhìn về phía Mạc Đào Hải hỏi. "Chương 1228, các ngươi tự xá đi, chương 1228, các ngươi tự xá đi." Mạc Đào Hải nghe xong lời này, trong lòng lập tức rung động lên. Lời này cái kia trả lời thế nào? Nếu là hắn nói vô dụng, hắn hiểu rõ Tiêu Phàm đoán chừng sẽ không chút do dự trực tiếp đem Mạc Chí vứt đi. Nếu là hắn nói hữu dụng, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tiêu Phàm sẽ cảm thấy hắn vô dụng, sau đó đem hắn giết? Từ đạo hữu không chết bản đạo. Mạc Đào Hải cắn răng, lắc đầu nói: "Đại nhân Hắn biết đến về thượng cổ hữu hồn nhất tộc sự việc, ta toàn bộ hiểu rõ. Rất tốt." Tiêu Phàm gật đầu, cố ý dừng một chút. "Mạc Đào Hải, tà thao nếm mã, ngươi đây là cố ý muốn hại chết lão tử có phải hay không?" Mạc Chí Vân nghe được Mạc Đào Hải lời nói, làm sao không biết hắn ý tứ, lúc này thì chửi ầm lên lên. Nhưng hắn chửi ầm lên, rõ ràng tràn đầy chỗ dạ. Cái này khiến Tiêu Phàm đã hiểu, Mạc Đào Hải nói là sự thật, Mạc Chí Vân biết đến sự việc, hắn đều biết. "Ầm." Đã như vậy, kia Mạc Đào Hải liền không có tiếp tục tồn tại thiết yếu, trực tiếp giết tôi. Chỉ là huyền tiên cảnh tu lừa dạ. Tiêu Phàm hiện tại thật không cần vô dụng khí là gì, có thể thoải mái giải quyết. Cũng đúng thế thật thánh diễm ma chủ ý nghĩa. Hắn nói cho Tiêu Phàm, ma xương thành chi này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, không hề có làm chuyện gì tốt. Lại thêm, thượng cổ hữu hồn nhất tộc giết nhiều như vậy ảnh ma nhất tộc tu luyện giả. Hiện nay, Nguyễn Ngọc Thế nhưng nữ nhân của hắn, hắn người phụ nữ tộc nhân bị sỉ nhục, không phải liền là hắn bị sỉ nhục sao? Ngay cả thượng cổ hữu hồn nhất tộc, Tiêu Phàm cũng không muốn hạ thủ lưu tình sự việc, lại càng không cần phải nói những thứ này ở người mặt ra. Nhìn Mạc Chí vẫn cứ như vậy chết trước mặt mình, máu tươi lần nữa phun ra chính mình vẻ mặt Mạc Đào Hải sợ hãi trong lòng, càng thêm mánh liệt. Hắn vô cùng hoài nghi, Tiêu Phàm chính là cố ý. Cái này, hắn càng là hơn không dám có bất kỳ tiểu động tác, mang theo Tiêu Phàm một đoàn người, trực tiếp hướng về bọn hắn trang viên Mạc gia bên trong, những kia thượng cổ u hồn nhất tộc tộc nhân, sinh hoạt trôi đi đến. Sau một lát, Mạc Đào Hải tại một hòn non bộ trong hoa viên trước, ngừng lại, giải thích nói: "Đại nhân, những người kia thì sinh hoạt tại cái này dưới hòn non bộ mặt trong mật thất dưới đất." Tiêu Phàm thần thức đã dò xét xuống dưới. Quả nhiên trong mật thất, phát hiện một ít hơi thở của thượng cổ u hồn nhất tộc. Bọn hắn cả đám đều đang tiến hành nguyên thủy nhất sinh sôi hoạt động. Nội thượng của vũ hồn nhất tộc, tất nhiên gọi vũ hồn, vậy khẳng định là cùng vũ hồn có quan hệ. Thân thể của bọn hắn thì giống như vũ hồn, đều là hồn thể. Nhưng cùng lúc thì có một ít nhân loại là tổ, tỉ như cùng nhân loại giống nhau, sinh sôi dòng dõi. Chỉ là, bọn hắn muốn sinh ra dòng dõi so với nhân loại càng thêm khó khăn. Vì thế, bọn hắn lựa chọn một cái đường tắt, cấp đoạt nhân loại nữ tử, đảm đương bọn họ sinh sôi khí. Nếu sinh ra là nữ hài tử, vậy liền giữ lại, nếu sinh ra là nam hài tử, vậy liền thôn phệ hồn phách đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Có thể trong mắt bọn hắn, những thứ này không phải nữ hải tử nửa huyết tộc người, cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Có thể nói là tương đối tàn nhẫn. Mà những nữ hải tử kia đâu? Thì là bị bọn hắn nuôi dưỡng lớn lên, lần nữa trở thành bọn hắn sinh sôi khí. Cứ như vậy, nhiều đời truyền thừa tiếp. Những thứ này thông qua nhân loại nữ tử sinh ra hải tử, sẽ thời gian dần trôi qua có càng nhiều bọn hắn chủng tộc huyết thống. Nhưng nói thật, chỉ cần sử dụng loại phương pháp này, mặc kệ kéo dài bao nhiêu đời, bọn hắn chung quy cũng không thể coi như là thuần túy thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân. Bởi vì bọn họ thể nội Tất nhiên sẽ có một bộ phận nhân tộc huyết mạch tồn tại. Với lại, phương pháp như vậy còn có một cái tai nạn. Đó chính là nhân tộc huyết mạch, yếu kém tới trình độ nhất định về sau thì không cách nào tiếp tục yếu kém xuống dưới, còn có thể xuất hiện biến chủng. Vừa không phải nhân loại, cũng không phải bọn hắn thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân. Cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua không ngừng cấp đoạt mới nhân loại nữ tử, đến bảo đảm huyết thống duy trì tại trình độ nhất định, đồng thời sẽ không phát sinh biến dị. Những cái này sinh hoạt tại mạc da dưới mặt đất thượng cổ hữu hồn nhất tộc, rõ ràng thực sự không phải thuần túy nhất tộc nhân. Bọn hắn đại bộ phận, thể nội cũng ẩn chứa vượt qua người bình thường tộc huyết mạch Tiêu Phàm phát hiện tình huống này về sau, có chút chần chờ. Những người này thật hiểu rõ thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa ở địa phương nào sao? Phải biết, Nguyễn Mộc Thế nhưng giới thiệu qua, thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa, chỉ có những kia huyết thống thuần túy nhất tộc nhân mới có thể tiến nhập a. Chẳng qua, đến cũng đến rồi, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tìm hiểu một chút. Tiêu Phàm trực tiếp đánh nát tang thêm, mở ra thông đạo, vọt vào. Đột nhiên vang lên oanh minh, đem trong mật thất dưới đất thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, cũng cho dẫn mình. Có chút thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, giống như là muốn hủy thi diện tích bình thường, trực tiếp vênh sát trong ngực nhân loại nữ tử. Người nào Một rõ giang thủ lĩnh bộ giáng nam tử, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, một tiếng quát lớn về sau, không giống nhau Tiêu Phàm trả lời, trực tiếp động thủ. Ầm. Có thể thân thể hắn còn chưa tới gần Tiêu Phàm, lại đột nhiên vì hai chân quỳ xuống đất tư thế, gắng gượng từ giữa không trung, rơi xuống đất, nện vào mặt đất chỗ sâu, vẫn như cũng duy trì quỳ xuống tư thế, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Còn chưa lễ mừng năm mới, hạ cái gì quỷ? Cho dù quỳ cũng không có lý gì a. Si tiêu Phàm cố ý hỏng vừa cười vừa nói, người muốn chết. Thủ lĩnh càng phát hiện quá hóa giận, còn muốn tiếp tục công kích Tiêu Phàm. Đáng tiếc, thực lực của hắn So sánh với Tiêu Phàm mà nói, hay là kém quá nhiều. Bị Tiêu Phàm cưỡng ép đè xuống đất, căn bản không thể động đậy. Thủ lĩnh phẫn nộ, căn bản không dám tiếp tục phản kháng, cắn răng triệt để nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Lại muốn làm gì? Hiểu rõ các ngươi thánh địa ở đâu sao?" Tiêu Phàm thì không nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Các ngươi là hướng về phía chúng ta thánh huyết tới?" Ta độ vào. "Đừng hòng theo lão tử trong miệng, hiểu rõ bất luận cái gì tin tức về thánh huyết." Nay thủ lĩnh lại vô cùng thông minh, Tiêu Phàm chỉ là hỏi hắn thánh địa thông tin, hắn thì đã hiểu Tiêu Phàm mục đích thực sự. Không nói, Tiêu Phàm vung tay lên, Ngay lập tức đem bên cạnh mấy cái thượng cổ hữu hồn nhất tộc, tộc nhân hấp thụ đi qua, mặt không thay đổi nói ra: "Ngươi nếu là không nói, đừng trách ta giết bọn hắn." "Giết đi." Dù sao là một đám hạ đẳng rất hại. Thủ lĩnh tương đối khinh thường nói: "Hái chà chà." Tiêu Phàm nghe nói như thế, đều có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn xác thực nghe nói qua, trong thượng cổ hữu hồn nhất tộc bộ, đẳng cấp tương đối nghiêm nghiêm. Nhưng vấn đề là, những người này cái gọi là đẳng cấp phân chia, hoàn toàn chính là dựa theo huyết mạch độ tinh khiết đến xác định. Cái này thủ lĩnh, rõ ràng thì là cái nhân loại cùng thượng cổ hữu hồn nhất tộc hợp thể, sinh ra hài tử nói trắng ra cũng là tạp chủng. Hắn có tư cái gì chà phúng những tộc nhân khác? Có tức hay không? Tiêu Phàm nhìn về phía bị thủ lĩnh giận mắng những kia tộc nhân. Những thứ này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân mà người, ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, không biết làm sao. Ta hỏi các ngươi, bọn hắn chửi mắng các ngươi là rất hại, vẫn không để ý sống chết của các ngươi, các ngươi rốt cục có tức hay không? Tiêu Phàm lần nữa cất cao âm thanh, mà trầm chậm quát hỏi. Ha ha. Thủ lĩnh thấy thế, tùy tiện cười ha hả. Bọn hắn thì biết mình là cái rất hại, đương nhiên sẽ không tức giận. Các ngươi tự xá đi. Tình bị người lấy ra uy hiếp lão tử trên 1229, tha cho hắn một mạng, trên 1229, tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm lần nữa bị chấn kinh rồi. Cũng xuất hiện buồn nôn như vậy người tình huống, những người này lại còn vẫn là một chút phản ứng đều không có. Là cái này cái gọi là thượng cổ hữu hồn nhất tộc nội bộ, đẳng cấp xâm nghiêm. Ha ha. Tiêu Phàm chỉ nghĩ trào phúng cười to hai tiếng. Nếu thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, đều là cái này điều giản tử, lại không có cái gọi là chế độ đẳng cấp chủng tộc, cũng sẽ trở nên đẳng cấp xâm nghiêm a. Cả đám đều cảm thấy mình rất hại. Còn thế nào đi phản kháng người ta? hằng định tự ti chủ động rút huyết mạch so với bọn hắn nồng độ cao hơn người bưng trà rót nước, tự nguyện làm người hầu a. Khí. Đúng lúc này, một hẹn mọn lại mang theo thanh âm kiên định, đột nhiên vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Đây là một ở đây toàn bộ thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân bên trong, tu vi gần với thủ lĩnh, nhưng huyết mạch nồng độ cũng không phải là thấp nhất trẻ tuổi tộc nhân. Tiêu Phàm vừa nãy dùng thần thức dò xét lúc, thì phát hiện đây là tại chỗ tất cả thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân bên trong, một cái duy nhất, không có cùng nhân loại nữ tử làm chuyện kia. Hắn ở tại trong phòng của mình. Như cùng nhân loại bình thường nỗ lực tu luyện. Đồ Hiểu Nưu, ngươi câm miệng trò láo tử. Nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện nhi. Thủ lĩnh cũng nghe đến người này lời nói, trực tiếp hống một tiếng, trừng mắt giận dữ hét. Đồ Xương Đồ Hiểu Nưu nam tử, lại căn bản không có để ý tới thủ lĩnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại nhân, ta có thể mang bọn ngươi đi thượng cổ ưu hồn nhất tộc thánh địa, chỉ là ta hi vọng ngươi có thể tha hắn một mạng. Tha hắn? Tiêu Phàm Nghi hoặc nhìn cái này gọi Đồ Hiểu Nưu nam tử. Hắn nhìn ra. Đồ Hiểu Nưu nhìn về phía thủ lĩnh ánh mắt, là tràn đầy sát ý hình như hận không thể ngay lập tức đem nó thiên đào vào quả. Chỉ là vĩ thực lực của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào tướng lĩnh linh linh chết chết. Lẽ nào bây giờ không phải là một cái cơ hội tốt, mượn nhờ Tiêu Phàm chi thủ, có thể dễ như trở bàn tay duyệt đi hắn sao? Đồ Hiểu Nưu, không hổ là lão tử hảo nhi tử. Thủ lĩnh nên nói như thế, lại dị thường hưng phấn, cười ha ha một tiếng về sau, lại lạnh xuống mặt, tức giận hừ nói: "Bất quá, ngươi không nên phản bội chúng ta thượng cổ hữu hồn nhất tộc, ngươi vội vàng tự sát đi. Ngươi là con của hắn." Tiêu Phàm buồn bực nhìn thoáng qua thủ lĩnh cùng Đồ Hiểu Nưu. Khoan hãy nói, hai người thật có như vậy một chút tương tự. Đồ Tuân Sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta nhường đại nhân lưu ngươi một cái mạng, không phải là bởi vì ta là con trai của ngươi, ta chỉ là muốn tự tay giết ngươi, vì ta mẫu thân báo thù." Đồ Hiểu Như mặt không thay đổi nói, "Ngươi, Súc Sinh, nếu không phải lão tử, ngươi một tạp chủng, sớm đã bị những người kia giết, ngươi có tư cách gì hận lão tử?" Ma Đức, "Lão tử làm sơ thì không nên mềm lòng, trực tiếp giết ngươi cùng ngươi tiện nhân kia mẫu thân, để các ngươi sống tạm nhiều năm như vậy." Đồ Tuấn Sinh chửi ầm lên lên, Tiêu Phạm một đoàn người cũng kinh ngạc. Rốt cục ai mới là Súc Sinh? Dường như ngươi Đồ Tuấn Sinh mới là đi. Là, dựa theo các ngươi trong tộc quy định, Đồ Hiểu Ngưu tiểu này tộc nhân nên trực tiếp bị giết chết. Nhưng vấn đề là, nhưng ngươi tất nhiên thì còn sống, vậy đã nói rõ, các ngươi tộc nhân, rất nhiều người đều không có dựa theo trong tộc quy củ làm việc, không hề có thật đối với các ngươi thông sát ra tay. Ngươi có tư cách gì, nói mình mềm lòng? Còn nữa, ngươi mắng ngươi nhi tử tạm chủng, vậy là ngươi cái gì? Không phải cũng là tạm chủng sao? Ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng? Nhất làm cho Tiêu Phàm đã hiểu không thể là, cái này gọi nhà của Đồ Tuân Sinh băng, là có bài tẩy gì sao? Đều đã bị triệt để chế phục, hoàn toàn không có sức phản kháng lại còn năng lực phách lối như vậy. Hắn là cảm thấy Tiêu Phàm thật không dám giết hắn. Loại người này, ta còn là giúp ngươi giết thôi. Tiêu Phàm nhíu mày, có chút không nhịn được nói, "Tốt." Đồ Hiểu Ngưu không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là thuận miệng như vậy nhắc lên, cũng không phải là tình cảm chân thực muốn đồ tuấn sinh còn sống, sau đó hắn tự mình bắt thủ. Đang nghe Tiêu Phàm không nhịn được hừ lạnh về sau, ngay lập tức gật đầu đồng ý. "Ngươi, ngươi không thể giết ta." Đồ Tuấn Sinh sợ hở, hoảng hốt lo sợ quát to lên. "Ta vì sao không thể giết ngươi?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi ngược lại. "Ta, ta là thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, một mình ngươi loại" Có tư cách gì giết ta?" Đồ Tuấn Sinh muốn rách cả mị mắt nói, "Tiêu Phàm bó tay rồi, ngươi không phải có át chủ bài sao? Tiếp tục phế lối, tiếp tục đắc chí a, lẽ nào này chính là của ngươi át chủ bài? Thật có lỗi, làm một cái nhân loại, ta hôm nay còn chỉ có tư cách này, giết ngươi." "Ven." Tiêu Phàm trong nháy mắt ra tay, trực tiếp vênh bạo Đồ Tuấn Sinh cơ thể. Trước khi chết, Đồ Tuấn Sinh trên mặt còn mang theo hoàng sợ ngạc nhiên thân sắc, hình như hoàn toàn không nghĩ ra, Tiêu Phàm một người như vậy loại, dựa vào cái gì dám giết hắn dường như. Tiêu Phàm đồng dạng cũng nghĩ không thông thượng cổ hữu hồn nhất tộc cao tầng, đến cùng là thế nào cho những người này nổi loạn? Lại để bọn hắn những thứ này rõ ràng là mượn nhân loại, mới có thể tồn tại ở trên cái thế giới này rất hại, đối với nhân loại như vậy chẳng thèm ngó tới. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến Mạc Gia. Cái này Mạc Gia, liền càng thêm rất hại. Theo độ tuấn sinh bị chế phục về sau, mặt thái độ đối với hắn, có thể nhìn ra, bọn hắn bình thường đối đãi người Mạc Gia thái độ, khẳng định càng thêm ác liệt. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn lại còn cam tâm tình nguyện biến thành thượng cổ hữu hồn nhất tộc cậu, cũng trách không được, Thánh Diễm Ma chủ cũng tỏ vẻ muốn giết bọn hắn. Thật là làm người buồn nôn. Nhìn Đồ Tuấn Sinh cứ như vậy chết tại trước mặt mình, Đồ Hiểu Như ánh mắt bên trong toát ra một vòng thương cảm, một vòng hối ức, cùng với một vòng thoải mái. Đồ Tuấn Sinh chưa bao giờ đưa hắn mẫu thân làm qua người. Cái này khiến Đồ Hiểu Như cực hận Đồ Tuấn Sinh. Chỉ là tại thượng cổ hữu hồn nhất tộc chủng tộc như vậy trong, hắn căn bản không có cách phản kháng, chỉ có thể che giấu mình nội tâm phản ý, liều mạng nỗ lực tu luyện, mong mỏi một ngày nào đó có thể tự tay tự tay giết Đồ Tuấn Sinh. Đáng tiếc, thượng cổ hữu hồn nhất tộc sở di căn cứ huyết mạch nồng độ đến xác định đẳng cấp, cũng là bởi vì nồng độ càng cao, tốc độ tu luyện cũng liền càng cao. Đồ Hiểu Nưu là Đồ Tuấn Sinh nhị tử, huyết mạch nồng độ khẳng định không bằng Đồ Tuấn Sinh. Tại tăng thêm Đồ Tuấn Sinh sinh hà lục, tu vi cũng không kém. Hắn muốn đuổi kịp Đồ Tuấn Sinh, căn bản không thể nào. Rốt cuộc, Đồ Tuấn Sinh nếu xuất hiện thiên phú hạn mức cao nhất, tu vi không cách nào tiếp tục tăng lên tình huống. Huyết mạch trong người nồng độ, chỉ có hắn một nửa Đồ Hiểu Nưu, có rất lớn có thể tu vi còn không có tăng lên đến giai đoạn này, liền đã không cách nào tiếp tục tiếp tục tăng lên. Có thể nói là tương đối thảm thiết. Nói cách khác, trước đó Đồ Hiểu Nưu tỏ vẻ mình muốn tự tay tự tay giết Đồ Tuấn Sinh, căn bản chính là cái trò đùa lời nói. Hắn biết rõ chính mình căn bản không có cơ hội như vậy. Do đó, Tiêu Phàm giúp đỡ, giải quyết hắn vị này xuống sinh phụ thân, mới là hắn duy nhất có thể báo thủ hy vọng. Đại nhân, ta hiện tại mang ngài đi chúng ta thánh địa, chẳng qua bên trong rốt cục có hay không có thánh huyết, ta cũng không rõ ràng. Đồ Hiểu Nưu cũng biết Tiêu Phàm mục đích thực sự, chuẩn bị dẫn đường trước, nhắc nhở một câu. Ngươi xác định có thể mang chúng ta đi chỗ, chân chính là bọn ngươi thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa. Tiêu Phàm nghe vậy, hầu nghi hỏi. Chương 1230, thuần chủng hoàn tộc, chương 1230, thuần chủng hoàn tộc. Cái này, Bôi Hiểu có hơi do dự một lát hay là gật đầu kiên định nói ra, khẳng định là ít nhất là chúng ta tại sát ma giới sinh hoạt những thứ này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân thánh địa. Tình hình chung dưới, chúng ta những huyết mạch này không thuần tộc nhân, có thể ở bên ngoài đời sống, nhưng này chút ít huyết mạch tương đối cao thuần chủng tộc nhân, nhất định phải đời sống trong thánh địa. Hơ? Còn có cái gì thuần chủng tộc nhân lời giải thích? Có phải hay không nhất định phải do thuần túy thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân hợp thể sinh ra hải tử, mới có tư cách xưng là thuần chủng tộc nhân. Tiêu Phàm nhịn không được tò mò, nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đồ hiệu nhu lắc đầu, nét mặt cổ quái nói ra. Kỳ thực nói câu không nên nói lời nói. Chúng ta sát ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc, nơi nào còn có cái gì thật sự thuần chủng tộc nhân. Nghe nói, liền xem như ma giới, hình như cũng không có. Không đến mức a." Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nói. "Đây là sự thực." Đồ Hiểu nhu sắc mặt đỏ lên, khẩn trương nói. "Tiêu Phàm, hình như xác thực như thế. Ta trước đó nghe nói, trong thượng cổ hữu hồn nhất tộc, chỉ cần có 80% trở lên huyết mạch, liền xem như thuần chủng thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, cũng là bọn hắn trong tộc hoàng tộc." Cúc Vy nhíu mày nói. "Đó là ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc, mà chúng ta sát ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc, chỉ cần đạt tới 60% huyết thống." liền xem như thuần chủng người. Đồ Hiểu Như nói, nghe được Cúc Vi cùng Đồ Hiểu Như lời nói, Tiêu Phàm yên lặng mở ra hệ thống giao diện. Điểm kích giá ám ảnh mộng niệm thuộc tính giao diện. Phía trên rõ ràng hiển hiện, ám ảnh mộng niệm hiện tại thượng cổ hữu hồn nhất tộc huyết mạch là 98%. Trước đó nhìn thấy cái này huyết mạch lúc, Tiêu Phàm còn tưởng rằng đây là vì hữu hồn chi tâm so ra kém u minh chi tâm, cho nên mới dẫn đến ám ảnh mộng niệm, có 2% huyết thống không tuyệt tiết. Có thể hiện tại xem ra, liền xem như 98% cho dù là đặt ở ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc bên trong, vậy cũng đứng đứng đầu nhất hoàng tộc a. Cái này đâu? Tiêu Phàm Nhiện không được đem ám ảnh mộng yểm kêu ra. Cái gì? Phù phù. Không biết là huyết mạch khắc chế hay là nội tâm đã sớm dưỡng thành tự ti. Lam Đồ Hiểu Nhu nhìn thấy ám ảnh mộng yểm trong đáy mắt, hắn hai chân mềm nhũn, sợ hãi tới cực điểm quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới kinh liệt run rẩy lên, trong miệng không ngừng nỉ nó nói: "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết hoàng tộc lão gia dáng lâm, đại nhân tha mạng." Nhìn Đồ Hiểu Nhu bộ dáng này, Tiêu Phàm trong nháy mắt bó tay rồi. Ma Cúc Vi một bọn người, càng là hơn tỏ mò trợn to trong mắt, nhìn về phía ám ảnh mộng yểm. Ám ảnh mộng yểm giờ phút này đồng dạng có chút sững sờ. Sao phi tử? Lão tử vừa xuất hiện thì có người quỳ xuống cho lão tử dập đầu. Ta có khủng bố như vậy sao? Ánh mắt bên trong để lộ ra mảnh liệt vẻ mờ mịt vẻ mờ mịt, nhíu mày chằm chằm vào Đồ Hiểu Nhu nhìn hồi lâu. Đột nhiên có cảm ứng dường như, vô thức đưa tay làm cái lượn quanh cổ tay động tác, một đạo hào quang màu xám theo trong tay hắn lóe ra. Ầm. Hào quang màu xám bao phủ trên người Đồ Hiểu Nhu trong mấy mắt, thân thể hắn thật giống như bánh chướng khinh khí cậu, đột nhiên nổ tung lên. Nhưng dạng này nổ tung, không hề có sinh ra như cùng nhân loại cơ thể nổ tung sau máu tươi cùng cục tay cục chân. Hoàn toàn dường như là một bậc khí, tứ tán ra tạo thành một đoàn sương mù đồng biển trên không trung. Tách. Tiêu Phàm thấy thế, mặt đen lên, một cái tát đập vào ám ảnh ngục điểm đầu bên trên, kém chút đem hắn cũng cho đập tan. Ám ảnh ngục điểm càng thêm sững sờ, ánh mắt bên trong để lộ ra tủi thân ba ba ánh mắt. Hắn nguyên bản còn muốn khoe khoang, mình có thể tùy ý khống chế, người kia chết sống. Kết quả bị Tiêu Phàm vỗ một cái, hắn một câu cũng không dám nhiều lời. "Cậu vật, lão tử để ngươi ra đây, không phải để ngươi làm phá hoại. Ngươi xem một chút, người ta đều bị ngươi lập tàn, lão tử còn thế nào hỏi hắn vấn đề?" Tiêu Phàm nổi giận đùng đùng nói. "Chủ nhân, ta, ta không có giết hắn a." Hắn còn sống sót. Gia hỏa này cũng hẳn là một thượng cổ hữu hồn nhất tộc, tộc nhân đi. Ta chỉ là muốn nói cho chủ nhân, ta có thể tùy ý khống chế sinh tử của nó." Ám Ảnh Mộng Điểm vội vàng giải thích nói. "Tùy ý khống chế sinh tử của nó?" Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. "Đại nhân, đây là hoàng tộc lão gia nhỏ, đặc biệt năng lực. Chúng ta nói trắng ra, đều là bọn hắn ròng rã đời sau, bọn hắn quả thật có thể tùy ý khống chế thân thể của chúng ta chết." Bị chụp thành một đoàn xương mù độ hiu nguy, mở miệng lần nữa giải thích. "Nhìn ra." Ám Ảnh Mộng Điểm đem thân thể hắn đột tan, hắn là thực sự một chút hận ý đều không có. "T" Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, hắn trưởng không ám ảnh mộng yểm, thì tương đương với nắm trong tay tất cả thượng cổ hữu hồn nhất tộc a. Hiện tại đến xem, thượng cổ hữu hồn nhất tộc nội bộ xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, hình như hoàn toàn chính là giúp hắn. Ha ha. Tiêu Phàm nhịn không được hưng phấn lên. Đi, đi các ngươi sát ma rời thánh địa. Tiêu Phàm lập tức liền tượng niệm thử một phen, ngay lập tức đúng đồ hiệu ngưu hạ lệnh. Đồ hiệu ngưu lần này cuối cùng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng về địa thất dưới lòng đất chỗ sâu đi đến. Rất nhanh. Một chuyên tống trận Xuất hiện tại Tiêu Phàm một đoàn người trước mặt. Đồ Hiệu Ngưu giữ im lặng khởi động truyền tống trận, trực tiếp bước đi lên, lúc này mới lên tiếng nói: "Đại nhân, đây cũng là thông hướng chúng ta sát ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa truyền tống trận, năng lực trực tiếp tiến về thánh địa." Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, nét mặt có chút mất hết cả hứng, một chút phòng hộ đều không có. Hắn đột nhiên cảm thấy, này cái gọi là thánh địa, có thể thật không có thánh huyết tồn tại. "Đi thôi, quá khứ ngóc nó." Tiêu Phàm thì bước lên truyền tống trận. Một hồi quen thuộc truyền tống cảm giác kết thúc, Tiêu Phàm một đoàn người xuất hiện ở một hoàn cảnh hữu cảnh trong sơn cốc. Một cái thác nước, giống ngân hà rót xuống từ chín tầng trời dường như từ giữa không trung, đột nhiên rơi xuống phía dưới, vang lên từng đợt tiếng vang minh, rất là rung động. Nơi này, lại là các ngôi thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thực sự không cách nào đem trước mặt cái này so với cấp 4A cảnh khu, xinh đẹp hơn gấp trăm lần chỗ, cùng thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh địa liên hệ tới. Đại nhân, nơi này đúng là ti tiện nhân loại hôi thối khí tức, là cái nào thằng cửa hó, lại mẹ nó không tân quý cũ, đem nhân loại mang đến. Đồ hiệu như lời nói vẫn chưa nói xong. Một hồi huyền như sấm rền gầm thét, đột nhiên vang vọng ở trong hư không. Đô Hiệu Ngưu biến sắc, vội vàng giải thích nói: "Đây là thánh địa đại trưởng lão, đặc biệt ghét nhân loại. Huyền mạch của hắn nồng độ thì đạt đến 65." Ồ, oh. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, nhìn lướt qua bên cạnh ám ảnh ngộ nghiệm, đột nhiên mong đợi lên. Bạch, một đạo quang mang hiện lên. Thác nước phía xa trung tâm, đột nhiên xông ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, toàn thân trên dưới, tách ra bức người sát khí, sát khí đàng đàng hướng về Tiêu Phàm một đoàn người, lao đến. Chương 1231, thánh huyết tới tay, chương 1231, thánh huyết tới tay. Tiêu Phạm vô vô ám ảnh ngộ nghiệm bà vai. Ám ảnh ngộ nghiệm ngay lập tức vênh vang đáp ý hướng phía trước bước ra một bước, mắt lạnh nhìn song đến như bay đại trưởng lão, gầm nhẹ nói: "Quỳ xuống." Ầm. Vị này sát ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc đại trưởng lão, chính khí muốn giết người. Đột nhiên nghe được có người để cho mình quỳ xuống, sững sốt một chút, một bên nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ, nét mặt một bên trở nên nổi trận lôi đình lên. Có thể còn đến không kịp thấy rõ ràng bất kỳ vật gì, huyết mạch trong cơ thể dường như là nhận lấy hạn chế bình thường, trong nháy mắt tựa giữa không trung, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Đại trưởng lão trong nháy mắt phản ứng lại, đôi mắt cuối cùng rơi vào trên người Ám Ảnh Ngục Nghiệm, muốn rách cả mí mắt, như là đồ hiểu như lần đầu tiên nhìn thấy Ám Ảnh Ngục Nghiệm thời bình thường, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết hoàng tộc lão gia Giang Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin hoàng tộc lão gia thứ tội. Quả là thế. Nhìn thấy sát ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc trong thánh địa, huyết mạch người mạnh nhất, cũng trong nháy mắt bị Ám Ảnh Ngục Nghiệm ấn nấp, Tiêu Phàm đã hưng phấnức chế không nổi kích động của mình. Ngươi nhường hắn đem thánh huyết lấy tới, sau đó lại đem nơi này toàn bộ thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân đều triệu tập đến. Tiêu Phàm đúng Ám Ảnh Ngục Nghiệm truyền âm nói, Ám Ảnh Ngục Nghiệm ngay lập tức làm. Vị này đại trưởng lão, căn bản không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp phát ra tín hiệu, triệu hắn trong thánh địa toàn bộ tổng nhân. Sau đó, lại một mục cung kính nói với Ám Ảnh Ngộ Nghiệm. "Hoàng tộc lão gia, thánh huyết giờ phút này chính trong thánh điện, còn xin lão gia rời bước thánh điện." Dẫn đường. Ám Ảnh Ngộ Nghiệm đi đường cũng ung dung lên, một bộ ngã trọng võ bộ dáng, thực sự để người cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Rốt cuộc còn có một cái đại trưởng lão nhịn. Tiêu Phàm cũng cho Ám Ảnh Ngộ Nghiệm một chút mặt mũi, không có thật động thủ với hắn. Nếu không, hắn cũng nhịn không được, muốn một cái tát, đập tại Ám Ảnh Ngộ Nghiệm đầu bên trên. Cái gọi là thánh điện, chính là vị này đại trưởng lão bay ra ngoài thủy liêm động, tiến vào trong động. Tiêu Phàm ngay lập tức cảm thụ đến hơi thở của nơi này, rõ ràng khác nhau. Một cỗ nhường trong cơ thể hắn huyết dịch, đều cơ hồ sôi trào dị hương, tràn ngập tại cả trong sơn động. "Chủ nhân, cái này hẳn là cái gọi là thánh huyết mùi thơm." Ám ảnh ngụ điểm có cảm ứng truyền âm giải thích nói, "Cái đồ chơi này đã vậy còn quá hương, đến cùng là thế nào làm ra?" Tiêu Phàm lần đầu tiên đối cái gọi là thánh huyết lai lịch, sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lúc trước hắn chỉ muốn nhường mau chóng đạt được thánh huyết, đem nó phong ấn mở ra, nhường chân chính đủ hồn huyết đạo, lại lần nữa bộc lộ tài năng. Không rõ ràng Một lúc ta nghĩ biện pháp hỏi một chút. Ám Bạch Ngộ Nghiễm vẫn là truyền âm đáp lại nói: "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, tự nhiên là ước gì Ám Bạch Ngộ Nghiễm làm như thế. Một đám người, dọc theo sơn động, hướng về chỗ sâu đi lại khoảng mấy trăm mét vị trí. Dẫn đầu đại trưởng lão, rốt cục cũng dừng lại. Tiêu Phàm thì nhìn thấy, một dọt tử kim sắc màu máu, lơ lửng tại một huyết trì vùng trời, hàng luồng như có như không tiên khí, từ trong thánh huyết chậm rãi phát ra. Tiên khí. Tiêu Phàm mở mịt khó hiểu. Nay thượng cổ hữu hồn nhất tộc, thế thế nào đều là ma giới chủ tộc. Bọn hắn thánh huyết, làm sao lại như vậy tràn ngập tiên khí đâu? Đây có phải hay không là sai lầm? Đại trưởng lão đang muốn mở miệng, Ám Ảnh Ngục Yểm chạy tới huyết trì bên cạnh, vung tay lên. Tiên nguyên bản yên tĩnh lơ lửng tại phía trên ao máu tím máu thánh vàng óng, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiến vật quý dường như mặt mũi tràn đầy toát ra vẻ lấy lòng, vọt tới Tiêu Phàm bên người, cười hắc hắc nói: "Chủ nhân, đây là ngài cần thánh huyết." Tiêu Phàm không khách khí nhận lấy, cười nói: "Của ta bảo, làm tốt lắm." "Đa tạ chủ nhân tán dương, là ngài phục vụ là vinh hạnh của ta." Ám Ảnh Ngục Yểm lịnh nọ cười nói. Đại trưởng lão bối rối, Tại trong cảm nhận của hắn, ám ảnh ngột nguyễn thế, nhưng huyết mạch nồng độ cao đến nhường hắn sợ sệt hoàng tộc lao ra. Đây chính là trong lòng hắn, chí cao vô thượng tồn tại. Như thế một chí cao vô thượng tồn tại, lại đúng một ti tiện nhân loại, như thế lỉnhọn. Còn đem bọn hắn hy sinh hàng loạt tộc nhân, mới bồi dưỡng ra tới thánh huyết, đưa cho cái nảy nhân loại. Đại trưởng lão không thể đã hiểu, trong lòng càng là hơn tràn đầy lửa giận. Hắn cố nén huyết mạch khắc chế, thấp giọng quát tầm lên. Hoàng tộc lao ra, đây chính là chúng ta hy sinh mấy ngàn vạn tộc nhân, mới ngưng tụ thánh huyết, ngài làm sao có thể cho ti tiện nhân loại. Ầm. Đại trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Ám Ảnh Ngộng Nghiễm sắc mặt, liền trong nháy mắt âm trầm xuống, lần nữa hơi vung tay cổ tay, một đạo hào quang màu xám trực tiếp rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão này rõ ràng là cái huyền tiên cảnh định phong cường giả. Thế nhưng đối mặt đạo kia sáng này, lại không có chút sức chống cự nào, cơ thể như là vừa nãy đổ hiểu như bình thường, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù. "Ma Đức, lão tử làm việc nhi, còn muốn ngươi đến giao?" Ám Ảnh Ngộng Nghiễm hung tận giận mắng một câu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phạm, trên mặt lần nữa lộ ra an định nọ nụ cười, cười hắc hắc nói: "Chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên tức giận, loại rác rưởi này Ta tất nhiên có thể đem nó xử lý. Thực lực ngươi bây giờ có thể đưa hắn triệt để nghiền ép sao? Tiêu Phàm nhìn ra, vị này đại trưởng lão mặc dù hóa thành một đoàn sương mù, nhưng cũng chưa chết. Hắn trở thành như vậy thì không cách nào lại tiến hành công kích. Muốn lại lần nữa ngưng tụ, hoặc là có cái gì đặc thù bảo bối, hoặc là người mạnh hơn ra tay, nếu không cũng chỉ có thể duy trì dạng này trạng thái, không đủ gây sợ. Ám ảnh mộng hiểm không để ý nói, "Già Châu, lẽ nào liền không có hạn mức cao nhất? Cho dù là những kia đỉnh cấp thượng cổ hữu hồn nhất tộc cường giả, tỷ như Ma Tôn, ma đế cái gì, ngươi cũng có thể dùng biện pháp như vậy, đem nó hạn chế?" Tiêu Phàm có chút kinh hỉ mà hỏi. "Ngạch." Ám Bảnh Ngộ Nghiễm ngượng ngùng cười một tiếng, truyền âm nói: "Chủ nhân, ngài quá coi trọng ta. Kỳ thực ta vừa nãy đã thử qua, gia hỏa này đã là ta có thể động thủ cực hạn. Nếu tu vi mạnh hơn chút nữa, ta mặc dù còn có thể tiếp tục huyết mạch trấn áp, nhưng nếu thái độ cứng rắn một chút, bọn hắn đoán chừng sẽ phản kháng." "Như vậy a?" Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức có chút thất lạc, còn tưởng rằng nắm trong tay Ám Bảnh Ngộ Nghiễm có thể triệt để khống chế sát ma giới cùng ma giới tất cả thượng cổ hữu hồn nhất tộc. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng chính là vọng tưởng. Nhưng mà cẩn thận suy xét một phen về sau, Tiêu Phàm nhưng lại cảm thấy, loại chuyện này vốn hẳn nên như vậy à? Ám Ảnh Mộng Nghiễm hiện tại mới tu vị gì? Chẳng qua là địa tiên cảnh mà thôi. Địa tiên cảnh tu luyện giả, lại có thể đem một huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả trấn áp, đã có thể so với hắn. Cùng lắm thì, nỗ lực tăng cao tu vi chính là. Dù sao vì Ám Ảnh Mộng Nghiễm hiện tại thiên phú và huyết mạch, lại thêm trợ giúp của hắn, đoán chừng không được bao lâu, thực lực có thể tăng cường nhanh chóng đi lên. Cũng không kém điểm ấy. Được, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta tới mở Ú U hồn huyết đao. Thánh huyết đao tới tay, giờ phút này không mở ra phòng ấn, chờ đến khi nào? Tiêu Phàm đã không kịp trả lời, trực tiếp triệu hắn ra U hồn huyết đao. Chương 1232, Thánh đao, chương 1232, Thánh đao. Thánh đao? U hồn huyết đao xuất hiện trong đáy mắt, đã bị đánh tan thành một đoàn xương mù đại trưởng lão, lại phát ra một tiếng kinh hô. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây chính là tộc ta Thánh đao, làm sao có khả năng bị một nhân loại khống chế? Giả, tuyệt đối là giả, đây tuyệt đối không thể nào là Thánh đao. Khiếp sợ đại trưởng lão, âm thanh cũng trở nên bé nhỏ, như là kia lão thái giám giường như tương đối khôi hài. Thánh đao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, mặc dù có chút tò mò, Nhưng cũng không vội ở lại nhất thời, trước tiên đem Phong Lấn dạy Phong lại nói, hắn đã cảm nhận được ngũ hồn huyết đao ngoe ngoe muốn động. Xoẹt. Tiêu Phàm trực tiếp đem chọn quả thánh huyết, vậy vào ngũ hồn huyết đao trên lưới đao. Lập tức, một cỗ giống chảo dầu tung tóe vào nước lạnh tóe hai tiếng ngượ̣t hí vang lên. Ngũ hồn huyết đao trực tiếp theo Tiêu Phàm trong tay tránh thoát mà ra, tách ra từng đạo khí tức kinh khủng. Phù phù. Tiêu Phàm rõ ràng nghe được một tiếng quỷ xuống đất âm thanh. Quay đầu nhìn lại, bị ám ảnh ngột nghiệm đập tan đại trưởng lão, quần thành một đoàn, quỳ trên mặt đất. Hắc. Tiêu Phàm nhịn không được thị cười. Ngươi cũng như vậy còn có thể quỳ xuống đất? Có chút gì đó a? Đại trưởng lão nơi nào còn dám trả lời? U hồn huyết đao phát ra khí tức, liền để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này, có thể so sánh ngắm ảnh mộng yểm trên người huyết mạch các chế, càng thêm cùng bố. Rốt cuộc, lần này, hắn cuối cùng không còn hoài nghi, đây đúng là bọn hắn thánh đao. Sau một lát, một khoảng thánh huyết bị u hồn huyết đao hấp thu sạch sẽ, sẽ. Vốn là tạo hình kỳ lạ đó, trên lư đao càng là hơn hiện ra từng đầu giống mạch máu mạch lạ. Nhìn kỹ, nhưng thật ra là từng đầu huyền diệu minh văn. Với lại, tuyệt đối không phải cái gì cấp thấp minh văn, chí ít cũng là tiên giai. Một đạo quang mang theo tiêu phàm trong mắt lóe lên. Hệ thống theo hữu hồn huyết đao thăng cấp, cuối cùng cấp ra mới nhắc nhở. Phát bảo, hữu hồn thánh đao. Phần giai, thực phẩm tiên khí, có thể thăng cấp. Di trú, có thượng cổ hữu hồn nhất tộc duy nhất ma đế cường giả tùy sống, chế tạo thành, hấp thu đến hàng mấy chục tỷ thượng cổ hữu hồn nhất tộc huyết dịch ngưng tụ mà thành, mà thượng cổ hữu hồn nhất tộc, hữu hồn có cường đại khắc chế tính. Cơn Mân Nhở. Thấy rõ ràng hệ thống giới thiệu, Tiêu Phàm cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, hữu hồn huyết đao giải phóng sau đó, lại trực tiếp tăng lên tới cực phẩm tiên khí. Này so với hắn nguyên bản đoán, tăng lên tới trung phẩm tiên khí, hoặc là thượng phẩm tiên khí, mạnh hơn nhiều. Bất quá, Lam Tiêu Phàm thấy rõ ràng, cái đồ chơi này lại là do thượng cổ hữu hồn nhất tộc duy nhất ma đế tùy sống, chế tạo thành, còn hấp thu hàng chục tỉ thượng cổ hữu hồn nhất tộc máu tươi, mới cuối cùng hình thành. Đừng nói nó là cực phẩm tiên khí, liền xem như cấp bậc cao hơn pháp bảo, hắn cũng tin tưởng. Thế nhưng, ai đặc mã ác như vậy, lại có thể dùng một ma đế cường giả tùy sống, chế tạo ra như vậy một kiện pháp bảo. Tiêu Phàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh hãi thầm nói, tối thiểu cũng phải là đại đế cấp bậc cường giả đi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Quả thực mạnh đến biến thái. Tiêu Phàm đúng U Hồn Huyết Đao yêu thích không buông tay. Luyện yêu ma đao trong nháy mắt bị hắn ném vào không gian hệ thống. Có cường đại hơn cực phẩm tiên khí, hắn ở đâu còn để ý một kiện trung phẩm tiên khí a. U Hồn Huyết Đao mặc dù giải phóng về sau, liền trở thành cực phẩm tiên khí. Nhưng bởi vì cũng sớm đã nhận Tiêu Phàm làm chủ, Tiêu Phàm cũng không cần lại lần nữa luyện hóa nó. Cầm lên có thể sử dụng. Cầm U Hồn Huyết Đao, Tiêu Phàm mơ hồ có trùng não giác, hắn cảm giác vì mình bây giờ thực lực, liền xem như tiên quân cấp bậc cường giả, cũng có thể đánh một trận Tiêu Phàm cầm U hồn huyết đao tay, trong lúc vô tình chỉ hướng vị này đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngay lập tức phát ra một tiếng hồn phi phách tán tiêu thảm, sau đó điên cuồng cầu xin tha thứ. "Không, không được giết ta. Đừng có giết ta." "Ừm." Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng. "Này liệu quả, sao đây huyết mạch của ngươi áp chế, còn phải cường đại hơn rất nhiều." Tiêu Phàm trong tay U hồn huyết đao, không, hiện tại phải gọi U hồn thánh đao, thì giở đi hướng về phía Ám Ảnh Ngục Nghiệm. Ám Ảnh Ngục Nghiệm run một cái, vẻ mặt cầu xin, nói ra: "Chủ nhân, đừng. Đừng với nhìn ta ạ. Ngươi một nhà, ngươi thì vô cùng sợ sệt." Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Năng lực không sợ sao? Vừa nãy thứ này giải phóng sau đó, trong đầu của ta tự động hiện ra một cái tin tức. Cái đồ chơi này tựa như là dùng cái dị thượng cổ hữu hồn nhất tộc duy nhất ma đế tụy sống chế tạo thành con hấp thu trục tỉ tộc nhân máu tươi, năng lực không sợ sao? Ám ảnh ngộ nghiệm một bên giải thích, một bên run run rẩy rẩy nhìn Tiêu Phàm trong tay gấu hồn thánh đao. Nghe được ám ảnh ngộ nghiệm nói như vậy, Tiêu Phàm nghĩ lại thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cái đồ chơi này, tự giống với trong truyền thuyết độ tệ chuyên dụng dao mổ heo, tự động ra đời một loại đặc thù khí thế. Một ít gia xúc, dù là chưa bao giờ trải qua, lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại cấp bậc này đồ tệ, cùng với đồ tệ đao trong tay lúc, đều sẽ bị sợ tới mức ngao ngào kêu thảm. Nay U hồn thánh đao đã là dùng thượng cổ hữu hồn nhất tộc, người mạnh nhất tùy sống chế tạo. Lại hấp thu nhiều như vậy thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân máu tươi, chẳng phải là gia đời đặc biệt nhằm vào thượng cổ hữu hồn nhất tộc khí thế uy áp sao? Trước đó, Tiêu Phàm còn tưởng rằng, Nay U hồn thánh đao hẳn là thượng cổ hữu hồn nhất tộc chính mình tạo ra. Cho dù là tại vị đại trưởng lão kia hô lên thánh đao lúc, Tiêu Phàm đều là cảm thấy như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn thì hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng Điều đó không có khả năng là thượng cổ hữu hồn nhất tộc người tạo ra đồ vật. Đầu tiên, bọn hắn không có lá gạc kia. Tiếp theo, bọn hắn là nhàn nhất cả trứng, cảm thấy mình nhất tộc đã vô địch thiên hạ, không có bất kỳ vật gì có thể khất chế bọn hắn. Cho nên cô ý muốn tìm điểm kích thích, cho bọn hắn thượng cổ hữu hồn nhất tộc, chế tạo một có thể khất chế bọn hắn đồ chơi sao? Rốt cục là ai chế tạo cây đao này đâu? Tiêu Phàm âm thầm nói thầm hai tiếng, khẽ mắt quát nhìn, nhìn thấy Ám Ảnh Ngọc Điễm dường như sắp khóc. Thế là cuối cùng đem trong tay hữu hồn thánh đao thu vào thể nội, thì không biết có phải hay không là ảo giác. U hồn huyết đao tiến vào thân thể trong nháy mắt, Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác, thần hồn của mình cùng năng lượng huyết dịch hình như cũng nhảy cống hoàn hô lên. Hình như từ trong u hồn huyết đao, tản ra một ít đặc thù năng lượng, có thể giúp đỡ chính mình, tăng lên thần hồn cùng năng lượng huyết dịch. Chỉ là, loại cảm giác này tương đối yếu ớt. Tiêu Phàm dò xét hồi lâu, đều không thể xác định, đây rốt cuộc là thật hay là ảo giác. Dứt khoát thì mặc kệ nó. Rốt cuộc, đây là chuyện của ta. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, máu của hắn năng lượng cùng thần hồn, có thể rễ sự giúp đỡ của u hồn thánh đao, trực tiếp tiến hóa biến dị đâu. Hô không có hữu hồn thánh đao hạn chế. Ám Bảnh Ngộ Điễm cả người lập tức lấy lại tinh thần, sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Vị đại trưởng lão kia cũng đồng dạng không có tốt đi đến nơi nào, cho dù là biến thành một đoàn sương mù, còn đang ở bên cạnh run lẩy bẩy nhìn, nhìn lên tới tương đối khôi hải. Chương 1233, các ngươi muốn đi nói chuyện yêu đường, chương 1233, các ngươi muốn đi nói chuyện yêu đường. Chủ nhân, van cầu ngài, lần sau tuyệt đối không nên lại đem cây đao này, đối ta, ta sợ chính mình gánh không được, trực tiếp hết rồi. Ám Bảnh Ngộ Điễm u uẩn nhìn Tiêu Phạm, cầu khẩn nói, chỉ là một con dao liền đem ngươi sợ đến như vậy. Tiêu Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Ra ngoài đừng nói ngươi là lão tử chiến sủng, bé mặt. Chủ nhân, ta." Ám Bảnh Ngộng Nghiễm nước mắt rưng rưng nhìn Tiêu Phàm. "Thật vô cùng đáng sợ a. Được rồi, lừa nói ngươi." Tiêu Phàm chừng Ám Bảnh Ngộng Nghiễm một chút về sau, lại đặt tầm mắt đặt ở trên người đại trưởng lão. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu tiền bối đừng có giết ta. Ta về sau cũng nghe ngài mặc kệ ngài yêu cầu ta làm chuyện gì, ta đều đã thành thành thật thật đi làm." Đại trưởng lão thì tương thông. Tiêu Phàm không chỉ nắm trong tay bọn hắn trong tộc Thánh Đao. Còn đem ám ảnh mộng điểm dạng này thuần chủng hoàn tộc thu làm chiến sủng. Hắn một căn bản không đáng chú ý phá tạp chủng tộc nhân, có tư cái gì? Còn trước mặt Tiêu Phàm phách lối đã trí, thành thành thật thật làm con chó, không được sao? Nghe được đại trưởng lão lời nói, Tiêu Phàm suy tư một lát, đột nhiên đụng ám ảnh mộng điểm hỏi: Năng lực triệt để khống chế nó sao? Không có vấn đề, chủ nhân, ngài muốn ta sao khống chế nó? Ám ảnh mộng điểm nháy mắt, lấy lòng mà hỏi: Ta sao khống chế ngươi, ngươi thì sao khống chế nó? Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi. Cái này? Ám ảnh mộng điểm trong nháy mắt nhíu mày. Khó khăn. Tiêu Phàm rất là bất mãn hừ nhẹ nói: Ám Ảnh Ngộng Nghiệm vội vàng lập đầu, giải thích nói: "Chủ nhân, ta là của ngài chiến sủng, lẽ nào chiến sủng còn có thể lần nữa có chiến sủng?" Ngươi đặt chỗ này buộc bê mạ trị Oscardo. Tiêu Phàm im lặng trợn nhìn Ám Ảnh Ngộng Nghiệm giống nhau, tức giận nói: "Đây là khẳng định chuyện không thể nào, ta chỉ là cần ngươi đến khống chế sinh tử của nó. Có thể, hoàn toàn có thể." Hoàng tộc lão gia, tiền bối, đây là của ta một sợi thần hồn, chỉ cần Hoàng tộc lão gia khống chế thần hồn của ta, có thể triệt triệt để để khống chế ta, mà không phải đơn thuần bัง vào huyết mạch, đúng ta tiến hành áp chế. Đại trưởng lão trong nháy mắt đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, vội vàng cố nén đau khổ. Theo thần hồn của mình trong, rút ra ra một đạo thần hồn tới. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, đạo này thần hồn dường như có đại trưởng lão toàn bộ thần hồn ba người một trong, chân đặc mã loại người Hung Aga. Hắn cũng không sợ kéo ra nhiều như vậy thần hồn, đối tự thân sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá, Dương Ám Ảnh Mộng Nghiễm thông qua khống chế thần hồn phương thức, triệt triệt để để khống chế ra hoàn này, đúng là tốt cách. Nay thì tương đương với giữa hai bên ký kết chủ phó khế ước. Được thôi." Tiêu Phàm gật đầu đồng ý. Ám Ảnh Mộng Nghiễm ngay lập tức nhận đại trưởng lão thần hồn, lạnh như băng hạ lệnh. "Về sau, đối với nhân loại cũng cho ta khách khí." Nếu như bị ta phát hiện, các ngươi lại dùng trước đó thái độ đối đãi nhân loại, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi." Hoàng tộc lao ra yên tâm, chúng ta về sau tuyệt đối không còn trêu chọc nhân loại, cho dù là xin xôi, chúng ta cũng đi tìm chủng tộc khác." Đại trưởng lão cảm thụ đến chính mình tính mệnh, triệt để bị ám ảnh ngụ niệm khống chế. Không chỉ không có sợ hãi, ngược lại càng phát kích động, hưng phấn lên. Bởi vì hắn hiểu rõ, chuyện này ý nghĩa là mệnh của hắn, bảo vệ. Thế nhưng, hắn không có chú ý tới, nghe được lời nói của hắn về sau, Tiêu Phàm lông mày lần nữa nhíu chặt lên. "Ầm." Ám ảnh ngụ niệm thế nhưng chú ý tới Hùng tận lại ngưng tụ ra một cái tát, hung hăng quất vào đại trưởng lão đã trở thành xương ngủ trên thân thể. Cũng là ám ảnh ngụ nghiệm. Đối thành những người khác, đại trưởng lão trở thành như vậy, căn bản không có cách nào xúc phạm tới hắn. A. Đại trưởng lão ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trở thành xương ngủ cơ thể, kịch liệt quằn quại lên, có vẻ tương đối đau khổ. Còn muốn sinh sôi, lão tử hiện tại thì rế trên ngươi. Ám ảnh ngụ nghiệm gầm thét lên. Đại trưởng lão trợn tròn mắt. Bọn hắn những người này tồn tại ý nghĩa, chính là giúp đỡ thượng cổ hữu hồn nhất tộc sinh ra nhiều hơn nữa tộc nhân. Có thể coi là bọn hắn cấp tới nhân tộc nữ nhân, tiến hành sinh sôi. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng dẫn đến sinh sôi tỉ lệ vẫn như cũ cực kỳ nhỏ bé. Bọn hắn tại sát ma giới chi này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, qua nhiều năm như thế, dành được nữ nhân không ít, có thể sinh ra dòng dõi, cũng chỉ có chỉ là một vạn người không đến. Nếu ngay cả bọn hắn đi tìm chủng tộc khác, tiếp tục sinh sôi cơ hội cũng không có. Vậy bọn hắn còn có tồn tại ý nghĩa sao?" Tiêu Phàm lúc này mở miệng nói, "Không phải không cho các ngươi sinh sôi, dù là các ngươi lại tìm nhân loại nữ tử giúp các ngươi cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép đánh cướp, ép buộc." Nhân tộc làm sao nhường nữ tử phát triển đến, nguyện ý vì bọn hắn sinh ra dòng dõi một bước này, các ngươi thì nhất định phải làm thế nào? Đồng dạng, thì bao gồm các ngươi muốn tìm kiếm chủng tộc khác nữ tử, giúp các ngươi sinh sôi đời sau, cũng là đồng dạng yêu cầu. Tiêu Phàm mặc dù hoàn toàn có thể không cần quan tâm chủng tộc khác chết sống, nhưng ai nào biết, đám người này không tuyển chọn nhân tộc là mục tiêu về sau, lại chọn cái nào một chủng tộc. Tóm lại, bị bọn hắn để mắt tới chủng tộc, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Vậy hắn chẳng phải là liền hành, thượng cổ hữu hồn nhất tộc hãm hại cái chủng tộc này đồng lóa. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết, muốn nhường đại trưởng lão những người này chứ để bỏ cuộc sinh sôi đời sau. Vậy thì càng thêm không thực tế. Đã như vậy, còn không bằng để bọn hắn trở về đến bình thường quá trình. Muốn sinh sôi đời sau đúng không? Vậy trước tiên nói chuyện yêu đương, lại đi giả thú, bước sau cùng vào sinh sôi đời sau quá trình. Nghe được Tiêu Phàm, đại trưởng lão hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là muốn làm cái gì nha? Hoàn toàn mờ không thể. Thế nhưng, đại trưởng lão cũng không dám hỏi Tiêu Phàm, cụ thể phải nên làm như thế nào? Chỉ có thể điên cuồng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý tiêu yêu cầu Tiêu Phàm. Về phần về sau, và tiêu phàm bọn hắn rời đi, lại đi khiếm tốn thỉnh giáo nhân tộc, thế nào mới có thể cùng nữ tử, bình thường đi vào sinh sôi đời sau một bước này. Đồng ý là được. Tiêu phàm nhìn thấy đại trưởng lão thật đồng ý, tương đối vui mừng gật đầu một cái, hài lòng nói ra: "Về sau có cơ hội, ta sẽ chuyên môn ghé thăm ngươi một chút nhóm biểu hiện, nếu biểu hiện rất tốt, ta không ngại cho các ngươi một chút ban thưởng." Đã tạo tiền đối. Đại trưởng lão lần nữa một bộ cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đất cảm tạ lên. Tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong lòng khinh thường nói: "Chỉ bằng các ngươi bọn này tạp loại" Tu tổn thương nhiều như vậy nhân loại, ta không có trực tiếp giết các ngươi, cho dù cho ám ảnh mộng yểm mặt mũi. Còn muốn nhường lão tử cho các ngươi ban thưởng, nghĩ cái dám ăn đi. À, đúng, còn có một chuyện quan trọng nhất, về sau gặp được ảnh ma nhất tộc người, đều phải như là nhìn thấy ta giống nhau, tôn kính bọn hắn. Tiêu Phàm nghĩ tới Nguyễn Ngọc, lần nữa cảnh cáo nói, đại trưởng lão trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tuổi thân ba ba hồ, tiền bối, cho tới nay, đều là ảnh ma nhất tộc khi dễ chúng ta, chúng ta căn bản không có bắt nạt bọn hắn a. Bọn hắn trong tộc cái đó gọi Nguyễn Ngọc nữ nhân, thực sự chương 1234, này lập y thủ đoạn có chút gì đó a, chương 1234, này lập y thủ đoạn có chút gì đó a. Ngươi câm miệng cho ta. Vừa nghe đến Nguyễn Ngọc tên này, ám ảnh mộng diễm trong nháy mắt bị giật mình, cô túýt trong phát ra một tiếng giống giận rung trời. Đại trưởng lão trong nháy mắt ngậm miệng miệng, hoảng sợ nhìn ám ảnh mộng diễm, căn bản không biết vị này đại lão, sao đột nhiên như thế xinh khí. Ta mặc kệ ảnh ma nhất tộc rốt cục là bắt nạt các ngươi, hay là các ngươi bắt nạt ảnh ma nhất tộc. Tóm lại, về sau nhắm vào ảnh ma nhất tộc bất cứ chuyện gì, ta không hi vọng các ngươi lại đi làm, gặp được ảnh ma nhất tộc về sau, cũng cho ta chủ động đường vòng đi. Tiêu Phàm ngược lại là không có yêu cầu đại trưởng lão mang theo tộc nhân của hắn, tại nhìn thấy ảnh ma nhất tộc về sau, chủ động quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng phải cấp bá mạnh ngậm nhịn một chút mặt mũi đi. Kia chủ động đường vòng đi, dù sao cũng nên có thể chứ. Đúng, tiền bối. Nghe được Tiêu Phàm như thế yêu cầu, đại trưởng lão ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải để bọn hắn gặp được ảnh ma nhất tộc về sau, chủ động nhận thua, mặc cho đối phương công kích bọn hắn, như vậy là đủ rồi. Nội tâm của hắn trong, cũng không dám có bất kỳ bất tứ cảm giác. Rốt cuộc, có thể đem mệnh bảo trụ, như vậy là đủ rồi. Ra ngoài đi. Bên ngoài hình như đến rồi không ít người. Nếu không có chuyện gì khác, Tiêu Phàm thì chuẩn bị rời đi, cảm giác được thủy liêm động bên ngoài tình huống, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày nói: "Tiền bối, những thứ này cũng đều là tiểu nhân vừa nãy triệu tập đến tổng nhân." Đại trưởng lão ngay lập tức giải thích nói: "Để ngươi lắm miệng, ta chủ nhân chẳng lẽ không biết sao?" Ám Bạch Ngộ Nghiễm không biết là cố ý muốn tại trước mặt đại trưởng lão khoe khoang hắn chính mình cái này chủ nhân cường đại, hay là hiểu rõ lập tức liền muốn rời khỏi, hắn cũng không có khả năng mang theo chính mình duy nhất người hầu. Hiện tại không hung hăng giáo huấn một chút người hầu này, về sau thì không có cơ hội. Rõ ràng đại trưởng lão chỉ là lòng tốt nhắc nhở. Hắn lại bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ quát trói thai, vừa hung ác cho đại trưởng lão một cái tát. Tiêu Phàm đều không còn gì để nói. Chẳng qua, hắn thì không thèm để ý ám ảnh mộng yểm, hướng về Thủy Liêm động bên ngoài bay lượn mà đi. Nhân loại. Thở thở của Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện ngoài Thủy Liêm động, liền nghe đến một hồi ồn ào tiếng nghị luận, theo Thủy Liêm động phía trước trong hư không vang lên. Một đám thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, hội tụ tại vùng hư không này bên trong, nghị luận ầm ĩ. Tại sao có thể có nhân loại xuất hiện trong tổ địa? Chết tiệt. Đại trưởng lão đây là muốn làm gì? Vì sao cho phép tí ti tiện? ầm. Một tiên tiên cảnh hậu kỳ thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, trong miệng nhân loại hai chữ còn chưa xuất hiện. Một đạo màu máu quan mang, thì theo theo sát Tiêu Phàm ra tới ám ảnh mộng yểm trong tay bắn nhanh mà ra. Tiếng kinh minh bên trong, tên này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, trong ngáy mắt tan thành mây khói. Chết không thể chết lại. Đột nhiên xuất hiện biến cố, những bọn này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn từng cái lựa giận trong lòng bên trong đốt, thế nhưng không làm rõ được tình hình trước mắt, thì không dám tùy ý động thủ. Chỉ có thể hung tợn nhìn Tiêu Phàm một màn người, nhất là ám ảnh mộng yểm, sát khí ngút trời. Tiêu Phàm nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới Ám ảnh ngụ điểm cố ý đem chính mình thượng cổ hữu hồn nhất tộc hơi thở của huyết mạch tu liễm. Nếu không, những người này đã sớm cùng đồ Hưởng Ưu, đại trưởng lão nhìn thấy hắn thời giống nhau, sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nơi nào còn dám phách lối như vậy lộ ra sát khí ngất trời. Gia Hỏa này, rốt cục muốn làm cái gì? Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, ngược lại là không có ngăn cản ám ảnh ngụ điểm, tiến lặng đứng ở một bên, nhìn hắn cử động. Oanh! Một đạo trùng thiên khí tức cuồng bạo, đột nhiên đem theo trên người ám ảnh ngụ điểm, loại ra. Lúc này, hắn mới lần nữa phóng xuất ra, chính mình thân làm thượng cổ hữu hồn nhất tộc thuần chủng hoàng tộc huyết mạch khí tức phinh phinh phanh. Trong chốc lát, trước mặt bọn này lơ lửng ở giữa không trung thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, như là hạ sủi cáo dường như, xối nổi tiêu thảm, rơi đập hướng mặt đất. Tiêu Phàm chiến sủng có chút ý tứ a, đây là muốn lập đi đi. Có lẽ vậy, trước đó cố ý ẩn tàng khí tức, hiện tại hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, lại đột nhiên ở giữa lần nữa thả ra ngoài, hiệu quả tuyệt đối phải đây trực tiếp thả ra ngoài, cường đại hơn rất nhiều. Cục vì đám người thấp giọng tiếng nghị luận, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn thì không phải lần đầu tiên nhìn thấy ám ảnh mộng yểm. Nhưng trước đó một thằng cũng không biết, Ám Ảnh Mộng Nghiệm lại là thượng cổ hữu hồn nhất tộc thuần chủng hoàng tộc. Thực lực bản thân cường đại thì thôi, còn có cường đại như vậy chiến sủng. Hãn Tử Cốc Vi một đoàn người yên lặng thở dài một tiếng. Vừa nghĩ tới thiên phú của mình, đều là Tiêu Phàm giúp đỡ cho. Bọn hắn lại lần nữa ý thức được, loại chuyện này, muốn cùng Tiêu Phàm đây, đó là thật không có ý nghĩa, thì không có tư cách. Hâm mộ thế là xong, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lãng phí thời gian. Tiêu Phàm lúc này thì đã hiểu Ám Ảnh Mộng Nghiệm ý nghĩ, không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, khi nào thì như thế có đầu óc? Mấy ngụ điểm nghe nói như thế, sắc mặt tối đen. Từng, hắn vốn chính là một quả hắc đạn, hiện tại cho dù có thượng cổ hữu hồn nhất tộc huyết mạch, ngoại hình thì không có bao nhiêu biến hóa. Nhiều lắm là chính là có thể trở thành một đoàn hắc khí. Mặc kệ là hắc đạn hay là hắc khí, toàn thân trên dưới đều là đen. Tiêu Phàm căn bản không nhìn ra hắn tức sạ mặt lại bộ dáng. Bọn này sát ma giới thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, quả thật bị loại trò phát sợ. Từng cái trên mặt treo đầy, giống như đang nằm mơ biểu tình khiếp sợ. Tựa như là cảm thấy, trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện thuần chủng hoàng tộc lão gia, căn bản chính là ảo giác của bọn hắn. Cha cha Tiêu Phàm cười cười, thầm nói: Học được lần sau muốn lập uy, là có thể thử một chút thủ đoạn như vậy, nói không chừng thật có thể có chút hiệu quả. Ám Ảnh Ngộ Điểm nghe được Tiêu Phàm lời này, trên mặt hắn tuyến, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở nên cao hứng dị thường. Tựa như là cảm thấy, chính mình lại cũng làm cho Tiêu Phàm cái chủ nhân này học được đồ vật, thực sự quá gia trâu. Sau đó, Ám Ảnh Ngộ Điểm đem Tiêu Phàm yêu cầu, ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố ra đây. Nghe đến mấy câu này, bọn này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân, trong nháy mắt thì chó rồi. Làm cái quỷ gì? Về sau không thể cướp đoạt chủng tộc khác nữ tu xin xôi, chứ hết nói chuyện yêu đường. Ta phụt giậu a. Một đám người quá sợ hãi, muốn phản đối. Thế nhưng, Ám Ảnh Mộng Nghiệm căn bản không có cho những người này phản đối cơ hội, trực tiếp lạnh như băng nói: "Đại trưởng lão, những người này thì giao cho ngươi đến phụ trách, dù sao chúng ta lần sau đến, nếu phát hiện lại có bị các ngươi ép buộc trộm tới chủng tộc khác nữ tu, các ngươi tất cả mọi người đều có thể chết đi." Nói xong câu đó, Ám Ảnh Mộng Nghiệm cho Tiêu Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp hướng về thượng cổ hữu hồn nhất tộc bên ngoài bay lượn mà đi. Tiêu Phàm trực tiếp bao vây lấy Cốc Vi đám người, đi theo Ám Ảnh Mộng Nghiệm. Giờ đi. Lưu lại một nhóm nhìn nhau sững sờ thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân. Tốt nửa ngay sau, bọn này thượng cổ hữu hồn nhất tộc tộc nhân mới đột nhiên phản ứng, từng cái sắc mặt khó coi nói ra: "Đại trưởng lão, đây là sự thực. Hoàng tộc lão gia lời nói còn có thể là giả." "Các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, nếu ai còn dám cướp đoạt ép buộc chủng tộc khác nữ tu, đừng trách lão phu không khách khí." Đại trưởng lão phất tay áo hừ lạnh nói. Các ngươi dò xét lẫn nhau, phát hiện một, báo cáo một, nếu là bị ta biết, có người biết chuyện không báo, đều phải chết. Chương 1235, lại hồi huyền thiên đại lục, chương 1235 lại hồi Huyền Thiên Đại Lục, ta chuẩn bị trở về một chuyến trước đó phàm tu thế giới, các ngươi lại ở chỗ này chờ ta đây, hay là trước về Ma Vực thành, rời khỏi thượng cổ hữu hồn nhất tộc tại sát ma giới thánh địa về sau, Tiêu Phàm đột nhiên nói, chúng ta năng lực cùng theo một lúc đi qua nhìn một chút sao? An Ninh máy mắt, tò mò hỏi, các ngươi, hình như không nhiều được tôi, tu vi của ngươi quá mạnh, ta muốn đi phàm tu thế giới thiên đạo quy tắc có hạn chế, có thể đối với các ngươi có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Phàm suy tư một lát, lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi gần người, ta trước đó hay là nhân tiên cảnh lúc, thì lén lút đi qua phàm tu giới Căn bản không có nhận thiên đạo quy tắc hạn chế, chẳng qua xác thực không có ý nghĩa. Năng lượng chất lượng thực sự quá kém, căn bản bổ sung không được chúng ta thể nội sát ma chi khí. An Ninh trợn trừng mắt, không vui nói: "Ngươi đi là cùng tiên duyên chi vực kết nối những kia phàm tu giới, tiêu phàm muốn đi khẳng định là chính hắn trước đó sinh hoạt tu tiên giả cho những kia phàm tu giới." Nghe được An Ninh lời nói, Cúc Vi tức giận giải thích nói: "Tu tiên giả phàm tu giới, cái kia hẳn là có chút ý tứ đi. Ngươi dẫn chúng ta đi qua nhìn một chút mà." An Ninh càng thêm hưng phấn, vọt tới tiêu phàm bên người, ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói: "Không đúng a." Thế nhưng không giống nhau Tiêu Phàm ở miệng, An Minh đột nhiên lại phản ứng lại, nhíu mày nói ra: "Ta nghe nói, tứ đại tiên quốc những người tu tiên kia, hình như căn bản không có cách trở về bọn hắn trước đó sinh hoạt phàm tu giới hà rực rỡ. Đó là bởi vì bọn họ tu vi không có tăng lên đến đại la kim tiên cảnh." Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói: "Tiêu Phàm trước đây cũng là để là, hắn đời này cũng không có cơ hội nữa, về đến Huyền Thiên đại lục. Nhưng ở hắn cùng hệ thống trao đổi một phen về sau, mới biết được một tin tức mới. Vì tu vi của hắn tăng lên tới đại la kim tiên cảnh, do đó, có mở ra tiên duyên chi vực cùng Huyền Thiên đại lục thông đạo năng lực. Chẳng qua Cái lối đi này chỉ có thể nhường một mình hắn thông qua. Những người khác nếu tuân đi qua từ nơi này, sẽ chỉ bị trong tông đạo, tổn tại khủng bố cấm chế chém giết. Tiếp theo, thi cùng hắn nói giống nhau. Bình thường đại la kim tiên cảnh cường giả, cho dù thông qua cái lối đi này, về tới Huyền Thiên đại lục, cũng sẽ nhận Huyền Thiên đại lục tiên đạo quy tắc sa lẫm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có hồn phi phách tán mà hiểm. Tiêu Phàm liền không có nguy hiểm như vậy. Vì sao? Vì Tiêu Phàm trước đó liền trợ giúp Huyền Thiên đại lục tiên đạo quy tắc. Đến mức, hắn đã tại đối phương bên ấy, lưu lại tên. Người ta căn bản không dám sa lẫm hắn. Tương giống với Tiêu Phàm làm sơ về đến Bắc vực lúc, chuyện đã xảy ra dường như, chỉ có hắn uy hiếp Huyền Thiên Đại Lục Tiên Đạo Quy Tắc, nào có Huyền Thiên Đại Lục Tiên Đạo Quy Tắc uy hiếp hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không thể trên Huyền Thiên Đại Lục vận dụng quá mức năng lượng kinh khủng. Bằng không, vì thực lực của hắn, đủ để đem toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục hủy diệt. Đến lúc kia, cho dù Huyền Thiên Đại Lục Tiên Đạo Quy Tắc không nghĩ đối với hắn đối thủ, cũng sẽ khí lựa chọn cùng nó đồng quy vô tận. Một tự bạo của tiểu thiên địa, vẫn là tương đối kinh khủng. Đừng nói là Tiêu Phàm, liền xem như tiên quân đến rồi, có thể đều phải nghỉ cơm. Nói cách khác, Nếu như gặp phải tuyệt đối hiểm cảnh, đã đem tiểu thế giới trong cơ thể tiến hóa biến thành tiểu thiên thế giới linh đạo hải thú, thì hoàn toàn có thể lựa chọn dùng tự bộc lộ tiểu thiên thế giới cách đến giải quyết địch nhân. Chẳng qua, loại thủ đoạn này, nhất định là đồng quy vu tận cuối cùng át chủ bài. Tiêu Phàm chỉ hy vọng, đời này đều không cần dùng tới. Lời nói quy chuẩn chính. Nghe được Tiêu Phàm giải thích, vì những người kia không có đại la kim tiên cảnh tu vi lúc, tất cả mọi người không nói, sắp thực như thế. Tiên duyên chi vực bên trong vẫn thật là chưa từng xuất hiện, trừ ra Tiêu Phàm bên ngoài đại la kim tiên cảnh cường giả. Cho dù có Bọn hắn thì không có tư cách tiếp xúc. Do đó, vẫn thật là không cách nào xác định, Tiêu Phàm nói rốt cục là thật lạ dạ. Có phải hay không tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh về sau, có thể lần nữa về đến đã từng đời sống qua phàm tu thế giới. Nếu không, các ngươi hay là hồi ma vực thành trở ta đi. Chờ ta theo phàm tu thế giới quay về, ta thì mang bọn ngươi đi tứ đại tiên quốc. Tiêu Phàm suy tư một chút, hay là quyết định không mang theo cúc vị bọn hắn. Muốn mang theo bọn hắn, nhất định phải mang theo linh đạo hải thú. Bởi vì bọn họ muốn tiến về Huyền Thiên đại lục, nhất định phải bước vào linh đạo hải thú bên trong tiểu thế giới, chờ đến bên ấy Tiêu Phàm lại đem bọn hắn thả ra. Nếu không, chỉ bằng bọn hắn thực lực, muốn theo mở ra tới trong thông đạo thông qua, hoàn toàn chính là muốn chết. Can bạn không thể nào. Mà Tiêu Phàm đã làm ra quyết định, muốn đem Linh Đạo Hải Thú thì lưu tại Tiên Nguyên chi vực, lần này không mang theo. Hắn lo lắng sẽ có cái gì bất ngờ xảy ra. Nếu thật là xảy ra bất trắc, hắn khẳng định sẽ trước giờ báo tin Linh Đạo Hải Thú, đem Linh Vương, Nguyệt Vân Nhi cùng với Thiên Kiếm Tông những người tu luyện kia thả ra. Không thể để cho những người này thì bị liên lụy. Khà khà, mang chúng ta đi xem một chút mà. Ta còn chưa từng gặp qua tu tiên giả sinh hoạt phàm tu thế giới, rốt cục bộ dáng gì đâu." An Ninh nghe xong Tiêu Phàm nói như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức lộ ra không vui thần sắc, u đoán thiết nhìn miệng nhỏ nói: "Làm lũng cũng vô dụng, lần này ta ai cũng không mang theo." Tiêu Phàm căn bản không để ý tới An Ninh làm lũng, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, vô cho hỏi nghi nói: "Đi, ta trước tiến các ngươi hồi ma vực thành, muốn đi phàm tu thế giới, lần sau đi. Lần này ta có chuyện trọng yếu, cần xử lý." Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm bộ biểu tình này, An Ninh trong nháy mắt thì không dám nói thêm nữa. Những người khác vốn là không có không nên cùng theo một lúc quá khứ suy nghĩ. Mặc dù bọn hắn cũng tò mò, tu tiên giả sinh hoạt phàm tu thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng bọn hắn càng nghe nói qua, bọn hắn như vậy thực lực người, đi người ta tu tiên giả sinh hoạt phàm tu thế giới, chính là tìm đường chết hành vi. So với không sợ trời không sợ đất an ninh, bọn hắn hay là vô cùng sợ. Trực tiếp tiến mọi người về tới ma vực thành sau. Tiêu Phàm đem Hỏa Linh Quỷ Bức Vương cùng Linh Đảo Hải Thú cũng lưu tại trong mật thất dưới đất. Hỏa Linh Quỷ Bức Vương tự nhiên là dùng để bảo hộ Linh Đảo Hải Thú. Hắn lúc này mới một thân một mình. Giờ đi ma vực thành. Tìm một khoảng cách ma vực thành tương đối xa rồi, lại nơi hoang vu không người ở, mở ra trở về Huyền Tiên Đại Lục thông đạo. Ngoan. Thông đạo mở ra trong ngay mắt. Một cỗ nhường Tiêu Phàm tim đập nhanh căm chế ba động, từ trong thông đạo liên tục không ngừng phát ra. Nhường ra mặt hắn, cũng cảm giác được một kia mãnh liệt cảm giác đau đớn. Hình như có người đang dùng đao, cắt chém hai má của hắn dường như. Hắn cái này lại La Kim Tiên cảnh tương giả, cũng có như thế cảm giác mãnh liệt. Nếu đổi lại là Cúc Vi một đoàn người, giờ phút này chỉ sợ đã bị thương. Cái này khiến Tiêu Phàm may mắn, may mắn chính mình không có mềm lòng, lựa chọn mang theo Cúc Vi bọn hắn về đến Huyền Tiên Đại Lục. Nếu không, hiện tại có hắn cấp đến, một đầu chui vào trong thông đạo, loại đó toàn thân bị dẫn đến cắt chém cạm giác thương khổ, càng thêm rõ ràng. Phốc phốc phốc. Mơ hồ trong lúc đó, đều có thể nhìn thấy từng đả máu tươi theo trên người hắn chạy ra mà ra. Chẳng qua, bởi vì hắn là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, thân thể năng lực hồi phục vô cùng cường đại. Những vết thương này vừa mới xuất hiện, liền bị ngay lập tức hồi phục lại, không hề có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì khó coi vết sẹo. Không chỉ như thế, bởi vì loại này tình huống, rất vừa khít. Chương 1236 Ngươi tại sao lại quay về? Chương 1236, ngươi tại sao lại quay về? Đợi đến Tiêu Phàm rời khỏi thông đạo lúc, hắn rõ ràng cảm thụ đến chính mình thân thể cường độ lần nữa được tăng lên, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng hắn hiện tại thân thể cường độ đã khá là khủng bố. Dù là tăng lên không nhiều, đặt ở cái khác tu luyện giả trên người, vậy cũng đúng tương đối kinh khủng tăng lên. Nói cách khác, ở trong đường hầm thông qua đoạn thời gian kia, xảy ra trên người Tiêu Phàm tình huống, rất vừa khít bình thường luyện thể giả phương thức tu luyện, hắn cũng không có làm gì, thực lực ngược lại lần nữa được tăng lên, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hơi cười một chút, tầm mắt nhìn về phía phía trước. Một hình như u hồn bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Phàm cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, có chút bất đắc dĩ mà hỏi. "Ngươi trở về làm gì?" Người tới âm thanh mặc dù xuống muội, nhưng rõ ràng tràn đầy một tia u hoán hư vị. "Tiên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đụng Huyền Thiên Đại Lục, tạo thành bất kỳ phá hoại, ta liền trở lại mang ngươi rời khỏi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Dù sao ngươi kiềm chế một chút, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu là ngươi vận dụng một chút, vượt qua trên thế giới này hạn công kích, ta rồi sẽ tiễn ngươi rời khỏi." Bóng người bất đắc dĩ hồi đáp: Ta còn tưởng rằng ngươi chọn cùng ta đồng quy vu tận đâu." Tiêu Phàm cười ha ha nói, "Cũng không phải không thể." Bóng người hư nhẹ nói, "Đừng, chỉ đùa một chút thôi. Ta muốn tìm ngọc Loan Ili, tiện ta đi thanh điều thánh giáo đám người này chỗ tiểu không gian đi." Tiêu Phàm vội vàng nhắc tới chính sự. Xuất hiện tại Tiêu Phàm bóng người trước mặt, không phải người khác, chính là Huyền Thiên Đại Lục Thiên Đạo Quy Tắc Tiên Đạo Hóa Thân. Nếu để cho người khác nhìn thấy, Đường Đường Thiên Đạo Hóa Thân trước mặt Tiêu Phàm, lại biểu hiện như thế ăn nói khép nép, nhất định sẽ khiếp sợ im lặng ngưng nghẹn. Cảm giác tương đối không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Thiên Đạo Hóa Thân vung tay lên, một cái đường hầm thời không xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, liền trực tiếp bước vào thông đạo. Hắn hiểu rõ, Huyền Thiên Đại Lục Thiên Đạo Hóa Thân chắc chắn sẽ không hại chính mình. Ừm. Chủ yếu là không có lá gan kia. Hắc. Tiêu Phàm không hề có trong đường hầm thời không ghé qua bao lâu, liền xuất hiện tại một cái khác vị trí. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên. Thinh Linh phát hiện, Thiên Đạo Hóa Thân lại trực tiếp tiến hắn, tiến vào thanh điểu Thánh Giáo đám người kia chỗ tiểu không gian phía trên. Giờ phút này, những người này, còn như là Tiêu Phàm làm sơ rời đi thì giống nhau, ngồi vây quanh thành một đoàn, đem ngọc Loan Ý liề vây tụ ở trung tâm. Ờ cũng võ thần định phòng. Trong khoảng thời gian này, tăng lên không có tệ nha. Nhìn thấy Ngọc Loan y liề tu vi đã tăng lên võ thần định phòng, Tiêu Phàm trên mặt, ngay lập tức toát ra một vòng cười nhạt cho, trực tiếp hướng về phía dưới bay xuống mà đi. Ai? Tiêu Phàm xuất hiện, nhường Thanh Điểu Thánh Giáo một đám cường giả võ đế, sôi nổi mở mắt. Là ngươi? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Miêu Bằng Nhân cũng đang ngồi ở đồ đẳng điểu đôi vị trí võ đế bốn tinh cường giả, kinh ngạc giật mình sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Ngươi lại thật quay về?" Nghe được Miêu Bằng Nhân nói như vậy, Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, nhướng mày hỏi: "Sao? Lẽ nào theo các ngươi?" gia thì không có cách nào theo tiên duyên chi vực quay về. Ngươi rốt cuộc có hay không có đi tiên duyên chi vực? Loại địa phương kia, ngươi một võ tôn lại có thể tùy ý ra vào. Ngồi ở miệng chim vị trí võ đế ba tinh cường giả bằng khai, thì hừ lạnh một tiếng nói. Lần trước Tiêu Phàm tới nơi này lúc, đúng là võ tôn tu vi. Nếu không, hắn làm sao có khả năng nhường mấy cái nho nhỏ võ đế uy hiếp, còn không phải vì đem ngọc loan y y liêu tại nơi này. Mặc dù, hắn làm thời lựa chọn đem ngọc loan y y ở tại chỗ này, cũng không phải đúng nghĩa bị uy hiếp. Đơn thuần là bởi vì, hắn cùng ngọc loan y y cũng phát hiện, ở tại chỗ này, quả thật bị ngọc loan y có chỗ tốt. Nếu không, Tiêu Phàm làm thời kỳ thực vẫn có năng lực đem Ngọc Loan Yiye mang đi. Ha ha. Tiêu Phàm liền ngậm nợ nụ cười. Hắn giờ phút này thì đột nhiên ý thức được, thێن điệu thánh giáo đám người này, nhường hắn đi Tiên duyên chi vực tìm hiểu ngữ thú thần giáo thông tin, chỉ sợ còn mục đích gì khác. Nếu không, bọn hắn làm sao lại như vậy một cảm thấy, chính mình còn không có đi Tiên duyên chi vực, một cảm thấy mình không thể nào theo bên ấy quay về. Nói một chút đi, các ngươi làm lúc, rốt cục cái mục đích gì? Tiêu Phàm thoải mái nhàn nhã tại mấy người bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, vui vẻ nhìn trung tâm Ngọc Loan Yiye. Cái mục đích gì không mục đích? Ngươi nếu là đi Tiên duyên chi vực, Ngự thú thần giáo những người kia rốt cuộc thế nào? Nếu ngươi không có đi, Bàng Khải ánh mắt bên trong hiện lên một tia dữ tợn sắc ý. Ta nhớ được, lần trước đã cảnh cáo ngươi, trừ phi đạt được Ngự thú thần giáo thông tin, bằng không đừng đến nơi này, quấy rầy chúng ta tu luyện, ngươi đây là không nghe lời. Tiêu Phàm tử trong không gian hệ thống, xuất ra một bình rượu ngon, vui thích uống một ngụm, lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía Bàng Khải. Phốc. Rõ ràng chỉ là một bình tinh ánh mắt, thế nhưng Bàng Khải nhưng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vẻ bại suy sụp tới cực điểm. Trong lòng của hắn thì hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Phàm đã không phải là hắn năng lực trêu chọc kinh khủng tồn tại. Ngươi, tu vi của ngươi. Bàng Khải vạn phần hoảng sợ, run rẩy, lời nói cũng nói không nên lời. Trước đây đi, nghệ tình các ngươi giúp đỡ Loan Ilya, tăng cao tu vi phân thượng, ta là nghĩ coi nhẹ lần trước bị các ngươi uy hiếp khó xử. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, dựa vào cái gì a? Tiêu Phàm lần nữa ực một hớp rượu, nụ cười càng thêm sán lạ. Đã các ngươi lựa chọn nhường Loan Ilya biến thành các ngươi thanh điệu thánh giáo thánh nữ, vậy không bằng liền để các ngươi biến thành nạng thực lực để thăng chức dinh dưỡng đi. Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động. Bàng Khải đột nhiên phát hiện, thân thể chính mình trong nháy mắt mất đi khống chế. Năng lượng trong cơ thể, càng là hơn như là vỡ đê hồng thủy bình thường, hướng về thể nội đổ xuống mà ra. Hắn chơ mắt nhìn, trong cơ thể mình đổ xuống mà ra năng lượng, ở trước mặt của hắn, ngưng tụ, cuối cùng biến thành một quả lớn trùng quả đấm trong suốt tinh thể. Đường đường võ đế ba tinh tu luyện giả, năng lượng trong cơ thể, chỉ có ngần ấy. Rất hay. Tiêu Phàm có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem này đoàn năng lượng kết tinh, đánh vào đang tu luyện ngọc loan y y thể nội. Hắn nhưng là đại la kim tiên cảnh cường giả, muốn đem một võ đế tu luyện giả thể nội toàn bộ năng lượng ngưng tụ thành có thể giúp ngọc loan y tăng thực lực lên tinh thể năng lượng. Hoàn toàn chính là suy nghĩ khẽ động sự việc, không nên quá đơn giản, nhưng ngày một màn, lại đem bằng cải một đoàn người triệt để dọa phát sợ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được tuyệt vọng như vậy sự việc. Ngươi, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi? Miêu bằng nhân sợ hãi bất an hỏi. Ngươi quản ta tu vi gì đâu? Tiêu Phàm cười hắc hắc, lần nữa vẫy tay, vừa còn lại hai cái võ đế một tình tu luyện giả năng lượng trong cơ thể, ngưng tụ thành năng lượng kết tinh, đánh vào Ngọc Loan Y Liệp thể nội. Nhìn ba tên đồng bạn, tuần tự lọt vào tiêu Phàm thủ, bọn hắn còn một chút sức phản kháng đều không có. Miêu Bằng Nhân hoảng sợ hận không thể hiện tại liền xoay người chạy trốn. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình trước mặt Tiêu Phàm, căn bản không có chạy trốn tư cách. Chương 1237, cho thiên đạo quy tắc hồi báo, chương 1237, cho thiên đạo quy tắc hồi báo. Ta nói, ta nói, van cầu ngươi đừng giết ta. Miêu Bằng Nhân thì đã hiểu, hắn bây giờ muốn mạng sống, chỉ có một cơ hội. Đó chính là nói cho Tiêu Phàm, mấy người bọn hắn nguyên bản ý nghĩ. Ồ, nói nghe một chút. Tiêu Phàm vươn hướng Miêu Bằng Nhân tay, ngừng lại. Nụ cười rất là sắc lạnh, nhưng lại nhường Miêu Bằng Nhân càng thêm không rét mà run. Tuyệt đối không nên hướng về nói dối, nhất cử nhất động của ngươi, cũng tại của ta khống chế hạ." Tiêu Phàm cười ha hả nhắc nhở, "Chúng ta, Miêu Bằng Nhân mặc dù là võ đế bốn tinh cường giả, đặt ở tất cả Huyền Thiên đại lục bên trên, vậy cũng đúng cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng tại bây giờ Tiêu Phàm trước mặt, còn không bằng bên Đường Sâu Kiến cường đại. Hắn nơi nào còn dám nói dối? Thanh Thanh thật thật đem mục đích của bọn hắn nói cho Tiêu Phàm, "Ngươi lai, like, bọn hắn Thanh Điểu Thánh Giáo mặc dù cùng Nữ Thú Thần Giáo sát thực có thủ, nhưng trên thực tế, cũng không có đến loại đó, nhất định phải tìm thấy đối phương thông tin, mới có thể từ bỏ ý đồ chỉnh độ." Sở dĩ Ngư Miểu Tiêu Phàm dùng ngựa thú thần giáo thông tin để đổi lấy Ngọc Loan Yiya, hoàn toàn chính là cái cớ. Một Ngư Miểu Tiêu Phàm ngay lập tức rời đi lấy cớ. Vì sao như vậy? Bởi vì bọn họ bắt lấy Ngọc Loan Yiya về sau, cũng đã bắt đầu tiến hành dục điệu thánh pháp. Nay dục điệu thánh pháp chính là đem Ngọc Loan Yiya đào tạo thành cường giả võ đế, nhưng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa biến thành địa vị cao thượng thánh nữ, mà là lô đỉnh. Bọn hắn sẽ đem Ngọc Loan Yiya đào tạo thành cường giả võ đế về sau, lại thông qua thủ đoạn đặc thủ, đem Ngọc Loan Yiya tu vi hấp thụ, chuyển hóa thành bọn hắn tu vi của mình. Đám người bọn họ có thể có được một võ đế bốn tinh, một võ đế ba tinh, hai cái võ đế một tinh, cùng với các người đều là võ thần định phong cường giả. Chính là thông qua thủ đoạn như vậy, tăng lên đi lên. Tại trước Ngọc Loan Iliê, bọn hắn đã dùng thủ đoạn như vậy, hãng hại vô số nữa tu. Đương nhiên, trước đó Bùi Dưỡng không phải cường giả võ đế, mà ở tiến hành dục điệu thánh pháp lúc, sẽ có một thiếu sót rất lớn. Đó chính là bọn họ cơ thể không cách nào động đậy. Bằng không, rồi sẽ dẫn đến thánh pháp thất bại trong gang tấc, tương đối nguy hiểm. Thậm chí bọn hắn tự thân đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên làm thời cho rủ Tiêu Phàm là cường giả võ tôn, mỗi sáng bọn hắn lộ tẩy, rồi sẽ gặp được phiền phức. Nghe được bọn hắn lời nói, Tiêu Phàm kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngọc Loan Ilie, càng là hơn tràn đầy hy lấy cùng may mắn. May mắn, hắn đột nhiên nghĩ đến Ngọc Loan Ilie. Nếu không, chờ hắn thật phải lúng. Ngọc Loan Ilie chỉ sợ đã bị đám người này hấp thụ sạch sẽ. Ma Đức, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, nét mặt che lập tới cực điểm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhìn tới, lão tử ý nghĩ là chính xác đem các ngươi trở thành Loan Ilie tầng cao tu vì chất dính dữang, thì là cần phải. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm vừa dứt lời, căn bản không có tự cấp những người này cầu xin tha thứ cơ hội. Ba gồm Miêu Bằng Nhân ở bên trong toàn bộ thanh điểu thánh giáo cường giả, cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn năng lượng, bị Tiêu Phàm ngừng tụ thành năng lượng kết tinh, đưa vào Ngọc Loan Y Lệ thể nội. Ngọc Loan Y Lệ tu vi vốn là đã đạt đến võ thần định phong, khoảng cách võ đế thì cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Mấy cái cường giả võ đế, tăng thêm mấy cái cường giả võ thần định phong năng lượng trong cơ thể, đủ để cho nàng tu vi đột phá võ thần bình cảnh, xông vào võ đế. Ầm. Sau một lát, Ngọc Loan Y Lệ thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường bạo ba động, tu vi của nàng trong nháy mắt đột phá đến Võ Đế. Đột phá đến Võ Đế về sau, vì nàng vừa mới hấp thu năng lượng, thực sự quá nhiều, tu vi cũng không có đình chỉ, tiếp tục để thăng lên, Võ Đế 2 tinh, Võ Đế 3 tinh. Làm tăng lên tới Võ Đế 3 tinh lúc, Ngọc Loan Y nhìn năng lượng trong cơ thể, dường như tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng ổn định lại. Miêu trưởng lão, ta tu vi đột. Chủ nhân, tu vi ổn định lại, Ngọc Loan Y ngay lập tức cao hứng bừng bừng mở mắt, theo bản năng liền muốn nói, chính mình có hay không có thể rời khỏi, đi tìm Tiêu Phạm. Ai biết, con mắt vừa mở ra, nàng liền thấy một tấm tường niệm thật lâu gương mặt xuất hiện tại tầm mắt của mình trong. Ừm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, "Là ta." "Chủ nhân." Ngọc Loan Yy rị thực sự nhịn không được trong lòng tưởng niệm, nước mắt trong nháy mắt tu ra, phấn đấu quên mình vọt vào Tiêu Phàm trong ngực. "Ta, ta rất nhớ ngươi." "Năn. Ta đây không phải trở về rồi sao?" Tiêu Phàm nhẹ nhàng vuốt Ngọc Loan Yy lừa bóng loang lưng, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Vừa nghĩ tới, nếu chậm thêm mấy ngày, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Ngọc Loan Yy. Rõ ràng vô cùng ấm áp hình tượng. Một số mùi âm thanh lại đột nhiên vang lên. "Ngươi có thể đi được chưa?" Tiêu Phàm bất mãn ngẩng đầu. Nhìn về phía bên cạnh Thiên Đạo Hóa Thân, cau mày nói: "Có hay không có điểm nhãn lực nghịch? Nếu ngươi không đi, ta thì không chịu nổi." Thiên Đạo Hóa Thân rõ ràng cố nén đau khổ, bất đắc dĩ giải thích nói: "Không chịu nổi? Vì sao?" Tiêu Phạm nhìn thấy Thiên Đạo Hóa Thân sắc thực tương đối đau khổ, rõ ràng đang cố nén cái gì. "Không có cách nào giải thích, ta trước tiến ngươi rời khỏi, cô gái này ta sẽ giúp ngươi bảo vệ được, sẽ không nhận tông đạo cấm chế ảnh hưởng." Thiên Đạo Hóa Thân không kịp trả lời, trực tiếp vắt tay, lần nữa mở ra một cái thông đạo, rõ ràng là Tiêu Phạm tại Tiên Duyên Chi vực mở ra loại đó thông đạo. "Thứ này, cho ngươi." Tiêu Phạm suy nghĩ một lúc, Ngược lại là không tiếp tục làm khó Thiên đạo hóa thân, theo thể nội ngưng tụ ra một đoàn tiên duyên chi vực tiên đạo quy tắc, ban thượng công đức chí lực, đưa cho Huyền Thiên đại lục tiên đạo hóa thân. Hắn cũng không biết cái đồ chơi này, đúng Huyền Thiên đại lục tiên đạo quy tắc rốt cuộc có hữu dụng hay không. Nhưng mà trong mắt hắn, cái đồ chơi này đối với hắn là không có giúp đỡ. Lúc trước hắn xác thực cân nhắc qua, muốn hay không dùng công đức chí lực, đem pháp bảo của mình để thăng làm hậu thiên công đức chí bảo, hoặc là ngưng tụ công đức chí thân. Nhưng mỗi một lần, hắn luôn hành động lúc, trong lòng đều giống như có một thanh âm nhắc nhở hắn, không phải làm như vậy. Thanh âm này đến từ ai, hắn cũng không biết. Thậm chí, hắn cảm thấy, này đơn thuần thì là chính hắn giác quan thứ 6. Hỏi hệ thống, hệ thống cũng không có cho ra thích hợp giải thích cùng đề nghị. Ngược lại là trả lời Tiêu Phàm, nếu là thật không muốn dùng công đức chi lực lời nói, vậy cũng không cần tốt. Thế là, những thứ này công đức chi lực thì toàn bộ bị Tiêu Phàm lưu ở lại. Kỳ thực Tiêu Phàm trên người, không chỉ có Tiên Nguyên Chi vực Tiên đạo quy tắc, ban thượng công đức chi lực, còn có Huyền Thiên Đại Lục Tiên đạo quy tắc, ban thượng công đức chi lực. Hắn đều vô dụng. Về phần, Tiên Nguyên Chi vực Tiên đạo quy tắc ban thượng công đức chi lực, rốt cục đúng Huyền Thiên Đại Lục Tiên đạo quy tắc, rốt cục có không có chỗ tốt. Tiêu Phàm kỳ thực đồng dạng không biết. Bất quá, hắn hiện tại thì không bỏ ra nổi cái khắc vật gì tốt. Tất nhiên Huyền Thiên đại lục tiên đạo quy tắc, như thế cho hắn mật mũi. Hắn cũng muốn hơi hồi báo một chút đi. Cũng đúng thế thật Tiêu Phàm duy nhất có thể nghĩ tới, có thể trở về báo thứ gì đó. Hữu dụng cũng được, vô dụng thì sao cũng được. Dù sao cho đồ vật, lần sau nếu còn muốn trở lại, Tiêu Phàm thì yên tâm thoải mái. Từng. Nay có thể, mới là Tiêu Phàm mục đích thực sự đi, chương 1238, cái nào thông đồng, chương 1238, cái nào thông đồng. Mặc kệ mục đích thật sự là cái gì, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tại Nguyên Tiên Đại Lục Thiên Đạo Quy Tắc dưới sự trợ giúp, hắn cùng Ngọc Loan Ilya an toàn về tới Tiên Nguyên chi vực. Rời khỏi thông đạo trong nháy mắt, Ngọc Loan Ilya sắp mặt thì xảy ra biến hóa rõ ràng. Tiêu Phàm mỉm môi, lấy ra một viên sát hồn đan, trực tiếp nhét vào Ngọc Loan Ilya trong miệng, trong miệng nói lẩm bẩm: "Tên hồn đan này, cường công cho nó nhiều như vậy công đức chi lực, kết quả cũng không biết giúp đỡ phòng hộ một chút sát ma chi khí." "Chủ nhân, vừa nãy người kia là ai a?" Ăn sát hồn đan về sau, Ngọc Loan Ilya trong nháy mắt không có việc gì, nghe được Tiêu Phàm lời nói, tò mò hỏi. "Huyền Tiên Đại Lục Thiên Đạo Hóa Thân" Tiêu Phàm nhàn nhạt thôi đáp: "Cái gì?" Ngọc Loan Y liề vẻ mặt sững sờ. Trong đầu, nhớ lại Thiên Đạo Hóa Thân thái độ đối với Tiêu Phàm, nét mặt càng thêm rung động. Đây chính là Thiên Đạo Hóa Thân a, lại đúng Tiêu Phàm khách khí như thế. "Ông trời ơi, chủ nhân nhà ta rốt cục gia châu tới trình độ nào?" Ngọc Loan Y liề bị khiếp sợ thực sự có chút thần hồn điên đảo. "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người quản nó là ai? Chúng ta hiện tại cũng đi vào Tiên Duyên chi vực, thì không về hắn quản. Lần sau ngươi nếu là có cơ hội trở về, nó cũng phải thành thành thật thật đối ngươi như vậy." Tiêu Phàm cười cười, đơn giản giải thích một câu, đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác về sau, lại nói: "Những thứ này sát hồn đan ngươi cầm, mỗi ngày đều được ăn một quả, ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy một số người." Tiêu Phàm xuất ra một đống sát hồn đan, đưa cho Ngọc Loan Y đi về sau, liền dẫn Ngọc Loan Y hướng về Ma vực thành phương hướng, bay lượn mà đi. Hắn trở về chỗ, hay là hắn tiến về Huyền Thiên đại lục chỗ, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Ngọc Loan Y mờ mịt đi theo Tiêu Phàm, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Không lâu sau đó, Ma vực thành xuất hiện tại Ngọc Loan Y trong tầm mắt. Nhìn thấy chung quanh xuất hiện tu luyện giả, trên mặt của nàng toát ra biểu tình khiếp sợ, nàng năng lực rõ ràng cảm nhận được, những thứ này thực lực của người tu luyện mạnh hơn nàng quá nhiều. "Chủ nhân, nơi này chính là trong truyền thuyết tiên duyên chi vực. Nguyên lai like nơi này cường giả, thật nhiều như vậy a." Ngọc Loan Ý dị hâm mộ vô cùng. Nguyên bản vì tu vi đột phá đến vỡ đế cảnh, mà có chút đắc chí nội tâm, trong nháy mắt bình tĩnh lại. "Không, chuẩn xác mà nói, nàng hiện tại không chỉ có riêng là bình tĩnh lại, thậm chí còn có chút run lên bẩy. Năng lực không sợ sao? Tiên giai cường giả, còn không phải thế sao nàng hiện tại có thể trêu chọc. Tu vi hiện tại của nàng đặt ở sát ma giới những thành thị khác, có thể còn có một chút đáng xem. Thế nhưng đặt ở Ma vực thành, vậy liên thật là tiêu tức. Nơi này tùy tùy tiện tiện một cái gia tộc hộ vệ, đều là nhân tiên cảnh cường giả, cũng chỉ có những kia tuổi trẻ đời sau mới có thể là tiên giai trở xuống tồn tại. Ngọc Loan Y Nhi nhưng không có ra mặt giày đến, cùng những thứ này xem xét chính là hai tự tu luyện giả so sánh trình độ. Lạc đại nhân. Tiêu Phàm mang theo Ngọc Loan Y Nhi từ cửa thành khẩu vào thành lúc, cửa thành vệ vừa vặn biết nhau Tiêu Phàm, liền vội vàng hành lễ nói: "Tiên một mực cung kính bộ dáng, nhờ Ngọc Loan Y Nhi trường thẳng trong mắt." Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu mang theo Ngọc Loan Y đi tiến vào ma vực thành bên trong. Trên thực tế, vì Tiêu Phàm tu vi hiện tại hoàn toàn có thể bay thẳng đến trụ sở của mình. Hắn sở dĩ mang theo Ngọc Loan Y đi theo cửa trái qua, kỳ thực chính là vì nhường nàng mợ mang kiến thức một chút, hắn ở đây cái tiên duyên trì vực bên trong địa vị, cũng không phải là vì chăng bức. Đơn thuần là vì nói cho Ngọc Loan Y nghe, đến nơi này, ngươi cũng không cần sợ phiến phốc nhi. Không có cái nào. Ai bảo Ngọc Loan Y vừa nãy phản ứng, nhường Tiêu Phàm tương đối bất mãn. Kia sợ sệt bộ dáng, thực sự nhường Tiêu Phàm có chút mất mặt cảm giác. Ngọc Loan Y thế nhưng hắn hầu gái, nói cách khác, Trong mắt người khác, Ngọc Loan Yiye cũng là mặt mũi của hắn. Nếu nàng biểu hiện quá mức kén cỏi, người ta cũng sẽ không xem thường Ngọc Loan Yiye, sẽ chỉ xem thường Tiêu Phàm. Tiến vào ma vực thành sau, Ngọc Loan Yiye càng là hơn bị hoa mắt. Xung quanh vô số cường đại tu luyện giả, nhưng nàng giật mình như mộng bình thường, trong nội tâm hiện ra một vòng không nói được cảm giác. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, Ngọc Loan Yiye tỉnh táo lại. Nàng phát hiện, những thứ này nhường nàng cảm giác rất khủng bố cường giả, nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, cũng lộ ra kính sợ thần sắc. Cũng không phải nói, những người này đều biết Tiêu Phàm. Đơn thuần là bởi vì Tiêu Phàm cố ý phóng xuất ra một chút khí tức, dĩ nhiên không phải hơi thở của Đại La Kim Tiên cảnh, chỉ là Kim Tiên cảnh mà thôi. Rốt cuộc, nếu phóng xuất ra hơi thở của Đại La Kim Tiên cảnh, cho dù là Thánh Diễm Ma chủ cái này ma vực thành chủ nhân, chỉ sợ đều phải quỳ xuống. Nhìn thấy những thứ này, Ngọc Loan Y thời gian dần trôi qua buông lòng xuống, trên mặt lần nữa lộ ra kia kiểu mị mạ nụ cười tự tin. "Đã hiểu." Tiêu Phàm thấy thế, cười hỏi, "Ừm, đã hiểu." Ngọc Loan Y liếc vội vàng gật đầu, khẳng định nói, "Tất nhiên đã hiểu vậy là được rồi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta hầu gái, ở chỗ này mới không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Tiêu Phàm nói xong, liền dẫn Ngọc Loan Y Y trở về chính mình trong sân. Kỳ thực, Tiêu Phàm cũng được, trực tiếp nói cho Ngọc Loan Y tu vi của mình. Nhưng mà nghĩ đến trước đó hắn nói cho ám ảnh ngộ nghiệm đám người, tu vi của hắn lúc, những thứ này chiến xuống vẻ mặt sững sờ bộ dáng. Tiêu Phàm thì bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đoán chừng, cho dù hắn trực tiếp nói cho Ngọc Loan Y, hắn là Đại La Kim Tiên cảnh cổ giả. Ngọc Loan Y liền nói không chừng cũng là phản ứng giống vậy, mờ mịt hỏi ra một câu, Đại La Kim Tiên là tu vi gì? Còn không bằng mang theo Ngọc Loan Y, tại ma vực thành đi một chuyến. Nhương Nàng nhìn thấy những tia nhương nạng sợ hai tồn tại, đúng tiêu phạm là thái độ gì, nhường chính nàng phải đứng. Hiệu quả tuyệt đối phải đây tiêu phạm trực tiếp nói cho nàng, chính mình tu vi gì, tốt hơn nhiều lắm. Ngọc tỷ, người quay về. Vừa mới về đến trang viên, tiêu phạm thì cảm nhận được hơi thở của Nguyễn Ngọc, ngay lập tức lại dẫn Ngọc Loan Iliê xuất hiện trước mặt Nguyễn Ngọc, cười lấy chào hỏi. Từng. Nguyễn Ngọc gật đầu, thân sắc tò mò nhìn về phía Ngọc Loan Iliê. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, người ta mới rời khỏi bao lâu, người xấu này lại từ đâu nhi thông đồng đến rồi. Ồ. Tiểu cô nương này khí tức trên thân, hình như có chút quấn thuộc cùng Tiêu Phàm giống nhau. Lẽ nào là lúc trước hắn những kia hồng nhan chi kỷ, hắn không phải là thừa dịp ta rời khỏi, trở về một chuyến tứ đại tiên quốc a? Nguyễn Ngọc ở trong lòng suy tư, cố gắng nhớ lại trước đó chính mình tiến về tứ đại tiên quốc, đem Tiêu Phàm bắt cóc đến lần kia. Hình như không hề có tiểu cô nương này a? Nguyễn Ngọc lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Tiêu Phàm hồng nhan chi kỷ, có thể không vẹn vẹn là một cái. Nếu là hắn thật trở về tứ đại tiên quốc, không thể nào chỉ đem quay về một. Với lại, tại nàng hồi tụ địa trước đó, Tiêu Phàm thế nhưng nói, muốn chờ nàng cùng nhau tiến về tứ đại tiên quốc a. Một cái mắt, Nguyễn Ngọc trong nội tâm thì hiện ra vô số suy tư. Nữ nhân, chính là như vậy, dù làm một cái không có bất kỳ ý tứ gì cử động, cũng có thể làm cho các nàng hoang tưởng ra một bộ mấy ngàn vạn chứa trường thiên cử chiêu. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm đây là sự thực mang theo một tương đối xinh đẹp tiểu cô nương, xuất hiện ở Nguyễn Ngọc trước mặt. Chương 1239, không có cái năng lực kia, chương 1239, không có cái năng lực kia. Tiêu Phàm nhưng không biết Nguyễn Ngọc ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn xác thực không có nghĩ qua, muốn đối Nguyễn Ngọc giấu giếm ngọc loan ý liề thân phận, liền ngay lập tức cười lấy giải thích nói. Đây là Luân Y nghi, ta trước đó tại phàm tu thế giới thu hầu gái. Vì một chút cho rằng ta trước đó đưa nàng lưu tại phàm tu thế giới, ngươi lần này hồi tụ địa, ta thì trở về một chuyến trước đó phàm tu thế giới, mang nàng trở lại. Cái gì? Muốn Ngọc nghe nói như thế, trong nháy mắt liền bị khiếp sợ đến. Ngươi cũng đại la kim tiên tu vi, lại còn có thể trở lại ngươi sinh hoạt phàm tu thế giới. Không phải đâu. Ngươi không phải nói, trước ngươi sinh hoạt phàm tu thế giới, cũng không cùng tiên duyên chi vực kết nối lấy sao? Muốn Ngọc như là an ninh đám người nghe được Tiêu phàm muốn về phàm tu thế giới thời phản ứng giống nhau, tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Phàm chỉ là đơn giản giải thích một chút, nhưng vẫn như cũ Nguyễn Ngọc Khiếp sợ không muốn không muốn. Nàng bị ân linh đám người biết đến tình huống, thế nhưng hơn rất nhiều. Căn bản không tin tưởng Tiêu Phàm kia phiên giải thích. Tu vi gì tăng lên tới đại la kim tiền, có thể tiến về phàm tu giới. Nàng hiểu rõ. Tiêu Phàm khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân khác, mới có tư cách tiến về phàm tu giới, sẽ không bị phàm tu giới thiên đạo quy tắc xá lãnh. Tất nhiên Tiêu Phàm không muốn nói, nàng thì không có cưỡng cầu. Ngược lại chủ động hướng về Ngọc Loan Ý lìa chào hỏi. "Xin chào, ta là Nguyễn Ngọc, đây là ngươi chủ mẫu." Tiêu Phàm ở bên cạnh trực tiếp chen miệng nói. Loan Ilya gặp qua chủ mẫu, Ngọc Loan Ilya sử sờ, liền đội vàng hành lên nói, Nguyễn Ngọc có chút ngượng ngùng, trong lòng càng là hơn tràn đầy kinh ngạc, nàng lạ thực sự không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy giới thiệu nàng. Mặc dù Ngọc Loan Ilya đúng là Tiêu Phàm hầu gái, thế nhưng theo Nguyễn Ngọc, Ngọc Loan Ilya nhìn xinh đẹp như vậy, cho dù bị Tiêu Phàm thu làm hầu gái, vậy khẳng định cũng là bởi vì đặc thú mưu nhân. Nói trắng ra, Ngọc Loan Ilya khẳng định cũng là Tiêu Phàm hồng nhan tri kỷ một trong, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào, bước lên bị thiên đạo quy tắc xa lánh mạo hiểm, về đến phàm tu thế giới, mang nàng tới tiên duyên chi vực. Rốt cuộc Nguyễn Ngọc rất rõ ràng, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị rời khỏi tiên duyên chi vực, tiến về cao hơn tiên ma giới. Muốn theo tiên ma giới về đến phàm tu giới, độ khó lớn hơn. Có thể nói, nếu như không có cái khác kỳ ngộ, đây là Tiêu Phàm thực lực tăng lên tới đế cấp cường giả trước đó, một lần cuối cùng về đến phàm tu giới, có thể Tiêu Phàm tất nhiên như thế giới thiệu. Nguyễn Ngọc hay là yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi tiếp theo. Hai người lại tùy tiện trò chuyện một vài thứ về sau, Tiêu Phàm lời nói quy chính đệ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tứ đại tiên quốc. Tốt. Nguyễn Ngọc quay về chính là đem mọi chuyện cần thiết đều đã xử lý tốt, cũng làm ra lựa chọn cuối cùng. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, không một chút nào bất ngờ. Muốn cùng Thánh Diễm cá biệt một cái đi." Nguyễn Ngọc cười hỏi. "Hay là phải nói một tiếng bất kể nói thế nào, gia hỏa này đúng ta cũng vậy rất triếu cố." Tiêu Phàm cười cười. Hắn mặc dù là bị Nguyễn Ngọc bắt cóp tới sát ma giới, nhưng nói thật, cho dù không có Nguyễn Ngọc bắt cóp chính hắn thì sẽ nghĩ biện pháp thừa dịp trong khoảng thời gian này đi vào sát ma giới. Với lại, vì Nguyễn Ngọc bắt cóp ngược lại đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Đi vào sát ma giới sau, mặc kệ là Nguyễn Ngọc hay là Thánh Diễm ma chủ, Đối với hắn sát thực giúp đỡ rất nhiều. Nói câu không dễ nghe. Tại ma vực thành trong khoảng thời gian này, thật ngưỡng hắn cảm giác, đây tại tứ đại tiên quốc đoạn thời gian kia, càng thêm dễ chịu một ít. Nếu không phải thực lực thật đã tăng lên tới địa điểm, hắn cũng muốn tiếp tục tại sát ma giới đợi một thời gian ngắn. Cục vị bọn hắn làm sao bây giờ? Nguyễn Ngọc lại hỏi. Mang theo a. Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp. Bọn hắn cũng bởi vì hắn, từ bỏ tuyển chọn ma giới, hiện tại hắn muốn đi tiên ma giới cũng không thể đem bọn hắn tiếp tục lưu lại sát ma giới đi. Cũng đúng thế thật đã sớm suy xét tốt sự việc, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không sửa đổi. Chừng gì đâu? Nguyễn Ngọc đột nhiên hỏi. Nàng, Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt thì bối rối. Nàng không phải ở chỗ này qua rất vui vẻ sao? Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngay cả đệ tử cũng không thế nào quản, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta cùng rời đi? Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyễn Ngọc là thực sự có chút giở khóc giở cười. Người cái tên này, thật là không biết nói cái gì cho phải. Chư Nghị đều đã ra hiểu rõ ràng như vậy, ngươi lại một chút cảm giác đều không có. Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ nhắc nhở, nàng chỉ rõ cái gì? Ta sao không hiểu rõ? Lại nói, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu trực tiếp nói rõ? Nàng tại sao muốn đi theo chúng ta cùng rời đi đi?" Tiêu Phàm có chút không nhịn được nói. Chuyện hắn ghét nhất chính là những thứ này không nói rõ được cũng không tạ rõ được còn cong nhiêu nhiêu, quá phiền. Nàng nói nhiều lần như vậy, muốn trở thành bạn lữ của ngươi, ngươi lại nói không biết. Nguyễn Ngọc không tin hỏi. "Ngại, Tiêu Phàm nói dối." Trong đầu ngay lập tức hiện ra kiếp trước được xương tử vong trọng tâm câu chuyện một vấn đề. Nếu bạn gái hỏi ngươi, nào đó ngôi sao xinh đẹp hay là nàng xinh đẹp lúc, ngươi phải làm thế nào trả lời? Tiêu Phàm vô thức đã cảm thấy, Nguyễn Ngọc hỏi như vậy cũng là tương tự ý nghĩa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm lại cảm thấy không đúng. Tại trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Ngọc còn không phải thế sao kiểu này thích ăn dấm nữ hài tử. Với lại, nơi này là tu luyện giả thế giới, căn bản không có cái gọi là một chồng một vợ chế độ. Cho dù là lại ăn dấm nữ tu, nếu như gặp phải thích hợp bạn thân bạn đời nữ tu, thậm chí sẽ chủ động giúp đỡ thông đồng. Rốt cuộc, làm một người nam nhân, đủ cường đại lúc, chỉ có một nữ nhân, đúng là không chịu được. Kia cái gọi là chỉ có mẹ chết châu, không có cái hoàng điện, hoàn toàn không thích hợp tại tu luyện giả. Không có cái nào. Tu luyện giới loại địa phương này, chính là một nam tu lấy nữ tu, càng thêm dễ dàng phát triển thế giới. Tiêu Phàm cho dù muốn sửa đổi, cũng không có cái năng lực kia. Với lại, loại chuyện này, căn bản không có cách sửa đổi được không? Bởi vì hắn cũng là một người nam nhân a. Nàng nếu muốn cũng liền theo đi. Dù sao cũng là ngươi tốt khuyên mặn. Tiêu Phàm thực sự không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cười khổ, muốn đem cái đề tài này rời ra chỗ khác. "Thôi được, ta hiện tại đi báo tin chương nghị, ngươi đi báo tin khu vi, Nguyên Tú Tú bằng hắn." "Nguyên Ngọc Phi thưởng tao hứng." Có thể, dưới cái nhìn của nàng, có thể làm cho chương nghị cái này khuyên mặn tiếp tục đi theo, tuyệt đối là một kiện làm cho người vô cùng phấn khởi sự việc. Rốt cuộc Tiêu Phàm bạn đời nhiều như vậy. Nàng một người cô đơn, nếu là sau này xảy ra cái gì hậu cung tranh thủ tình cảm sự việc, nàng đều không có giúp đỡ, chẳng phải là chỉ có thể bị người khi dễ. Cầu đầu. Đương nhiên. Đây là trò đùa lời nói. Nguyễn Ngọc hoàn toàn là ý thức được, đi theo Tiêu Phàm bên người, thật có vô số kỳ ngộ. Đúng chương nhị mà nói, thật đây mọi thứ đều muốn trọng yếu hơn. Chỉ cần nàng vui lòng một thẳng đi theo Tiêu Phàm bên người, tương lai của nàng có thể không mẹn mẹn là đế cấp cường giả. Nàng cảm thấy, tại bọn hắn hiện tại đến xem, đế cấp cường giả, có thể chính là cấp cao nhất kinh khủng tồn tại. Bọn hắn đời này đều muốn đem hết toàn lực mới có thể đạt tới. Nhưng ai nào biết, bọn hắn đến đế cấp sau đó, có phải hay không còn có cảnh giới càng cao hơn, chờ đợi bọn hắn đâu? Chư 1240, rời khỏi, chư 1240, rời khỏi. Mặc dù đã sớm đoán được, sẽ có ngày này đến. Có thể Thánh Diễm Ma chủ nhìn thấy Tiêu Phàm đến cáo biệt, trên mặt hay là toát ra phát ra từ nội nội tâm thương cảm cũng không bỏ. Chẳng qua, Thánh Diễm Ma chủ cũng không phải giả một người. Cố nén trong lòng bất đắc dĩ, hỏi: "Quyết định đi đâu sao?" "Hiện tại còn không xác định, ta cần muốn đi một chuyến tứ đại tiên quốc, mang theo bạn lữ của ta cùng rời đi." đến lúc đó có thể biết làm ra quyết định đi." Từng Thánh Diễm Ma chủ có hơi gật đầu, hình như hiểu rõ, sẽ là kết quả như vậy dường như. Trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng nói: "Nếu về sau có cơ hội tiến về ma giới, nhất định phải đi chúng ta thánh gia đi dạo. Đây là lệnh bài của ta, ta đã đem lên một ít thông tin để lộ ra cho ta phụ thân. Nếu ngươi đi lúc ta còn không có trở về, ngươi có thể trực tiếp tìm ta phụ thân." Thánh Diễm Ma chủ xuất ra một viên lệnh bài, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mắt nhìn Thánh Diễm Ma chủ, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt hắn hảo ý, cười lấy tướng lệnh bài nhận lấy, nói: "Tiên tâm Ta nếu là thật sự đi ma giới, nhất định sẽ đi các ngươi thánh gia đi một vòng. Bất kể nói thế nào, tại Tiên duyên chi vực trong khoảng thời gian này, ngươi đúng ta giúp đỡ còn là rất lớn." Tiêu Phàm ngừng nói, lại hỏi: "Bất quá, ngươi còn chuẩn bị hồi ma giới sao?" "Thì Tiên duyên chi vực loại tình huống này, nói thật, ta cho đến bây giờ, cũng không biết ý nghĩa tồn tại của nó." "Tiên duyên chi vực tồn tại ý nghĩa a?" Thánh Diễm Ma chủ cười ha ha, trên mặt toát ra một vòng tự đễ ước, lắc đầu nói ra: "Đừng nói là ngươi không biết, chính là ta cái này ma chủ, có đôi khi, đều sẽ hoài nghi, Tiên duyên chi vực đủ loại quy tắc, có ý nghĩa gì?" Nhưng này dù sao cũng là những kia đại lão chế định xuống, bọn hắn hy nghĩ, chúng ta làm sao có khả năng hiểu rõ đâu." Thánh Diễm Ma chủ nói xong, ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một tia của nhiệt, lóe ra một vòng giống đầy sao bình thường, hào quang sáng chói, Lữ Khí Kiên định nói, "Có thể, người tương lai thì có năng lực sửa đổi tình huống này." "Ta?" Tiêu Phàm chỉ chỉ, cười nói, "Ai biết được, ta hiện tại chỉ hy vọng chờ ta tương lai tăng lên tới những kia các đại lão bình thường độ cao lúc, hiểu rõ tiên duyên chi vực chân tướng, còn có thể có sửa đổi nó ý nghĩ đi." Tiêu Phàm lời nói này, nhường Thánh Diễm Ma chủ như có điều suy nghĩ. Chúc ngươi tâm tưởng sự thành, chúc ngươi lên như diều gặp gió. Từ biệt Thánh Diễm Ma Chủ, Lục Hoan sau đó vừa tìm được Nguyên, gia. Hướng nguyên Tú Tú Mộ Thân, đưa ra tùy ý khác. Hắn không có ngay lập tức đưa ra, muốn dẫn nhìn Nguyên Tú Tú cùng rời đi ý nghĩ, bởi vì hắn hiện tại còn không biết, hắn phải rời khỏi Nguyên gia đám người này thái độ là cái gì, ai mà biết được. Hắn vừa đưa ra, phải rời khỏi ý nghĩ. Nguyên Tú Tú Mộ Thân ngay lập tức đem Nguyên Tú Tú triệu hồn đến, trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn, vẻ mặt trịnh trọng việc nói: "Tú Tú, ta thị giao cho ngươi, rời đi tiên duyên chi vực, ngươi chính là nàng thân nhân duy nhất." Ta chỉ hy vọng ngươi về sau, không muốn bắt nạt nàng." Lâm Thẩm Di thời khắc này phản ứng vô cùng bình tĩnh, nhưng mà trong bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia kiên định cùng không bỏ. Nàng có lẽ là đã hiểu. Giờ phút này đem Nguyên Tú Tú giao cho Tiêu Phàm ý nghĩa, thì đại biểu cho về sau Nguyên Tú Tú chỉ có thể dựa vào chính mình. Bọn hắn mẫu nữ hai người còn muốn gặp mặt, tiểu chân vô cùng khó khăn. Nay có thể so sánh lấy chồng ở xa, càng khiến người ta thương tâm một ít. Nhưng tương tự, Lâm Thẩm Di càng rõ ràng hơn, Nguyên Tú Tú muốn nắm giữ một cái tương lai huy hoàng, chỉ có đi theo Tiêu Phàm mới là lựa chọn duy nhất. Lưu tại Mên gia, Nàng Vĩnh Viễn chỉ có thể là nguyên gia con gái, mà đi theo Tiêu Phàm, tương lai nàng không thể đo lường. Dù là ở trong đó, tràn đầy đủ loại mạo hiểm, nhưng thân làm tu luyện giả, làm sao có khả năng Vĩnh Viễn thuận buồm xuôi gió đâu? Muốn chân chính trưởng thành, không phải liền là cần rời khỏi phụ mẫu che chở, một mình sinh tồn sao? Một thằng cần phụ mẫu bảo vệ hài tử, là Vĩnh Viễn cũng trưởng thành không nổi. Tốt, ta sẽ chiếu cố tốt tú tú. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lôi kéo Nguyên Tú Tú tay, rời đi mưa ra. Khóe mắt quét nhìn nhìn lại. Vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh lâm thắm gì, giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt lại xem xét bên người Nguyên Tú Tú, cũng giống như thế, nước mắt cũng sớm đã treo đầy nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, im lặng khóc thu tiết, thường thường nhất làm cho người tan nát cõi lòng. Tiêu Phạm vươn tay, đem Tú Tú ôm vào trong ngực, đồng dạng không nói gì, nhưng lại cho Lâm Thẩm Di cùng Nguyên Tú Tú, truyền lại lòng hắn ý. Sau đó, chính là an ninh hai tỉ đệ. Hai người bọn họ, liền càng thêm thuận tiện. Sát ma giới bên trong, đã không có thân nhân, bằng hữu duy nhất, chính là Nguyên Tú Tú. Bây giờ, Nguyên Tú Tú cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng rời đi, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Ngược lại đúng tương lai chặn đầy chờ mong. Hai vị đệ người trên mặt cũng treo lấy hưng phấn nụ cười, cùng một thằng trẫm mặc nguyên tu thú, tạo thành đối lập rõ ràng. Cái này khiến Tiêu Phàm thoáng có chút thương cảm tâm trạng, ngược lại đạt được tư nhãn, tức giận trợn trắng mắt, nói lầm bầm. Hai người này về đến nhà mình tiểu viện lúc, Cú Vi, Nguyệt Ngọc cùng với Trương Nghị ba người cũng đã tới. Trương Nghị vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, thật hưng phấn mà hỏi: "Thật có thể rời khỏi sát ma rồi sao? Ha ha, chờ đợi ngày này, ta đã đợi quá lâu. Ngươi sẽ không sợ, ta bán đi ngươi." Nhìn thấy Trương Nghị đồng dạng một bộ thổ thần kinh bộ dáng, Tiêu Phàm càng là hơn có chút giở khóc giở cười. Bán liền bán đi, lại có quan hệ gì đâu? Dù sao cũng đã rời đi sát ma giới cái địa phương đáng chết này. Trương Nghị cắn răng nghiến lợi nói, ngươi như thế hận nơi này? Tiêu Phàm rất là khó hiểu. Cũng không có, chính là đơn thuần cảm thấy quá mức không thú vị, bây giờ không có ý nghĩa. Trương Nghị bĩu môi nói. Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, chú ý tới Cúc Vi đang nghe Trương Nghị nói ra những lời này về sau, thì kìm lòng không được điểm một cái cái đầu nhỏ. Không thú vị. Tiêu Phàm nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại, lại thì không tự chủ được gật đầu một cái, thầm nói, khoan hay nói So sánh với ta tại phàm tu thế giới đời sống, tiên duyên chi vực đoạn trải qua này, xác thực tương đối không thú vị. Tại tứ đại tiên quốc lúc, chính là mỗi ngày luyện đan, tại nơi này chính là đi một chuyến chiến trường, cả ngày chính là giết chóc. Cùng ta tại phàm tu giới, thường xuyên tìm kiếm các loại bí cảnh, duy trì đời sống, xác thực đơn điệu rất nhiều. Nghe xong Tiêu Phàm nói như vậy, An Ninh đột nhiên hưng phấn chen miệng nói: "Tiêu Phàm, ta nghe nói, đến tiên ma giới về sau, cũng sẽ trải nghiệm các loại bí cảnh, dị trì và số lượng lớn hơn khủng lồ thiên khiêu chiến đấu, loại cuộc sống đó nên càng thêm có hứng đi." Đương nhiên, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Lẽ mặt kia định lạ thường nói, mặc dù ta còn không có đi tiên ma lượng giới, nhưng cái chỗ kia lời sống, tuyệt đối phải đây tiên duyên chi vực muôn màu muôn vẻ nhiều lắm. Vậy còn chờ gì? Dù sao chúng ta người cũng đã tề tựu, không bằng hiện tại liền đi tứ đại tiên quốc, mang theo bạn lữ của ngươi nhỏ cùng nhau, tiến về tiên ma lượng giới đi." An Linh tràn đầy phấn khởi nói. Những người khác trên mặt thì lộ ra chờ mong nét mặt, ngay cả có chút thương cảm nguyên thú thú, cũng là như thế. Chương 1241, Ngụy Hồng sầu dọa buổi rối, chương 1241, Ngụy Hồng sầu dọa buổi rối. Mộng Ức tiên quốc, trải qua nửa năm lâu, Tiêu Phàm lần nữa về tới Tứ Đại Tiên Quốc lãnh địa. Lần này trở về, hắn không có bất kỳ cái gì che giấu, thoải mái mang theo Nguyễn Ngọc một đoàn người, xuất hiện tại đô thành Ngọc Đức Tiên Quốc trên truyền thống trận. Đến lúc đám người bọn họ tung tích vừa mới xuất hiện thì khiến cho vô số Ngọc Đức Tiên Quốc cường giả chú ý. Chúng quanh bị các loại huyền tiên cảnh cường giả vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngụy Trường lão, đã lâu không gặp a. Tiêu Phàm nhìn thấy một thân ảnh quân thuộc, cười lấy chào hỏi. Ngươi, ngươi là Lạc Đan Đế? Ngụy Hồng Sâu nhìn thấy Tiêu Phàm, đầu tiên là sửng sợ, sau đó ngạc nhiên nói ra. Tản gia, cùng cho ta tản gia. Đây là chúng ta tứ đại tiên quốc đan đế đại nhân." Nói xong, Ngụy Hồng Sầu một mực cung kính hướng về Tiêu Phàm hành lễ nói, "Mộc Đức tiên quốc Ngụy Hồng Sầu, cung nghênh lạc đan đế về nhà." Cung nghênh lạc đan đế về nhà. Cung nghênh lạc đan đế về nhà. Trong chốc lát, trung quanh Mộc Đức tiên quốc huyền tiên cảnh các cường giả, sôi nổi quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Phàm được dạy rồi lại lễ. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi sử sốt, tuyệt đối không ngờ rằng, những người này, vậy mà sẽ đến một màn như thế. "Đều đứng lên đi." Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, một đạo vô hình ba động từ trên người hắn phát ra, đem tất cả quỳ xuống đất huyền tiên cảnh cường giả toàn bộ kéo lên. Ngụy Hồng Sầu, tự nhiên thì là một cái trong số đó. Trên mặt của nàng, lần nữa bị kinh ngạc thay thế. Ngụy Hồng Sầu sợ rĩ được lẽ lớn như vậy. Đơn thuần là bởi vì Tiêu Phàm bị bắt cóc đi ma vực thành lâu như vậy, không hề có cho bọn hắn tứ đại thiên quốc đem lại bất kỳ uy hiếp gì cùng làm hại. Nàng quá rõ ràng, Tiêu Phàm cái này đàn đế, tác dụng là khủng lỗ cỡ nào. Nếu quả như thật nhường ma vực thành những người kia sử dụng nó, vậy bọn hắn tứ đại thiên quốc chỉ sợ đã bị đánh bại. Căn bản không có năng lực tiếp tục trong tiên duyên chi vực đất chân. Cái này khiến Ngụy Hồng Sầu cảm thấy, Tiêu Phàm nhất định là bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể bảo đảm điểm này. Nói cách khác, cái này lễ, nàng không vẹn vẹn là đại biểu chính mình, càng là hơn đại biểu tất cả tứ đại thiên quốc, ước vạn vạn tu luyện giả. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Ngụy Hồng Sầu khiếp sợ phát hiện, rời khỏi mới bất quá nửa năm tiêu phàm, thả ra sóng linh khí, lại nhường nàng đã không có sức phản kháng. Nàng thế nhưng huyền tiên cảnh định phong cường giả. Muốn làm được điểm này, tiêu phàm tu vi nhất định là tăng lên tới kim tiên cảnh. Mặc dù, Ngụy Hồng Sầu đã sớm biết, tiêu phàm thiên phú tu luyện, sắp thực không thể so với hắn luyện đan thiên phú kém. Có thể mạnh đến loại trình độ này vẫn là để nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Rốt cuộc, nàng con chưa từng nghe nói qua, thì chưa bao giờ thấy qua, trên thế giới này, có người có thể tại thời gian nửa năm trong, đem tu vi theo nhân tiến cảnh, tăng lên tới kim tiến cảnh. Ngụy Trường lão, ta hiện tại muốn đi thấy Thủy Khanh nằm nhõng, trước hết không quấy rầy. Sau đó, ta sẽ đích thân tới cửa thăm hỏi. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngụy Hồng Sầu đỡ đẫn bộ dáng, hơi cười một chút, âm thanh trực tiếp truyền lại đến bên tai của nàng. Tốt, ta tiến lạc đan đế đi qua đi. Ngụy Hồng Sầu trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu nói. Không cần làm phiền, ta đã cảm nhận được các nàng khí tức quay đầu trở trực tiếp. Tiêu Phàm vừa dứt lời, liền dẫn Nguyễn Ngọc một đoàn người muột tuấn đi, biến mất tại trước mặt mọi người. Ngụy Trường lão, này Lạc Đan đế, có phải hay không quá phách lối một chút? Cho dù hắn là đan đế, cũng không thể như thế coi như không thấy ngài, coi như không thấy chúng ta Ngọc Đức Tiên Quốc quy củ đi. Ngay tại Tiêu Phàm rời khỏi không lâu, một đồng dạng huyền tiên cảnh định phong Ngọc Đức Tiên Quốc cường giả, đứng dậy nhíu mày hừ lạnh nói: "Câm miệng." Ngụy Hồng sầu nghe xong lời này, chậc chậc để để tỉnh táo lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, gầm nhẹ nói: "Không muốn chết, về sau loại lời này, cũng cho ta giấu ở trong bụng." Lạc Đan Đế bị chói đi mà bật thành, lâu như vậy đều không có đối với chúng ta tứ đại tiên quốc tạo thành bất kỳ làm hại, hắn khẳng định bỏ ra chúng ta không biết đại giới, chúng ta chỉ cần nhớ ân tình của hắn, cái khác cái gì cũng không cần quản. Hắn có tư cách này. Đúng. Nghe được Ngụy Hồng Sầu nói như vậy, nói chuyện huyền tiên cảnh đỉnh phong cương giả, hơi sung sở, thành thành thật thật gật đầu một cái. Nhưng rất rõ ràng, hắn chỉ là khẩu phục tâm không phục. Đối hạ đầu trong đáy mắt, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia bất mãn. Chỉ là, Ngụy Hồng Sầu vội vã muốn đem Tiêu Phàm trở về thông tin, báo tin mộng tình gì, cũng đã tuấn di rời khỏi. Căn bản không có chú ý tới gia hỏa này phản ứng. Tiêu Phàm trực tiếp mang theo mọi người, chuẩn đi tới Nhan Hạ Dĩnh trong trang viên. Có lẽ là cận hương tinh khiếp. Nơi này mặc dù không phải là nhà của hắn hương, nhưng lại lại hắn người thân cận nhất. Chuẩn Di sau khi kết thúc, Tiêu Phàm đứng ở một tòa lầu nhỏ hai tầng trước, đột nhiên có loại không nói được căng thẳng cảm giác. Nguyệt Ngọc cảm giác được hắn căng thẳng, không khỏi hơi cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng bắt tay hắn, đưa cho một tia an ủi cùng cổ vũ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa toát ra nụ cười sảng lạn, đang chuẩn bị hướng về gian phòng bên trong đi đến, liền thấy gian phòng đại môn bị người từ bên trong đẩy ra, một thanh âm quen thuộc từ bên trong đi ra. Lạc, Lạc đàn đế. A, ngươi quay về. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là nhà này trang viên chủ nhân, Nhan Hạ Dĩnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm, nàng vô cùng hưng phấn, phát ra có thể so với cá heo âm bình thường thét lên, điên cuồng lao đến. Mãi đến khi tới gần Tiêu Phàm, kém chút một đầu nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, nàng mới dừng lại cơ thể, hồn nhiên nói, "Lạc, Lạc đàn đế, ta trở về." Nàng nọm, "Còn tốt đó chứ?" Tiêu Phàm cười híp mắt chào hỏi. "Tốt, tốt cực kỳ." Nơi này chính là địa bàn của ta, tuyệt đối không người nào dám bắt nạt náo nhọn." Nhan Hạ Dĩnh vô độ ngực, rất là tự hào nói. "Kia thật phải cảm ơn ngươi chiếu cố, ta đi trước nhìn một chút các nàng." Có Nhan Hạ Dĩnh xuất hiện, Tiêu Phàm khẩn trương trong lòng, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh nhạt đi về phía chúng nữ bế quan địa điểm. Vì hắn đại la kim tiên cảnh thực lực, bế quan này thất phòng hộ, tự nhiên là không có có bất cứ hiệu quả nào. Hắn nhìn thoáng qua, chúng nữ thời khắc này trạng thái đều là tương đối bình tĩnh bế quan trạng thái, cho dù đưa các nàng toàn bộ tỉnh lại, thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Khái niệm niệm nha đầu này, sao cũng ở nơi đây. Tiêu Phàm nhìn thấy thái niệm niệm tung tích, trong đầu sẹt qua tương đối mờ mịt dấu chấm hỏi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hay là đưa các nàng tất cả mọi người cũng tỉnh lại. Phanh phanh phanh. Cảm giác được Tiêu Phàm kêu gọi, Tiên Thủy Khanh đám người trong nháy mắt mở mắt ra, vô cùng kích động xông ra bế quan thất. Ngoảnh bánh cái này nhìn như ôn nhu nha đầu, giờ phút này càng là hơn như là an ninh bình thường, trực tiếp bạo lực phá tan bế quan thất đại môn. Hắc tập xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong ngáy mắt, chúng lư nét mặt không hẹn mà cùng theo kinh hỉ, hưng phấn, chuyển biến thành túi thân. Đáng thương. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến chúng nữ bên người, đưa các nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Ta trở về, với lại lần này trở về, cũng sẽ không rời đi." Tiêu Phàm lời nói, như là đụng nát băng sơn tẩu phá băng, trong nháy mắt hóa giải mấy cái trong lòng cô bé tuổi thân. Chỉ còn lại có Tiêu Phàm trở về kích động cùng mừng rỡ. Chương 1242, quyết định, chương 1242, quyết định. Một đám người vây tụ tại bày đầy các loại thức ăn trước bàn ăn. Vừa ăn mỹ vị đồ ăn, một bên trao đổi. Chủ yếu là Tiêu Phàm nói, những người khác nghe. Tiêu Phàm tránh nặng tìm nhẹ, đem chính mình rời khỏi Tứ Đại Tiên Quốc về sau, phát sinh từng ly từng tí, cũng giáng thuần ra. Đương nhiên, Tiêu Phàm đã để mọi người lẫn nhau giới thiệu. Có thể là bởi vì mọi người ban đầu đã có chuẩn bị tư tưởng, do đó, rất dễ dàng thì tiếp nạp những người khác. Do đó, tu vi của ta bây giờ đã là đại la kim tiên cảnh, lần này trở về cũng là muốn mang bọn ngươi tiến về tiên ma luân giới. So sánh với tiên duyên chi vực, chỗ kia mới là chúng ta tu luyện dạ, nên sinh hoạt chỗ. Tiêu Phàm vì lời nói này, kết thúc chính mình giáng thuần. Tiên Thủy Khanh ngột ngột một đoàn người, nghẹn học nhìn chân trối. Nhất là đại la kim tiên cảnh mấy chữ này mắt xuất hiện sau đó, Bọn hắn càng là hơn có loại giống như nằm mơ cảm giác. Vừa mới qua đi bao lâu, Tiêu Phàm tu vi lại đã đột phá đến đại la kim tiền cảnh. Quá cường đại đi. Tiên thủy khinh một đoàn người, trên mặt treo đầy lãng trác. Bọn hắn cho rằng chính mình nỗ lực tu luyện, mỗi ngày bấy quan, khẳng định có thể đuổi kịp Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn chiến lệch, rõ ràng là càng lúc càng lớn. Nay còn truy cái giám a? Thế nào, lại bị đả kích. Nhìn thấy chúng nữ phản ứng, Tiêu Phàm bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, vừa cười vừa nói: Các ngươi lại không phải lần đầu tiên biết nhau ta, ta tình huống thế nào, các ngươi cũng không phải không hiểu rõ? Tiên Tâm đi, chỉ cần các ngươi không rời, ta thị không bỏ, đây là ta đúng lời hứa của các ngươi." Nói xong, Tiêu Phàm không giống nhau chúng nữ phản ứng, liền chủ động đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác. "Ta hiện tại có một soán suất chỗ, các ngươi nói, chúng ta rời khỏi Tiên duyên chi vực về sau, rốt cục nên đi tiên giới, vẫn là đi ma giới?" "Đương nhiên là đi tiên giới. Ma giới loại địa phương kia, môi trường thực sự quá ác liệt, tu luyện giả từng cái lại là bạo tính tình, hơi không cẩn thận, rồi sẽ vất lạc, đi chỗ đó làm gì?" Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Nhan Hạ Dĩnh phản ứng đầu tiên, không chút do dự nói: Thái niệm niệm thì không chần chờ chút nào gật đầu đồng ý nói: "Xách thực nên đi tiên giới, tiên giới mọi người, tốt xấu bên ngoài, cũng có thể hô bang hỗ trợ, so với cái kia ma giới tu luyện giả, vì tứ lợi, khẳng định tốt hơn nhiều." Hai người nói xong, những người khác chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, không hề có ngay lập tức phát biểu ý kiến của mình. "Đều nhìn ta làm gì? Nói một chút ý nghĩ của các ngươi." Tiêu Phàm cười nói: "Đi tiên giới, vẫn là đi ma giới, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao?" Tiên Thủy Khanh chần chờ mà hỏi. "Ảnh hưởng chính là ta mới vừa nói những kia, ma tu tính tình" Bình thường đều tương đối cao kỉnh, một lời không hợp liền có khả năng đánh nhau. Nhan Hạ Dĩnh thoát ra. Nhưng mà nàng nói xong lời nói này về sau, cũng ý thức được nói như vậy không đúng, rốt cuộc ở đây thì có mấy cái ma giới. Dụi vàng hướng về phía Nguyễn Ngọc đám người ngượng ngùng cười cười, nói ra: "Vại vị Đạo hữu, thực sự thật có lôi, ta không phải nói các ngươi, nhưng ta nói, hẳn là sự thực đi. Là cái dám sự thực, ta thì hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có chưa từng đi chúng ta sát ma giới, lại hoặc là đi qua ma giới? Ta nhìn xem ngươi căn bản cũng không có đi qua đi." An Ninh cười lạnh nói. Nhan Hạ Dĩnh thì khinh phục, hừ dữ một tiếng. Nói ra, ngươi nói không sai, ta sát thực chưa từng đi các ngươi sát ma giới, thì chưa từng đi ma giới. Nhưng ngươi bây giờ phản ứng, không phải liền là chứng minh tốt nhất. Hắc. An Ninh nở nụ cười, trực tiếp châm trọng nói, "Ta liền tiếp nhận khó chịu. Ngươi nói xấu chúng ta ma tu, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản bác? Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào? Đến lúc đó, ngươi có phải hay không lại muốn nói chúng ta đây là chấp nhận? Ta nhưng không có nói như vậy, vậy ngươi liền không thể tâm bình khí hòa cùng chúng ta giải thích sao? Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm gì?" Nhan Hạ Dĩnh phản bác, "Cô nãi mại ta chính là như vậy tính tình." Ta thừa nhận, tính tình của ta xác thực vô cùng táo kỉnh, nhưng không có nghĩa là chúng ta tất cả ma tu cũng như thế táo kỉnh. Chí ít, chúng ta ma tu đều là thực sự sẽ không cùng các ngươi tu tiên giả giống nhau, thích phía sau đùa giỡn năm chiều. Chân tiểu nhân dù sao cũng so nguy quân tử tốt. An Ninh ầm một tiếng, triệu hồi ra chính mình đại chủ ý tử, rất có một loại ngươi còn dám nói nhảm, lão nương thì một cái búa đập xuống xúc động. Xem xét, các ngươi tất cả xem một chút, là cái này ma tu. Nhan Hạ Dĩnh lập tức hơi sợ, trực tiếp trốn đến sau lưng Tiêu Phạm, nhô ra một cái đầu nhỏ, lại sợ lại vừa nói: "Hai người các ngươi, tất cả im miệng cho ta." Tiêu Phàm cảm giác nhức đầu không thôi. Nay còn không có đi tiên ma lượng giới người, người một nhà thì cái vã. May mắn không có người ngoài ở đây. Nay không phải cố ý để người ta chế giễu sao? Tiêu Phàm mặt lạnh lấy, đem Yên Thủy Khanh lời nói, giải thích một lần. Thủy Khanh hỏi là, đi tiên ma lượng giới, đối với các ngươi riêng phần mình tu luyện, có ảnh hưởng hay không? Tỷ như ma giới ma khí, tu tiên giả có thể hay không hấp thụ, tiên khí của tiên giới, tu ma giả có thể hay không hấp thụ. Cái này tựa như là không có. Nhan hạ dính miệng, sợ ba ba ngồi trở lại đến vị trí của mình, nói lẩm bẩm. Xác định không có ảnh hưởng. Tiêu Phạm hai mắt tỏa sáng. Cái này xác thực không có ảnh hưởng, kỳ thực nói là tiên ma lượng giới, thực chất cả hai ngay tại cùng một cái thế giới bên trong. Mặc kệ là ma khí hay là tiên khí, đều là cùng một loại tính chất năng lượng, bị chúng ta tu luyện giả hấp thụ vào thể nội, đều sẽ hóa thành đúng chúng ta tự thân có giúp đỡ năng lượng. Nguyễn Ngọc thì gật đầu đồng ý nói. Đó chính là nói, mặc kệ là đi trước ma giới hay là tiên giới, kỳ thực cuối cùng đều có thể tiến về một thế giới khác. Tiêu Phạm lại hỏi, xác thực như thế, nhưng tiên ma lượng giới trước đó, tồn tại một mảnh phạm vi tương đối rộng lớn tử vực. Ma tử vực bên trong Hiện nay nghe nói chỉ phát hiện một cái thông đạo, nhưng cũng bị tiên ma lượng giới cường giả khống chế, người bình thường không cách nào tùy ý thông qua. Thái niệm niệm thận trọng nhìn An Linh, cả người dường như cuộn thành một đoàn, run run dậy dậy hồi đáp. Vậy trước tiên đi tiên giới. Tiêu Phàm suy tư một lát, hay là làm ra quyết định. Rốt cuộc, là một tên vẫn luôn là tu tiên giả tu luyện giả mà nói, mặc kệ tiên giới những người tu luyện kia, rốt cuộc làm sao? Hắn đúng tiên giới rất quan, khẳng định là phải mạnh hơn ma giới. Lại thêm nhan hạ dĩnh nói cũng không phải không có đạo lý. Ma giới tu luyện giả, so ra mà nói, tính tình sát thực muốn càng thêm táo kỉnh một ít. Một lời không hợp, liền có khả năng ra tay đánh nhau. Tiên thủy khanh tu vi của bọn hắn hay là quá thấp. Hiện tại liền để bọn hắn tiến về ma giới, hơi vô ý, liền có khả năng vẫn lạc tại có chút ma giới cường giả trong tay. Trừ ra Yên thủy khanh, còn có Thiên kiếm tông những người kia. Cho dù tiểu thiên địa của linh đạo hải thú đã vào đã hóa thành tiểu thiên thế giới, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy đem bọn hắn đặt ở tiên giới, có thể biết càng thêm phù hợp một ít. Đến lúc đó, tìm thấy một không người tinh cầu, dùng trận pháp đem nó ngăn cách, ngoại nhân vào không được. Người ở bên trong cũng cần tu luyện tới độ cao nhất định mới có thể ra đi. Đây chính là tương đối thoải mái. Chương 1243, trăm vạn tinh tụy tiên vận người phụ, chương 1243, trăm vạn tinh tụy tiên vận người phụ. Mặc dù làm như thế, sát thực có như vậy một chút dục tốc bất đạt hiệu quả. Nhưng nếu quả như thật có thể bởi vậy, để bọn hắn lại tu vi rất thấp lúc, thì hưởng thụ được những kia tiên ma nhị đại đại đả ngộ. Chờ bọn hắn thích hứng tiếp theo, cũng không có cái gì không tốt. Ừm. Có lẽ có người sẽ nói, làm như thế, sẽ không sợ Thiên Kiếm Tông những người kia, căn bản nhẫn nhịn không được cao cấp như vậy năng lượng xung kích, cơ thể trực tiếp bại điệu. Ngươi làm tiêu phàm trận pháp là đồ dởn. Hắn hoàn toàn có thể bố trí ra đây một trận pháp đặc biệt, không chỉ đem Thiên Kiếm Tông những người tu luyện này sinh hoạt tinh cầu bao vây lại, đồng dạng còn có thể để bọn hắn tích trữ năng lượng tại bên trong tinh cầu bộ vật truyện, đợi đến bọn hắn từng chút một tích trữ sau đó, lại từng năm mở ra, tin tưởng không được bao lâu thời gian, bọn hắn hẳn là có thể đủ triệt để tích trữ tiếp theo. Nhân thể mới là trên thế giới này thần bí nhất tồn tại. Tất cả tu luyện giả, không cũng là vì tìm tòi nghiên cứu thân thể chính mình huyền bí, mà một thẳng nỗ lực tăng lên thực lực của mình sao? Nghe được tiêu phàm tỏ vẻ vui lòng tiến về tiên giới. Nhan hạ rinh trên mặt, ngay lập tức toát ra hưng phấn, mà đáp ý nét mặt, thậm chí còn giễu võ dương ai bình thường, hướng về phía An Ninh, liếc liếc miệng nhỏ. Nhưng lần này, An Ninh lại chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái, thì không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, tại Tiêu Phàm tự tuyệt thánh ma cũng mở, tiến về ma giới lúc, Nguyễn Ngọc những thứ này đi theo Tiêu Phàm cùng đi đến Tứ Đại Tiên Quốc, trên danh nghĩa nói là ma tu tu luyện giả, thì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn suy đoán, Tiêu Phàm trạng tiếp theo lựa chọn, có thể là tiên giới. Nếu đạt được Tiêu Phàm khẳng định, bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỗ, tương đối yên tĩnh tiếp nhận rồi kết quả này. Như thế so sánh tiếp theo, Nhan Hạ Dĩnh phản ứng thì tương đối để người chẳng ghét, nhưng là một cái tiểu công chúa, hay là tiên giới thập đại gia tộc tiểu công chúa, có như vậy ngổ ngáo bốc đồng tính cách, không cũng là chuyện đương nhiên sao? Bất kể nói thế nào, nàng đúng là tại Tiêu Phàm sau khi rời đi, đúng yên thủy khanh một đoàn người, vô cùng chiếu cố. Chỉ bằng ngần ấy, Tiêu Phàm xác thực có thể xem nhẹ nàng tùy hứng. Rốt cuộc, chỉ là làm bằng hữu, cũng không phải làm bạn lữ. Nhan Hạ Dĩnh rạng này người, vẫn là vô cùng thích hợp làm bằng hữu. Về phần làm bạn lữ, sau này hay nói ai có thể xác định chuyển tương lai đâu, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hồn. Một bữa cơm kết thúc, Nguyễn Ngọc đám người chủ động đi theo Nhan Hạ Dĩnh rời khỏi, đi nàng nhóm nghỉ ngơi căn phòng. Đem thời gian kế tiếp để lại cho Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nàng nhóm ba nữ tử. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm vừa mới từ trong phòng ra đây, liền thấy Nhan Hạ Dĩnh mang theo Ngụy Hùng Sầu, cùng với Mộng Lục Tiên Quốc Tiên Chủ Mộng Tịnh Di, như là bảo tiêu dường như đứng ở hắn sân nhỏ bên ngoài. Mộng Tiên Chủ, ngươi đây là? Tiêu Phàm sững sốt một chút, giở khóc giở cười hỏi, nghe nói Lạc Đan Đế trở về, ta cái này Mộng Lục Tiên Quốc Tiên Chủ Tự nhiên muốn tới đón tiếp một fan. Mộng Tình Di nháy nháy con mắt, hoàn toàn như trước đây không có một chút tiên chủ kiêu ngạo, chế nhạo nói: "Lạc Đan Đế, tối hôm qua qua nên rất mỹ diệu đi." Đang giá hồi ức, Tiêu Phàm chứng trạc Đàng Hoàng đáp lại Mộng Tình Di một câu về sau, cười ha ha một tiếng, ngược lại hỏi: "Mộng tiên chủ, ngươi tới thật đúng lúc, ta hôm nay đang chuẩn bị đi tìm ngươi." Lạc Đan Đế có gì phân phó? Mộng Tình Di thần sắc nghiêm túc lên: "Ta muốn đi một chuyến quý quốc luyện đan thành, năng lực luyện đan của ta làm sao tăng lên, so sánh Mộng tiên chủ đã hiểu rõ. Trước đây chuyện này, ta là dự định nửa năm trước thì làm chỉ tiếp." Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu? Lạc Đan Đế, ngươi thế nhưng làm ta sợ hết hồn, tưởng công tang nghiêm túc." Mộng Tính Di tiểu sần, vô hai cái chính mình vĩ đại, lại nói: "Lẽ nào Lạc Đan Đế quên đi, ngài thế nhưng chúng ta tiên duyên tri vực Đan Đế. Do đó, mặc kệ là cổ hồn tiên quốc, vẫn là chúng ta mộng ức tiên quốc, lại hoặc là cái khác hai đại tiên quốc, ngài thế nhưng cũng có tư cách tùy ý ra vào chúng ta luyện Đan Thành, cùng với những kia luyện Đan Điểm, làm đúng vậy bao gồm trong đó điểm luyện Đan Đạt Thủ." Cần phải nói một tiếng. Tiêu Phàm cười nói: Tiên duyên chi vực bên trong, thích hợp nhất nhặt lấy tinh tụy tiên vận nghề phụ chỗ, chính là tứ đại tiên quốc luyện đan thành. Tiêu Phàm tương lai cần thăng cấp nghề phụ, còn có rất nhiều. Lấy trước mắt đã biết tiên ma lượng giới tình huống đến xem, Tiêu Phàm liền biết, hắn đi tiên ma lượng giới về sau, cho dù tỉ lệ rơi đồ khôi phục bình thường, muốn tìm được hàng loạt tinh tụy tiên vận nghề phụ, khẳng định cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Rốt cuộc, bản đồ thực sự quá lớn, có thể một môn phái tu luyện giả, muốn tụ tập cùng nhau, đều cần tốt thời gian mấy chục năm. Như thế phân tán tình huống, muốn tìm được như thế dạng đặc luyện đan điểm, độ khó càng lớn hơn. Tiêu Phàm lần này về đến Tứ Đại Tiên Quốc, trừ ra muốn dẫn đi Yên Thủy Khanh một bọn người, còn có một cái mục đích, chính là muốn đem Tứ Đại Tiên Quốc luyện đan thành, luyện khí thành và các loại dường như thành phố nghề phụ, toàn bộ chuyển mấy lần, làm hết sức nhiều siêu tập tinh túy tiên vận nghề phụ. Duy nhất nhường Tiêu Phàm tương đối lo lắng hỏi đề, chính là tỷ lệ rơi đồ vấn đề. Hắn liền sợ tỷ lệ rơi đồ thấp xuống, cho dù tìm khắp cả toàn bộ thành phố nghề phụ, đạt được tinh túy tiên vận nghề phụ, đều không có lúc trước hắn tại cổ hồn tiên quốc một luyện đan thành bên trong thu về nhiều. Vậy liền nhức cả trứng. Bất quá, kết quả vẫn là để Tiêu Phàm tương đối cao hứng. Tại nguy hồng sầu dẫn đầu dưới, Tiêu Phàm rất nhanh liền đem toàn bộ mộng ức tiên quốc luyện đan thành, đi vòng vo vò một vòng. Tỷ lệ rơi đồ sát thực thấp xuống không ít. Nhưng mà so sánh với trước đó kinh nghiệm nghề phụ, hiện tại trực tiếp thu mạch tinh tụy tiên vận nghề phụ, đổi thành trước đó kinh nghiệm nghề phụ, thu hoạch hình như cũng liền thấp xuống từng chút một. Điểm ấy giảm bớt. So sánh với Đông Đảo thành phố nghề phụ mà nói, Tiêu Phàm thu hoạch vẫn là tương đối kinh khủng. Chỉ là một mộng ức tiên quốc, một vòng tiếp theo, Tiêu Phàm thu hoạch tinh tụy tiên vận nghề phụ thì vượt qua 100 vạn. Đủ để hắn đem bất luận một loại nào nghề phụ tăng lên tới thần giai. Rốt cuộc, chỉ là theo tiên cực giai tăng lên tới thần giai, cũng liền chỉ cần tiêu hao 100 vạn tinh tủy tiên vận nghệ phụ thôi. Một thẳng đi cùng Tiêu Phàm khắp nơi đi dạo Ngụy Hồng Sở. Mặc dù vô cùng hoài nghi, Tiêu Phàm một đan đế, vì sao còn muốn đi cái khác thành phố nghệ phụ đi dạo? Vất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Phàm thiên phú, nàng liền trực tiếp không để ý đến sự nghi ngờ này, toàn tâm toàn ý đi cùng Tiêu Phàm công việc lu đủ lên. Đợi đến Tiêu Phàm lần nữa về đến Mộng Đức Tiên Quốc đô thành, thời gian lại qua hơn 1 tháng. Cũng may, lúc rời đi, Tiêu Phàm đã trước giờ báo tin mọi người, còn chuyên môn hỏi qua tất cả mọi người, muốn hay không cùng hắn cùng nhau. Kết quả Đừng nói là hiểu rõ tình huống Yên Thủy Khanh đám người, liền xem như Nguyễn Ngọc một bọn người, cũng tỏ vẻ từ chối. Tiêu Phàm vốn còn muốn hướng Yên Thủy Khanh đám người khoe khoang một chút thu hoạch lần này, kết quả mới vừa từ trên truyền tống trận tiếp theo, liền lấy một tên ngọc ứng tiên quốc huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, vọt tới trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy phức tạp báo cáo: "Lạc Đan Đế, ngươi có thể tính quay về, mau đi xem một chút đi." Ngay bạn đời, cùng hồi Long Tiên quốc người, đánh nhau.